chương không vui. Thời gian qua đi cũng liền nửa tháng, đồng dạng một màn, lần nữa trình diễn. Bành Hướng Minh nhận lấy Đỗ Tư Minh cùng Tiêu Lúa nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí tôn Hiểu Yến cũng cố ý tới nói mấy câu, bọn hắn còn không biết Bành Hướng Minh đã ký kết đình đồng, n h đ cho nên ngược lại không ai s á c h cái này. Cơn tối lúc uống rượu, Bành Hướng Minh cố ý cho Đỗ Tư Minh cùng Tiêu Lúa nghe ngóng đã ghi chép tốt giai đoạn trước phiên bản kinh hồn vũ, còn không có làm hậu kỳ, cũng hoàn toàn không có sê âm. Hai người đã nghe được tương đương hài lòng, thậm chí Đỗ Tư Minh lúc ấy nói cực kỳ thích hợp kịch bên trong cái nào mấy nơi. Sau đó, đêm đã khuya. cùng Đỗ Tư Minh bọn hắn sau khi tách ra, bành hướng Minh đến một tầng hai, gõ tề nguyên cửa phòng, hỏi nàng, ra ngoài đi một chút, tản toàn bộ. Thế nguyên nghĩ nghĩ, thay quần áo khác liền đi theo ra ngoài. Hai người đều cực kỳ ă n ý không gọi Trần Tuyên, hôm nay hiển nhiên không phải muốn trùng phùng ô n chuyện. đã là tháng 9 h ạ tuần thời tiết, Yên Kinh thành bên kia, đầu tháng 9 còn khô nóng, trung tuần đống nhiên tới một trận mưa lớn, nhiệt độ không khí bắt đầu chợt hạ xuống, nhưng ô trợ phía tây bên này, ban ngày liền còn Y nguyên có chút nóng, cũng liền 10 giờ tối qua đi, mới tốt một ít, có một ít gió mát, ra ngoài toàn bộ, không đến mức một lát liền một thân mồ hôi. Bành Hướng Minh mặc áo thun quần đùi dày du lịch, Thế Nguyên xuyên đai đeo cao b ổ i v á y phối dép lê, hai người ra khách sạn về sau, liền tay nắm, dọc theo ven đường ngủ toàn bộ. Ngươi gần nhất diễn kịch cảm giác thế nào à nha? Có thu hoạch gì nha? Ngươi đây, gần nhất đang bận cái gì? Lại tiếp thương diễn hay chưa? Vẫn là liền ghi chép ca sao? Ta nhớ được ngươi nói kia ca sĩ, tựa như là nữ hài danh tự, ngươi mượn cơ hội đùa d ỡ người ta hay chưa? Đông một búa tây một gậy truy, cho chuyện loạn thất bất tao. mắt thấy đều đi ra ngoài một con đường, đột nhiên, Bành Hướng Minh hỏi nàng vì cái gì không bay về nhà? t ế Nguyên đá lây ven đường c ũ n đ á nói đều nói cho ngươi nha đi không được mà Bành Hướng Minh hỏi không muốn diễn sao Thế Nguyên nói không có a có cơ hội ai không muốn muốn Bành Hướng Minh liền lại hỏi cho nên chỉ là bởi vì là ta để cử mới không muốn diễn sao Thế Nguyên liền c h ầ m mặt không nói lời nào Thế là Bành Hướng Minh dừng lại nhìn xem nàng nàng cũng chỉ đành tùy theo dừng lại lại cúi đầu không nhìn Bành Hướng Minh ngươi đến cùng đang đùa cái gì tính tình nha cơ hội này rất khó được thật vất vả mới tranh thủ đến ta không đùa tính tình nha liền là không muốn diễn mà diễn xong bộ này kịch ta liền kiếm 10 v ạ thối đủ ta tiêu thật lâu rồi. đã ngươi nói cơ hội này tới không dễ dàng thì càng không nên lãng phí đến trên người ta à? Đừng làm rộn. Ta vì cái gì cho ngươi không cho người khác? Ngươi không biết ta, biết ta, nhưng là ta không náo a. Ta chính là gần nhất không muốn đón thêm kịch mà. Ngươi cái này, ngươi bây giờ diễn xong bộ này kịch, tiếp xuống vừa vặn núi liền kia một bộ, sau đó liền có thể nghỉ ngơi một chút. Sang năm đầu xuân về sau, ta liền tranh thủ giúp ngươi cầm tới một bộ phim. Nhân vật nữ chính không nhất định có thể tới tay, nhưng cầm cái trọng yếu nữ phụ, hẳn là vẫn là có hy vọng. Đến lúc đó liền, ta đều là tính toán tốt, ngươi đừng làm càn được không? Thế nguyên rốt cục ngẩng đầu. cho nên nhân sinh của ta đều bị ngươi sắp xếp xong x ô i thật sao? Bành Hướng Minh nghe dọn g điệu này không đúng, trong lòng có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn m ạ i tính tình giải thích, nói cái này nếu là người khác, ta đã mà, lại là d ự n g ân tình lại là cái gì, tam ư u đồ gì n h a cái này còn không phải là bởi vì ngươi là Tế Nguyên mà, ta chỉ vì một mình ngươi an bài n h a Tế Nguyên cười lạnh, ngươi bây giờ thật sự là đỏ lên, nói chuyện n h ư bức không được. Bành Hướng Minh sửng sốt, chừng nàng, l ờ i này của ngươi cái gì ý tứ ngươi? ngươi đừng trừng ta, người ta sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ta cái gì ý tứ? ta liền mặt chữ ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì an bài nhân sinh của ta? Ta muốn làm gì, cần phải ngươi an bài sao? Ngươi cùng ta quan hệ thế nào n h a Muốn của ta? Ngươi cái này, nghĩ c ã i nhau đúng hay không? Liên kiếm nén đâu? Chờ tới muốn theo ta n h a u n h a u một hùng, thật sao? Phải, ta chính là muốn theo ngươi n h a u n h à u một h u n g Ta t r ê u chọc ngươi rồi, ta thứ nào cái nào m ộ t đầu, không phải vì ngươi tốt, không phải lo lắng cho ngươi, ngươi có bị bệnh không còn muốn cùng ta cãi nhau? Phải, ta mẹ nó liền là có bệnh, tâm bệnh. Ngươi, ngươi bao nhiêu nhiêu bước n h à Cùng đại la uống r ư ợ c h à o hỏi gọi chúng ta đi qua, nói cho an bài liền an xếp lên trên, trực tiếp liền trọng yếu vai phụ, chuyện một câu nói. Bộ này kịch vẫn chưa xong, ai? Phần dưới kịch lại thêm lên, n g ứ bớ. Nhiều ít người cầu đều cầu không đến a. Nàng giọng điệu kịch liệt, thần sắc u á n giận, ta có thể làm sao? Ta ơn thôi. Ta ơn đại lão bồi dưỡng, không đúng, phải gọi c h a n g ôi. đ ề ba ba. Nói đến đây, nàng đống nhiên không người chào, ta ơn ba ba tài bồi. Đứng lên, hung hổ doa người, phải không tối hôm nay ta liền b ồ i ngài ngủ nhà. Ta cái gì tư thế đều được, ngài không cần thương tiếc ta, không cần mang bộ, ta uống thuốc. là cái từ này sao? Bành Hướng Minh nhìn xem nàng, mặt không biểu tình, nàng n ú n núm bay, tại sao không nói chuyện nha? Ta nói chung sao? Bành Hướng Minh vẫn là không nói lời nào, cho nên ngươi để cho ta làm sao bây giờ nha? Ngươi cũng an bài cho ta tốt, ta liền thuận cái thang hạ h ồ thôi. Ta muốn là đón thêm bộ này kịch, ngươi muốn làm ta, ta đều không mặt mũi đẩy ra ngươi. Ngươi là ý tứ này sao? Bành Hướng Minh hai tay ôm ngực, tiếp tục không nói lời nào. Nàng khí thế cường thịnh, ta cho ngươi biết Bành Hướng Minh, dừng ở đây. Ta Tề Nguyên mặc dù không có gì t i ê n đồ, cũng không có bản lĩnh gì. nhưng ta còn thực sự là cho tới bây giờ không đ ổ qua ngươi cái này, ta biết ngươi thời điểm, ngươi còn không đỏ đâu, chớ cùng ta n h ư b ứ c c ầ m ẩm. là ta thích ngươi 3 năm, hiện tại còn thích, về sau còn mẹ nó thích, mình tiện, không có cách, nhưng ta muốn mặt. Nàng ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn Bành Hướng Minh, ta đồng ý để ngươi xử lý ta, ngươi có thể làm ta, ta không đồng ý để ngươi xử lý ta, ngươi đừng nghĩ mẹ hắn cầm vài bộ phim để ta, dám đụng ta một đầu ngón tay ta liền hô c ư ờ n g thiện. Bành Hướng Minh s ắ c mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, nói xong rồi, nàng khí thế bừng bừng phân chấn, không có đâu, tiền n g ư ờ i nói, tiếp lấy trọng, phi. Ta đều không hiếm có cho ngươi. Nàng đỗng nhiên quay người muốn đi, nhưng lại quay đầu, nói, ngươi đừng tại đây mà phiền ta, ngày mai liền đi. Nói xong, nhanh chân đi lên phía trước. Bành Hướng Minh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, muốn đuổi theo, nhưng dơ lên chân, nhưng lại ngừng. Sắc mặt xanh xám, cũng không phải bởi vì vừa mới bị làm nhục một trận, chủ yếu là, nếu như nói đúng nữ hải tử khác, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác hoặc nhiều hoặc ít đều có trao đổi ý tứ, thậm chí giống lão ăn đánh tử vừa mới bắt đầu liền là thuần túy lợi ích quan hệ, hoặc là gọi ra thịt quan hệ, nhưng là đúng tề nguyên, trong lòng của hắn là thật cực kỳ chân quý. không thể phủ nhận khẳng định cũng có tâm tư khác nhưng xếp ở vị trí thứ nhất cũng tuyệt đối không phải những cái kia hắn đúng tề nguyên cũng cho tới bây giờ không đánh qua trao đổi chủ ý hắn là thật tâm là tề nguyên dự định muốn giúp nàng mau chóng đi đến q u ý đạo cho nên duy chỉ có bị nàng nói như vậy sẽ để cho bành hướng minh có chút thương tâm đong nhiên bên kia tựa như là có người đón đầu đi tới l ờ mờ đã nhìn thấy tề nguyên giống như đứng vững nói với người ta c â u nói sau đó nàng tiếp tục về quán rượu hai người kia lại đi tới đều không cần đến gần chỉ cần đi đến đèn đường dưới đáy liền có thể thấy rõ là tôn hiểu ế n còn mang theo cái mập mạp nữ hải, hẳn là phụ tá của nàng loại hình. nàng rõ ràng đã trông thấy Bành Hướng Minh, cũng làm cho Bành Hướng Minh đi cũng không được, ở lại cũng không xong. rời xa mấy chục bước, bên nàng đầu cùng kia gái mập hải nói câu gì, cô bé kia gật gật đầu, nhanh chóng chạy bên này, cười xong Bành Hướng Minh nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới. tôn hiểu i ế n đi tới, cười hì, hì hì bộ dáng, làm gì, cãi nhau à nha? Bành Hướng Minh cười cười, đưa tay xoa đe n mặt, nhấc nhấc tay, nhưng lại không biết nên nói cái gì. tôn hiểu yến vu vu cánh tay của hắn, được rồi được rồi, cái gì đều không cần nói, tiểu nữ hải, ta hiểu. đi thôi. Hơn 11 giờ, ăn chút ăn khuya đi, ta mời khách. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, không nói gì, quay đầu cùng với nàng sóng vai chậm rãi đi. Liên nghe tôn hiểu i ế n nói, tiểu nữ hài đều như vậy, tính tình lớn, đầu ta một ít năm cũng dạng này, đều là đánh trôi này tới. Ai, ngươi không nói không phải bạn gái của ngươi sao? Ta nhìn vừa mới như vậy, cũng không giống như ngươi nói. Bành Hướng Minh ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngươi muốn không phải nói như vậy, liền xem như cũng được, bất quá về sau, liền không nói được á. Cả. Hắn cảm thấy, nhìn tề nguyên cái dạng kia, tựa hồ là muốn quyết liệt. Tôn hiểu yến cười nói, ai, thật âm mộ các ngươi nhà. còn có thể đàm cái yêu đương, não cái tính tình điểm cái tay, lại hợp lại một chút, nhiều có ý tứ, giống ta, ai? Bành Hướng Minh bay đầu nhìn nàng, ngươi thế nào? Tôn Hiểu y ế n cười, không sợ ngươi c h ê cười, ta đều 5-6 năm không nói qua yêu đương. Ngay tại kịch bên trong đàm, trong sinh hoạt, ta hiện tại ngay cả tình yêu đến cùng là cái gì, đều hoàn toàn không biết, không k h á i niệm. Bành Hướng Minh cười cười, không có nhận lời nói. Nàng phối hợp lại cảm khái một câu, ai? c h ừ n g 2 năm nữa đi, thừa dịp 2 năm này còn có kịch l i ê n tiếp, lại liều 2 năm, chờ không ai tìm ta đóng kịch, ta liền cũng tìm s o á ca, đàm yêu đương. Châu già gặm cỏ non. nói không chừng còn có thể lại đến cái nóng lục xoát cái gì vạn nhất cây gỗ khô lại gặp xuân đâu ha ha đang khi nói chuyện nàng quay đầu nhìn xem Bành Hướng Minh chúc mừng ngươi a lại lên nóng lục xoát Đinh Đông người phát ô n Bành Hướng Minh cười cười kiếm tiền mà tôn hiểu hiến một mặt kinh hỉ ai ai người em vi bên trong liền câu nói này thế là hai người cười ha ha tôn hiểu hiến những năm gần đây diễn qua thật nhiều bộ cổ trang kịch đúng ảnh thị thành kề bên này một mảnh hẳn là rất quen rất nhanh liền mang theo Bành Hướng Minh Đi vào một đầu đèn đ ố t sáng trưng quả vật đường phố, rất nhiều đoàn làm phim, cái giờ này mà vừa mới kết thúc quay chủ, diễn viên cũng tốt, nhân viên công tác cũng tốt, thành quần kết đội tới ăn bữa khuya. Bành Hướng Minh đi ra ngoài không t r ù n mũ, có chút b ỡ nữa. Tôn Hiểu i ế n lại là không có chút nào gánh vác, còn c h ấ n ăn hắn, ngươi yên tâm, ở chỗ này không ai quấy rầy ngươi ăn cơm, đây là quy củ bất thành văn. đều là diễn viên, đều mệt mỏi một ngày, đều lý giải. Bành Hướng Minh lúc này mới gật gật đầu, đi theo đi qua ngồi xuống. Nàng c á i kia mập mạp trợ lý, đã điểm tốt đồ vật, chiếm bàn lớn, vừa vặn lúc này thịt dê nướng cho b ư n g lên, dầu lắc lư cũng không nhiều. hai mươi xuyên trên dưới dáng vẻ, còn m u ố n mấy đầu cá nướng, tiểu trợ lý chính cầm đầu cá nướng cầm đâu, gặp hai người tới, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục co lại trong góc căn mình. Hai người ngồi xuống, tôn h i ể u i ế n chỉ chỉ thịt dây nướng, nói, hai người ăn cái này, ta không dám ăn, ta liền ăn nửa cái cá là được rồi. Nhưng vừa cầm lấy cá nướng đến, nàng nghĩ nghĩ, lại đứng dậy đi qua, cùng ông chủ nói câu gì, ông chủ bên kia lúc này hô hô mở sào, một lát sau, bưng lên một bàn gan heo xào rau hẹ, cùng một chén bia dinh dưỡng, tôn h i ể u yến cười cười, nói, cũng là ngươi. Bành Hướng Minh nhìn xem cái này mâm đồ ăn, không hiểu. gan heo dao hẹ, tôn hiểu i ế n cười đến thần thần bí bí, nói, đại bổ, bành hướng minh s ử n g sốt một chút, bật cười, kẹp một đ ú a khoan hãy nói, thương vị cũng không tệ lắm, thế là hai người liền cũng mở đ n g tôn hiểu i ế n hẳn là đói đến không nhẹ, hơn nữa nhìn động tác, ăn cá tương đối thành thục, rất nhanh liền ăn hết nửa cái cả nướng, sau đó liền dừng tay, kéo khăn tay trà sát miệng, thở dài, rất thỏa mãn dáng vẻ, đã no đầy đủ. bành hướng minh hiện tại kỳ thật một chút cũng không n i bụng, liền cũng gặm nửa cái cá, kẹp gọi món ăn, ăn mấy cây xuyên, đem cái khác đều đẩy lên tôn hiểu yến kia người phụ tá trước mặt, nhìn xem nàng ăn như h ấ đói. mình chậm rãi chép miệng rượu đ ị a cùng tôn hiểu yến chậm rãi trò chuyện đoàn làm phim bên trong nhà thiên. chờ phụ tá của nàng đã ăn xong, chạy tới kết hết nợ, ba người liền đứng dậy rời đi. tiểu trợ lý lại rất nhanh liền đi đến trước mặt, bước chân cực nhanh, chờ bành hướng minh bọn hắn chân sau vượt qua đầu phố, phía trước tiểu trợ lý đã triệt để không cái bóng. đến khách sạn, mọi người cùng nhau tại tầng 16 hạ thang máy, tôn hiểu yến nói, đến ta trong phòng ngồi một chút. bành hướng minh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cười cười, nói, không được, sáng sớm ngày mai ta liền phải bay trở về. đến sáng sớm, tôn hiểu i ế n gật gật đầu, cười cười, vậy được. quay đầu trở về Yên Kinh, uống rượu với nhau, tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Bành Hướng Minh liền thật mang lên trợ lý Tiểu Phương, thẳng đến Thượng Hải sân bay. Giữa trưa vừa qua khỏi, liền đã về tới phòng làm việc. Sau đó, hắn cho tất cả mọi người thả đường n à y nghỉ, đem người đều đuổi đi, mình ở trên ghế xa l o n yên tĩnh nghiêng, ngẩn người, cả điện thoại, kỳ thật thật nhiều việc vẫn chờ đâu. Tiếp Hồng Nhan cần ghi đi chép, Đinh Đông quảng cáo muốn đập, mình thứ hai bài hát cũng tùy thời có thể lấy mở ghi chép, em vi cố sự kịch bản còn cần tiếp tục mài ũ a một chút, bộ phim đầu tiên kịch bản cũng còn phải lại tiếp tục điều chỉnh. khiến cho nó càng phù hợp trong nước ngữ cảnh cùng dân tình. Nhưng chính là nghĩ cho mình thảm đường ngày nghỉ, mãi cho đến trạng bạc tối, ra đi bận rộn một ngày khổng t u y ể n trở về, trông thấy bành hướng minh cái dạng này, cũng không dám mở miệng nói chuyện, liền bồi hắn ở nơi đó ngồi. Đông nhiên vang lên tiếng đập cửa, hắn đứng dậy qua đi mở cửa, đã thấy Tề Nguyên tại đứng ở cửa, sững sốt một chút, ngươi tại sao trở lại? Sắt thanh rồi, ta làm sao không biết? Hắn ở nhà không? Thế Nguyên hỏi. Tại nha, khổng tuấn nói, sau đó thất vọng, tâm tình không tốt, tiến đến nha. Thế Nguyên bỗng nhiên đưa tay kéo qua c h ỗ cửa, kia lại đến. b ộ m ộ t tiếng, đóng cửa lại, bang ba bang, bang, lại gõ cửa, Khổng t u y ê n quay đầu nhìn, Bành Hướng Minh đã kinh ngạc nhìn qua, thế là hắn nói, Tề Nguyên, Bành Hướng Minh đi qua, thế là Khổng t u y ể n tranh thủ thời gian tránh ra, cửa mở ra, cô Nương Thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, thật xin lỗi, nàng nói, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc sợ hãi, ta, cố ý về đến xin lỗi ngươi, trương 104. không tiêu tan, kỳ thật trước kia, ta cũng nghĩ qua, tương lai của ta muốn qua dạng gì sinh hoạt đâu, ta nghĩ đi cùng với ngươi, nhưng ngươi lại không cùng ta thổ lộ, ta liền muốn à, chờ tất nghiệp. ta liền thuê cái căn phòng, tìm một cơ hội đem ngươi lừa qua đi, l à ngươi. Ha ha, thật, ta thật là nghĩ như vậy. Nói lời này lúc, Tề Nguyên lệnh qua bành Hướng Minh trong ngực, trên thân dựng lấy thật mỏng ngủ thảm, gối lên bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc, nụ cười rất là ngọt ngào lại tinh khiết. Khi đó ta nghĩ, chờ đ em ngươi làm, hai ta ngay tại cùng một chỗ. Ngươi học đạo diễn, khẳng định không ta học biểu diễn ra đến nhanh, đầu mấy năm, ta liền chân thật nhiều tiết kịch, kiếm nhiều tiền một chút, nuôi ngươi. Phòng ở ta khẳng định mua không nổi, trước thuê chứ sao? c h ú n g ta cảm thấy, từ lâu dài đến xem, ta diễn kịch chưa hẳn có thể đỏ. nhưng ngươi tôi luyện mấy năm về sau cố gắng có cơ hội có thể lựa chạy tới ta vẫn luôn cảm thấy ngươi vẫn là có tài hoa đương nhiên ta biết ngươi không phải cái gì thành thành thật thật trông coi ta hạng ư ờ i ngươi tại bên ngoài khẳng định rất nhiều nữ ngao ngao nhào người ngươi lại háo sắc như vậy khẳng định cũng g á n h không được cho nên ta đều nghĩ kỹ ngươi tại bên ngoài tiêu ta liền giả vờ không biết dù sao ta đối với ngươi vẫn tương đối hiểu rõ ngươi người này định thiên ăn trong chén nhìn xem trong nồi nhưng tuyệt sẽ không ném đi trong chén cho nên c h ú n g ta cảm thấy vẫn được cứ như vậy qua thôi hai ta ai cùng ai nha chờ ngươi già rồi cũng liền trung thực đương nhiên, ngươi cũng có thể làm ộ t m ự c đỏ không được, vậy liền không đỏ thôi. dù sao ta suy nghĩ, liền hai ta chút bản lĩnh này, tổng cũng có thể có phần cơm ăn đi. coi như thật sự là yên kinh lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi muốn về nhà, ta cũng trở về với ngươi. đương nhiên, ta vẫn là ngóng trông ngươi đỏ bắt đầu, để cho ta qua thoáng qua một cái giàu phu nhân sinh hoạt. chờ thời gian dài xa, ngươi nếu là nguyện ý kết hôn, ta liền kết hôn, sinh hai hải tử. ngươi nếu là không muốn kết hôn đâu, ta cũng không quan trọng. dù sao ta cảm thấy, chờ hai ta đều già, ngươi khẳng định vẫn là càng muốn cùng ta tại cùng một chỗ, hai mẹ q ó a con, tôi lão nhân sống nương tựa lẫn nhau. cũng không tệ kết quả đây ngươi không theo ta kịch bản diễn à cái này không đợi tốt nghiệp đâu ngươi thế mà lập tức dựa vào ca hát đỏ lên ta lập tức liền luống cuống ngươi biết không này làm sao xử lý nha kế hoạch của ta tất cả đều xong đời mà lại ngươi còn cùng liễu m ẽ bỗng nhiên lại tốt hơn ngươi khẳng định đã đem nàng làm ngươi đừng cười ta đoán đều đoán được tháng trước ta còn cùng với nàng tán gẫu qua hai lần thiền liễu m ễ nhưng khoa trương ngươi nói cái này ta lập tức thì càng luống cuống hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ ta không tranh nổi người ta liễu mỹ n h à vậy lao nương nhóm trong nhà rất có tiền Dung mạo của nàng lại đẹp mắt, dù sao là chỉ so với ta kém ném một cái rất đẹp như thế, mấu chốt là ta biết nàng cũng hiểu rất rõ ngươi, cũng cực kỳ thích ngươi, ta cảm thấy ta căn bản cũng không đấu lại nàng. Ngươi không biết, khi đó ngươi gọi ta cùng Trần Tuyên đi cái kia rượu c ụ c cùng Đỗ Tư Minh bọn hắn giới thiệu, nói ta là bạn gái của ngươi, ta mẹ nó cao hứng nghĩ nhảy dựng lên, nhưng ta lại không thể cười, ta kìm nén đến đau bụng. Nhưng là ai, ai bảo ta thông minh đâu? Chờ rơi cái kia trận, ta lập tức liền lấy lại tinh thần, ngươi kia là sợ bọn họ những cái kia lão lưu manh tìm cơ hội bắt nạt ta. cho nên trước cho ta treo cái tên tuổi, bọn hắn liền không tốt đ c phải. Sau đó liền diễn kịch thôi, ta tiến tổ về sau, nghĩ tới rất nhiều lần, muốn không tính là hồ đồ thời gian hồ đồ qua, làm gì trong lòng nghĩ như vậy trong sạch? Ai xử lý ai, không đều là xử lý. mù so đo có ý gì? Dù sao ngươi đẹp trai như vậy, coi như cái gì cũng không bởi vì hai ta tại cùng một chỗ, ta cũng không mất mắt gì, chúng chi ta đều thích ngươi ba năm, đời này cũng không có ý định đổi lại cái hạng người. Nhưng ta chính là nghĩ so đo so đo, liền là nghĩ xong ngươi phát cái tính tình, cô này hỏa nhi không phát ra tới, ta kìm nén đến h ó chịu. Ngươi làm sao lại đỏ lên? Làm gì gấp gáp như vậy? Ngươi đợi ta đem ngươi làm lại đỏ, tốt h bao nhiêu? Trước kia ta có gì, nhưng gần nhất ta liền luôn phiền ngươi cùng ta lề m à lề mề. đã cảm thấy tựa như là ngươi đã giao trả tiền, ta nên cung cấp phục vụ giống như. Đêm qua ta một đêm đều không c ó c h i mắt, liền l ă n qua lộ n lại suy nghĩ. Hiện tại tốt, ta là quan nghiện, có thể sau làm sao bây giờ? Cùng ngươi tách ra rồi, không bỏ được nha. Lại nói, ta đều trong 3 năm, không đạo lý bỗng nhiên tặng cho liễu m ê nha. Ta là kia nhận thua người sao? Mà lại ta đều nghĩ kỹ, chờ hai ta giả, muốn một khối làm bạn. Buổi sáng xem xét, không thấy ngươi, hỏi Trần Tuyên, hắn nói ngươi cho hắn n ẹ chặt nhẫn lại, trở về, ta bỗng nhiên lập tức liền hối hận. Cần gì chứ, ta chuyện gì d u n g không được nha. Ta ngay cả liễu mễ sự tình mà cũng không nguyện ý cùng ngươi so đo, tội gì là chút chuyện này vừa đi vừa về nói d ố c còn cố ý nói chuyện cho ngươi, khí ngươi. Sau đó ta liền không nhị được, nhị đến 9 giờ, ta liền đi tìm Tiêu s ả n xuất cùng Đỗ Đạo xin phép nghỉ, ta nói ta phải về yên kinh một chuyến, đi thử cải k í n h Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác cực kỳ nể tình, lúc ấy sẽ đồng ý. Sau đó ta liền đặt trước vé máy bay, ta chưa đủ lớn sẽ để Trần Tuyên cho ta làm. u a y đầu phải đem tiền vé phi cơ chuyển cho hắn, bành hướng minh bay đầu nhìn lên, nàng đã ngủ, chính mình nói nói lấy ngủ, khuôn mặt bình tĩnh, lại dẫn một vòng thoải mái sau điểm tĩnh m ỉ m cười, thế là hắn đi lên lại giật g i ậ tấm thảm, cho nàng đợi t h ả t thực, mình lại lộ ra nửa người trên, tiếp tục lệnh qua gối dựa bên trên, nhìn xem đỉnh đầu ánh đèn m t người, ngày thứ hai buổi chiều, tề nguyên đi tham gia an m ẫ n chi mới kịch thử sức, thuận lợi thông qua, lấy được nữ số hai, nghe nói là một người thiết cực kỳ hóa bát, sống động, ngẫu nhiên mạnh mẽ nữ hải, vào lúc ban đêm, tiêu lên triệu kiến nguyên, cũng tiêu lên tư vũ h ầ n Bốn người chạy đến cửa trường học đi ăn dê canh. Sáng sớm hôm sau, Bành Hướng Minh tự mình cùng xe đem nàng đưa đến sân bay, lại cố ý gọi điện thoại cho Tiêu Lúa, để bên kia phái bộ xe đi qua tiếp một chút. Tiêu Lúa vui vẻ đáp ứng. Chờ đem nàng đưa tiễn, Bành Hướng Minh u a y đầu liền đầu nhập vào ngày sắp xếp đầy đầy á p công việc. Đầu tiên là cho Đinh Đông đ ậ p quảng cáo, trạng thái tĩnh, video ngắn, đồng thời rất nhanh liền phát ra mình đầu thứ nhất Đinh Đông video ngắn, tại toàn đứng tránh màn hình đẩy mạnh tình huống dưới. Ngày đầu tiên liền thu hoạch hơn 8 triệu chú ý, đầu thứ nhất video ngắn cũng thu được hơn 4.000 vạn điểm kích, cùng hơn 300 vạn điểm khen. tiếp theo là k i ế p hồng nhan cùng b ù tát man di âm tương tiêm tiêm cực kỳ bất lo ca kỹ thuần t ụ c thanh âm nội tình xuất sắc luyện ca lại cực kỳ chịu khó di âm lúc vẫn luôn phát huy siêu cấp ổn định nhưng nàng vấn đề trước mắt kỳ thật cũng rất rõ ràng thanh âm xuất sắc rất sạch sẽ nhưng rõ ràng khuyết thiếu một điểm để người một lỗ t h a i liền nhớ đặc sắc nô bang kết thúc tân sinh huấn luyện quân sự về sau dần dần liền có thời gian mà lại nàng cũng cực kỳ khắc khổ chẳng những huấn luyện quân sự trong lúc đó g â y mất thanh nhạc chương trình học rất nhanh liền khôi phục còn mỗi ngày đều bất thời gian trốn đến bọn hắn lầu dạy học đỉnh luyện ca hai người di âm đều tương đối thuận lợi cũng tương đối vui sướng mà theo cái này hai bài hát thu hoàn thành, lúc trước cầm người ta kia 140 vạn, tiếp xuống đại tống phong vân chi bình lương chuyện một bài phim đôi khúc thêm hai thủ nhạc đệm, liền xem như toàn bộ hoàn thành. trong lúc này, tề nguyên đi mấy ngày sau, liền cùng trần tuyên cùng một chỗ, lại trở về. đại tống phong vân chi bình lương chuyện từ cuối tháng 6 khởi động máy, đến cuối tháng 9, rốt cục triệt để sát thanh, ngược lại là không sai biệt lắm trước sau khai mạc kiếm tiên kỳ duyên, theo liệu mẹ nói muốn một mực đập tới trung tuần tháng 11. i ninh tiểu thành quay phim đặc biệt n h nhưng tề nguyên bọn họ trở về, cũng liền đến trong trường học nghỉ ngơi 4 n g à y quay đầu liền lại t ế i tổ. lần này là an mẫn c h i mới kịch cuối cùng kịch tên xác định gọi là thanh xuân không h ố i hận đây là một bộ đô thị thanh xuân kịch cũng không cần chạy quá xa đại bộ phận ngoại cảnh liền tuyển tại yên kinh thành trong phòng kịch thì sẽ ở nam giao một cái cỡ lớn phòng chụp ảnh bên trong dựng cảnh hoàn thành mà liên tại t â nguyên tiến tổ không lâu về sau theo tam quốc biên tập hoàn thành hậu kỳ công việc nhất định phải triển khai bành hướng minh tạm thời dừng hết chính mình sự tình chạy tới cho hoắc minh lão sư giúp mấy ngày bận rộn hắn còn mang theo tam quốc thứ nhất quý âm nhạc phó tổng giám t i ế tuổi cũng cầm người ta chín vạn khối tiền lương đâu cho nên kỳ thật cũng không tính hỗ trợ là đang làm việc trong phạm vi việc. cứ như vậy bận bịu quá, tết trung thu liền đến. dựa theo khổng t u y ể n trước kia tính toán là chuẩn bị cho b ả n h hướng minh tiếp hai đài truyền hình trung thu ca hội, nhưng bây giờ bởi vì đinh đông video ngắn cùng trường giang tv lưới có một đài liên hợp t u ệ t tối, mà lại là hiện trường trực tiếp, b ả n h hướng minh không thể không từ bỏ trước đây dự định đi hoa thông tv lưới kiếm bộn dự định, ngược lại tiếp nhận trường giang tv lưới mời tham gia bọn hắn đài này t u ệ t tối, hắn không đồng ý tham dự chủ trì hoặc cái khác h ỗ động, càng không muốn tham dự bọn hắn những cái kia trò chơi nhỏ, bởi vậy liền là đơn thuần lên đài ca hát, xuất trang phí chỉ lấy được 200 vạn, nghe nói là thứ hai ngăn, không hề nghi ngờ. mặc dù hơn một tháng thời gian trôi qua, Truy Mộng người đã không phải là lập tức nổi tiếng nhất, nhưng bài hát này cũng tốt, vẫn là Bành Hướng Minh người này cũng tốt, tại mê ca nhạc cùng dân mạng nhóm trong lòng nhiệt độ vẫn không có chút nào hạ thấp, chủ yếu là hắn cực ít có mặt công khai hoạt động, mọi người tùy tiện gặp không đến. Thế là hiện trường núi kêu biển gầm, người kia khí cao, tính cả tới tham gia Chu Vũ Kiệt đều có chút hâm mộ, lấy tiền ra sân ca hát chúc phúc, xuống n i rời đi. đương nhiên vẫn là mượn cơ hội này làm quen Trường Giang Tivi giới bên kia mấy vị người chủ trì cũng không ít đồng dạng tới tham gia tiệc tối ca sĩ nghệ nhân. thậm chí còn gặp được trước đây tại Kiếm Tiên Kỳ duyên đoàn làm phim gặp qua một lần sở hạo, Bành Hướng Minh muốn định chủ động chào hỏi, nhưng đối phương không nhìn thẳng hắn, mặt đối mặt đi qua, trong mắt đều không chuyển một chút, thế là liền coi như thôi. Người khác khí cực kỳ cao, cũng núi kêu biệt gầm, vũ đạo cũng nhạy cực kỳ xuất sắc. Trở lại trở lại yên bình, ngắn ngủi nghỉ ngơi hai ngày, hắn liền bắt đầu bắt đầu cho tương tiêm tiêm thu thứ ba bài hát. Bởi vì trước đây cho nàng ghi chép kia hai bài, đều là phim truyền hình bên trong ca, tuyên bố cũng tốt hơn thị cũng tốt, đều phải phối hợp lấy phim truyền hình chuyển ra tiếp ấu, cho nên đừng nhìn đã ghi chép tốt, một lát là không có cách nào lấy ra. mà bây giờ bài hát này ngược lại là tương tiêm tiêm thứ nhất thủ có thể lấy ra đơn khúc đúng bài hát này, bành hướng minh có thể nói là tuyển chọn tỉ mỉ căn cứ thanh âm của nàng đặt điểm chuẩn bị đem nàng nghiêm túc chế tạo ra đến xem như cho cô nương người ta trong khoảng thời gian này vất vả nỗ lực hồi báo bài hát này gọi ẩn hình cánh chương 1 0 t r an ý thời gian là tháng 10 hạ tuần phòng tiện thân bên trong tương tiêm tiêm tại trên máy chạy bộ chạy nhanh ẩn hình cánh đã chép xong thậm chí đã cùng tiên tiên âm nhạc bên kia định ra đơn khúc lên khung đem bán thời gian nàng cũng coi như là bỗng nhiên t h a nhàn ít nhất là từ đoạn thời gian trước liên tục thu ba đầu ca lúc loại kia trạng thái căng thẳng bên trong lỏng xuống dưới. đương nhiên trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đây là ảnh h ư ớ n g Minh vì chính mình ghi chép thứ ba bài hát. Phong làm việc của hắn lúc trước cùng đại kỳ đĩa nhạc ký phát đi ước c h ừ n g thời điểm cũng chỉ ước định sẽ dùng đại kỳ đĩa nhạc ca sĩ ghi chép ba đầu ca. Hiện tại ba đầu ca đều chép xong mà lại tất cả đều cho mình. Cái này mang ý nghĩa, chỉ ít tại kia phần phát hành hiệp ước quy định phạm vi bên trong song phương hợp tác đã kết thúc. m ì n h bỏ ra một vài thứ hiện tại đã lấy được nên được t ù lao. Kỳ thật tại cầm tới bài hát này tập nhạc thời điểm. tương tiêm tiêm liền biết cái này đ ớ c c h ừ n g liền là hắn cho mình sau cùng hồi báo không hề nghi ngờ cực kỳ phong phú bởi vì cái này thật sự là một bài cực kỳ xuất sắc tác phẩm không cần nghe mình người đại diện hoặc là cái khác cái gì người chế tác loại hình nói cái gì trong lòng chính nàng liền có cảm giác chỉ bằng bài hát này chỉ bằng ghi chép bài hát này thời điểm bành hướng minh giúp mình trải vớt ra đặc biệt tốt nghe cái kia âm sắc sau này mình tại giới ca hát liền xem như có đặt chân gốc dễ lẽ ra nàng hẳn là đặc biệt hứng phấn đạt được c muốn tay cầm nặng cân ca không mới rốt cục có thể xuất đạo thậm chí có thể mộng nghĩ một hồi một đêm bạo đỏ lên mà lại Cứ việc hai người cho tới bây giờ đều không có nói rõ qua, nhưng lẫn nhau trong lòng đều là có ăn ý. Bài hát này làm xong, quan hệ của song phương liền cũng có thể kết thúc. Mặc dù cái này tại ngành giải trí không phải cái gì hiếm có sự tình tình, nhưng dựa vào b ồ i người đi ngủ cầm tới ca, cầm tới tài nguyên, tổng cũng không phải cái gì h à o quan g sự tình tình. Hiện tại có thể thuận lý t h à n h trương kết thúc rơi đoạn này gọi người l ú n g túng quan hệ, tương tiêm tiêm cho là mình hẳn là thở dài ra một hơi, như chút được cái n ặ n g Nhưng mà cũng không có. Ngược lại cảm giác có chút thất vọng mất mát. Ca chép xong đến bây giờ, hắn một lần đều không tiếp tục điện thoại tới triệu hoàn chính mình. h i ể n nhiên hắn cũng ngầm thừa nhận đoạn này quan hệ đã kết thúc. Tương Tiêm Tiêm thử nghiệm tại hệ chặt trên cho hắn phát qua mấy lần tin tức, nhưng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn bình thường cũng không thích tại hệ chặt lần trước phục cái gì, nhưng tại quá khứ tích lũy mấy đầu về sau, hoặc là đến hắn tập trung xử lý hệ chặt nhắn lại thời điểm vẫn sẽ có điểm hồi âm. Nhưng lần này lại một đầu không có. Minh gửi tới tin tức còn như đá ném vào biển rộng. Cái này khiến tương Tiêm Tiêm gần nhất tâm tình cũng không tính quá tốt, luôn cảm giác trong lòng nắm chặt đến khó chịu. Thế là nàng càng ngày càng thích k i thân cùng chạy bộ. nàng cực kỳ biết nam nhân kia thích làn da tinh tế tỉ mỉ lại trắng ngần nữ nhân nhưng vóc người đẹp cũng là có t h ê m điểm chạy sau mười mấy phút nàng ngắn k h o ả n vận động sau lưng cùng bó sát người quần thể thao ngắn bên trên liền đều đã bị mồ hôi nhân ra một mảng lớn một mảng lớn màu đậm mồ hôi dấu vết nơi này là nàng hơn nửa tháng trước đó vừa chuyển vào tới một bộ hai phòng một phòng khách phòng ở một gian làm phòng ngủ của nàng mặt khác một gian liền bị cải tạo thành phòng tiện thân Bành Hướng Minh đi qua một lần nàng m ư ố n bộ kia tiểu trung t ư về sau liền yêu cầu nàng dọn nhà bởi vì hắn cảm thấy nàng lúc ấy m n cái kia phòng ở Trung u a n h người ở d n g rắn l n lộn, mà nàng một cái nữ hải tử độc thân ở tại nơi này, thật sự là an toàn không lớn. Nhưng tương tiêm tiêm một mực đau lòng phòng ở còn có mấy tháng mới đến kỳ, không bỏ được chuyện. Sau tới vẫn là Bành Hướng Minh để người trực tiếp đem phòng ở thuê tốt, mà lại sắp xếp người trực tiếp ký 2 năm hợp đồng, thậm chí ngay cả hai năm tiền thuê nhà đều đã một thanh trả nợ, trực tiếp đưa chìa khóa cho nàng, nàng mới rời ra. Nàng cảm thấy, khả năng này cũng có thể tính là Bành Hướng Minh giao cho thủ lao của mình một bộ phận đi. Máy chạy bộ ngay phía trước là một cái treo tường TV. Tương tiêm tiêm thích một bên chạy bộ một bên xem TV. Tiết mục bên trong là Hồ Linh Linh ngay tại tham gia một ngàn tống nghệ tiết mục, nàng báo không sai, cũng có một chút tống nghệ cảm giác, thậm chí bắt lấy mấy cái người chủ trì ném qua tới nạnh, nhìn thấy một nửa, Tương Tiêm Tiêm đã cảm thấy cô bé này là thật còn rất lợi hại, không chỉ là bị Chu Vũ Kiệt che chở đơn giản như vậy. Phòng tiện thân bên ngoài, nàng người đại diện Lưu Hồng đang đánh điện thoại, thanh âm không coi là nhỏ, Tương Tiêm Tiêm cơ bản có thể nghe rõ ràng, đúng không? Đúng, b à n Hướng h Minh đặc biệt yêu thích chúng ta Tương Tiêm Tiêm thanh âm, nói thanh âm của nàng rất cao cấp, sạch sẽ, lại có chất cảm giác, cho nên mới cho nàng v i ế t bài hát này, đúng, đơn cúc, gọi ẩn hình cánh. Cuối tuần năm liền lên tuyến, đây không phải cần tuyên truyền nha, xong một lần bảng danh sách ra. Ha ha ha! Bành Hướng Minh khẳng định đ ư ợ nha, nhưng các ngươi tiết mục cũng rất trọng yếu à? Đúng, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể làm chủ khách quý, bất quá thứ hai khách quý cũng không thành vấn đề à? l i ề n là sáng cái tướng, cho cái cơ hội hát một chút bài hát này. Đúng vậy, phải. Ai nha? Ngài nhiều hỗ trợ á? Tốt tốt, vậy bọn ta ngài điện thoại nha. Điện thoại tựa hồ treo. h ô h Thương Tiêm Tiêm vẫn đang cố gắng kiên trì. Người khác không biết, nàng lại là rất rõ ràng. Bành Hướng Minh mỗi sáng sớm không đến 6 điểm liền sẽ rời giường, sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài chạy bộ. Mỗi ngày chạy cự li dài chí ít 1 0 cây số, nhiều thời điểm 1 5 1 6 m m cây số. Mà lại hắn gần nhất hơn một tháng, bắt đầu tiến phòng tập thể thao hệ thống kiện thân. Kêu một thân tráng kiện cơ bắp, kêu cường đại lực t r ù n g kích, đều không phải chống d ố n g tới, đều là luyện ra được. Hắn đều cố gắng như vậy, mình tại sao có thể lười biếng? Tiết mục TV bên trong lại cho Hồ Linh Linh một đoạn mười mấy giây bộ mặt đặc tả, nhìn đến tiết mục tổ đạo diễn cũng rất thích nàng, lại xinh đẹp, lại biết nói chuyện một cái nữ hài tử. còn có chu vũ kiệt cùng đại kỳ điễu nhạc quan hệ tại đổi ai cũng sẽ không chán cái ta. hô. hy vọng đến lúc đó ta cũng có thể biểu hiện được tốt một chút. bây giờ suy nghĩ một chút, banh hướng minh lúc trước phát truy mộng người về sau, thế mà không tham gia bất kỳ tống nghệ tiết mục, không đánh bảng, thế mà sửng sốt đỏ lên, thực sự cũng là lợi hại. nhưng mình vẫn là phải đánh bảng, ca cho dù tốt, cho để cử tài nguyên lại không sai, mình cũng vẫn là muốn càng cố gắng một điểm, ai không muốn càng đ ỏ một điểm đâu. lại nói, lại không ai cho mình đập loại k i a siêu cấp khen mv. đến bây giờ giới k đã có người đang cùng gió, nên thử đem ca cùng cố sự neo định cùng một chỗ. đập cùng loại truy n g người ngắn như vậy mảnh nhưng liền hiện tại đã ban bố mấy cái kia ví dụ đến xem có vẻ như đều xa xa chưa nói tới thành công tính đến đến bây giờ b ạ n hướng minh cùng hắn truy n g người loại kia đại hỏa vẫn là phần độc nhất ai đúng triệu ca ta lưu h n g a định đúng không tốt tốt ai ú u tạ ơn ngài ha ha ha ngài yên tâm đứa nhỏ này cực kỳ nghe lời chỉ định sẽ không cho ngài thêm phiền phức ta nhất định khiến nàng sớm lương tốt kịch bản được rồi được rồi tạ ơn ngài a quay đầu ta gặp mặt trò chuyện ha ha ha tốt bái bai uy tiểu hà trần tổng bên kia cho đáp lời sao tối nay tinh quang tú có thể hay không trên treo ai nha được thôi được thôi chờ một lúc ta về công ty lại nói ta lại đi cầu cầu trần tổng đi cứ như vậy bái tiếng điện thoại tựa hồ rốt cục ngừng một lát sau lưu hồng đẩy cửa tiền đến nàng nhìn thoáng qua thương tiêm tiêm dáng người nhưng rất nhanh liền bị tiết mục ti vi bên trong đang làm trò chơi hồ linh linh hấp dẫn ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn một hồi nói nàng xem như đi lên ừ nha đúng a thương tiêm tiêm quay đầu nhìn mình người đại diện một chút trả lời nàng Hồ Linh Linh tờ thứ nhất người a l b u m tu điệu. Tại ngày 12 tháng 10, Tết Trung Thu vừa qua khỏi không mấy ngày, liền tại Thiên t i ê n âm nhạc thượng tuyến, Chu Vũ Kiệt âm nhạc phòng làm việc xuất phẩm, Chu Vũ Kiệt người chế tác, đó là đương nhiên, vì bán a l b u m Chu Vũ Kiệt cực kỳ ra sức khắp nơi đẩy, giúp đỡ khắp nơi muốn tài nguyên, công ty điện nhạc bên này, Hà Quân Ngọc Hà tổng cũng rất cho Chu Vũ Kiệt mặt mũi, trên cơ bản có thể cho đều nghiêm túc. Lại thêm nàng bài hát này thứ nhất chủ đánh, liền là Bành Hướng Minh cho nàng biết tu điệu, đích thật là một bài tốt ca, cũng cực kỳ thích hợp Hồ Linh Linh thanh âm, cho nên vừa lên thị liền phát hỏa. Lên cung không đến một tuần, e l b u n lượng tiêu thụ liền hơn trăm vạn tấm, tụ đ i ể u cái này thủ chủ đánh ca tổng hợp lượng tiêu thụ cũng đã hơn hai trăm vạn. Mặc dù bây giờ trên internet thứ gì đổi mới đều nhanh, nhưng dựa theo quy luật chung, cái này thủ chủ đánh ca tương lai cầm cái năm trăm vạn trở lên tổng hợp lượng tiêu thụ hẳn là vấn đề không lớn, mà cái này e l b u n lượng tiêu thụ hẳn là cũng có thể đứng ở hai ba trăm vạn trương độ cao này bên trên. Có thể nói, hồ linh linh cái này thứ nhất pháo đã chính thức vang dội. Chu Vũ Kiệt phòng làm việc đẩy thứ một người mới, liền cực kỳ thành công. Tương Tiêm Tiêm chạy bộ, Lưu Hồng liền khoanh tay đứng tại máy chạy bộ bên cạnh, đều nghiêm túc nhìn t i mục. Một lát sau, tiết mục bên trong trò chơi nhỏ kết thúc. Quả nhiên liền đến ca h câu. Cứ việc tại e l Bu đưa ra thị trường về sau, tương tiêm tiêm cũng tốt, vẫn là Lưu Hồng cũng tốt, đều đã đã nghe qua không biết bao nhiêu lượt cái này thủ t ụ điệu, nhưng là lúc này đang nghe nàng tại tiết mục bên trong hát một lần, vẫn cảm thấy ê m hay. Đợi nàng hát xong, tương tiêm tiêm chợ nói, nàng không minh k kh a hát m hay. Cứng. Lưu Hồng đáp ứng, chợ nói, v à n h hướng minh cho nàng sáng tác bài hát chuyện này, ta nghe mấy người đã nói với ta mấy cái phiên bản. Đúng, hắn viết bài hát này đêm hôm đó, ngươi cũng ở tại chỗ đúng không? Cứng, ở đây. Thương tiêm tiêm nói. ta nhìn hắn viết cha c r à lưu hồng hé miệng thiên tài thiên tài chính là thiên tài dừng một chút nàng lại nói nàng cái này đeo b u n tuyên phát phương án ta nghe người ta nói qua b ắ t quái có người đề nghị đem bành hướng minh sáng tác bài hát chuyện này tuôn ra đến tốt nhất tại trên mạng truyền một truyền đêm hôm đó video nhất định mà có thể r ẫ n bạo nhưng là cái kia phương án để chu vũ kiệt trò đập chết hắn nói hiện tại bành hướng minh quá đỏ lên một khi video tuôn ra đi ca là đỏ lên nhưng tiêu điểm khẳng định hoàn toàn không tại hồ linh linh trên thân đều phải để bành hướng minh h â n đi sau đó cuối cùng định ngay tại lúc này một bộ này đánh bảng cầm đ ề c ử nện nhiều hơn công nghệ. Nghe nói Chu v ũ Kiệt định điệu, chuyện này đợi đến eo buôn lượng tiêu thụ rơi không có nhiều, lại tuôn ra đến, đến lúc đó lại có thể kéo một đợt lượng tiêu thụ. Mấu chốt là cho đến lúc đó, Hồ Linh Linh đã đỏ lên có một trận, tự thân làm một cái điểm, liền không đến mức bị Bành Hướng Minh cho hoàn toàn p h ụ lên. Đến thừa nhận, Chu v ũ Kiệt vẫn là thông minh. Thương tiêm tiêm gật gật đầu, ừ một tiếng. Chu v ũ Kiệt đương nhiên thông minh, mà lại hắn không chỉ đối với việc này thông minh, cùng với Bành Hướng Minh cái này ba trong hai tháng, mình đi theo Bành Hướng Minh u ầ n tự đi nhà hắn nếm qua hai bữa cơm, có thể so sánh rõ ràng xem đến. người ta cách đối nhân xử thế, đối nhân xử thế đều cực kỳ có một bộ, EQ cực kỳ cao. chương 106 m n s u n g n sông nhìn núi. trên TV tiết mục kết thúc, t ư ơ n g tiêm tiêm cũng điều chỉnh máy chạy bộ để tốc độ chậm lại, bắt đầu nhanh chân đi. lúc này Lưu Hùng nói, trước mắt đã nói tiếp ba đài tống nệ, g h vị trí cũng còn tính chịu được đi. t i ê n kinh bên này có hai cái quảng bá tiết mục cũng truy cập, liền là tối nay Tinh Quang t ú không tốt c ầ m Hoa Thông có tuyến tương đối châu, cái này tiết mục lại là danh tiếng của bọn họ một t r o n g người mới ca sĩ không tốt hơn. dừng một chút, còn nói trường giang ti vi l ớ i vui vẻ s ô n g về trước ta sẽ tiếp tục liên hệ tranh thủ có thể lấy xuống đi, bằng không thì cũng có thể c h ậ m một tuần thứ bậc một tuần chúng ta caga ra, cũng ra chút thành tích sau đó lại tranh thủ thương tiêm tiêm lại ừ một tiếng lưu hồng nhìn xem nàng ai tiêm tiêm này làm sao nói cũng là ảnh h ư ớ n g minh phòng làm việc ca ngươi không hỏi một chút hắn hắn liền không chuẩn bị hỗ trợ cho ngươi trải trải đường tử thương tiêm tiêm lắc đầu ta không có hỏi qua dừng một chút nàng giải thích nói bất quá ta biết hắn giống như không quáưa thích lên ti vi nhất là không thích tống nghệ tết n g thậm chí ta ở bên kia luyện ca thời điểm đều nghe thấy, rất nhiều công ty mời hắn đập phim truyền hình, ta rõ ràng nghe được có người ra 800 m ngàn một tập, hắn đều không đi. Hắn xuất đạo đến bây giờ, càng là một cái tống nghệ tiết mục đều không tham gia qua. Cho nên, ta cảm thấy hắn cùng đài truyền hình bên kia, khả năng cũng sẽ không giống chu vũ kiệt như thế có quan hệ à? Nghĩ nghĩ, nàng c ó n ó i rốt cuộc hắn cũng vừa đỏ không bao lâu. Lưu Hồng gật gật đầu, ừ một tiếng, nhưng lại lại b ỗ n g như nói, ngươi đây liền không hiểu được, hắn cái này đường đi đi không sai. Ngươi đừng cảm thấy hắn là thanh cao, không miễn ý trên tống nghệ, kỳ thật không phải, đây là người ta người thiết. Hắn chính là muốn bảo trì cảm giác thần bí, để cho mình gương mặt kia, tại mọi người trong lòng trở nên rất cao cấp, rất khó nhìn thấy. Tương Tiêm Tiêm đ ỗ n g nhiên liền lại nghĩ tới hắn cái chủng loại kia mặt, nghĩ thầm, đúng vậy a, rất khó nhìn thấy. Lưu Hồng vẫn còn tiếp tục nói xong, liền ta biết, hắn hiện tại thương diễn có tiền mà không mua được. Nghe nói hắn chỉ tiếp qua 4 đơn thương diễn, vô luận là diễn x u ấ t mới, vẫn là m ờ i mới, đều đánh giá cực kỳ cao, cực kỳ thích hắn, nhưng người ta không tiếp. Tiếp xong kia 4 đơn, cũng không tiếp tục tiếp. Hiện tại nghiệp nội treo, hắn b i t giá một trận n vào nhà. nghe nói trên thực tế rất nhiều mời mới đều nguyện ý ra cao hơn bảng giá mời hắn, nhưng người ta y nguyên một trận đều không tiếp. đây chính là người thiết. cái này k ê u là cao cấp, cái này tất cả đều là thiết kế tốt. lưu hồng q u a n h tay, thần sắc vi diệu, thậm chí ngươi bây giờ quay đầu nhìn, hắn từ vừa mới bắt đầu, từ phát kia thủ thiên trúc thiếu nữ thăm dò thị trường p h ả n ứng, đến phát ra từ mình truy mọi người, đến phát cái kia phim ngắn mv, lại đến đông nhiên tuyên bố ký kết đình đông, cái này mỗi một bước đều vừa vặn thể đến một chút bên trên. cái kia khổng t u y ề n là cái cao nhân. a, truyền ca, ừm, đúng vậy a, liền hắn, cao nhân a. Lưu Hồng không phải không có cảm khái nói, hắn cho Bành Hướng Minh chế định một bộ này đứng đi, lại ổn vừa chuẩn. đương nhiên, Bành Hướng Minh mình đổ vật đủ kiên cường, khẳng định là tiền đề. Tựa như ngươi, từ Bành Hướng Minh đưa cho ngươi cái này thủ l ầ n hình cánh, liền không khó coi ra, hắn vẫn là rất sủng ngươi, bài hát này liền rất cứng. Ngươi cứng rắn, ca cứng rắn, là tiền đề, tiếp xuống, mới có thể cho chúng ta những này người đại diện trở lại đầy đủ phát huy chỗ trống, bằng không dùng sức lại lớn cũng không tốt. Thương tiêm tiêm hơi trên nghi, thế nhưng là, liền ta biết, Minh Ca làm cái gì đều là mình quyết định, hắn cái kia người đại diện t u y n ca, chính là cho hắn chân chạy. Lưu Hồng nghe vậy cười, đó là đương nhiên, ta biết. Nhưng là hắn mới 21 năm, bà bối, hắn là thiên tài ta không phủ nhận. Nhưng nói đến vận hành, hắn khẳng định vẫn là đến nghe k h ổ n g tuyển, chỉ là ngươi không biết thôi. Hắn ở trước mặt ngươi, vậy khẳng định là uy vũ b c khí, ngươi thạo a? Nói đến đây, nàng còn cười thần bí, cái này lại là người ta k h ổ n g tuyển cao minh địa phương. Tương Tiêm Tiêm đã triệt để dừng lại máy chạy bộ, từ phía trên đi xuống, lúc này một bên lau mồ hôi, một bên cười cười, không nói gì thêm nữa. Lưu Hồng phát x o n g cảm khái, trở lại nhìn xem Tương Tiêm Tiêm, đi thôi, ngươi đi tắm rửa. thay quần áo khác, chúng ta trước về công ty một chuyến, ta lại đi mải mải một cái trấn quả, tranh thủ để hắn ra mặt giúp ngươi cầm xuống vui vẻ xong về trước. hắn cùng trường Giang Tivi l ớ i quan hệ không tệ, vẫn có chút mặt mũi. nhưng là tối nay Tinh Quang t ú đoán trường liền khó khăn. tương tiêm tiêm đáp ứng một tiếng, đi ra phòng kiện thân, cầm lấy sớm đã tìm xong thay thay quần áo, liền muốn tiến toilet, điện thoại chợt vang lên, nàng đến phòng khách cầm lên nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức liền phóng ra chỉ riêng đến, lập tức liền tranh thủ thời gian kết nối. Uy, Minh Ca, Ân, đúng, lập tức sẽ đi, nhà, Hoa, a a, tốt, tốt, ta đã biết. Ân, Ân, ta biết, kia. Ân, ta chép xong liền trở lại. Tốt. Tạ tạ Minh Ca, tốt, b á y m a y Đây là hơn 10 ngày đến, nàng nhận được bài hướng Minh đánh tới cú điện thoại đầu tiên. Cứ việc nghe được, hắn g i ọ n g nói chuyện bên trong, Tựa Hồ mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được xa cách cảm giác, cũng không tiếp tục phục trước đây gọi điện thoại cho mình thời điểm loại kia tùy ý, nhưng tương tiêm tiêm vẫn là rất cao hứng. Có thể tiếp vào điện thoại liền rất cao hứng. Huống chi, hắn Tựa Hồ là nghĩ giúp mình. Cú điện thoại, nàng xoay người, nhìn về phía người đại diện Lưu Hồng, nói, là Minh Ca, hắn nói, cái gì? Lưu Hồng từ đầu đến cuối cực kỳ chú ý. Hắn nói để cho ta chép xong tiết mục trở về, nói cho hắn biết một tiếng, hắn phải cho ta đập một đầu video ngắn, liền đập ta ca hát. Hắn giới thiệu ta, sau đó tại Đinh Đông trên đẩy một chút. A, Lưu Hồng lập tức lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, đúng thế. Hắn nhưng là Đinh Đông người phát ngôn, tại Đinh Đông có thể cầm tới tài nguyên quả t h ự c hữu trên người. Toàn chạm tránh màn hình đầy. Nàng d u dịch, hưng phấn không thôi. Hiện tại Đinh Đông nhưng lợi hại. Rất nhiều nghệ nhân đều lên đi mở tài khoản, cùng fan hâm mộ h ố động, nhưng người nào lợi hại hơn nữa cũng không hắn lợi hại nha, người phát ngôn à. Hắn hiện tại fan hâm mộ nghe nói hơn 2.000 bạn, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn là thật thương người nha. Nói đến đây, nàng dừng lại, không đúng. Ta nhưng lấy đổi chuyến bay, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn, nhìn có thể hay không hiện tại đập, đập liền chuyến lên, tầm ảnh hưởng của hắn rất lớn. Nói không chừng ca còn không phát, trước hết phát hỏa. Một khi phát hỏa, những cái kia tiết mục không chừng đảo lại cầu ngươi trên tiết mục đâu. đây sẽ không chậm ghi chép tiết mục sao? Muốn không được, cũng chính là thời gian trên đuổi một điểm, không có gì đáng ngại. Video ngắn đập bắt đầu hẳn là rất nhanh. Đi đi đi, gọi điện thoại. nàng v ô vũ tương tiêm tiêm phía sau lưng trước đánh điện thoại liên lạc sau đó lại tắm nói hành động liền hành động tương tiêm tiêm đem điện thoại lấy lại bành hướng minh vui vẻ đáp ứng lập tức liền đ ậ p thế là nàng tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo lưu hồng lái xe hai người cực nhanh đuổi tới đại k ỳ đ i a nhạc bành hướng minh sau đó cũng chạy tới cách tiếp cận nửa tháng rốt cục lại một lần nhìn thấy hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút xíu cảm giác xa lạ nhưng lại đặc biệt đường t a o hứng minh ca trông thấy hắn đẩy cửa tiến đến tương tiêm tiêm đứng dậy đi qua muốn ôm ôm hắn tại quá khứ chỉ cần không phải ngay trước mọi nhân hắn sẽ thói quen ôm mình một chút Nhưng lúc này nàng lại phát hiện, hắn vừa vừa t i ế n đến, liền đã lấy điện thoại cầm tay ra, ngược lại là sông mình cười, nhưng cũng sông lưu hồng nhẹ gật đầu. Sau đó liền trực tiếp nói, các ngươi muốn đổi máy bay không phải sao? Kia chúng ta lập tức đập, tranh thủ mau chóng kết thúc, đừng lầm các ngươi máy bay. Tương Tiêm Tiêm đành phải thu hồi còn không vươn đi ra tay, miễn cưỡng cười cười, gật đầu, nói, tốt. Quay c h ụ kỳ thật đặc biệt đơn giản. Đi qua bành hướng Minh Phát tại Đinh Đông video ngắn trên 6 cái video, Tương Tiêm Tiêm đều xem qua vô số lần, mà lần này. Bành Hướng Minh tựa hồ cũng không định khiến cho có phức tạp hơn. Tương Tiêm Tiêm có Dương cầm cơ sở, dù sao cũng là chuyên nghiệp học viện âm nhạc ra, mặc dù trình độ không phải nhiều cao, nhưng đủ. Bành Hướng Minh đem quay c h ụ p t mạch suy nghĩ đơn giản một dạng, Tương Tiêm Tiêm rất nhanh liền hiểu. Thế là bắt đầu quay c h ụ t Luyện tập trong phòng, Tương Tiêm Tiêm bắt đầu đánh đàn, luyện tập bên ngoài, Bành Hướng Minh tay nắm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay luyện tập phòng k h e cửa, dùng lời thuyết minh phương thức, nói, hôm nay cho mọi người đề cử một vị ca sĩ, thanh âm đặc biệt tốt nghe, thiên sứ đồng dạng thanh âm, tinh khiết, trong trẻo, ta mang các n g ư ờ i nghe một chút. Cửa đẩy ra, Thiệp Tiêm. tiếng đàn dương cầm ngừng, tương tiêm tiêm cười nửa q u a n người, ai, minh ca, b à n hướng h minh đem ống kính nhắm ngay nàng, tia sáng không sai, xuất hiện tại trong ống kính nữ hải, xinh đẹp không gì sánh được, nàng cứ gọi tương tiêm tiêm, ta quá thích nàng thanh âm, cho nên cho nàng viết bài hát, tiêm tiêm, ngươi cho mọi người hát một chút có được hay không? liền hát vài câu, tốt, tiếng đàn dương cầm lên, nàng hát, mỗi một lần đều tại buổi hồi cô đơn bên trong kiên cường, mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang, ta biết ta một mực có so gần hình cánh, mang ta bay, bay qua tuyệt vọng, ta rốt cục nhìn thấy tất cả ngọn tưởng đều nở hoa, truy đuổi tuổi trẻ. tiếng ca nhiều to rõ, ta rốt cục bay lượn, dụng tâm nóng nhìn không sợ, nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa đi. thế nào, em hay sao? bài hát này gọi là hình cánh, chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp h a i hy vọng mọi người có thể thích bài hát này, có thể ủng hộ nhiều hơn nàng, bị thiên sứ hôn quà tốt c ũ n g họng. tương tiêm tiêm, quay trụ kết thúc. bành hướng minh quay đầu phát ra, tương tiêm tiêm cũng tiến tới nhìn, vô ý thức tới gần một ít, lại tới gần một ít, đồng thời hô hấp đến hắn thường dùng sữa tắm hương vị. ok, hắn nói là không rất tốt, rất tự nhiên, cứ như vậy. sau đó liền ngay trước tương tiêm tiêm cùng lưu hồng trước mặt. Hắn em đầu này chưa mảy may biên tập cùng mảy may xử lý video, dùng tài khoản của mình ban bố ra ngoài. Sau đó hắn rất tự nhiên chúc tương tiêm tiêm thu thuận lợi, chúc bài hát này bán chạy. Đồng thời sau đó hắn rất tự nhiên liền cáo từ đi. Cho tới bây giờ đến đi, trước sau cộng lại không cao hơn 20 phút. Thậm chí nhìn nhìn thời gian đều hoàn toàn không chậm trễ tương tiêm tiêm bọn họ đuổi máy bay. Nhưng tương tiêm tiêm lại không hiểu cảm thấy trong lòng đặc biệt kiềm chế, đặc biệt khó chịu. Bọn họ rất nhanh liền lên máy bay. Dọc theo con đường này ở trên máy bay, Lưu Hồng vẫn luôn biểu hiện được phá lệ hưng phấn. Đăng ký trước đó, nàng liền đem kia cái video tốt. ở trên máy bay mang theo hai nghe phản phục nhìn thật nhiều rất nhiều lần, nhiều lần lại gần, thấp giọng nói với Thương Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, ngươi nhất định sẽ đ ỏ Thương Tiêm Tiêm miễn cưỡng mỉm cười đối mặt, mình lại căn bản không có tâm tình đi xem kia cái video. Kỳ quái là, chờ đợi vô số lần, m g tưởng rồi bao nhiêu năm m tưởng, rất có thể lập tức liền muốn thực hiện, nàng lại ngược lại cảm thấy không có chút nào kích động, tỉnh táo đáng sợ. nàng lặp đi lặp lại hồi tưởng hắn đẩy cửa đi tới lúc dán v ẻ Anh Tuấn, thằng t ắ p mặt mày bên trong có một vẻ lạnh nhạt. đúng vậy, lạnh nhạt. Máy bay rơi xuống, Lưu Hồng trước tiên vào internet. xem xét cái này cái video lưu lượng sau đó hưng phấn nói cho tương tiêm tiêm 70 vạn điểm khen tương tiêm tiêm vẫn đang suy nghĩ buổi sáng hôm đó hắn chạy bộ trở về lần thứ nhất đống nhiên ú t sấp mình trên lưng đem mình lập tức đánh thức sự tỉnh hắn lúc ấy cả người mồ hôi làn ra lại không nói ra được trật lệnh hô hấp ngược lại là nóng rực va chạm khí lực đặc biệt lớn tiến vào dự định khách sạn vừa mới tiến ra phòng lưu hồng có nói ta đi quá mạnh đinh đông lại trò tránh màn hình cái này muốn tăng vọt tương tiêm tiêm nghĩ hắn đúng ta có hay không qua rủ cho một chút tình cảm đâu thuần túy liền là trao đổi sao nhưng rất nhanh liền bị Lưu Hồng cho đánh thức, ngươi xem một chút, nhìn xem cái này bình luận khu, bà bối, ngươi muốn đ ỏ lên, thế là nàng quay đầu nhìn sang, kia tuyên bố ra ngoài 6, 7 tiếng video đã có 200 vạn ra mặt điểm khen, n h ắ n lại khu, vô số người đang nói, thật là dễ nghe, quy câu bản đầy đủ, bài hát này liền gọi ẩn hình cánh sao, nơi nào có thể nghe bản đầy đủ, nàng cười cười, nói, thật tốt, Lưu Hồng h ư n g phân khó mà tự chế, hắn cái này để cử, nói không chừng có thể sánh được một cái tống nghệ tiết mục, trên thực tế, Lưu Hồng còn đánh giá thấp, vào lúc ban đêm. Bành hướng Minh lực đẩy như thiên sứ thanh âm, c ù n g ẩn hình cánh, hai cái này từ đầu cùng nhau leo lên nóng l ụ c xoát. Đêm đó trước 12 giờ, Lưu Hồng điện thoại cơ hồ bị đánh nổ. Bao quát trước đây cầu còn không được vui vẻ xông về trước cùng tối nay Tinh Quang tú tại bên trong, nàng một hơi giúp Tương Tiêm Tiêm tiếp nhận năm ngăn tiết mục TV, cùng hai ngăn mạng lưới tiết mục thu, nhưng t h o á i thắc càng nhiều. Bởi vì cho dù là lại cố gắng, về mặt thời gian cũng căn bản liên tiếp không tới. Ẩn hình cánh còn không có chính thức tuyên bố, liền có thể nói là sớm gặp may. Nhưng nằm tại khách sạn trên giường, Tương Tiêm Tiêm lại nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Có lẽ vậy. nàng trả lời chính mình trong đêm một giờ rưỡi nàng từ dưới gối đầu móc điện thoại di động ra tại h ẹ chặt bên trên đánh một hàng chữ ta khả năng yêu người tay lại rất lâu mà lơ lửng tại gửi đi khóa bên trên do dự mấy phút lại bình tĩnh đem bọn nó xóa bỏ ngày thứ hai nàng bắt đầu ghi chép tiết mục mỗi ngày đều vẻ mặt tươi cười mỗi ngày thu kết thúc về sau đều mệt đến m ộ t cũng không muốn núp đích tiết mục tổ cùng người chủ trì n h ó m đều gọi k h c h nàng người mỹ ca em hai còn thông minh đáng yêu nàng cứ như vậy một đường ghi chép đi qua khả năng hôm nay ghi chép tiết mục còn tại phương nam ngày mai sẽ phải bay trở về yên bình ghi chép mặt khác một ngàn tiết mục mà thu kết thúc về sau thậm chí không cách nào nghỉ ngơi phải đi suốt đêm máy bay bay đến mặt khác một tòa thành thị đi ngủ chỉ để cho tiện ngày mai thu gần nhất thời điểm chính nàng tính nhẩm mình cách hắn đại khái chỉ có mấy cây số nhưng lẫn nhau m i ệ u không tin tức như là cách m u ô n sông nhìn núi thứ sáu ẩn hình c á n h chính thức tại thiên thiên âm nhạc thượng tuyến trận lượng tiêu thụ đại bảo trương 107 b á c cơm xe lái lên phía ngoài đại lộ hành xử bình ổn mà yên tĩnh hàng phía trước chỗ ngồi kế tài xế trợ lý phương thành quân đơn giản báo cáo từng cái buổi trưa mấy cái để báo sau đó liền đem Bành Hướng Minh cũ máy móc đưa qua, nói, còn có mấy cái điện thoại, ta đều không có nhận. ngài nhìn xem cần cho ai về? được. Bành Hướng Minh ở trên mặt v ò trà một cái, tiếp q u á điện thoại di động. mỗi ngày thông lệ như thế, hắn chỉ cần tiến phòng thu âm, liền khẳng định đem mình tiếp thân điện thoại tắt máy, cũ máy móc thì giao cho trợ lý Tiểu Phương cầm, công vụ điện thoại, không t u y ê n điện thoại, là lâm điện thoại, hắn phụ trách thay mặt tiếp, sơ bộ xử lý. Tư Nhân Vương diện điện báo, thì bình thường đều không tiếp, chờ ghi âm kết thúc ra, Bành Hướng Minh tự mình xử lý. t h i thật mấy ngày gần đây nhất, càng là quan hệ thân mật, càng là biết hắn ngay tại bận bịu ghi âm, gọi điện thoại cũng tiếp không đến, cho nên gặp phải hắn ghi âm thời gian điểm, bình thường cũng không cho hắn đánh, thật có sự tình, liền buổi sáng hoặc ban đêm, đơn giản l ậ t một cái, bốn cái m i t c ồ l l ã o An lướt qua, nàng hẳn là đánh trước mình trực tiếp máy móc, phát hiện tắt máy, sau đó mới đánh tới cái này đi lên, mà lại đoán đều đoán được, nàng khẳng định lại là muốn để cho mình đi khách mời, nhưng mình là thật không muốn khách mời. Lại nói, tiếng nàng đoàn làm phim, bên này là Lão An, bên kia là Tề Nguyên, không dễ làm. Mặc dù Lão An biết rõ, Tề Nguyên là bạn gái của mình. bên trong một cái, ấn nói nàng cũng căn bản liền đảm không đến cái gì sinh khí ă n dấm loại hình, nhưng nữ nhân loại sinh vật này hệ thần kinh, b à n hướng minh một chút đều không muốn khiêu chiến. lại nói, vạn nhất để tề nguyên nhìn ra đâu, đừng nhìn lời nói được dò thoáng, thật làm cho nàng biết mình cùng đoàn làm phim đạo diễn có một c h â n còn không chừng nàng có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu, có thể giấu diếm trước hết giấu diếm, không dối gạt được lại nói. sau đó là, chu ngọc n g hoa, cái này cực kỳ như đầu, nàng gọi điện thoại đến, gần như không có khả năng có cái gì khác sự tình, nhất định là mời ca, nhưng nàng khẳng định h ô n g biết. nữ nhi bảo bối của nàng bí mật cùng mình cho chuyện lừa nóng, nếu không phải nàng thấy thực sự nghiêm, mà mình kỳ thật cũng vẫn luôn rất bận, nói không chừng cũng bắt đầu hẹn họ. cho nên cái này ca là nhất định sẽ cho, không cần đến nàng như vậy ba ngày hai đ ầ u t h ú c trước không trở về nàng. cái thứ ba là liêu mễ, hơn nữa còn lặp lại bấm ba lần, đều không cần nghĩ, nàng là lại tệ nhạt, nàng bây giờ tại kiếm tiên kỳ duyên kia bộ kịch đoàn làm phim, kỳ thật tổng cộng còn thừa lại mười mấy trận kịch, muốn thật nói tăng cường trước đầu, coi như linh tiểu thành quay phim lại thế nào cẩn thận, 12 ngày cũng đọc xong, nhưng là nàng khẳng định không mặt mũi này, cho nên chỉ có thể hầu hạ. có đôi khi một ngày có một trận, có đôi khi hôm sau một trận, liền làm một tuần kịch cũng phải lớn buổi sáng trên trang, mang trang mang một ngày, thực sự cũng là mệt nhọc. cho nên nàng liền có chuyện gì không có chuyện đánh cái điện thoại quấy giày, cũng không nhất định không phải muốn tìm tới Bành Hướng Minh, liền quấy giày chơi. tựa hồ là nàng cảm thấy điện thoại đánh tới, sóng điện não liền ngay cả thông, trong nội tâm nàng liền dễ chịu. đương nhiên, ban đêm video thời điểm nàng cũng mệt nhọc, muốn để Bành Hướng Minh cho Ninh Tiểu Thành gọi điện thoại, nhìn có thể hay không tận khả năng đem nàng kịch cho góp cùng một chỗ, dù là tích lũy tích lũy đóng c h ú đấy, như bây giờ t h ư a thớt quá khó tiếp thu rồi. nhưng bành hướng minh cũng rất bất đắc dĩ hắn đến một lần cũng không quá muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này lại thiếu ninh tiểu thành nhân tình cho liêu mẹ muốn hắn phần dưới kịch nhân vật chuyện này đã để hắn cảm thấy nợ nhân tình thứ hai hắn biết ninh tiểu thành người này mất cảm tinh tế tỉ mỉ mà chăm chỉ không muốn bởi vì mình như thế một điện thoại để liêu mẹ trong lòng hắn lưu lại cái gì ấn tượng xấu ninh tiểu thành kịch là thật cực kỳ năng người mà lại hắn điều giáo diễn viên bản sự cũng không tệ hắn có hy vọng liền mang theo liêu mẹ đối nàng diễn viên con đường đúng kỹ xảo của nàng tăng lên đều là công việc tốt cho nên cũng trước không trở về ban đêm trò chuyện t i ế đi. Cái thứ tương ngược lại là có cần phải đánh đi một chuyến, bởi vì cái này có 7-8 t á phần sẽ là cái cảm tạ điện thoại. Là thư vũ hân, nàng dù sao cũng là tề nguyên quê mật, 3 năm, hai người quan hệ đặc biệt tốt. Lần trước tề nguyên trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, tề nguyên liền còn cố ý gọi lên nàng. Về sau tề nguyên lưu tại yên kinh bên này đ ọ c ngoại cảnh k ị c h thời điểm, mọi người lại cùng nhau nếm qua một lần cơm, liền là kia lần sau bữa ăn, tề nguyên nói muốn để cho mình giúp đỡ thư vũ hân. Dung lại nói của nàng chính là, cảm giác thư vũ hân cực kỳ lo nghĩ, nàng dù sao cũng là mình quê mật, rất có thể là cả đời hảo bằng hữu, để ảnh hưởng minh bên này. Tại không cần tốn hao nhân tình gì tình hôn dưới nhìn có thể hay không hơi đem nàng ra bên ngoài giới thiệu một chút dù là tùy tiện cho cái tiểu nhân vật đâu đối nàng cũng là cổ vũ cùng tán thành nhưng trên thực tế t h ế Nguyên khẳng định vẫn là nghĩ đơn giản nếu là đẩy ra phía ngoài người cái kia còn cái nào có thể không tốn phí â n tình liền có thể cầm tới nhân vật đó là cái danh lợi chẳng a người không đề cử người ta mình thử sức tìm kia không lời nói giảng nhiều năm về sau người ta cũng rơi diễn viên một cái nhân tình nhưng ngươi đề cử diễn viên nhân tình này chính là của ngươi kia trái lại ngươi liền phải thiếu người ta ngươi thiếu ta ta thiếu ngươi. vòng vòng viên viên vòng vòng mọi người lẫn nhau n ể t ỉ n h dần già giao tình càng ngày càng thân hậu cũng liền không quan trọng ai thiếu người nào tự nhiên là thành cái gọi là vòng tròn bất quá cân nhắc đến lúc trước mình phòng làm việc khai trương lúc kia người ta thư vũ hân cũng đi theo tặng quà bành hướng minh nhớ kỹ rất rõ ràng trần tuyên đưa một cái nồi thư vũ hân đưa một đôi bát cơm đều là ăn c ơ p dùng kia đủ khả năng tình huống dưới dù là không nhìn tề nguyên mặt mũi bành hướng minh cũng quyết định quả đáp lễ nàng một bát cơm điện thoại đã thông huy thư vũ hân ai là ta thật sao quá quá tốt rồi quá tốt rồi Ân, Ân. Này, không có, liền là lần trước nghe người nói lời miệng. Cái này đoàn làm phim chính nhận người đâu, ta tìm bằng hữu, thuận tay cho ngươi để cử một chút. Kỳ thật vẫn là ngươi bản l ã n h của mình. Nếu là người ta cảm thấy ngươi không thích hợp, lại để cử có làm được cái gì? Này, đừng khách khí, đừng khách khí. A, thật sao? 6 tập, vậy còn không sai, xem như có chút phân lượng. Chúc mừng ngươi. Cố lên, cố lên. Ân, Ân. Tốt, tốt. Quay đầu chờ Tề Nguyên trở về đi, cùng nhau ăn cơm. Tốt, b á e b a e Cúp điện thoại, thở dài. Tại trò chuyện trong ghi chép lay hai lần, đã thông một người khác điện thoại. lúc này là Trần Khải Kiệt lão bà tăng nu liên la đạo lý kia thư vũ hơn thiếu hắn hắn liền thiếu người khác chỉ bất quá tăng nu có chút đặc thù nàng hiện tại thậm chí có thể tính là bị mình nâng đỡ mà lại mình ca khúc mới lại là tìm Trần Khải Kiệt cho giám chế hợp tác càng ngày càng chặt chẽ u y tẩu tử không mau lên À à, cái kia còn ngay thẳng vừa vặn ai không đúng rồi cái này đều nhanh 6 giờ rồi còn đợi lên sân khấu a à, cái trà trà các ngươi quay phim là thật l i ệ u nha lại nại bên trong đi lắm điều hàn huyên một hồi n h à t i ê n b n h Hướng Minh mới nhấc lên đúng rồi điện thoại cho ngươi là bởi vì để ngươi hỗ trợ giới thiệu cái kia, ta đồng học kia vừa gọi điện thoại cho ta, nói nhân vật lấy được, cái này ta phải cảm ơn ngươi ha. ngươi mặt mũi này thật to lớn. ha ha ha. đến, đến, không khách khí với ngươi. ừm, vậy được, chờ trở về nước t r ứ n g cơm. tốt. à, chúng ta gần nhất không uống, ngươi cũng không phải không biết, ta gần nhất ghi âm, không dám uống rượu, bất quá Khải Kiệt ca thế nhưng l à uống đến mấy lần. mà lại ta cùng ngươi cáo cái mà ta, chúng ta gần nhất ghi âm thời điểm, láo đi ăn cơm cái kia chỗ ngồi, Khải Kiệt ca cùng người ta tiểu cô nương mắt đi mày lại, ngươi quay đầu nhưng phải hào hào điều tra thêm hắn. Ha ha ha, làm sao có thể là ta, ta thành thật như vậy, cùng người ta nữ hài nói một câu ta đều đỏ mặt. Ha ha ha, rốt cục cú máy, thở dài, tâm thật mệt mỏi. Muốn đưa di động trả lại, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lại bấm chuông ngọc hoa điện thoại. Chán không khỏi, cũng không thể không trở về. Hắn bên này ngồi trên xe, cuối cùng đem sự tình xử lý cái bảy tam phần, cũng liền vừa đưa di động trả lại, còn chưa kịp lệnh ra một hồi, xe liền đ ã tại bãi đậu xe dưới đất ngừng. Thuận miệng dặn dò lái xe cùng trợ lý mình tìm đường u ố n g đi. Hắn ngồi lên thang máy, trực tiếp lên 20 tầng, rất nhanh liền tiến một nhà cơm tây cửa hàng. sau đó hắn liền phát hiện tôn hiểu yến thế mà đã đến trông thấy bành hướng minh tiền đến nàng lúc này đứng dậy n ê n đón một kiện màu đen bó sát người đồ hàng l ê n váy một mực bao đến dưới mông phát họa ra h i ể u điệu tinh tế dáng người trên mặt lún đồng tiền như hoa hiểu yến tỷ tốt ngươi thế mà đến sớm như vậy lúc này mới t h ú ta cũng nhanh 6 giờ rồi có thể là ta hôm nay ghi âm ghi chép thời gian quá dài không có là ta cố ý đến sớm một chút đi ra ngoài chậm dễ dàng chắn trên đường lại nói dù sao ta gần nhất n h à n r ỗ i thật vất vả ngươi muốn mời ta ăn cơm ta còn không tranh thủ thời gian đến hai người Hàn Huyên ngồi xuống, cảm giác được cái này trong nhà An nhiệt độ, Bành Hướng Minh đứng dậy cởi á o khoác, nàng thế mà cũng đứng dậy theo, thuận tay l i ề n tiếp đi qua, cho treo ở trên vách tường, cảm giác động tác so lão An cùng tường tiêm tiêm còn quen luyện. trở lại ngồi xuống, nàng còn thân thiết oán trách, ngươi nhà, ta cuối tháng 9 liền trở lại, chờ bữa cơm này sừng sốt đợi tiểu một tháng, ngươi lại muốn không mời ta ăn, ta liền lại muốn tiến tổ á, không phải đâu ngươi, liền không thể nghỉ một trận đây, cần phải đối với mình ác như vậy sao? lại tiếp một cái gì kịch? Cổ Trang A, mấy năm gần đây tìm ta, tất cả đều là cổ Trang, nếu không có một ít kịch rất dở. Ta cho ngươi biết, ta đập đến bây giờ khả năng cũng sẽ không nói bạch thoại văn. Ngày đó tính một cái, không tính ra không kịch. Ta diễn bảy cái triều đại. Bành Hướng Minh bật cười, ngươi liền lao đập cái này. Tốt xấu thay cái đô thị kịch, thay đổi khẩu vị a. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Người ta c h ầ m rãi liền không tìm ta, đều biết tôn hiểu yến, cổ trang kịch. Ngay từ đầu ta cảm thấy đi như thế cái đặc biệt lộ tuyến, cũng thật không tệ, mình cho mình loại hình hóa, chí ít không thiếu kịch tìm a, nhưng diễn không đến 2 năm, ta liền hối hận. Chơi ạ, kịch đường thật sự là càng ngày càng hẹp, không mở được. Lần trước không trả nói cho ngươi, ta nghi chuyện hình sao? trên thực tế hiện tại ta cảm thấy với ta mà nói khả năng đập đô thị kịch đều tính truyền hình cười cười nói nói ở giữa hai người riêng phần mình điểm bữa ăn chờ nhân viên phục vụ đi ra nàng hỏi ai ngươi mới vừa nói ghi âm ngươi lại ghi chép ca khúc mới rồi bành hướng minh trả lời đúng vừa vặn hôm nay vừa làm xong phải không ta cũng không cách nào mời ngươi ăn cơm bởi vì ghi âm trong lúc đó không dám uống rượu lúc ăn cơm không uống chút rượu vừa g i cảm thấy không phải ý tứ kia dừng một chút hắn giải thích nói lúc này tổng cộng làm hai bài hát nhưng là chung vào một chỗ xem như ghi chép ba cái phiên bản đại k h á i cuối tháng 11, đầu tháng 12 đi, liền có thể nghe thấy được. quá tốt rồi. tôn hiểu i ế n một mặt dáng vẻ cao hứng, đặc biệt chờ mong người c ả khu mới. chương 1 0 t r vui sướng. cạn ly. chén rượu đinh một tiếng đụng nhau. banh hướng minh một ngụm liền khó chịu. tôn hiểu i ế n tiểu lượng giống như cũng không tệ, cũng một ngụm khó chịu. cơm ăn đến một nửa, một bình rượu đỏ thế mà t r ư ớ c uống c ả n sạch. tôn hiểu i ế n ngoắc gọi tới nhân viên phục vụ, lại kêu một bình rượu, còn nói, hôm nay uống đến thật cao hứng, ta đã lâu lắm không chút từng uống rượu, hôm nay nhất định phải uống s ứ n g rồi. b a h hướng minh liền thuận mồm đáp lời, ngươi bình thường không uống nha. Kết quả đưa tới nàng một nhóm lớn, ta nào có công phu an an sinh sinh uống cái rượu a. Mỗi năm cái này tổ chạy cái kia tổ, gần nhất nghỉ ngơi gần một tháng, đã là gần nhất hai năm ta nghỉ dài nhất một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, đoàn làm phim bên trong không thể uống a. Chậm chế sự tình a, ta hiện tại tiếp kịch khẳng định đều là nhân vật nữ chính, cơ hồ mỗi ngày đều có t a kịch, một chậm trễ liền là trên trăm người đi theo lãng phí thời gian. Lại nói, liền xem như g i ố n g gần nhất, ta nghỉ ngơi, ta muốn uống cũng không ai theo giúp ta n h a tất cả mọi người bận r ư u chẳng lẽ lại mình uống? k i a nhiều không có ý nghĩa, nhưng người bình thường đâu, ta lại không dám cùng người ta uống. uống nhiều quá về sau. Này, không nói. Vừa văn phục vụ viên lại mang tới một bình rượu đỏ, nàng liền đẻ xuống câu chuyện. Chờ phục vụ viên cho mở bình về sau đi. Bành Hướng Minh mới cười hỏi, vậy ngươi cùng ta uống liền không sợ nha? Tôn Hiểu đ ế n lúc này liền nói, không sợ nha. Cùng ngươi, ta không thể hỏi. Cái này lời nói đã coi như là tương đối rõ ràng. Bành Hướng Minh bật cười, hắn cũng chỉ có thể cười, bởi vì thật sự là không tốt tiếp. Thôi một không chú ý, liền biến thành lẫn nhau chê đùa. Ban đầu ở Âu c ợ phía tây bên kia thời điểm, nàng liền trêu chọc qua mình một lần, cố ý cho điểm một b à n tráng dương đồ ăn. trở lại khách sạn về sau, còn mời mời mình đi phòng nàng bên trong ngồi một chút. Có ít người là không thể tùy tiện tiếp tra, bởi vì lòng người khó giỏ. Tôn Hiểu Hiến đỏ lên nhiều năm như vậy, làm việc giới thanh danh tương đối tốt, quay phim nghiêm túc, làm người lấy giúp người làm niềm vui, cơ hội cho tới bây giờ đều không cùng người chuyển qua chuyện xấu, cũng chưa từng có lộn xộn cái gì phá sự t u â n ra đến. Nhưng là nếu như như vậy cho rằng nàng sạch sẽ thuần khiết giống một con thỏ trắng nhỏ, vậy liền khẳng định sai. Tại dạng này một cái tràn ngập danh lợi vòng tròn bên trong, l ă n l ộ n 7 8 năm, còn có thể làm được cơ hội không nhiễm chân thế, tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết. sự thông minh của nàng làm sao có thể thấp? mình nếu là thật bên trên eo, cái kia còn không chừng là ai chơi ai đây. thứ hai bình rượu như là đã mở ra, tôn hiểu i ế n lúc này liền trực tiếp cho hai người đều rót, một người một ly lớn. nhưng lúc này thừa dịp cũng đều không uống say, bành hướng minh tranh thủ thời gian trước tiên đem sự tình nói, ta ca khúc mới vẫn là phải đọc mv, lần này chuẩn bị trước thả mv, tái phát ca, cho nên không có vấn đề. không đợi bành hướng minh nói xong, người ta trực tiếp đáp ứng, b ư n g c á i chén, mỉm cười, chép miệng một ngụm rượu, nhìn xem bành hướng minh, chỉ cần ngươi mời ta, ta cũng không có vấn đề gì. Bành Hướng Minh vội và nói, không phải, người hãy nghe ta nói hết. Nhân vật này, khả năng cũng không có người tưởng tượng như vậy lấy vui, liền làm một cái trên dưới 30 tuổi nội trợ hình tượng, liền gọi. Nói thế nào, h a i tử 10 tuổi c ò ả n g trường, người nghĩ đi, mình cũng có công việc, còn phải buổi sáng cho h à i tử cùng cha hắn nấu cơm loại này. Nói xong rồi, đ â y xem như nói xong đi, ống kính k h ô n g nhiều, một ngày nhất định đọc xong, không có vấn đề. Ha ha, người cười cái gì? Người đáp ứng thống khoái như vậy, ta cũng không cho được người quá nhiều tiền, n g ư i nhìn ba vạn khối tiền có thể. Không cần, lần trước nói. Ngươi tìm ta, một khối tiền. Hiện tại ngay cả một khối tiền đều không cần, bữa cơm này còn không làm đúng sao? Bữa cơm này coi như cắt cê, bất quá ngươi đến theo giúp ta uống qua nghiện. Ách! Bành Hướng Minh ngược lại lộ ra điểm thần sắc khó khăn. Tôn Hiểu i ế n lập tức liền minh bạch Bành Hướng Minh ý gì, chuyển mắt cười một tiếng, lập tức một câu liền hóa giải Bành Hướng Minh xấu hổ cùng l ư ơ n g nan. Ta nghe nói ngươi cùng từ tinh vệ đạo diễn rất quen. đây Tạm được, tính quen. Ta truy mọi người chấp hành đạo diễn liền là hắn, ta quay phim thời điểm liền là hắn giúp ta trưởng tính. Vậy thì tốt quá, làm như vậy, chờ hắn phần dưới kịch khởi động máy. Giúp ta làm cái thử sức thời cơ đi, có được hay không không thể ngươi, ta chính là muốn thử xem, cái này biến thành một lần rất đơn giản trao đổi. Bành Hướng Minh Tượng bộ MV như vậy lựa, hiện tại hắn muốn đập ca khúc mới MV, tin tức tràn ra đi, nguyện ý số không cắt c biểu diễn bên trong nhân vật nữ chính người, có thể xếp lên ô ương ô ương hàng dài, cho nên hắn căn bản không có khả năng tìm không thấy diễn viên, nhưng tôn hiểu yến địa vị lại ở chỗ này đặt vào đâu, nàng đi MV bên trong khách mời một thành, cầm cái mấy vạn khối cắt c xem như lẫn nhau cổ động, ai cũng không nợ ai, nhưng nàng không lấy tiền, hoặc là cầm một khối tiền, tính chất liền thay đổi. mặc dù hai người bọn họ ai cũng sẽ không cầm mấy vạn khối tiền thật coi ra gì, nhưng mấy vạn khối có thể gọi cắt cê, một khối tiền liền thật khó mà nói là cắt cê, trong này liền có tình lưu lại. nhưng nếu như Bành Hướng Minh cho nàng để cử một cái thử sức thời cơ, nhân tình này liền trả lại. Bành Hướng Minh đương nhiên không thiếu diễn viên, nhưng lấy tôn h i ể u i ế n danh khí cùng địa vị, nàng nghĩ thật cầm tới từ tinh vệ kịch bên trong nhân vật, có lẽ không dễ, nhưng muốn tham gia thử cái tính, từ tinh vệ còn có thể không chào đón. ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta cũng trở về tay giúp ngươi một vấn đề nhỏ, ba một chút, liền bế v ò n g vậy cái này khẳng định không có vấn đề. Bành Hướng Minh cũng không đề cập tới cái này, ngươi còn cần ta hỗ trợ. Lúc này liền đáp ứng xuống. Thế là hai người đều cảm giác cực kỳ vui sướng, mà lại không hiểu liền cảm giác lẫn nhau ở giữa ở chung bắt đầu, có thể càng buông lòng một điểm. Thứ hai bình rượu tại cười cười nói nói bên trong, liền bị xử lý. Tôn Hiểu i ế n lúc này liền kêu bình thứ ba, sau đó nói chuyện phím càng ngày càng không bị cản trở. Nhất là Tôn Hiểu i ế n tựa hồ là đã mang theo mấy phần say, bắt đầu bạo bắt quái, gần như thao thao bất tuyệt. Từ cổ trang kịch đoàn làm phim thế mà tiếp bộ dặt quảng cáo, còn để nàng cái này nhân vật nữ chính mặc cổ trang cho cắm truyền bá quảng cáo. nhưng cuối cùng bị mình cự tuyệt bắt đầu một đường n h à danh đến một lần nào đó cùng một cái tuổi trẻ nam diễn viên hợp tác đập hôn kịch thời điểm người kia thế mà hướng mình miệng bên trong vươn đầu lưỡi ta lúc ấy liền trực tiếp cắn đáng đời ta quản ngươi nhiều đó đâu ngươi lưu lượng lại lớn liên quan ta cái r ắ m ký hợp đồng bên trong viết đâu hôn kịch chỉ cho phép hôn môi môi mà nàng tức giận bất bình nhưng sau đó liền một sợ bất quá về sau ta người đại diện vẫn là cùng người ta nói xin lỗi không có cách người ta phía sau công ty quá lợi hại nói cái gì cái kia đầu đầu lưỡi liền đáng giá 1 t ỷ ông trời của ta ta còn cố ý tìm hắn c a n g n h e nóng Hát đó là đồ chơi gì? Dù sao ta không thích, nhưng người ta đ ỏ a, liền là đ ỏ a. Ai? Ngươi đừng hỏi a, không cho phép lôi kéo ta l ờ i nói. Cái này thật không thể nói, tuyệt không để danh chữ. Ha ha, ngươi còn muốn sáo lộ ta? Nghĩ hay lắm. Đến, làm đi. Còn nói đến nàng nghe nói có rất nhiều nhà sản xuất tìm Bành Hướng Minh diễn kịch, thậm chí có công ty ra giá mở đến 120 vạn một tập, đều bị Bành Hướng Minh cho đẩy. Nàng hâm mộ không được. Nam diễn viên bên trong khẳng định có 1-200 vạn một tập người có quyền, thậm chí có ít người, ngươi mở nhiều cao nhân nhà cũng còn không tiếp phim truyền hình đâu. nhưng nữ diễn viên bên trong có thể cầm tới 600 0 0 0 m ngàn một tập trở lên liền có thể tính một tuyến tối sập hầm mộ như vậy 3 5 năm người còn phải nhìn đầu tư nhìn kịch mới có thể cầm tới 100 vạn một tập bằng giá đái tiểu p h ỉ đủ đỏ lên trên g i ớ i 20 tuổi cái này một đợt nữ diễn viên bên trong nhọn một tập cũng liền 800 0 0 0 ngàn đương nhiên gần nhất cái này 3 5 năm năm truyền hình điện ảnh vòng bị tư bản cho nuốt lấy nửa gia sơn tư bản lực đẩy cắt c bọn biến hóa ngay tại phát huy lực cường đại cái này cắt c giá cả hệ thống đã có chút hỗn loạn một cái một bộ phim đều không diễn qua không phải học chuyên nghiệp xuất thân tuổi trẻ tiểu tử hát một chút ca có tiếng t h một chút vào tay l i ề n tiếp vào đầu tư một hai cái ước lớn chế tác đơn tập cắt c e m t t vạn 200 vạn đương nhiên đây là đúng nghiệp giới nội bộ công bố báo giá đến tại bọn họ có phải hay không thật cầm nhiều tiền như vậy số tiền kia cuối cùng đến cùng lưu đi nơi nào liền thật sự là một cái giữ kín như bưng chủ đề không có cách nào nói nhưng chỉ vẹn vẹn làm ấ y cái này báo giá bản thân chuyển tới đã làm cho truyền hình điện ảnh trong vòng bộ có ít người đều căm giận ngươi muốn thật sự là cái tốt còn nói còn nghe được thanh xuân vừa vẫn cầm giá cao vốn là trong hội này ngầm thừa nhận quy tắc một trong nhưng là ngươi kịch nát thành dạng này còn cầm giá cao như vậy mã mọi người có thể chịu phục mới gọi ta, chỉ bất quá tư bản ba ba quá lợi hại, mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. nhưng mà đến nơi này, chủ đề liền lại trở về tới, bởi vì nàng cũng rất trông mà thèm ảnh hưởng minh một trận thương diễn liền 350 vạn, hết lần này tới lần khác hắn còn không tiếp, chính nàng một trận thương diễn mới 120 vạn, mà lại hàng năm đơn đặt hàng còn có hạn, càng làm giận chính là, không ít đơn đặt hàng sẽ còn đưa ra yêu cầu ban đêm cùng nhau ăn cơm, biết rõ là có ý gì tình n g dưới nàng không thể không p h á i thác. sau đó lại so đại nôn, nàng là cổ trang hoa đán, diễn cổ u ô n kịch lịch sử, mặc dù danh khí không nhỏ, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng bởi vì kịch đường định vị quan hệ, cùng rất nhiều lực ảnh hưởng không kém hơn hạ nữ tính nghệ nhân so ra, nàng chịu hạn chế rất lớn, sức cạnh tranh không đủ, chỉ có thể tiếp điểm tiểu việc. Bành Hướng Minh liền lợi hại, vừa ra tay trực tiếp liền là Đinh Đông đơn đặt hàng lớn, một cái tờ đơn đỉnh người khác mấy cái, mà lại Đinh Đông còn đưa hắn như vậy lớn để cử cường độ, quả thực là cho ném ra lớn như trời lưu lượng tới. Tóm lại chính là, nàng diễn kịch diễn tiểu thập năm, bản thân cũng coi như đỏ, thế mà so ra kém Bành Hướng Minh một ca khúc một bộ mv, cái này khiến nàng lúc nói chuyện đều vô ý thức mang theo tự dêu cùng ai t á n Ba l ạ ba lạc. cái này khiến Bành Hướng Minh trong vô thức liền cảm giác có chút không đúng, chính hắn cũng bắt đầu có chút cao. Hắn trước kia cũng uống rượu đỏ, nhưng cái nào giống như bây giờ, uống rượu bia đồng dạng uống qua rượu đỏ à? Thứ này có vẻ như số độ không cao, cửa vào cũng không nhiều lắm tình đạo, nhưng uống vào uống vào, bất chi bất giác liền cảm giác mình đã cao. Tôn Hiểu Hiến tựa hồ cũng có chút chênh chóng cấp trên, nhưng cảm giác nàng nói chuyện không nên như vậy không phân t ấ c có thể là chênh chóng dâng lên, để đầu góc có chút không dùng được. Bành Hướng Minh thế mà qua thật lớn một hồi mới hiểu được, vị tỷ tỷ này cái này là cố ý cho mình bại lộ âm u mà đâu? Thế là hắn liền toàn minh bạch. Tôn Hiểu i ế n lại muốn thứ tư mình, Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian n g ă n cản, đã không cần lại mượn uống rượu cớ, gọi điện thoại gọi Tiểu Phương đi lên trả tiền, sau đó cùng một chỗ xuống lầu, Tôn Hiểu i ế n trực tiếp liền ngồi vào Bành Hướng Minh trong xe, đem phụ tá của mình chạy về nhà. Nàng c á i kia mập mạp trợ lý, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc tại Song Phương tiến độ nhanh chóng, đồng thời nhìn biểu tình, lại tựa hồ đúng Bành Hướng Minh cảm thấy thất vọng, liền một ánh mắt mà thôi, nhưng Bành Hướng Minh liền là trùng hợp bắt được. Thế là hắn hoài nghi, Tôn Hiểu Yến cái này người phụ tá có thể là mình mê ca nhạc, hỏi Tôn Hiểu Yến một tiếng, thật đúng là. cứ việc cái này căn phòng chỉ có 80 đến mét vuông thu thập đến cũng đều cực kỳ một mạc k h ô n g t u y n lúc trước đem nó m ư a đến cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho Bành Hướng Minh dự bị nơi ở nhưng vào lúc ban đêm tôn hiểu yến vẫn là cảm giác ở chỗ này ở cực kỳ vui sướng cảm giác đạt đến nhân sinh một loại nào đó đỉnh phong thế là lén qua Bành Hướng Minh trợ lý đưa tới điểm tâm về sau nàng quyết định ở chỗ này lại ở một đêm ba ngày sau đó Bành Hướng Minh mới em vi bắt đầu quay c h p vừa lên đến trước hết đập nàng phần diễn không đến một ngày liền đọc xong sau đó không có bất kỳ cái gì n h â n n h ấ t y y mọi người hẹn xong đợi nàng quay phim trở về lại uống rượu với nhau lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, nàng xoay người rời đi, d ứ t khoát lưu loát. chương 109. t a m Quốc phát sóng. cảm ơn mọi người như vậy ủng hộ. kia chờ một lúc chúng ta muốn khai mạc, hy vọng các bạn học có thể nhiều hơn phối hợp, bởi vì khả năng một người vừa loạn, đầu này liền không còn giá trị rồi. tất cả mọi người đến lại tới một lần, tốt à. a mọi người nhiều hỗ trợ, chúng ta tranh thủ một đầu qua, có được hay không? chờ đ ậ p xong, để Bành Hướng Minh cho mọi người hiện trường ca hát, tốt à. a thời gian là thứ bảy, địa điểm là y ế n Kinh thị nào đó cao trung thảo trường. Triệu Kiến Nguyên cầm ớ loa, đứng tại trên đài hội nghị. đúng đường chạy vòng quanh thao trường hai bên đã chật ních mặc đồng phục các học sinh nói chuyện vừa dứt lời liền thắng được mọi người ầm ầm đồng ý tốt đương nhiên được vừa nghe nói b ả n h hướng minh muốn tới trường học quay phim lấy cảnh tất cả học sinh đều đi rồi lần này mv rất khó đập bởi vì có hai trận bảy kịch mọi người đều biết bảy kịch là cực kỳ khảo nghiệm đạo diễn đúng toàn bộ đoàn làm phim trưởng khống cùng điều hành năng lực kịch bản định ra về sau chỉ là quay chủ kế hoạch b ả n h hướng minh liền lôi kéo triệu kiến nguyên cùng lưu khắc dũng mài vài ngày mà lại trên thực tế bên tia ca còn chưa bắt đầu ghi chép bên này triệu kiến nguyên cùng lưu khắc dũng cũng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Cái thứ nhất đại nạn điểm liền là trường học đại hội thể dục thể thao cái này t r a n g kịch. Trước đó cùng yến kinh một chỗ trung học liên hệ rất lâu, muốn m ư u ậ n dùng trường học sân bãi một ngày tới quay kịch, người ta một mực không đồng ý. Ngược lại không đơn thuần là tiền nhiều tiền ít sự tình, người ta là nhà nước đơn vị, không màng cái này. Cho nên thẳng đến đem bay chụp kế hoạch nói, đơn thuần liền là đập trường học đại hội thể dục thể thao trên một cái học sinh, tại tham gia 5 0 0 0 m chạy cự ly dài thời điểm kiên trì chạy xong toàn bộ hành trình cố sự cực kỳ d ố c l ò n g người ta mới đồng ý. Sau đó ngoại trừ cao trung thời kỳ nhân vật nam chính bên ngoài, những người khác toàn bộ đều tuyển dụng bản trường học học sinh. mà lại là trực tiếp liền dập quân trường học của bọn họ năm nay mùa xuân đại hội thể dục thể thao 5.000 mét dài chạy việc dự thi người. Mà nhân vật nam chính, một cái mập mạp nam đồng học, mặc dù cũng là từ trường này học sinh trúng tuyển, nhưng là căn cứ đã quyết định trưởng thành nhân vật nam chính tướng mạo cố ý chọn là trên thực tế không tham gia kia thứ trường chạy. Chi này MV nhân vật nam chính, b à n h hướng minh cuối cùng định là yến kinh thị thanh niên kịch bản đoàn thanh niên diễn viên tôn lập hàng lão sư. Người khác 35 tuổi, mập mạp, b à n h hướng minh cảm giác cực kỳ tốt. Hôm qua đã đọc xong, hắn cùng tôn hiểu yến cộng tác diễn vợ chồng, hai người tại loại cuộc sống này kịch trên diễn kỹ. đều cực kỳ xuất sắc, xuất sắc đến đã đến gần vô hạn tại sinh hoạt bản thân, không giống kịch. đương nhiên, diễn viên rất tuyệt, nhưng giá cả rất rẻ, 5 ngày quay chụp chu kỳ mới hai vạn khối tiền. So sánh với trưởng thành diễn viên, Kỳ thật muốn khách mời biểu diễn nhóm học sinh này là tương đối khó làm. Vẫn không phải tiền bao nhiêu vấn đề, Bành Hướng Minh tìm bọn hắn quay phim, các bạn học đều đặc biệt h ă n g hái, không cần tiền cũng đều nguyện ý đập, vấn đề là nhất định phải đưa tiền. MV sẽ miễn phí phát ra, nhưng phát ra quyền lại là bán cho Đinh Đông vì đề ông ngắn, cho nên là thương nghiệp công dụng, thương nghiệp công dụng đồ vật, không cho tiểu diễn viên tiền, tương lai sẽ có nói đầu. nhưng vấn đề liền đến, người ta phần lớn đều không đầy 18 t u ổ i tìm ai quay phim đều phải người giám hộ ký tên, cho nên từ hơn 10 ngày trước đó, triệu kiến nguyên cùng lưu k h ắ c dũng ngay tại làm cái này cùng một chỗ công tác, c n tốt, cho dù là gia trưởng ở giữa, có không ít người hoàn toàn không biết bành hướng minh là ai, nhưng chỉ cần biết rằng, liền lớn biết nhiều hơn truy mọi người, rất nhiều còn nhìn qua cố sự bạn em vi đối với hắn vô cùng có hảo cảm, khen hắn là cái chính năng lượng tốt thần tượng, thế là cuối cùng, trên cơ bản đều đàm phán xong rồi sao? đương nhiên, càng nhiều học sinh đều là biểu diễn, cái này liền không thể tính diễn viên. bởi vì bọn hắn thuần túy là đến xem náo nhiệt, một là đến xem Bành Hướng Minh, hai là đến xem quay phim, cho nên chỉ có thể coi là phối hợp lấy cảnh. mà lại liền cái này, nhất định phải tra thẻ học sinh mới có thể bỏ vào cửa trường, không phải trường học cũng có thể bị trên bể. ngay tại triệu kiến nguyên cùng các bạn học lần nữa cường điệu quay chụp trật tự cùng quay chụp quá trình thời điểm, Bành Hướng Minh đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn đang cùng một b à n g chân chính Đại Nam Hải nói kịch. đám này Đại Nam Hải, chờ một lúc muốn thật lại chạy một lần 5 m ngàn mét, thậm chí có khả năng buổi chiều còn cần bọn hắn lại chạy một lần, hoàn toàn nhìn quay chụp cận. cho nên Bành Hướng Minh liền căn dặn bọn hắn, chờ một lúc các ngươi liền t h ậ t chạy, một chút ta cũng không làm bộ, tốt à? Liên chạy cầm thứ tự đi chạy, Tiền Thưởng đều nói với các ngươi a, đây là thật cho Tiền Thưởng a. cho nên thật tốt chạy, nhưng là có một cái, chờ một lúc đều tốt làm nóng người, hoạt động mở lại chạy, hiện tại rốt cuộc bắt đầu l ạ n h cùng các ngươi vào tháng năm ở đại hội thể dục thể thao khi đó, còn không giống, đều hoạt động mở a, đừng chạy tổn thương đi. Có nghịch ngợm Đại Nam hỏi hỏi, ta chạy h ạ n nhất, ngươi có thể lại cho ta ký hai tên mà sao? Bành Hướng Minh lúc ấy liền trả lời, không có vấn đề, ta cho ngươi ký ba. Mọi người liền cười vang. Nao Nao nói mình cũng muốn, Bành Hướng Minh liền vỗ vỗ tay, làm nóng người đi làm nóng người đi, đem thân thể hoạt động mở, làm nóng h ổ i đi đi đi. 15 phút ta, sau 15 phút đều trở về tập hợp, từ đầu tới đuôi, Tề Nguyên liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn cùng đám này Đại Nam Hải hú động, thỉnh thoảng có như tên trộm ánh mắt mà ngắm đến trên người nàng đến, nàng liền không chút do dự trường trở về. Cao Trung Nam Hải, da mặt vẫn còn tương đối non, cùng Bành Hướng Minh không cách nào so sánh được, nàng tr ừ n g một cái, đối phương cũng không dám lại ngắm. Nàng hôm nay là cố ý từ Thanh Xuân không hối hận đoàn làm phim xin nghỉ tới. tới khách mời ra sân đánh xuống lệnh nữ l a o sư, nhưng Bành Hướng Minh không để nàng mặc cái loại này rộng rãi quần áo thể thao, ngược lại để nàng mặc vào một thân cực kỳ hiện thân tài tiểu tây trang quần dài sao trang, hơn nữa còn đeo giày cao gót. Tề Nguyên v ó c dáng không tính quá cao, cũng liền 165, 166 t ả ạ h ữ u nhưng dáng người hình thể đặc biệt tuyệt. Lúc này một bộ đồ tây chế phục thân trên, b ó p lên eo nhỏ, s ấ n ra đôi chân dài, không nói ra được duyên dáng đẹp mắt. mắt thấy bọn tiểu tử tất cả an bài xong, Bành Hướng Minh quay đầu, một chút tìm tới Tề Nguyên, hai người trao đổi cái ánh mắt, Bành Hướng Minh không nói gì, liền lại đi ra. đã nói xong 8 giờ tập hợp, 8 giờ 20 về sau, cửa trường học liền không cho vào. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bỏ vào đến hơn 3.000 học sinh, tăng thêm xem náo nhiệt lão sư, theo trường xem như không nhỏ, nhưng vẫn là lộ ra người đông n g h ì n h ị p Cứ việc đoàn làm phim an bài mười mấy tên hiện trường công việc của đoàn kịch, đến giúp đỡ cân đối các bạn học vị trí, mà lại các bạn học cũng đều xem như cực kỳ quý củ, cực kỳ nghe lời, nhưng y nguyên tê u loạn n h á o đến nhanh 9 giờ, mới rốt cục cảm giác không sai biệt lắm. Bành Hướng Minh lại lên tới trên đài hội nghị, lên mặt loa cùng các bạn học hàn n i ê n vài câu, đem bầu không khí làm cho mọi người càng phát ra hòa hợp một ít, sau đó liền quyết định muốn khai mạc. Hết t h ể 5 năm bộ máy quay phim, trong đó bao quát hai bộ dao cánh tay, đều đã sớm lắp xong. Thực sự không thể nhiều hơn nữa. Cái này quay chụp kế hoạch cùng máy móc vị an bài, là một lại thảo luận qua, lại thêm một cái, máy quay phim cùng quay chụp nhân viên liền nhất định sẽ để lộ. Cầu thông qua đi. Bành Hướng Minh tại trên đài hội nghị đạo diễn ghế dựa ngồi xuống, lần nữa c ơ lấy lớn loa, toàn thể đều có. Vất vả mọi người, hiện tại chúng ta muốn chính thức khai mạc, tranh thủ một lần qua. Tốt, bắt đầu. Dưới đây có công việc của đoàn kịch tại máy quay phim phía trước đánh tấm, trẻ sơ sinh tâm trận đầu lần thứ nhất ba. ô n g t í n h trước, Tề Nguyên giơ tay lên, p h ì n một tiếng súng vang lên. Hơn 20 vị đồng học trong nháy mắt xuất phát chạy. Một giờ chưa nhiều, quay trụ kết thúc. Xem như cực kỳ thuận lợi, bởi vì học sinh cấp 3 nhóm đúng vậy sát thực đều tương đương nghe lời, phục tùng an bài, mà lại c h ỉ n h thể kịch bản cũng rất đơn giản, không cần gì chân chính biểu diễn, đem tất cả vận động viên cùng khán giả đều tổ chức đến cùng một chỗ. Kỳ thật chỉ là tại phục chế một lần chạy cự ly giải tranh t à i quá trình mà thôi. Thậm chí ngay cả vai diễn cao trung thời kỳ nhân vật nam chính cái kia tiểu m ậ p m ạ cũng hoàn toàn không cần diễn kỹ, bởi vì hai vòng qua đi, hắn liền đã chạy rất tự nhiên, chính là như vậy thở hừng h ộ c mỗi một bước đều cực kỳ phí sức. thật cần vừa đi vừa về m ả i nhiều lần mới qua ông kính kỳ thật chỉ có hai nơi cũng là hơi cần một chút như vậy diễn kỹ địa phương một cái là hạng nhất hoàn thành bắn vọt về sau một đám canh giữ ở điểm cuối cùng t i ế n phụ cận các bạn học gieo hò họ, cái thứ hai thì là đã bị phân tán lực chú ý các bạn học lại từng cái một lần nữa tụ lại ánh mắt chú ý tới vẫn tại trên đường chạy chậm rãi hướng về điểm cuối cùng tiến lên cái kia tiểu m ậ p mạng nhưng mà cái này hai tổ ông kính kỳ thật đại bộ phận đều lấy viễn cảnh là rất nhiều đồng học lần lượt động tác chỉ cần cân đối tốt phối hợp vấn đề rất nhanh liền biến được tự nhiên lại trở nên sinh động Một giờ rưỡi vừa qua khỏi, Bành Hướng Minh liền chính thức tuyên cáo quay chụp kết thúc. Đồng thời hắn tuân thủ hứa hẹn, thật lên đài thanh sướng một bài truy mọi người, cũng r ư ớ c l ấ y dưới đáy các bạn học như núi kêu b i ể n cầm tiếng gõ tay. Toàn đoàn làm phim đều đối phó m ộ n n g m cơm trưa. Sau đó đoàn làm phim chỉnh thể chuyển đến gì, tiến sân thể dục bắt đầu bố trí. Lần này phiền p h ã i hơn, đoàn làm phim không có khả năng bao xuống toàn bộ sân thể dục, bởi vì bao sân thể dục khả năng không đ ắ t nhưng muốn tìm nhiều như vậy có thể phối hợp tốt, nam nữ lao ấu khác biệt bày diễn đến, một lần nữa lấp đầy toàn bộ sân thể dục lại sát phí công phu. Cái kia cần thiết chi tiêu tiền tài chi phí. Thời gian, chi phí cùng tinh lực chi phí, coi như thật là b i ể n đi. Bành Hướng Minh cùng triệu kiến nguyên hiện tại Y Nguyên còn tính là nó n ớ t căn bản không dám chơi lớn như vậy. Cho nên liền mượn dùng sân thể dục quảng bá, giải thích đoàn làm phim cần quay phim, xin mọi người phối hợp, tuyệt đối không nên vây xem. Nên chơi cái gì liền tiếp tục chơi cái gì, đồng thời hứa hẹn hôm nay phí tổn từ đoàn làm phim mời khách. Lần này là đêm kịch, c h ờ sắc trời toàn bộ màu đen mới bắt đầu đập, nhưng lại nhiều nhất chỉ có thể đập ba c á i đến, đến giờ, liền không thể không t i ế n cáo hôm nay quay chụp dừng ở đây rồi. Bởi vì đến hơn chín điểm, sân thể dục bắt đầu nhanh chóng biến không. mà lại đừng quản người giải thích được nhiều minh bạch, giải thích được nhiều liều chuyện, liền là sẽ có rất nhiều đã có tuổi đại gia đại mụ chơi xong mình, trước khi đi không phải muốn đi qua vây xem, cực kỳ ảnh hưởng quay t r ụ n Con tốt, tình huống này còn tính là tại trong dự tính. Thế là khoảng 10 điểm, đoàn làm phim liền rút lui. Vừa dạng sáng ngày thứ hai liền bắt đầu đập trên đường kịch, trên xe kịch, kẹt xe ống kính, cuối cùng còn có rảnh rỗi có hơn thời gian, liền lại nhiều đập một tổ nhân vật nam chính đem hải tử đưa đến nghiệp dư h ơ n g thú ban kịch. Đến 5 giờ chiều, lần nữa vào sân, chờ trời tối đấu, tiếp tục đập sân thể dục một đoạn này. Năm n à y trên cơ bản hoàn mỹ đạt đến trước đó mong muốn, Bành Hướng Minh dựa theo trước đó chỉ định quay chụp kế hoạch viên mãn hoàn thành mình hai bài ca khúc mới em vì quay chụp giai đoạn. Mà lúc này đây, bởi vì hoàn toàn không tồn tại phong tỏa tin tức khả năng, Đinh đ ồ n g video ngắn trên cũng tốt, vậy bù trên cũng được. Các bạn học đập video, sân thể dục bên trong người đập video cũng sớm đã truyền đi toàn lưới khắp nơi đều là, mọi người phổ biến đều tại phỏng đoán Bành Hướng Minh ca khúc mới cùng thể dục có quan hệ. Nhưng ngay tại Bành Hướng Minh vừa mới kết thúc quay chụp, liền đã vùi đầu vào hậu kỳ biên tập trong công việc đi thời điểm. một món khác cùng hắn có quan hệ sự tình tình, từ hắn đảm nhiệm âm nhạc phó tổng giám, đồng thời sáng tác ba đầu ca bản thời không bộ này Tam Quốc thứ nhất quý chính thức tại Hoa Thông có tuyến lưới số một n phát sóng, mà đầu tư cao tới 6 ức, đội hình siêu cấp hoa lệ chế tác cũng tương đương tinh lương, thậm chí có thể xưng lương tâm bộ này kịch, chỉ là tập 1 vừa mới truyền ra, liền trong nháy mắt đại hỏa, cũng tại đêm đó liền đã dẫn phát gần như toàn dân lớn thảo luận, thậm chí tại 9 giờ tối về sau, theo tập 1 phát ra kết thúc, các loại cùng Tam Quốc phim truyền hình có liên quan chủ đề liền nhanh chóng chế bá mạng lưới nóng lục x o ấ t bảng, vậy bổ chủ đề bảng chờ bảng danh sách. các loại bảy, v ò n g b ằ n g hưu cũng là tràn đầy nhiệt nghị, chỉ có thể nói tam quốc cái này để tài thật là quang ư u thiên nhiên liền đứng tại một cái cực cao chiều không gian, chỉ muốn cái gì làm được để mắt, như vậy hiệu quả nhất định là nghiền ép cấp bậc. cho nên, lời kịch, kịch bản, nhân vật, biểu diễn, trang cảnh, trang phục, chờ một chút bộ này kịch cơ hồ không có một chỗ là không đáng thảo luận, mà trong đó đạo viên tam kết nghĩa một màn càng là tất cả thảo luận bên trong nhiệt độ cao nhất hoạch tâm chủ đề. tam anh diễn viên lựa chọn có t h ủ tán thưởng, bị phổ biến cho rằng hình thần gồm nhiều mặt, mà liên tại cái này truyền i a tập một bên trong. Quần quận trường giang đông nước trôi lịch sử bầu trời cùng cái này túi đầu cái này ba đầu ca cũng tới cái tập thể biểu diễn nhận tương đối t h t bình nhất là rất nhiều người nghiêm túc nhìn phụ đề chú ý tới cái này ba đầu ca tác giả thế mà đều viết tên Bành Hướng Minh thế là ngay tại các lộ đối với nhân vật kịch bản nhiệt nghị bên trong một cái khác chủ đề cũng nhanh chóng c u ộ t khởi cũng đã dẫn phát tương đương nhiệt liệt thảo luận đó chính là cái này Bành Hướng Minh là cái kia Bành Hướng Minh sao thế là đêm đó Bành Hướng Minh lần nữa vui s c h nóng lục soát lần này từ đầu là Bành Hướng Minh cùng Tam Quốc tự phát đi truy m ọ i người. xem như chính thức xuất đạo đến nay, ngắn ngủi 3-4 tháng bên trong, Bành Hướng Minh đã thật nhiều lần vui sách nóng lục xoát đệ nhất, nóng lục xoát xếp hạng trước 10 chủ đề càng là chí ít có hai lần. cho nên hắn là đã sớm thoát ẫ n quen thuộc, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng đã quen. đám bạn tốt, nhất là vòng âm nhạc đám bạn tốt, nhau nhau gọi điện thoại đến tán thưởng, các bạn gái, cùng chuẩn các bạn gái, nhau nhau điện thoại h ẹ chặt bên trong dính nhau. ngay tại lúc đêm đó, tại riêng phần mình thông qua con đường tin tức của mình xác nhận này, Bành Hướng Minh liền là kêu Bành Hướng Minh về sau, liền có người lập tức ở gậy b ổ trên phát ra mình chất vấn. xuất hiện tại Tam Quốc tập một bên trong cái này ba đầu âm nhạc phong cách của bọn hắn xử lý mạch suy nghĩ đều hoàn toàn không giống như là một cái trường 20, không phải âm nhạc chuyên nghiệp người trẻ tuổi có thể làm ra tới đương nhiên những câu chuyện này cường độ rất nhỏ cũng hoặc là nói là phương hướng ngược cường độ quá lớn tại Tam quốc bên sản xuất chính phủ tài khoản chính thức đáp lại xác nhận này bành hướng minh liền là kêu bành hướng minh về sau trên mạng đúng bành hướng minh tiếng khen ngợi cơ hội là thiên về một bên cho nên những này chất vấn chủ đề rất nhanh liền bị dìm nập chương 1 1 0 t h u ấ n Kha n h n bành lao xương ngài tốt ngài mời tới bên này Ai, chào ngươi chào ngươi. Thời gian là ngày 5 tháng 11, Bành Hướng Minh MV vừa mới quay chủ hoàn thành, còn chưa kịp tiến biên tập phòng. Tam quốc tập 1 vừa chuyển ra 2 ngày, trên mạng thảo luận còn chính khí thế ngất trời. Địa điểm là Nam tứ hoàn phụ cận trong một tòa cao ốc, một nhà tên là h à o Quang Đĩa nhạc công ty Đĩa nhạc. Đối phương cho lễ ngộ không thấp, đã hẹn ghi âm thời gian, thậm chí còn an bài chuyên gia chờ ở cửa thang máy dẫn đường. Bành Hướng Minh cùng tùy hành c n g t u y ể n cùng trợ Lý Tiểu Phương một đường đi theo người kia đi vào h à o Quang Đĩa nhạc, rất nhanh liền tiếp t h ụ đến công ty nhân viên c h ú mục lễ, nhưng Bành Hướng Minh cũng coi là sớm thành thói quen. rất nhanh, hắn ngay tại văn phòng tổng giám đốc bên trong gặp được chờ ở chỗ này Chu Ngọc Hoa cùng Chu Thuấn k h a n h trên lần đầu gặp gỡ là cho ca lại đến lần đầu gặp gỡ thậm chí muốn đẩy lên hai tháng trước đi h ẹ chặt trên nhìn ảnh c h ụ kia không tính không dám có ánh mắt gì giao lưu Chu Ngọc Hoa quá k h ô n khéo Chu lão sư ngài tốt Thuấn k h a n h ngươi tốt hắn tư thái y nguyên thả rất thấp lấy một cái thuần vãn bối tư thái v ă n an ai Hướng Minh tới rồi tới tới tới ta giới thiệu cho ngươi đây là hào quang đĩa nhạc tần tổng vị này là phát hành của bọn họ tổng thanh tra h a i tổng đây là ta người đại diện Lão Loan Chu Ngọc Hoa nhiệt tình giới thiệu. đợi mọi người lẫn nhau nắm tay thôi, nàng còn tìm bù một câu, bọn hắn chế tác bộ lão chu hôm trước vừa vặn ra cửa, không phải hắn nhưng là đặc biệt muốn gặp người. a ha ha, kia không c h ừ n g hai ngày nữa liền đủ phải. x e n lẫn tại những n à y náo nhiệt viên đằng bên trong, mấy không thể nghe thấy, là chu thuấn khanh vừa rồi giống như nói một câu, người tốt, nhưng rất có thể là chỉ có b ả n h hướng minh nghe thấy được. Cười nắm tay thôi, ánh mắt đảo qua nàng, nàng lúc đầu chính nhìn xem bành hướng minh, lúc này chợt cúi đầu. Bành hướng minh đem mình người đại diện t h ẩ tuyển cũng giới thiệu cho đối phương, thế là lại là một trận nắm tay hàn huyên. Khách khí, khách sáo. vừa đi vừa về nói vài lời dinh dưỡng không lớn nhưng cái này lại tựa hồ là nhất định hào quang đĩa nhạc tư lịch rất già nghe nói có hơn 40 n ă m lịch sử một mực n g ậ t đứng không ngã trước kia những năm kia một lần c h u y ể n hình lám qua diễn xuất công ty tại đô l ậ u c h i ề u cường sung kích hạ còn sống internet thời đại mạng lưới tiêu thụ hình thức hưng khởi về sau lần nữa thuận gió mà lên đến nay vẫn là trong nước ít có lớn công ty đĩa nhạc thực lực không thể khinh thường b à n hướng minh bên này trước mắt hợp tác mới đương nhiên là đại kỳ đĩa nhạc nhưng theo ẩn hình cánh thượng t i ế n tiêu thụ Đại t ư n g Phong Vân Chi Bình n ư ơ n g chuyện 3 đầu ca lại sớm đã ghi chép tốt, chỉ kém phim truyền hình phát sóng liền có thể online. i ữ a song phương lúc trước ký kết 8 đầu đơn khúc phát hành hợp nghị, đến bây giờ đã gần đến hồi cuối. Mà sau cùng hai bài đơn khúc, Bành Hướng Minh cũng đã ghi chép tốt. Cho nên, nhiều nhận biết mấy nhà công ty đĩa nhạc t ầ n g quản lý khẳng định không phải chuyện xấu. Trên thực tế, đối phương mặc dù không nói gì, nhưng cũng biểu hiện được rất nhiệt tình. Hàn Huyên một trận, theo Chu Ngọc Hoa chủ động đứng dậy, đối phương hợp thời đưa ra ban đêm cùng nhau ăn cơm, Bành Hướng Minh khách khí từ chối nhã nhặn, biểu thị đợi đến chép song âm lại tụ hợp, đối phương cũng s à n khoái đáp ứng. lần này ngắn n g ủ i i a o tế coi như kết thúc. Sau đó bọn hắn tần tổng, loan tổng tự mình đem một đoàn người đưa ra văn phòng, chu ngọc hoa dẫn đường, thẳng đến hào quang đĩa nhạc cấp cao nhất số một phòng thu âm. banh hướng minh đến, đương nhiên là bởi vì hắn cho chu thuấn khanh viết ca, nhất định phải từ hắn tới làm giám chế. cái này phòng thu âm cực kỳ xa hoa, thiết bị đều là cấp cao nhất, mỗi nhà đạt tới kích thước nhất định công ty đĩa nhạc, giống như đều sẽ có như thế một gian đỉnh cấp quy cách phòng thu âm. cái này không đơn thuần là tiêu vấn đề tiền, muốn mời rất nhiều người trong nghề, cao thủ, khí tài chuyên gia, điều âm sư, h i âm sư. thậm chí vật lý học phương diện chuyên gia tới căn cứ ca sĩ nhu cầu tiến hành chậm rãi điều chỉnh theo trong tay mình dần dần cũng có tiền Bành Hướng Minh cũng có chút nghĩ cho mình làm một gian dạng này phòng thu âm nhưng cái này quá đắt tiền hắn còn không quyết định chủ ý hợp đồng là đã sớm thỏa đ ả m ký xong không t u y n chuyến này tới thuần túy chính là vì cùng bên này các lao tổng c h ạ mặt phương diện về sau nói sự tình chờ đến phòng thu âm hắn hơi chút nhìn hơi chút ngồi liền đứng dậy cáo tử Chu Ngọc Hoa cùng Chu Thuấn k h a n h hai mẹ con người đại diện Loan Hiệu Long cũng sau đó đi ra Bành Hướng Minh trợ lý tiểu phương tự nhiên là ở ngoài cửa ghế sofa trên ghế dài ngồi chờ p h ò n g thu âm bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại bốn người, Bành Hướng Minh, Chu Gia hai mẹ con, thêm một cái ghi âm sư. Ghi âm bắt đầu. Bành Hướng Minh rốt cục lại một lần có thể không chút kiên kỵ nhìn nàng c h ằ m c h ằ m nhưng nàng lại cơ hồ không thế nào dám nhìn Bành Hướng Minh. Ca nàng đã luyện được rất quen, nhưng Bành Hướng Minh nhưng lại đích thật là không hài lòng lắm. Đoán đều đoán được, nàng hiện tại biểu diễn phong cách, biểu diễn phương pháp, khẳng định là Chu Ngọc Hoa dốc hết sức giúp nàng chế tạo. Thanh âm sử dụng khẳng định không có vấn đề, thậm chí khó được thanh âm cực kỳ l ò n g nhưng là quá ổn định, không hương vị. Bài hát này gọi nghe biển. là b à n h hướng Minh kết hợp chu t h ú n Kha, n h thanh â m đặc chất, đặc biệt vì nàng chọn một ca khúc, mặc dù đã không có khả năng đem nàng đánh dấu phòng làm việc của mình bên trong đến, để nàng cho mình làm công, rất trí nhiệt Hàn Huyên hơn mấy tháng, đều vẫn là lưới luyến, ngay cả cái hẹn hò khe hở đều không tốt t ì m nhưng Bành Hướng Minh vẫn là cực kỳ thích nàng, mà lại loại này thích, là từ lần thứ nhất gặp mặt lại bắt đầu, cho nên không muốn bạc gái nàng, vẫn là muốn cho nàng chân chính độ tốt, nhưng dạng này một ca khúc, nhưng lại hiển nhiên tuyệt không phải cực kỳ ổn định hát ra là được, thế là đành phải bắt đầu lại từ đầu điều chỉnh, tạo hình nàng i ọ n hát, có có có phong cách tình ca h ữ u tình ca dọn điệu. ngắn ngủi sau mười mấy phút, Chu Ngọc Hoa trên mặt liền bắt đầu lộ ra vẻ giận mình. Bành Hướng Minh k h ỏ e mắt liếc qua có thể lưu ý đến miệng của nàng trương m â y trương, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nói gì ra. Kỳ thật nàng mới là bài hát này chính là đến Chu t h ấ n k h a n h c ả album người chế tác, ca làm thành phong cách nào, giọng hát lựa chọn, chờ một chút, nàng đều là có cuối cùng quyền quyết định. Bành Hướng Minh chỉ là giám chế, nhưng bài hát này là Bành Hướng Minh viết, mà lại hắn tựa hồ đặc biệt đã tính trước, nghe qua một lần về sau, liền trực tiếp bắt đầu quyết đoán điều chỉnh Chu t h ấ n k h a n giọng hát. Trong chốc lát nàng cũng cảm thấy không tốt cho bác bỏ đi. Hiện tại Bành Hướng Minh. vẫn là đã có tương đương tính quyền uy, chỉ ít hắn viết ca, hắn nói muốn làm sao hát, cho dù là tại nữ nhi của mình ghi âm trên cường thế như Chu Ngọc Hoa, cũng vô ý thức tôn trọng ý nghĩ của hắn. Chỉ điểm, luyện, ghi âm, nghe, lại chỉ điểm, luyện thêm. Chu Ngọc Hoa một mực dự tính là ở chỗ này xử, mà lúc trước còn dám đem nàng cùng h ó c Minh Lão sư cùng một chỗ mời ra phòng thu âm bằng hướng Minh, hiện tại ngược lại là có chút trở dạng. Mấy lần suy nghĩ biện pháp muốn đem nàng đuổi đi, nhưng lại nghĩ đến, coi như đem nàng đuổi đi, cũng không tốt, lại đem ghi âm sư cũng cho đuổi đi, vậy liền quá lộ vết tích, cuối cùng đành phải thôi. thậm chí ngay cả mặt mày đưa tình cũng không dám. nếu không phải Chu Tuấn Kha n h thanh âm thực sự êm thay, mà lại rất có phát triển tính, thêm chút đ n g m ó c liền thể hiện ra cùng trước đây khác biệt cực lớn phong cách, lại càng thêm sống động. vậy lần này đ i âm, liền cơ hồ có thể tính là hành hạ. buổi sáng biên tập, buổi chiều ghi âm, đây là một phần cực kỳ buồn t h è nhưng nguồn thẻ bên trong lại vô cùng có niềm vui thú công việc. tỷ như thừa dịp nghỉ nơi đứng không, ngươi đi toilet, vậy ta cũng đúng lúc đi một lần. sau khi đi ra tay tay, Tả h ữ u không người, nắm lấy tay của nàng, giữ tại lòng bàn tay, mà nàng lại cúi đầu, đã kinh hoàng, sợ hãi, cũng không né tránh. nhưng hết lần này tới lần khác lại cũng không nhìn ngươi, cũng cái gì cũng không nói dáng vẻ, ai nha? nhìn rất đẹp, nhất là cùng với nàng ngày bình thường lánh d i ễ n g ặ p người, hệ chặt bên trong lắm lời hình tượng, đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ không giống bình thường. nhưng ngoại trừ những công việc này bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện là chỉ có Bành Hướng Minh có thể quyết định, cũng nhất định phải mau chóng bắt đầu cân nhắc, cũng bắt đầu xử lý. thì như tiêu vấn đề tiền, dựa theo lúc trước cùng Đại Kỳ đĩa nhạc ký phát hành trên h ợ p đ ồ ngước định, hàng năm ngày 15 tháng 5 cùng ngày 15 tháng 11 là sổ sách kỳ hết hàng ngày, Bành Hướng Minh em nhạc phòng làm việc tại cái này về sau. liền có thể tùy thời sắp xếp người đi qua, cùng đại kỳ đĩa nhạc bên kia đúng số sách, cũng đem thuộc về mình tiêu thụ chia kết toán trở về. Hiện tại, hiệp ước ký kết mấy tháng về sau, lần đầu tiên tính tiền ngày lập tức sắp đến. Thiên trúc thiếu nữ, truy mọi người cùng ẩn hình cánh, bành hướng minh â m nhạc phòng làm việc hết t h ể có 3 đầu ca tiêu thụ khoản tiền, cần cùng đại kỳ đĩa nhạc kết toán. Mà hết hạn đến ngày 15, chỉ là cái này ba đầu ca. Phòng làm việc chí ít có thể kết toán về vượt qua 100 t r i ệ u tiền mặt, cho dù là l ạ i tiếp tục hướng xuống kết toán, thanh toán cho Bành Hướng Minh người, Trần Khải Kiệt, Nô b ă n g cùng tương tiêm tiêm người chia phí tổn. Phòng làm việc trong tay có thể còn lại khoản tiền chắc chắn hạng, cũng muốn vượt qua 5.000 vạn chi cự. Phòng làm việc năm nay là năm thứ nhất đăng ký cũng bắt đầu vận doanh, dựa theo thuế vụ phương diện quy định, khai trương năm thứ nhất thuế vụ, có thể cùng cái thứ nhất hoàn chỉnh tài vụ hàng năm thuế vụ sát nhập cùng một chỗ trình báo. Nói cách khác, chỉ cần Bành Hướng Minh nguyện ý, số tiền kia hắn thậm chí có thể kéo tới năm 2018 t h á n g 3 lại báo thuế. Nhưng quy định này lại v ẹ n v ẹ n chỉ là n h ằ m vào phòng làm việc. Người thuế thu nhập nộp thuế lại là nhất định phải kịp thời trình báo, mà cá nhân hắn năm nay thu nhập thậm chí là so phòng làm việc thu nhập còn muốn cao. Bởi vì hắn bốn trận thương diễn hay cầm về đến vượt qua ngàn vạn, Đinh Đông Đại Nuôn lại trực tiếp nhập chướng 2.200 vạn, lại thêm từ phòng làm việc bên này, h ẳ n là cũng có thể cầm tới 5-6 0 0 0 ngàn vạn tiêu thụ chia. Cái này chung vào một chỗ, thẳng tắp tiếp cận 100 t r i ệ u thu nhập đại quan. Liên cái này vẫn là Bành Hướng Minh đúng trước mắt cùng Khổng Tuyền t i p c ậ p tiếp xúc mấy cái thương phẩm Đại u ô n đều có chút do dự, chậm chạp đều không cùng người ta xâm nhập tiếp xúc, không có tiếp tục tiếp đại nói kết quả. liên cái này hay là bởi vì các nhà sổ sách kỳ khác biệt nghe nói chu vũ kiệt phòng làm việc cùng đại kỳ đĩa nhạc ký hợp đồng bên trong liền quy định dựa theo càng phù hợp thuế vụ giao nạp quy luật tháng 1 năm một năm cùng ngày 15 tháng 7 kết toán cho nên hắn tại tu đ i ệ u tại tam quốc mấy bài hát chia là khẳng định phải đến trung tuần tháng riêng lại kết toán xem như năm mới nếu như đại luôn đón thêm hai cái sổ sách kỳ đều đổi tại trước cuối năm kết toán hắn năm nay thu nhập thỏa thỏa phá ức số tiền này nếu như toàn bộ nộp thuế liền làm mấy ngàn vạn người thuế thu nhập nhưng biện pháp giải quyết cũng không phải là không có tỷ như p h ò n g l à m việc có thể kéo tới ngày 15 tháng một lại kết toán chia, liền kéo tới hạ cái kết toán hàng năm. Nhưng dù cho như thế, thương diễn cùng đại nôn mấy ngàn vạn, thuế suất cũng giống vậy cực kỳ cao. Nhưng là cũng có biện pháp giải quyết, có thể hợp lý tránh thuế, tỷ như đem tiền chính xác tiêu xài, dĩ nhiên không phải đơn giản mua mua mua, mà là quy tặng hoặc triển khai đầu tư. Có thể là toàn bộ xã hội cung cấp mới vào nghề nhân khẩu đầu tư. Chương 1 1 t r ư xứng. Ngày 16 tháng 11, kiếm tiên kỳ duyên chính thức sát h ạ n h Ngày 17 tháng 11 liêu mỹ bay trở về yên kinh. Bành hướng minh mang theo xe qua đi đón máy bay, mang theo khẩu trang. còn cố ý mặc vào một kiện s á m không kéo mấy mỏng áo lông, đem áo lông mũ cũng mang lên, tận khả năng không làm cho người chú m c Nhưng là tại nhận điện thoại trong đám người, liều mẹ vẫn là một chút đem hắn nhận ra. rồi nói ít có xa 20 m é t nàng liền đem dương hành lý hoàn toàn vứt cho sau lưng nàng người đại diện trúc mai, vọt thẳng bánh hướng minh bay chạy tới, sau đó liền làm một cái nàng cá nhân mang tính tiêu chí bay nào, trực tiếp liền treo ở bánh hướng minh trên cổ, cách khẩu trang cũng muốn thân không ngừng. c r ở ra nhận điện thoại đại sảnh, ngồi lên bánh hướng minh mang đến tiếp hai người bọn hắn xe thương vụ, c r ú c mai mặc dù ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, nhưng nhiều lần nếm thử đáp lời. rút ngắn cùng Bành Hướng Minh quan hệ, mỗi một lần, Bành Hướng Minh đều cực kỳ khách khí nói với nàng hai câu. Nhưng là khách khí vật này, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm liền đại biểu xa lánh. Thế là đến nửa đoạn sau, nàng liền không thế nào chen vào nói, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe xong mặt liều mẹ cùng Bành Hướng Minh nũng nịu bán manh tố bị quất, kỳ thật chính nàng hoàn toàn cũng không coi ra gì. Trúc Mai lần này đi qua tại đoàn làm phim cũng ở 6-7 n g à y liền vì chờ sát thanh theo nàng đồng thời trở về, cảm giác nàng tại đoàn làm phim chơi qua rất này, kết quả vừa về đến, bộ nào vào Bành Hướng Minh trong ngực, liền thành bị quất bao hết. Xe t ớ i trước trúc mai chỉ định địa phương, đem nàng buông xuống. Sau đó Bành Hướng Minh bồi tiếp Liêu Mẹ trở về nàng tại yến tinh nhà. Tiểu b i ệ t thắng t â n hôn, hắn hôm nay công việc tạm dừng. Nhưng ngày thứ hai, Bành Hướng Minh liền lại khôi phục công việc bình thường. Cho Chu Thuấn khanh chép xong nghe biển về sau, hắn liền đem cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào mới em vi biên tập bên trong, loay hoay trời đất tối sầm. Liêu m ễ ngược lại là cái gì p h à n nản đều không có, bởi vì nàng cũng đi theo tiến biên tập phòng, nhìn xem Bành Hướng Minh, Triệu Kiến Nguyên ở nơi đó làm biên tập, lại cũng không có chút nào cảm giác b u t n n chỉ là xem bọn hắn đã cắt ra kia bộ phận mở màn cái thứ nhất ống kính thế mà liền là tề nguyên tiêu duyên dáng gây nên lạnh lùng diễm diễm đứng ở nơi đó tay nâng xuống lệnh trên mặt nàng hiện lên một vòng không được tự nhiên nhưng ý nguyên cái gì cũng không nói ngày 20 tháng 11 dựa theo sớm nhận được thông t h i bành hướng minh phòng làm việc bên này hội tụ ký kết hợp tác kế toán viên cao cấp sở sự vụ luật sư sở sự vụ về sau chạy tới đại kỳ đĩa nhạc bộ tài vụ tài vụ kế toán t là vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành trước đó đại kỳ đĩa nhạc bên này đem bành hướng minh âm nhạc phòng làm việc khoản tiền chắc chắn hạng cùng thiên thiên âm nhạc bên kia hoàn thành kế toán sau đó nội bộ kế toán Hiện tại, rốt cục đến viên cùng phòng làm việc tiến hành kết toán. Kế toán viên cao cấp sở sự vụ phải chịu trách nhiệm kiểm toán, không thể ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Luật sư sở sự vụ muốn kiểm tra thẩm tra đối chiếu pháp luật văn kiện, kiểm tra đại kỳ đĩa nhạc bên này mỗi một bút chi tiêu phải c h ă n g phù hợp song phương hiệp ước quy định. Không tuyên phụ trách ở chỗ này nhìn c h ằ m c h ằ m nhưng Bành Hướng Minh đã được mời đến Hà Quân Ngọc văn phòng tổng giám đốc đi uống trà, chỉ bất quá trong lòng hắn nhớ tiền, uống chén trà, cùng Hà Quân Ngọc nói chuyện phía một trận, liền lại chạy về bộ tài vụ đi. Dù là không tham dự được, hắn cũng nghĩ tại hiện trường nhìn xem. Kết quả một buổi sáng đều không có hoàn thành kết toán, thẳng đến sau bữa cơm trưa hơn 2 giờ chiều, Bành Hướng Minh mang tới chi tiểu đội này ngủ mới rốt cục hoàn thành toàn bộ khoản kiểm tra cùng loại bỏ. Đầu tiên là khấu trừ phát hành phí tổn cùng tiền quảng cáo. Trước mắt kết toán 3 đầu ca, phát hành phí tổn toàn bộ từ đại kỳ đĩa nhạc ứ n g ra, có chút tài nguyên là lúc trước phát hành hiệp ước bên trong đảm tốt lắm, tại phát hành phương nghĩa vụ bên trong, nhưng còn có một số hậu kỳ lại thêm đề cử tuyên phát cùng dẫn lưu, liền là ngoài đến mức, có chút là song phương riêng phần mình đánh b á c còn có một số thì phải từ phòng làm việc toàn móc. Dù sao cũng phải toàn tính được. g á n h v á c đến bành hướng minh â m nhạc phòng làm việc trên thân còn cần là thiên trúc thiếu nữ, truy mộng người cùng ẩn hình cánh c á i này ba đầu ca thanh toán hơn 230 vạn một điểm phí t ổ n trong đó truy mộng người chiếm 82 vạn, ẩn hình cánh chiếm 150 vạn, thiên trúc thiếu nữ thì là cơ hồ toàn bộ hành trình không tuyến phát, toàn bộ nhờ vậy bổ chủ đề cùng hậu kỳ bành hướng minh lưu lượng đến mang mười mấy phần văn kiện chỉnh lý tốt lấy tới bành hướng minh chỉ thô sơ giản lược kiểm tra liền cả, cả cả cả ký tên sau đó liền đến phiên mỗi bài hát kết được rồi bởi vì còn chưa tới quốc gia quy định nhiều con đường tiêu thụ phân tích này nói cách khác chỉ tại Thiên Thiên Âm Nhạc thượng tuyến tiêu thụ, cho nên đơn thuần nói khoảng, kỳ thật không tính phức tạp. Chỉ là trong này liên lụy tới cái gì hội viên chiết khấu à, cái gì tiểu bán hạ giá rồi, dù sao người ta Thiên Thiên Âm Nhạc là tiêu thụ mới, người ta muốn đánh gãy, ngươi cũng phải đi theo ít cầm tiền. Thiên Trúc Thiếu Nữ đánh gãy tương đối nhiều, truy mọi người thì là dù là đến bây giờ, cũng chỉ có cố định hội viên chiết khấu, chưa hề tham dự qua bất luận cái gì bán hạ giá. ẩn hình cánh rứt khoát là mới vừa lên tuyến, nhiệt độ còn tại. Cuối cùng kết toán ra, Thiên Trúc Thiếu Nữ hết t h ả thu h h a i hơn 46 c ôn la thử nghe phát theo yêu cầu, riêng này một cái. liên kết toán ra 943 vạn có thửa tiêu thụ khoảng 248 vạn ôn l à tổng lượng tiêu thụ lại kết toán ra 630 vạn. tổng cộng bài hát này tổng tiêu thụ thu nhập 1.573 vạn, b à n hướng minh phòng làm việc sách 55%, kết đi 865 vạn. thu mv ảnh hưởng, t r u y m ộ n g người tại hậu kỳ ôn l à thử nghe phát theo yêu cầu thẳng tắp ngã xuống, nhưng rốt cuộc còn lần lượt có, cuối cùng cao tới 9. 2 8 bước lần, chỉ lần này một hạng liền cao tới 3.556 vạn tiêu thụ thu nhập. đơn khúc tiêu thụ hết hạn kết toán ngày đã cao tới 3.924 vạn trường, kết toán tiêu thụ nạch g cao tới 1.1223 b vạn. Cho nên bài hát này là tổng cộng 1.4779 vạn tiêu thụ nạch, g b à n hướng Minh â m nhạc phòng làm việc kết đi 8.128 n ă m a m t n vạn. ẩn hình cánh đưa ra thị trường miễn cưỡng đủ một tháng, lúc nóng nhất đã qua, nhưng đến tiếp sau tiêu thụ thử nghe vẫn lại không ngừng chậm rãi gia tăng. hết hạn đến tính tiền ngày, nó thử nghe phát theo yêu cầu, còn không có đạt tới thiên trúc thiếu nữ số liệu vẻ vẻ m năm c lần. nhưng đơn khúc lượng tiêu thụ nhưng lại viễn siêu thiên trúc thiếu nữ tổng lượng tiêu thụ đạt tới 524 h ư ơ vạn trường là thiên trúc thiếu nữ còn hơn gấp 2 lần cho nên bài hát này thử nghe phát theo yêu cầu tổng tiêu thụ thu nhập là 709 chín vạn đơn khúc tiêu thụ thu nhập là 1499 vạn hai hạng tổng cộng chung 2208 vạn bài hướng minh âm nhạc phòng làm việc kết đi 121 4.5 h i vạn ba đầu ca cộng lại bài hướng minh âm nhạc phòng làm việc có thể kết đi tiền vừa vặn quá trăm triệu là 1208 vạn lại khấu trừ 230 vạn phát hành ứng ra phí tổn lại vừa lúc bị đánh về 100 t r i ệ u trong vòng là 9 9 7 n 8 vạn hơi thấp nơi này trước khổng tu y ể n bí mật tổng cộng tiểu số sách chỉ có thể nói thiên thiên âm nhạc vẫn là rất mạnh hội viên nhiều lắm cho nên tổng tổng cộng xuống tới đơn khúc tiêu thụ giá cả cùng tiêu thụ l ạ c h đều xa không có mong muốn bên trong cao như vậy nhưng mà vẫn là phải tin tưởng nhân viên chuyên nghiệp đã luật sư cùng kế toán sư cái gì đều không kiểm điều tra ra kia đổi lại mình ra chợ đoán chừng cũng căn bản cũng không khả năng tra ra cái gì không đúng tới cho nên liền thành thành thật thật ký tên ký tên ký tên ký xong chữ mang đi tiểu 100 triệu kết toán giấy tờ Đối phương sẽ ở 24 giờ bên trong hoàn thành đúng phòng làm việc tài khoản đánh khoản. Điểm này đại kỳ đĩa nhạc vẫn là cực kỳ tốc độ. Đợi đến toàn bộ ký tên hoàn thành công tác, lại cố ý đi cùng Hà Quần Ngọc nói tạm biệt. Một đoàn người cười cười nói nói tiến thang máy, lại riêng phần mình lên xe của mình. Bành Hướng Minh cũng ngồi trở lại đến mình xe thương vụ bên trong. Cái này mới rốt cục thật dài thở ra một hơi ra, lộ ra một ít hương phấn bộ dáng. Đây là xuyên qua đến nơi đây về sau, hắn cầm tới lớn nhất một món tiền. Sau đó, m ớ i em v bên trong lộn xộn hai bài hát, sẽ cùng thiếu niên, truy mộng trẻ sơ sinh tâm cùng tiến lên tuyến. Nói thật, chính hắn mặc dù đã dùng hết tâm tư. nhưng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, còn có thể đạt tới truy m ộ n g người đã từng đạt tới cái kia độ cao. vẫn là câu nói kia, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. ba cái hợp lực, thành công đến trình độ kia sự tình tình, cho dù là hắn người xuyên việt này cũng gần như không có khả năng lại phục chế. hoa quang đ i a nhạc phát hành bộ phòng hợp nhỏ, chu ngọc hoa cùng chu thuấn khanh mẫu nữ cùng hai nàng người đại diện loan hiểu l o n g đều ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc nghe hoa quang đ i ễ nhạc phát hành tổng thanh tra hát b u i dân, giúp bọn hắn trải vớt lập tức tình thế. hiện tại là như thế này, ta trong nước giới c hát từ cuối tháng 8 kỳ thật tính toàn bộ tháng 8 đầu tháng 8 Truy mộng người đã bắt đầu thượng tiến, bán không tệ. Cuối tháng 8 đại b ạ o nhiệt độ, chủ đề độ, một mực kéo dài cơ hồ toàn bộ tháng 9, tháng 10 nửa khúc trên, t ù đ i ể u nóng nhất, nửa đoạn ở dưới, ẩn ở hình c a n h nóng nhất. Hiện tại hồ linh linh cùng tương tiêm tiêm đều đã coi như là phá vòng vây thành công. Đương nhiên, bọn họ chỉ là tại âm nhạc trong hội này l ử a cùng b à n hướng minh kia một thanh không phải một cái khái niệm. Hiện ở đây, tam quốc quá mạnh, hứa trí quân vừa phát ca khúc mới, lưu lượng nhưng phải xem như đủ lớn đi, nhưng hoàn toàn không chịu n ổ i bộ này kịch, bị nó cho nện đến một điểm nhiệt độ đều không có. nhưng chúng ta phải chú ý đến hiện tại đột nhiên là bộ n à y kịch, bài hướng minh tính là theo chân chiếm điểm bên cạnh nhưng thật nói hắn cái này ba đầu ca khúc chủ đề lực ảnh hưởng, ta cảm thấy có thể là thấp cho các người nguyên bản mong muốn. hát b ồ i dân nước c h ừ n g khoảng 40 tuổi, tướng mạo t a o nhã nhã, o n h nói chuyện âm điệu, cũng là tương đương thủ lễ. đương nhiên, ta biết lịch sử bầu trời cũng rất l ử a tất cả mọi người tán thành, cũng đều tán thành t h u ấ n khanh thanh này cũng họng, nhưng vấn đề ở chỗ, mọi người biết bài hát này, thích bài hát này, nhưng mọi người không biết t u ấ n khanh a, mọi người căn bản cũng không chú ý bài hát này là ai hát, thậm chí mọi người đúng biểu diễn người chú ý. còn không bằng đúng b à n h hướng minh chú ý nhiều, hắn cái này phía sau màn tác giả ngược lại hơi một tí trên nóng lục xoát, cho nên cân nhắc tình huống này, ca hồng nhân không đỏ mà lại ca mặc dù tính đỏ, nhưng bây giờ mọi người chú ý điểm cũng không tại ca bên trên, mà là tại bộ này phim truyền hình bên trên, ta cảm thấy chúng ta sớm định ra tuyên truyền kế hoạch khả năng không quá đi đến thông lịch sử bầu trời, cá nhân ta cho rằng mang không dậy nổi lượng tiêu thụ đến, chu ngọc hoa trầm ngâm một lát, hỏi vậy ý của ngươi là h ắ c bội dân lúc này nói chúng ta hợp thảo luận qua, hiện tại là hai cái dự bị phương án, một cái chúng ta trước không phát ép một chút. trong lúc này, thuấn khanh thêm ra đi trên v ừ a lên tiết mục, gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ, chí ít để mọi người biết tiên tri. à, bài hát này là cô gái này hát. chờ bộ này kịch nóng v ừ a qua, chúng ta lại làm một chút tính nhắm vào tuyên gửi công văn đi án, trọng điểm tuyên truyền nàng t i ế n g nói, cho đến lúc đó, tam quốc thứ nhất quý đã truyền hình xong, ngay tại trong dư vận, chúng ta nắm lấy thời cơ, phát t r u y ê n à, đúng, tam quốc như vậy lửa, ta đoán tiết mục cuối năm sẽ cảm thấy hứng thú. chu lão sư, ngài nhân mạch thâm hậu, thử một chút liên lạc một chút lao u a n hệ, nhìn có thể hay không đem thuấn khanh đưa lên tiết mục cuối năm, đó là cái tốt đường đi. chu ngọc hoa chậm rãi gật đầu. nhưng là lại hỏi còn có một cái dự bị phương án đâu? Hắc Bồi dân nói cái thứ hai phương án chính là cũng muốn áp đi sau t r ề n ra tay trước đơn h ú c thăm dò sâu cạ n tranh thủ dùng đơn cúc đến mang lên cái này e o b ù n g đến mà lại không thể dùng ngài nguyên lai like chọn thứ nhất chủ đánh phải dùng vừa ghi chép ra kia thủ nghe biển ta thừa nhận chúng ta làm cái này tuyên phát phương án đích thật là muốn cọ b ảnh h ư ớ n g Minh nhiệt độ bài hát này vốn chính là hắn viết nha đằng trước tu điệu cùng ẩn hình cánh thành tích đều tốt như vậy tiêu nghe biển cũng có thể nha nên cọ liền cọ Chu Lão sư ngài là lao ra h ổ ngài nhất định minh bạch Chu Ngọc Hoa chậm rãi gật đầu. Hát bồi dân còn nói, ta mới vừa nói, chúng ta có cọ nhiệt độ ý tứ, nhưng cũng không đơn thuần là như thế này. Hiện tại đã tất cả đều làm xong. Cả Yao Buu nghe xuống đến, ta cảm giác bài hát này làm kỳ thật tối bất hay. Bành Hướng Minh tại vòng tròn bên trong danh xương tài tử, đúng vậy xác thực có đạo lý. Hắn làm đồ vật, lại không luận chiều sâu như thế nào, chỉ ít cực kỳ bất h a i Chúng ta đều là làm lưu hành vui, đều hiểu đạo lý này. Giai điệu bất h a i mới là bán chạy tiền đề. Nước b ạ c ca, đồng dạng có thể làm được ma âm dốt não, đồng dạng bán chạy. h ư n g chi tại bài hát này bên trong. Ta cảm giác Thuấn Kha n h cũng phát huy cực kỳ tốt, Bành Hướng Minh rất biết điều trị cùng sử dụng Thuấn Kha thanh âm. Chu Ngọc Hoa lại gật đầu. Một lát sau, nàng ngẩn đầu. Cho nên, kia. Hát Bội d â n nói, cho nên, hoặc là chúng ta nắm chặt, hoặc là chúng ta đợi sau. Kỳ thật cũng không tính nội tình tin tức, ngài cùng Thuấn Kha n h cùng Bành Hướng Minh quan hệ cũng không tệ, hắn đoán chừng cũng nói với các n g ư ờ i qua. Nghe nói hắn ca khúc mới sẽ ở ngày mùng ngày 1 t h á n g 12 bên trên, mà lại lần này nghe nói sẽ trực tiếp phát hai bài hát cùng một bộ MV phim ngắn. Hắn hiện tại lực ảnh hưởng chúng ta đều biết. h ắ n phim ngắn uy lực, mọi người cũng hẳn là, là đều khắc sâu ấn tượng, cho nên chỉ ít tại vừa phát hành những ngày kia, ta tuyệt không thể đụng tới hắn. Kia hoặc là lập tức hiện tại liền bắt đầu phát nghe biển, hoặc là dứt khoát chờ một tháng, chờ hắn ca khúc mới mạnh nhất lúc kia qua. Chu Ngọc Hoa hỏi hắn, kia theo ý của ngươi là trước kia tốt, vẫn là về sau tốt? Hắc Bồi Dân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe vậy không chút do dự liền trả lời, trước đó tốt. Dừng một chút, hắn cười giải thích, gần nhất ả h h ư ớ n g Minh Quay MV các loại tin tức, mặc dù bị Tam Quốc cho để lại, nhưng vẫn tại lên men bên trong, truy mộng người lực ảnh hưởng quá lớn. tất cả mọi người đang chờ mong hắn ca khúc mới, cùng hắn mv, tu điệu cùng ẩn hình cánh, cảm giác trên hoàn toàn không giải khác. phải nói là càng uống càng khác. cho nên chúng ta lại nối tiếp bên trên, lại đem nghe biển cho bọn hắn. nếu như bài hát này có thể đứng dậy, i a l b u m liền đổi tên gọi nghe biển, nói mang liền mang theo đến. mặt khác còn có một điểm nho nhỏ cân nhắc, ha ha, mặc dù cá nhân ta cũng đúng b ả n h hướng minh tác phẩm mới tràn ngập chờ mong, ta cực kỳ tin tưởng tài hoa của hắn, có thể vì chúng ta mang đến kinh hỉ, nhưng là sống có khúc người có lúc có một số việc a, khó mà nói. tình huống hiện tại là vạn chúng chờ mong. mà lại chờ mong giá trị cực kỳ cao, siêu cấp cao, cho nên, ha ha, tóm lại, ta cho rằng lập tức có thể là tốt nhất thời điểm. Chu Ngọc Hoa lần nữa chậm rãi gật đầu, suy nghĩ sâu xa một lát, lại hỏi, kia, hiện tại c ũ n g số 20, liền xem như ngày mai l i ề n lên, cũng hầu như chúng chỉ có 10 ngày thời gian. hắn ca khúc mới l ề n ra, 10 ngày, về thời gian có phải hay không ngắn chút, lượng tiêu thụ trên có phải hay không? Hát b ồ i dân nhịn không được cười lên, chú l ã á o sư, bây giờ không phải là bán băng nhạc bán s d đi lúc kia á? mạng lưới nhiệt độ lên đặc biệt nhanh, một ca khúc bán có được hay không, 10 ngày nửa tháng liền kết cục đã định á. 10 ngày, sơ lược ngắn chút, nhưng nếu thật là có thể bán bắt đầu, cũng đầy đủ á. Chu Ngọc Hoa lại một lần chậm rãi gật đầu, một lát sau, nàng đứng dậy, nói, vậy được đi, ngươi ý tứ ta đều hiểu, ngươi cũng tha cho chúng ta trở về hơi thương lượng một chút, quay đầu cho ngươi tin tức, tốt à? h á c Bội Dân liền nói ngay, không có vấn đề, chúng ta n g à i tin tức. Đang khi nói chuyện, mọi người hô phần phật đều đứng dậy, Chu Ngọc Hoa cô ý cùng Hát Bội Dân, thậm chí trợ thủ của hắn, đều nắm tay, c h u đáo, sau đó mới muốn đi ra ngoài. nhưng Hắc Bồi dân làm bộ muốn đưa, mắt thấy Chu Thuấn khanh chạy tới cổng, hắn nhưng lại b ỗ g nhiên nói với Chu Ngọc Hoa, Chu Lão sư, ngài lưu một bước. Chu Ngọc Hoa s ử n g sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ra hiệu nữ nhi cùng người đại diện đều ra ngoài các loại, mà Hắc Bồi dân trợ thủ cũng cực kỳ tự giác đi ra, cũng trở lại gài cửa lại. vừa đóng cửa, Chu Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, Hắc Bồi dân thấp giọng nói, một cái tiểu kiến nghị, chỉ cung cấp t h a m khảo, đi ngài liền dùng, không được, ngài coi như ta không nói, đừng nóng giận. Chu Ngọc Hoa là thường thấy ra hồ, liền nói ngay, người yên tâm nói, ta khẳng định không tức giận. Hắc Bồi dân cười cười, tiếp tục thấp giọng nói, Bành Hướng Minh lần trước tại hắn cái kia đinh đồng v i d e o ngắn tài khoản trên đ ợ i người, liền ẩn hình cánh, tương tiêm tiêm, cực kỳ thành công, lưu lượng rất lớn, lập tức liền nhờ đi lên. Chu Ngọc Hoa gật đầu, cười, đây là ý kiến hay n h a ta cũng nghĩ đến, cái này tại sao muốn sợ ta sinh khí n h a Hắc Bồi dân cười cười, nói, dựa theo giới hạn hiệu ứng, hắn lần thứ hai như thế đ ợ i người, hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều. Gặp Chu Ngọc Hoa s ử n g sốt một chút, hắn lại tiếp tục nói, nhưng là, n h ư ớ n g Minh nếu như nguyện ý phối hợp, đương nhiên, cái này phải nhờ vào ngài tới làm công tác của hắn a nếu như hắn có thể phối hợp lấy lẫn lộn một chút, Thuấn Kha, n h cùng hắn, ngài không cảm thấy hai người bọn họ có chút ông trời tác hợp cho như vậy xứng sao? Chu Ngọc Hoa s ử n g sốt lại sững sờ, kịp phản ứng về sau, sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn lắm, như vậy sao được? Ta, ta không thể đồng ý cầm nữ nhi của ta danh dự đến lẫn lộn, ngươi biết, ta là cực kỳ coi trọng cái này. Hắc Bồi Dân đã giơ hai tay lên, ta biết, ta biết, cho nên ta mới vừa nói chỉ cung cấp tham khảo. Rời đi Hoa Quang d i ễ n h ạ c l ú c xuống lầu, Chu Ngọc Hoa nhịn không được nhiều lần quay đầu nhìn mình nữ nhi. Chu Thuấn Kha trong nháy mắt trột dạ đến không được, rốt cục nhịn không được. quay đầu hỏi mẹ thế nào Trung Ngọc Hoa cười cười đưa tay sờ sờ nữ nhi của mình mặt nói không có chuyện dừng một chút nàng thu tay lại thì thào nói ta suy nghĩ lại một chút lại nghi muốn ta vẫn cảm thấy quá vội vàng hết t h y phương án tất cả đều là đổ thuần túy dựa vào cọ điểm nhiệt độ liền thật sự là nàng l ắ t đầu sơ bộ ở trong lòng định ra chủ ý chương 112. Giang Hồ trong gương xinh đẹp giai nhân mặt phấn môi đỏ một đôi mắt to chớp chớp rất là động người nàng nhìn xem trong gương Bành h ư ớ Minh hỏi xem được không cái này nói là khuyên h a bởi vì bành hướng minh vừa rồi liền vẫn đang ngó chừng nàng lắc lư q u y n t h a i thất thần, hiện nhiên bị nàng chú ý tới. mỗi khi lúc này, đừng quản hỏi ra vấn đề này nữ hài là ai, bành hướng minh bình thường đều sẽ nói đẹp mắt. huống chi hiện tại cô gái này vẫn là liêu m ễ huống chi còn là thật đẹp mắt. thế là hắn nói, ừm đẹp mắt, cùng ngươi màu ra cực kỳ dự. liêu m ễ nghe vậy cười lên, nàng lúc này mặc vào một kiện ít nhiều có chút mở lưng tơ lụa lễ phục dạ hội, xuất sắc một mảnh nhỏ chân bóng phía sau lưng, tóc co lại đến. trong cổ tô điểm một đầu mảnh dây c h u y ề n vàng, lại phối hợp cái này một đôi hồng ngọc khuyên hai, đích thật là nổi bật lên làn da càng phát ra trắng non tinh tế tỉ mỉ, cái cổ dài nhỏ ưu nhã, nhưng Bành Hướng Minh vẫn là không nhịn được nói một câu, bất quá, không đến mức đi, ngươi cũng dày v ỏ sắp đến một giờ, đã thật tốt nhìn á, liên la cái tiệc rượu mà thôi, ngươi liền mặc ít như vậy, ta đều sợ ngươi chờ một lúc đông lạnh lấy, liêu mết ư ờ i người ta là tại trong tiểu đ i ể m khẳng định có hơi ấm nhà, đông lạnh không đến, trọng yếu như vậy trường hợp, đương nhiên muốn ăn mặc chỉnh t r ọ n g một chút, không thể cho ngươi mất mặt không phải, Bành Hướng Minh đành phải thở dài, tiếp tục chờ. chờ một lúc bọn hắn muốn đi tham gia là Tam Quốc sản xuất phương cùng Hoa Thông Truyền hình cấp liên hợp tổ chức một trận khánh công đực rượu liều lẽ là phim truyền hình bên trong gì mỹ nhân diễn viên Bành Hướng Minh là âm nhạc phó tổng giám đương nhiên đều nhận được thì mời cứ việc phim truyền hình vừa mới truyền hình xong tập ba khánh công Kỳ Thật còn chưa đến thời điểm nhưng là sớm như vậy liền sớm xử lý cái gọi là hội chúc mừng nguyên nhân Kỳ Thật cũng cũng không khó đoán bởi vì ngay tại mấy ngày trước đó Hoa Thông Truyền hình cấp chính thức tuyên bố bọn hắn đặt mua người sử dụng đã đột phá 9.000 vạn đại quan nghe nói tại Tam Quốc tập một phát sóng về sau, bọn hắn đặt mua người sử dụng liền bắt đầu phi tốc gia tăng. Chờ tập 2 truyền hình x o n g đã mới tăng hơn mấy trăm vạn. Tập 3 truyền hình x o n g thuận lợi đột phá đã nhẫn nhịn 2 năm 9 n g à n vạn đại quan. So ba nhà khác truyền hình cấp đặt mua người sử dụng thêm cùng một chỗ còn nhiều thêm. Tam quốc thật sự là quá phát hỏa. Trước ba tập truyền hình x o n g liền được công nhận là đã khóa chặt năm này k ị c h vương. Mỗi tuần một đêm một tập truyền ra về sau, vậy bộ chủ đề bảng, mạng lưới nóng lục xuất bảng, tất nhiên bị cùng nó có liên quan các loại chủ đề sở chiếm cứ, các loại b y bên trong cũng là nhiều loại thảo luận, có thể cực kỳ xác định nói, tiến vào tháng 11 đến nay. trong nước ngành giải trí không có so Tam Quốc Tàng Lửa, âm nhạc, phim, phim truyền hình, truyền xấu, lỡ l ộ t t ú ấn ái, hết t h ể mọi người có chuyện đều bị bộ này phim truyền hình siêu cấp nhiệt độ cho nghiền ép đến không còn hình dáng. rất nhiều tiết mục bên trong mời tương quan chuyên gia đều nho a nhau dự đoán chỉ là Tam Quốc tứ nhất quý là hoa thông truyền hình cấp mang đến chí ít 1 0 0 ngàn vạn mới tăng người sử dụng. phải biết 9 0 0 n g à n vạn đặt mua người sử dụng liền mang ý nghĩa bộ này phim truyền hình rất có thể đồng thời có vượt qua hai ước người xem đang đuổi cái này thật sự là quá kinh khủng. thu phí có tuyến này chỉ bằng vào người sử dụng đặt mua. đã là cực kỳ ổn định lại khổng lồ thu nhập, cho nên liền giám trọng Kim n ị n tiền, đi chế tác chuyên môn tinh phẩm kịch tập. Những này kịch tập tại địa phương khác người căn bản không thể nào thấy được, vì n h ì n c Hoặc h là nói vì đ ổ i theo trào lưu, vì có thể dung nhập chung quanh các đồng nghiệp thảo luận để càng nhiều người lựa chọn đặt mua. Siêu cấp vô địch tốt tuần hoàn, cũng chính là n ư ơ n g tự a theo cái này mạch suy nghĩ. Những năm này hoa thông một đường của thời, chẳng những nghiền ép cái khác truyền hình cáp, ngay cả lục đại vô tuyến điện v n g m đều bị nó đánh cho r ă n g rơi đ ấ y đất, đã ẩn ẩ n nhưng trở thành trong nước châu nhất đài truyền hình. Có lẽ tại chính sách phương diện, cung đài truyền hình định vị bên trên nó vẫn chưa được. Không muốn sách Trung Quốc đại t r u y ề n hình ư ơ n g m ụ vị trí, lục đại vô tuyến điện vắng mạng cũng đều so với nó chính sách địa vị cao, nhưng đơn thuần nói đến đúng ngành giải trí lực ảnh hưởng, nói đến nâng kịch, nâng người, nó cũng đã là tuyệt đối cự vô phách. Cũng nguyên nhân chính là đây, hiện tại Hoa Thông Truyền Hình cấp m ư ợ n Tam Quốc khánh công cớ xử lý cái này thực rượu, không biết có bao nhiêu người nóng mắt không được muốn chen vào. Nhưng mà, Bành Hướng Minh kỳ thật không muốn đi, bởi vì hơi nghĩ nghĩ cũng biết, Chu Thuấn Kha n h là lịch sử bầu trời biểu diễn người, nàng là khẳng định sẽ đi, mà Liêu Mẹ đã đi, vậy khẳng định sẽ đi tới chỗ nào đều vác lấy cánh tay của mình, cầm đủ bạn gái p h o n g phạm. Ai u, ngắm lại cũng nhức đầu. Nhưng là, Hoa Thông ai, nếu là không đi, hiện tại quả là là không hợp thích lắm, quá không nể mặt người ta. Hơn một tháng trước đó khi đó, liền là Hoa Thông phía dưới một nhà nhà sản xuất cấp ra 120 a vạn một tập phim truyền hình cắt cê báo giá, là tất cả báo giá trong công ty ra giá cao nhất, đủ thấy thành ý. Mình không có nhận về không có nhận, đến ít người ta là đem lớp vải lót mặt mũi đều cho đủ. Cho nên người trong g i a n g hồ lại đợi mười mấy phút, Liêu Mẹ rốt cục cảm giác mình thu thập thỏa đáng, đứng dậy, yêu nhã chuyển cái vòng, gặp b n h Hướng Minh cũng liên tiếp gật đầu. cái này mới rốt cục hài lòng bên ngoài mặc vào một kiện dài k h o ả n áo lông đeo trên bành hướng minh cánh tay đi ra ngoài xuống lầu một c h ư ơ n g thiệp mời nhiều nhất cho phép hai người ra trận bành hướng minh mang theo k h ẩ n g t u y ể n liều mẹ cũng phải mang theo trúc mai đối với nàng cùng đối với trúc mai tôi nói đây là phát triển nhân m ạ n h cơ hội thật tốt tự nhiên không bỏ được lãng phí năm giờ chiều đến trung hoàng hôn dần dần hợp bọn hắn một nhóm bốn người điểm ngồi hai chiếc xe chạy tới chỉ định khách sạn sau đó liền chắn tại bên ngoài cỗ xe đứng xếp hàng tại khách sạn đại đường trước rơi khách về sau cỗ xe chỉ có thể một chút xíu hướng về phía trước l ú c đúc đích. Liêu m ễ ngồi ở trong xe, một bên hướng cửa t i ể u Điếm rơi khách khu nhìn ra xa, một bên cùng Bành Hướng Minh kề hai nói nhỏ. Hôm nay chỉ ít có một hai ngàn người tới tham gia. Ai, ai, Triệu Thanh Bình. Hắn mang, ai nha? Thấy không rõ, không biết hắn mang cái kia bạn gái là ai. Nhìn xem không giống l a o bà hắn nha. Ai, t h ư ớ n g Minh ngươi biết không? Ta tại đoàn làm phim bên trong nghe bọn hắn nói b ắ t quái, nghe nói Triệu Thanh Bình m u i hai cái tình n h i c h ậ t ậ ợ nam nhân. Bành Hướng Minh hé miệng, không dám trả lời. Bất quá l i u m cũng chính là thuận m ô n n h ắ c tới, cũng không chờ mong Bành Hướng Minh trả lời. Triệu Thanh Bình. công nhận thực lực phái diễn viên, cầm qua tựa như là mấy cái xem đế, lúc tuổi còn trẻ liền là c h ứ danh thanh chính tiểu sinh, phim ảnh TV kịch sắt cánh c ù n g bay, về sau phim khởi sắc không lớn, chuyên công phim truyền hình, thật nhiều bộ tác phẩm tiêu biểu đều ai cũng thích, là trong nước truyền hình điện ảnh trong vòng nổi tiếng danh tiếng hàng hiệu. người ta nuôi hai cái tình nhân, cũng bình thường, chỉ bất quá hắn diễn kỹ tốt, thái độ nghiêm túc, lại nhiều lần ra tốt kịch, tại vòng tròn bên trong làm người danh tiếng cũng luôn luôn r n c d à i tất cả mọi người tương đối tôn trọng hắn. Hợp tác qua phía đầu tư, đài truyền hình các loại cũng trên cơ bản đều là dốc hết sức giữ gìn, cho nên cho dù có một ít hắn màu hồng phấn b ắ t u á i cũng chỉ là tại vòng luận q u ẩ n nội bộ mọi người ngay nói láo đầu thôi. Trầm d ã i đứng xếp hàng đợi mười mấy phút, Liều Mẹ đã nhìn thấy mấy cái có thể phân biệt nhận ra diễn viên, có thể thấy được hoa thông mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Sau mười mấy phút, rốt cục đến phiên mình xuống xe, Bành Hướng Minh đi xuống trước, sau đó đưa tay, thân sĩ tiếp Liều Mẹ xuống xe, Bành Hướng Minh vừa mới lộ mặt, đèn flash lúc này liền một trận răng rắc răng rắc chiếu lên rơi khách khu cái này một mảnh, thậm chí so vừa rồi Triệu Thanh Bình lúc xuống xe còn sáng. Tựa hồ có người nghĩ xông lại phỏng vấn, nhưng lại bị nhân viên công tác cản lại. Hôm nay chỉ là khánh công tiêu r ư ệ u thả một chút quen biết phóng viên tới chụp ảnh, là cho phép. Phỏng vấn khẳng định không cho phép. r ư ợ u này sẽ đừng nhìn quy mô lớn, nhưng tựa hồ lại khắp nơi đều lộ ra điều thấp. Nghe nói năm đó Hoa Thông đặt mua người sử dụng phá 8.000 vạn, bọn hắn cử hành thịnh đại du thuyền nắm sắp thể, mời vượt qua 3.000 n g ư ờ i bao xuống xa hoa du thuyền, mở đến trên biển chúc mừng đến 3 giờ sáng mới cập bờ. Nhìn trận thế này, thật t r n g trận chúc mừng, đoán chừng sẽ chờ đến đặt mua người sử dụng lịch sử tính đột phá 100 triệu thời điểm. Hội hợp chiếc xe thứ hai bên trên xuống tới trúc mai, một nhóm 4 n g ư ờ i nghiệm qua thì mời, thuận lợi đi vào được bao xuống tiểu điển nội bộ. Rất nhanh liền có nhân viên công tác tiến lên dẫn dắt, dẫn tới quán rượu này bên trong siêu cấp xa hoa to lớn yến hội sảnh, rộng rãi một tầng, phỏng đoán cẩn thận cũng vượt qua 3 0 0 0 mét vuông. Tiến đến nơi đây, khổng tuyền cùng trúc mai hai người liền tự do hoạt động. Trúc mai không cần phải nói, liền xem như khổng tuyền đi theo bành hướng minh nửa non năm này, mượn bành hướng minh người đại diện tên tuổi, làm việc giới cũng đã coi như là có chút nhân m ạ c h Hiện trường to và rộng yến hội sảnh đã bị bố trí thành phương tây loại kia tự do tiểu hội hình thức. mọi người tự do đi động, trò chuyện, chỉ bất quá lúc này, người hẳn là còn không có đến đủ. trong phòng yến hội hơi có vẻ t r ố n g chải. liêu mẹ vác lấy bành hướng minh cánh tay, hai người tại trong phòng yến hội toàn bộ, bốn phía nhìn, đối với dạng này sa hoa thực rượu, hùng vĩ yến hội sành, nàng giống như đều rất quen thuộc, không chút nào để ý, chỉ là đối với cái này, khắc đã có thể tại trong phòng yến hội nhìn thấy các minh tinh, tương đối cảm thấy hứng thú. nhưng mà, các minh tinh phần lớn cũng không nhận ra nàng. nhưng bành hướng minh khuôn mặt lại là rất nhiều người đều quen thuộc. thế là, hai người tiến đến đi không bao xa, liền bắt đầu có người chủ động cùng bành hướng minh chào hỏi. ứng phó qua mấy đợt thậm chí hoàn toàn kẻ không quen biết về sau, Bành Hướng Minh mặc dù miễn cưỡng nhớ kỹ tên của người ta cùng tướng mạo, nhưng là hắn có dự cảm, kỳ thật nhớ mấy người này cũng hẳn là là không có tác dụng gì, bởi vì tiếp xuống sẽ có nhiều người hơn, mà mình cũng căn bản cũng không khả năng đem tất cả thấy qua người đều nhớ kỹ. Rốt cuộc gặp phải người quen, l i ê u Mễ giật Bành Hướng Minh một chút, hai người đi tới, kết quả đi đầu liền có cái trẻ tuổi nữ hải ba một tiếng, trong mắt trong nháy mắt sáng lên tiểu tinh tinh, Bành Hướng Minh, Bành Hướng Minh ngươi tốt, vươn tay ra bắt lấy Bành Hướng Minh tay, sau đó lại có một nữ hải cũng lại gần. hơi kém liền đem liều mẹ c h e n đi sang một bên, mà liền tại vài giây đồng hồ trước đó, bọn họ còn vây quanh đ i ề u thuyền đâu. thật vất vả ứng phó qua mấy cái không biết bị ai mang vào truy tinh t ộ c liều mẹ cho bành hướng minh giới thiệu, đây là tống hồng, ngươi khẳng định nhận biết nàng, chính là nàng diễn đ i ề u thuyền, chúng ta tại đoàn làm phim thường xuyên cùng nhau ăn cơm, lại nói với tống hồng, đây là bạn trai ta, bành hướng minh. tống hồng tựa hồ có chút có chút giận mình, một đôi xinh đẹp con mắt, tại liều mẹ vác lấy bành hướng minh cánh tay cánh tay kia trên thoáng qua chuyển một chút, sau đó mới đưa tay, ngươi tốt bành hướng minh, ta đặc biệt thích ngươi cả, ngươi tốt, ta cũng đặc biệt thích đ i ề u thuyền. nắm tay, b u n g ra, Bành Hướng Minh trên mặt mang cực kỳ tiêu chuẩn mỉm cười. Nhưng lúc này, hắn vẫn không khỏi đến nhớ tới Liêu Mẹ lúc trước đã nói, nàng khiêu vũ nhưng lợi hại, cái kia eo linh h o ạ c nha. Liêu Mẹ cùng Tống Hồng quan hệ tốt giống x á c thực còn có thể, rất nhanh liền có nói có trò chuyện. Tăng Quốc không hề nghi ngờ là bộ nam nhân k ị c h nữ diễn viên hẳn là tương đối, thân quen cũng bình thường. Ngay tại Bành Hướng Minh bảo trì nụ cười, nghe hai nữ hài ở nơi đó nói chuyện tình hình gần đây thời điểm, đ n g nhiên có cái trung niên nam nhân nhanh chân hướng hắn đi tới, chờ hắn chú ý tới, quay đầu nhìn sang lúc, người kia đã đưa tay phải ra, bước nhanh đi tới gần, n g ư ờ i tốt Bành Hướng Minh. Ta là đồng thắng truyền thông Phùng Viễn Đạo, có thể tâm sự sao? Bành hướng Minh sửng sốt một chút, mới tranh thủ thời gian v ư ơ n g tay, Phùng Đồng n g à i tốt, đương nhiên có thể. Phùng Viễn Đạo a, đồng thắng truyền thông a, những năm gần đây ở trong nước ngành giải trí quát tháo phong vân tư bản bà b một trong chương 1 1 t r Đại lão, không ngừng có người n ố i liền không dứt m à c h à n vào tiệc tối đại sảnh, cả cái đại sảnh bên trong, khắp nơi đều có thể thấy được tóc mây tiêu nhan, khắp nơi đều tại ăn uống linh đỉnh. Nhưng hôm nay coi như toàn bộ ngành giải trí người đều tới, muốn từ bên trong tuyển ra toàn bộ ngành giải trí có quyền thế nhất m ư i người, Phùng Viễn Đạo cũng nhất định là đứng hàng trong đó. thậm chí xếp hạng hàng đầu. Phùng Viễn Đạo Đông Thắng Truyền Thông là cùng bay lên giải trí, GG33 cùng Hoa Thông Co tuyến lưới đều có giao nhau cầm cố, đồng thời có thể tính là kết thành trình độ nhất định chiến lược đồng minh cấp bậc. Hán Giang Hồ Địa Vị có thể nghĩ mấy năm gần đây trong nước lưu lượng tiểu thị tươi bên trong đỉnh lưu, hứa c h í quân liền là Đông Thắng Truyền Thông phía dưới Đông Thắng Giải trí nâng lên tới, cho tới bây giờ cũng là trong nước những này tiểu thị tươi bên trong có thể nhất h ấ kim. Tại truy n g người bằng vào MV cố sự bản đại hồng đại tự trước đó, trong nước mạng lưới đơn khúc tiêu thụ người giữ kỷ lục, cũng là album tổng lượng tiêu thụ ghi chép người sáng tạo cùng bảo trì người. trong nước giới ca hát trên cơ bản không nhiều g ắ m tranh cãi điện thoại di động, bảng tinh liền là đông thắng truyền thông giới cờ đông thắng đĩa nhạc đ ư ờ n g gia trụ của tử cùng hứa c h í quân cùng một chỗ diễn viên chính phim đạo tập phong vân quan thiến phim học viện 20 cấp 10 biểu diễn hệ sư tỷ cũng là đương hạ quốc bên trong tương đối đỏ tiểu hoa đán một trong ký kết tại đông thắng giải trí cùng là biểu diễn hệ 2013 cấp tiểu hoa đán đ á i tiểu phỉ trên dưới 20 tuổi nữ diễn viên bên trong đình chạy cũng ký kết tại đông thắng giải trí mà lại nhiều lần lấy được lượng â n g c h ứ danh đạo diễn, vua màn ảnh, ảnh hậu, xem đế, xem về sau, hàng hiệu ca sĩ, thực lực cũng có thể nghĩ. mà Phùng Viễn Đạo làm đông thắng truyền thông chủ tịch là cái này khổng lồ giải trí đế quốc người cầm lái hai người đi tới một bên Tống Hồng cùng liều mẹ tay nắm giống một đôi tiểu tỷ bội đồng dạng đến người quen vòng tròn bên trong giao thế đi bên này Phùng Viễn Đạo ngắt gọi tới người phục vụ đầu qua hai chén lớn rượu đưa cho Bành Hướng Minh một chén Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận không người quay r ờ y mới vừa rồi còn không ngừng có người đi tới ý đồ cùng Bành Hướng Minh chào hỏi hôn cái khuôn mặt nhưng là hiện tại Phùng Viễn Đạo hướng nơi này một c h ạ m tất cả mọi người vô cùng thức thời xa xa né tránh hắn giơ tay lên uống một h ơ p rượu ngựa khí bình thản Như lời nói về nhà, nói, ta Đông Thắng truyền thông dưới đấy có công ty đĩa nhạc, liền cứ gọi Đông Thắng đĩa nhạc. Ngươi biết ta? Biết, biết đến. Phùng Viễn Đạo gật gật đầu, bọn hắn nói dự định đào ngươi. Kỳ thật không cần đến ta ra mặt, nhưng ta vẫn là nói cho bọn hắn. Ta muốn tự mình gặp ngươi một chút, ta nói ta cùng ngươi đàm. đây Ngài quá coi trọng ta, ta nói là muốn đào người, nhưng Phùng Viễn Đạo tư thái nữ khí, không thấy mảy may thân mật, càng không có chút nào muốn lôi kéo hoặc tốt như thế ý tứ. Hắn cũng không giống h ạ Quần Ngọc như thế lộ ra kích tình rồi rào, ự c lực phóng thích tiện ý. cũng không giống trước đó không lâu vừa thấy qua hoa quang đĩa nhạc lao tổng tần ngọc xuyên như thế lộ ra tao nhã nho nhã h à m súc hắn liền là như lời nói về nhà muốn nói cái gì liền nói cái gì dáng vẻ hoa ngữ giới ca hát bên trong sẽ sáng tác bài hát có thể viết ra tốt ca tới có thể đem ca hát tốt hát đỏ không có thèm vừa nắm một bó to em vi cũng không phải cái gì mới mẻ đồ vật cái đồ chơi này nước ngoài chơi trước ta trong nước học rất nhanh mấy thập niên không mới mẻ em vi bên trong kể chuyện xưa đây là tình ca thường xuyên dùng x á o lộ cũng không mới mẻ hắn chầm rãi uống rượu nữ khí sơ nhạt lại tại tùy ý bình luận nhưng là ngươi y nguyên có ý tưởng mà lại kiểu cũ đồ vật chơi ra trò mới tới cái này rất khó được ta thưởng thức là ngươi cái này cùng một chỗ có ý tưởng là khó được nhất ta nói cho bọn hắn ta nói các ngươi cũng không đủ giải bản hướng minh người này nhưng là ta hiểu rõ hắn đại lao tự mình mở miệng biểu dương không phải đương nhiên muốn khách khí khiêm tốn một điểm ngài thật sự là đã quá suy nghĩ ta cũng là đủ phải không nghĩ tới có thể như vậy thành công ha ha phùng viễn đạo cười cười chợt nói đúng rồi ngươi không nên tìm đại kỳ bên kia mượn xe đây bản hướng minh n g một chút không nói đến mượn xe chuyện này Phùng Viễn Đạo là làm sao lại biết, đơn thuần liền nói cái này sự tình bản thân, một món đồ như vậy việc nhỏ, tựa hồ cũng không đáng đến tiến vào đại lao chủ đề. Phùng Viễn Đạo không có muốn chờ hắn trả lời ý tứ, còn nói, đại kỳ ông chủ lao chung, việc buôn bán của hắn không tại giải trí cái này cùng một chỗ bên trên, hắn là làm xuất nhập cảng. Năm đó q u ậ n xuống đại kỳ, mục đích chủ yếu liền một cái, chơi gái. Hắn q u ậ n xuống đến khi đó, làm âm nhạc cũng kiếm không đến tiền liền gì, chỉ bất quá, hắn tuyển người chọn cực kỳ tốt, Hà Quân Ngọc đem cái này đĩa ồ n xuống tới, mạng lưới tiêu thụ, bọn hắn thuận gió mà lên, những năm này làm không tệ. Mấy năm gần đây, hắn đương nhiên là không t i n lực chơi gái. Việc buôn bán của hắn càng làm càng n g ồ i vì cái gì ta nói ngươi không nên tìm đại kỳ mượn xe, bởi vì lao chung phía dưới suy nghĩ, cũng chỉ có nhà này công ty đĩa nhạc là kiếm tiền, hắn hàng năm đều rút đi rất nhiều lợi nhuận, phụ cấp hắn phía dưới cái khác suy nghĩ, người ta đại kỳ đã 2 năm không có mua qua xe mới, thật vất vả thêm mấy chiếc xe, còn để ngươi cho mượn đi một cố, không thích hợp. Bành Hướng Minh trên mặt hiện lên một vòng số hổ, nhưng đầu g ó c lại là không khỏi cực nhanh chuyển động, mơ hồ trong đó liền phẩm vị ra một chút ý tứ tới. Lúc này Phùng Viễn Đạo đã còn nói, ngươi còn có một chuyện làm không đúng, Bành Hướng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chen vào nói, thứ nào? Phùng Viễn Đạo nghiêm túc nói, nhiều như vậy công ty xin quay phim, ngươi o à n đẩy, dạng này không đúng. Dừng một chút, hắn giải thích, cái này thị trường chính là như vậy, nhiều ít người ở bên trong kiếm cơm ăn, nhiều ít tư bản nện vào đi, làm cái này thị trường. Ngươi phải vào đến kiếm tiền không có vấn đề, nhưng ngươi không thể ăn ăn một mình, ngươi đến mang theo người khác cùng nhau ăn cơm với ngươi. Ngươi đỏ lên, ngươi liền phải để mọi người ở trên thân thể ngươi kiếm tiền, ngươi không thể dạng này xông tới liền vứt một thanh. Bành Hướng Minh biểu lộ bắt đầu có chút ngốc trệ. Hắn còn nói, ngươi ca khúc mới muốn lên đúng không? Hai bài. Bành Hướng Minh vội và nói, đúng. Hắn gật gật đầu. Ngươi ca khúc mới nếu là bán không tốt, kỳ thật khá tốt sự tình, tất cả mọi người sẽ nhào lên. Mà ngươi, công kích ngươi, lập ngươi các loại tin tức, kỳ thật cũng là từ trên người ngươi tìm cơm ăn, chẳng qua là đang ăn thi thể của ngươi. Nhưng ngươi nếu là ca khúc mới lại đỏ lên, bán đặc biệt tốt, ngươi phản cũng phải cẩn thận. Bành Hướng Minh tiếp tục ngốc trệ. Hắn nói, ngươi là tài tử cũng tốt, ngươi là lưu lượng cũng được, ngươi bán cái mấy trăm vạn trường, không ai thật cùng ngươi khó xử. Nhưng ngươi bây giờ là đỉnh chạy, ngươi biết không? Trong tay của ta là có ít theo, một bài truy mọi người. Tăng thêm hiện tại đ ì n h Đông tại lẫn lộn ngươi, tại cho ngươi dẫn lưu, ngươi bây giờ đã là đỉnh chạy. Nhưng là ngươi người đại diện đã quyết định cho ngươi ký đ ì n h Đông, vậy hắn nhất định cũng đã nói với ngươi, Đinh Đông hiện tại cho ngươi dẫn lưu, chỉ là đang vì ngươi mới phim ngắn làm nền, bọn hắn muốn, nhưng thật ra là ngươi mới phim ngắn phản qua tới cho bọn hắn dẫn lưu. Thế nhưng là một khi gặp được sự tình, bọn hắn là sẽ không che chở ngươi. Bọn hắn đúng ngành giải trí, không có gì chân chính lực ảnh hưởng, bởi vì hắn không mang theo mọi người ăn cơm. Đại kỳ quá yếu, bọn hắn có thể bảo vệ một cái bình thường ca sĩ, nhưng bọn hắn bảo hộ không được ngươi. Bành Hướng Minh đã hoàn toàn nghe ở lại. trước sau hai đời hắn chưa từng có thời cơ tiếp xúc đến cấp độ này sự tỉnh tỉnh lấy lại tinh thần lúc hắn phát hiện vùng v i ễ n đ ạ o chính nhìn xem mình mặt không biểu tình ánh mắt bình thản do dự một chút bành hướng minh nói vậy ý của ngài là đứng đội hắn đưa tay vỗ vỗ bành hướng minh bả bay là thời điểm c h u ể n một nhà đứng cái đội ngươi nghĩ thư thư phục phục trong hội này ăn cơm liền phải trước tiên đem người khác cho ăn dễ chịu nói đến đây hắn rốt cục cười cười nói suy nghĩ thật kỹ một cái đi hy vọng lần sau gặp lại ngươi là ngươi xuất hiện tại đông thắng nói xong hắn cử đi nâng chén rượu trong tay quay người đi ra đi ngang qua một cái người phục vụ, thuận tay đem cái chén bỏ vào, rất nhanh liền biến mất trong đám người. nhưng Bành Hướng Minh lại triệt để sưng sở ngay tại chỗ, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ t r ợ t lóe lên, cuối cùng hắn cười cười, lại uống một hớp rượu, sau đó con mắt bốn phía nhìn, tìm lên người đến, rất nhanh liền phát hiện, liệu mẹ giống như có lẽ đã cùng Tống Hồng tách ra, kia là, h o a quan Thiến sư tỷ, ai, chủ nhiệm lớp lão Lưu Lưu quan đỉnh thế mà cũng tới, cũng đúng, hắn cùng Tam Quốc đạo diễn hạ g a âm thành đều là cấp 96 đạo diễn, thế nhưng là thân sư huynh đệ, túi lâu xuống, lần nữa dư vị lên đại lao vừa rồi chỉ điểm. trong lòng lại là các loại ý nghĩ liên tiếp, không được, nơi này quá loạn, phải đợi trở về. Tiên lặng suy nghĩ thật kỹ. Đại lao trong lời nói tích chứa lượng tin tức quá lớn. n g h ĩ nghĩ, hắn cất bước đi lên phía trước, thẳng đến liệu mẹ c ù n g quan tiến sư tỷ nhóm người kia đứng địa phương. Trong đầu chợt nhớ tới đạo tặc phong vân bên trong hình tượng, trước kia là thực sự không nghĩ tới, quan sư tỷ có thể có lớn như vậy, mà lại trắng, cho nên nhắc nhở hà mình, chờ một lúc đi qua, nhưng tuyệt đối đừng hướng địa phương không nên nhìn nhìn lung tung. Vừa mới đi chưa được hai bước, đ n g nhiên có cái thanh âm cực kỳ ngạc nhiên nói, ai, bành hướng minh. Bành hướng minh quay đầu, đây, đái tiểu phỉ. người tốt, đi qua trong 3 năm tình nhân trong mộng tới, trên thực tế cũng không chỉ bảnh h n g minh, người ta d á n g dấp lại đ ẹ p mắt, trong nhà lại nhiều kim, mình lại có tiếng khí, không biết là nhiều ít người tình nhân trong mộng đâu. Đồng cấp tới nói, Tề Nguyên Kỳ Thật bị nàng nghiền ép đến không ngẩng đầu được lên, nhưng cũng không phải là đơn thuần bởi vì nhan giá trị, Kỳ Thật nàng nhan giá trị hẳn là đủ không lên cấp cao nhất, chí ít không phải đánh khắp thiên hạ vô đ ị thủ. Giống đ i ê u Thuyền, cũng chính là tống hồng, kia là chính thống nhất, tiêu chuẩn nhất, tối trang nhã phương Đông đại mỹ nhân, tùy tiện một cái đôi mắt ném một cái, gọi người sắt trao tặng hồn. Giống Chu Thu Thanh, ngũ quan hình dáng cực đẹp. khuôn mặt l e n h diễm, gọi người cơ hồ chọn không ra bất kỳ tỷ vết tới. Hai người này, vẹn vẹn liền bành hướng minh thấy mà nói, quả thực có thể tính là 100 điểm mặt. Lưu cái chỗ trống, cũng đều có thể cầm tới 99 điểm. Vẹn vẹn liền ngũ quan, m à u ra các loại bình phán tiêu chuẩn, đái tiểu phỉ cũng không so hai người bọn họ xuất sắc. d á người, n g chu t h u ấ n khanh chiếm cái thẳng tắp, hình thể đặc biệt tốt, dù sao cũng là đủ tư cách đi chuyên nghiệp tê đài tuyển thủ, mà tống hồng d á n g người có lồi có lõm, càng có liệu, đái tiểu phỉ cũng đồng dạng không so với các nàng xuất sắc dù cho một chút. Nhưng là đái tiểu phỉ trên người có cái tối chỗ mê người. Trên người nàng có một vẹn khó tả u ý khí. Dùng truyền thông đánh giá nàng tới nói chính là, xem xét nàng liền sinh dưỡng đến vô cùng tốt, có một loại không vì nhàn sự làm g i u phú dưỡng khí chất. Loại khí chất này, nghĩ trang là căn bản cũng không khả năng giả vờ, nhất định phải là từ nhỏ đã dùng giàu có hậu đại sinh hoạt, dùng cầm kỳ thư họa bao khoa, chậm rãi chậm rãi ôn nhuận cùng tầm bổ ra. Chỉ một điểm này, nàng nguyên bản 9 h n ă m điểm nhan, trong nháy mắt thăng cấp thành mắt điểm. Ngang so sánh, liêu mẹ trong nhà khẳng định cũng không thiếu tiền, thậm chí nói không c h ừ n g c h a nàng còn xa hơn so đái tiểu phỉ lão ba có tiền, nhưng cuối cùng điều dưỡng ra, liêu mẹ khí chất liền thiền tiêu hành bá đạo. là đỉnh cấp đại tiểu thư phong phạm không giả, lại hiển nhiên không bằng đái tiểu phỉ loại khí chất này lại càng dễ để người thưởng thức, làm người yêu thích. Thế là đái tiểu phỉ xuất đạo liền diễn đại tiểu thư, diễn tiên nữ, liều mễ lại xuất đạo liền diễn ghen t ị gì mỹ nhân, kiếm tiên kỳ duyên bên trong nữ số 3, cũng là các loại điều ngoa tùy hứng. Đây cũng là khí chất quyết định kịch đường điện hình ví dụ đi. đương nhiên, liều mễ ôn nu cũng là cực kỳ ôn nu, thậm chí so lão an còn phong k h o á n g còn càng không biết xấu hổ, càng quan trọng hơn là nàng c á i tiêu đại tiểu thư k i ê u hành phong phạm kỳ thật cực kỳ có thể khiến người ta sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Mỗi người một vẻ. trước m 1 t ư n ữ nhân, đại tiểu phỉ ban đầu là mang theo mình tình quan hoàn nhập trường học, ở trường trong lúc đó còn tính là tương đối thủ q u y cũ, quay phim khẳng định là tránh không được muốn xin phép nghỉ, nhưng là theo t h nguyên nói, chỉ cần là ở trường học thời gian, nàng học tập còn rất nghiêm túc, rất dụng tâm, mà lại bài tập cái gì cũng đều cực kỳ tốt, trên thực tế, nàng cho hai cảm giác đều cực kỳ tốt, coi như luôn xin phép nghỉ, cũng không có lao sư không thích nàng. Lúc này, thông qua nói chuyện cũng có thể cảm giác được, nàng đích xác là mang theo loại kia không biết sầu tư vị cảm giác cực kỳ thẳng thắn đồng thời. nhưng lại không giây phút nào có thể cảm giác được kia thẳng thắn cùng thoải mái phía sau giáo dưỡng. ai nha ngươi cái kia phim đập quá tốt rồi, ngươi diễn cũng quá tốt rồi. trong mắt nàng mang theo loại kia tràn đầy tán thưởng, đặc biệt chân thành loại kia. ta lúc ấy còn tại đoàn làm phim bên trong, người ta để cử cho ta nhìn, ta xem xét liền nói, ai nha, bành hướng minh, bạn học ta. lúc ấy chúng ta toàn đoàn làm phim cũng quen ngươi, ta nhưng có mặt mũi, bất quá ta không nói cho bọn hắn, kỳ thật ta đều không đã nói với ngươi lời nói. ha ha ha. bành hướng minh không khỏi bật cười, ta cũng cùng người ta thổi, ta nói ta cùng đái tiểu phỉ là bạn tốt, kết quả cũng không ai tin. bởi vì ta cũng không cách nào chứng minh lời này. Đái Tiểu Phỉ nghe vậy cũng cười lên, lúc ấy liền móc điện thoại, tới tới tới, hảo bằng hữu, hệ chặt hệ chặt. Hai người cực nhanh tăng thêm hệ chặt, Đái Tiểu Phỉ một bên giả thành điện thoại, một bên nói, ngươi cũng không biết, k ỳ t h ậ t chúng ta đại nhất nhập học khi đó, ta liền biết ngươi, khi đó chúng ta nữ sinh ký túc xá bên kia thảo luận, tất cả mọi người công nhận ngươi là chúng ta cấp 13 đẹp trai nhất nam sinh, so với chúng ta biểu diễn hệ mấy cái kia đẹp trai. Nàng t Hồ cực kỳ có nói dục vọng, gần như thao thao bất tuyệt, lại hỏi đề nhiều hơn. Ai? Ta biết ngươi cùng Tề Nguyên quan hệ đặc biệt tốt, nhưng gần nhất ta ở trường học đợi rất lâu, ngược lại là không chút trông thấy nàng. Nghe nói nàng hiện tại k ị cước h trường không ngừng. Các ngươi hiện tại còn? Hay là đã? Nàng nói chuyện, biểu hiện trên mặt tương đương sinh động. Thế là hai người cùng nhau cười một tiếng. Bành Hướng Minh nói, chúng ta quan hệ cực kỳ tốt, vẫn luôn là hảo bằng hữu. Nhưng Dư Thừa liền tuyệt không dám nói. Con mắt có thể t h o á g nhìn, liều mễ ngay tại mười mấy mét bên ngoài nhà, mù nói lời không phải tương đương với đâm sự tình mà. A nha. Đái tiểu phỉ không có muốn tiếp tục truy vấn ý tứ, vừa định lại nói tiếp, bên cạnh đống nhiên có người đi tới. Ai? Phỉ phỉ. Nàng quay đầu, ai nha? t r ì n h lao sư tốt. Nhìn thấy người tới, Bành Hướng Minh trong lòng đống nhiên co lại, vô ý t h ứ c s u n g q u a h nhìn, thế mà còn là không nhìn thấy Chu Thuẫn Kha, n hắn mới vừa rồi còn may mắn đâu, n g h ĩ thầm có khả năng Chu t h u ấ n Kha n hôm h nay không đến, hoặc là nàng có thể sẽ tới muộn, kia chờ một lúc mình lắc lư liệu mẹ sớm rút lui, cố gắng liền gặp không được, nhưng là không nghĩ tới, ai? Bành Hướng Minh. Đối phương kinh hỉ mặt, n g à i là Bành Hướng Minh giả không biết, nhìn chằm chằm gương mặt kia kinh hỉ, t r ì n h ngộ lao sư sao? Người kia cười ha ha một tiếng, vươn tay ra, nói, t a là t r ì n h ngộ, t a tạ lao đệ ngươi. cho t u ấ n Kha n h viết ca, viết rất k há. Lịch sử bầu trời bài hát này rất n h ư u b ứ c Hắn nắm chặt Bành Hướng Minh tay, rất thân nóng. Đội Thiên Ca Ca mời người uống rượu. Bành Hướng Minh không biết nên làm sao đáp lời, đành phải ha ha cười, nói, ngài quá khen. Tựa hồ cùng hắn luận huynh đệ, không hợp thích lắm giống như. Trinh Nộ, 17 tuổi liền đ ỏ lên, về sau thi đậu thượng hải sân khấu học viện biểu diễn hệ, trong lúc học đại học liền c h u y ể n ra kinh thiên c h u y ể n xấu. Lúc năm 20 tuổi tiểu thị ưa, thế mà c ô bị mắc lừa lúc trong nước giới ca hát ít có lớn sao ca nhạc, Thiên Hậu, Chu Ngọc Hoa, lúc ấy trong nước ngành giải trí một mảnh xôn xao. nhưng mà trên thực tế ngay lúc đó tin tức rất nhanh liền lại tuôn ra đến bạn gái của hắn không chỉ là Chu Ngọc Hoa người r a năm đó đồng thời cùng một vị giới ca hát thiên hậu một vị ảnh hậu mình Cao Trung Lão sư cùng một cái bạn học thời đại học yêu đương đồng thời cũng không tỵ hiềm bị bất luận kẻ nào biết dù cực thụ lên án cùng phê bình nhưng cũng có thể thấy được tính tình tương đương chi thoải mái thẳng thắn về sau hắn bị ép phụng nữ thành hôn đại học vừa tốt nghiệp liền cùng Chu Ngọc Hoa làm kết hôn đ ệ n lễ cũng chỉ có thể nói là Chu Ngọc Hoa cao hơn một bậc vượt lên trước tạ vị thành công mà mặc lên lao hắn người tiểu nam như này lúc ấy bọn hắn kia kết hôn đ i ệ n lễ cũng có thể nói là hành động toàn bộ vòng tròn nhưng hai người hôn nhân tồn tại không mấy năm chinh ngộ tại cưới sau vẫn cùng mấy cái nữ nhân bạo chì chém không đứt lý còn loạn quan hệ chu ngọc hoa mặc dù nghe nói là yêu hắn yêu đến cực hạn nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đ à n h lòng hai người tại chu t h u ấ n khanh bốn tuổi thời điểm chính thức ly hôn chu t h u ấ n khanh quyền giám hộ phán cho chu ngọc hoa cũng sau đó bị đ ổ i theo họ mẹ nhưng cho tới bây giờ chu ngọc hoa đều không tiếp tục cả thậm chí không có truyền r a qua dù là bất kỳ chuyện xấu mà từ ly hôn về sau chinh ngộ lại là giống như giao long vào biển mãnh hổ về sơn dùng một chữ để hình dung hắn liên là đ trai, hai chữ liên là phong lưu. trong nước truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong c h ứ danh đại xuất ca, chuyện xấu chế tạo máy móc, hoa tâm lãng tử, đa tình hàn giống. bành hướng minh ha ha cười khúc khích, nhất thời có chút c ó gấp, chỉ nộ cùng đái tiểu phỉ hàn nguyên vài câu, gần nhất tiếp cái gì kịch loại hình, nhưng sau đó liền còn nói, h ư ớ n g minh lão đệ, phỉ phỉ có ta phương thức liên lạc, tuấn h khanh đương nhiên cũng có, nhớ kỹ thêm ta p h ả i chặt, thực tình muốn mời ngươi uống rượu, ta gần nhất vừa làm đến một nhóm rượu ngon. hắn ba một chút đánh cái búng tay, chỉ hướng bành hướng minh, khoảng 40 tuổi lão nam nhân, đẹp trai không được, liên hệ ta. hắn đi. cũng rất nhanh liền dung nhập một cái khác vòng tròn, tám mặt sinh gió như cá gặp nước cảm giác. Đái Tiểu Phỉ quay đầu, nhỏ giọng nói với Bành Hướng Minh, kỳ thật Trình Lão sư làm người rất tốt, ngươi có phải hay không nhìn qua hắn rất nhiều đưa tin? Mặc dù Trình Lão sư khả năng hoàn toàn chính xác có chút, ai nha, nhưng là hắn tại vòng tròn bên trong thật, danh tiếng rất tốt. t a đem hắn huệ chặt cho ngươi nha. Nàng như thế thẳng thắn, nhìn đến Trình Nộ không tán nàng. Cũng đúng, Đái Tiểu Phỉ ba nàng tại vòng tròn bên trong vẫn còn có chút năng lượng, Trình Nộ mặc dù là Hoa Tâm Lang Tử, nhưng cũng không phải người ngu, tại Đái Tiểu Phỉ trước mặt cũng hẳn là thu liễm. Không tốt lại do dự. do dự cũng vô dụng, tốt. Bành Hướng Minh nói, lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Liễu Mẹ rốt cục trở về. Đái Tiểu Phỉ cùng Liễu Mẹ xem bộ dáng là n h ậ n biết, nhưng cảm giác trên quan hệ tương đương chi sơ nhạt. lẫn nhau đều gật gật đầu, chào hỏi. Đái Tiểu Phỉ liền đi ra, nhìn thấy các nàng, Bành Hướng Minh đỗng nhiên liền lại nghĩ tới đến, kia lần cùng với Tôn Hiểu i ế n Hạ tỷ song nói chuyện phiếm, nghe nàng chủ động nhất tới, Bành Hướng Minh mới biết được, nàng cùng Trần Khải Kiệt lao bà tăng l u lại là năm đó Trung Quốc sân khấu học viện biểu diễn hệ bạn học cùng lớp. Nhưng trước đây. Tăng Nu chưa từng có đề cập qua tôn Hiệu Yến, mà tôn h i ể u Yến kia lần cũng là nói thuận miệng, nếu không đoán chừng cũng sẽ không nâng lên nàng cùng tăng Nu cái này quan hệ, giống nhau ví dụ, Tề Nguyên cùng Đái Tiểu Phỉ là bạn học cùng lớp, nhưng có vẻ như quan hệ phổ phổ. Sơ Giao đã tính cực hạn, Liễu Mẹ là lớp m 0 ờ i khóa sư tỷ, cùng Tề Nguyên kết lấy ưu cục liền không nói, cùng Đái Tiểu Phỉ quan hệ có vẻ như cũng không ra thế nào. Chậm chậm, nữ nhân, n g ư ờ i càng ngày càng nhiều. x a Hoa to và rộng trong phòng Yến Hội lại dần dần cảm giác có chút c h e chúc, lại gặp được vài nhóm chủ động tới chào hỏi, Bành Hướng Minh đều cười ứng đúng, mất thời gian, Liễu Mẹ giắt cánh tay của hắn. Hai người trốn đến trong một cái góc, nàng hỏi, Phùng Viễn Đạo tìm ngươi làm gì, nói cái gì rồi? Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, nói, â y không được tốt nói, ta cảm thấy, một nửa hù dọa, một nửa lôi kéo đi. Hù dọa? Liêu Mẹ n h í u lông mày, Bành Hướng Minh n ú n n u ố bay, nói, hắn nói với ta, nói ta làm sai, nói ta đã đỏ l ê n liền phải để mọi người tại trên người ta kiếm tiền, nếu không liền sẽ có người làm ta. Hắn bộ kia lý luận, ta hiện tại cũng không lớn dây nói, trở về rồi hay nói, dù sao chỉ tốt ở bề ngoài lo gì, chỉ bất quá từ đại lão miệng bên trong nói ra, cảm giác liền cùng chân lý giống như. Liêu Mễ trầm rãi gật đầu, sắc mặt rất là vẻ k h ô a g h a tư bản đại lão cứ như vậy như bước sao. Bành Hướng Minh p h ố c p h ố c bật cười, ôm Liêu Mễ b à vai, bà bối, ngươi đừng có dùng loại này khẩu khí được không? Đừng quên ngươi cũng là tư bản đại lão. Liêu Mễ cũng cười lên, t ự hồ không phản bác được dáng vẻ, vậy được đi, ngươi xem đó mà làm. Bất quá ngươi đừng sợ hắn, thứ gì còn chạy tới uy hiếp. Bành Hướng Minh ngửa đầu bật cười, vừa quay đầu lại, hắn s ử n g sốt một chút, chợt khôi phục bình thường, nói, ngươi trước đi dạo, ta đi cái toilet. Liêu Mễ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. lại đi tìm mình quen thuộc vòng tròn, b à n hướng minh trực tiếp ra l ớ n y ế n hội sảnh, mới lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin nhắn ngắn, ta nhìn thấy ngươi, ta tại bước bậc thang ở giữa, sau đó quay đầu, chạy bước bậc thang ở giữa, đợi nói ít có 10 phút đồng hồ, chu thuấn khanh mới rốt cục tìm tới, nàng hôm nay mặc một đầu màu xanh nhạt lễ phục dạ hội váy dài, lộ ra càng phát ra l á n h diễm cao quý, m ớ i không thể leo tới, xuất hiện tại bước bậc thang ở giữa, nàng có chút bó tay bó chân bộ dáng, b à n hướng minh một thanh kéo qua tay của nàng, kéo đến bước bậc thang thời gian mà đến, mượn không l ắ m ánh đèn sáng g ợ i nhìn xem nàng, nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nàng cũng nhìn xem Bành Hướng Minh, trong con ngươi đưa tình ẩn tình, thiếu chút lãnh đạm, nhiều một ít thiếu nữ hoài xuân t h ẻ thùng. Một hồi lâu mới nói, ngươi cũng nhìn rất đẹp. Bành Hướng Minh cười lên. Bất quá đã thích ứng, nàng nói chuyện liền là khó khăn, dù là đối với mình, cũng là rất ít nói. Duy chỉ có liền là trên điện thoại di động nói chuyện tiếm, mới có thể bỗng nhiên trở nên thao thao bất tuyệt. Bành Hướng Minh thăm dò tính vươn tay ra, ôm nàng, thân thể của nàng cứng một chút, nhanh chóng mà túi t h ấ p đầu, ngược lại là không, có chút nào dễ dùa, chỉ là con m ỗ i ử ử nói chung, hội bị n g ư ờ i nhìn thấy. Bành Hướng Minh ngang ngược, thậm chí có chút tức giận, trông thấy đã nhìn thấy. có gì có thể sợ, đều là độc thân nam nữ, còn không cho phép đàm cái yêu đương. Nàng thấp giọng nói, thế nhưng là mẹ ta nói, không cho phép ta yêu đương, bị nàng phát hiện, nàng sẽ tức giận. Bành Hướng Minh cũng thấp giọng, đùa nàng, vậy chúng ta liền không yêu đương, thuần túy nhục thể quan hệ. Cái đề tài này, hai người tại h ẹ chặt trên tán g ấ u qua thật nhiều lần, khả năng văn tự vật này lại càng dễ che giấu. Nàng nói đến hào không kiên kỵ, nhưng lúc này t ừ nghe Bành Hướng Minh không chút kiên kỵ ở trước mặt nói cái gì nhục thể quan hệ, nàng lại đang một chút đỏ mặt, thẹn thùng không chịu nổi. Nhưng một lát sau, nàng lại nói, mẹ ta không đồng ý ta đi trường học dừng chân. nói trong trường học quá loạn. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, nàng thế mà thật cân nhắc qua. Trương 115. t r a n h thủ tình cảm. Bành Hướng Minh tìm tới toilet, thuận tiện qua đi, cố ý soi vào gương, tại vòi nước hạ tạt nước, g i ặ t bờ môi, chờ xác định một điểm dấu đỏ cũng không có, Chu t h u ấ n Kha n h cũng hẳn là là đã sớm trở lại giữa sân, lúc này mới trở về. Nhưng mà hắn vừa mới ra toilet, thế mà liền bị người ngăn cản. Bành Hướng Minh, ai nha, ngài tốt ngài tốt, ta là Thái Hoa truyền hình điện ảnh hồ Trung Quân, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Người này nhìn qua tuổi gần 50 đã bắt đầu t r ọ c vóc dáng không cao. hơi mập, mặc dù cố gắng làm ra khí thế đến, nhưng mặt mày bên trong nhìn ra được suy sụp tinh thần. hắn một thanh liền tóm lấy Bành Hướng Minh tay, thao thao bất tuyệt lấy lòng. Công ty của chúng ta gần nhất thu được một cái k ị bản, cố sự đặc biệt tốt, nhất là thích hợp ngài hình tượng bỏ ra diễn. Ta cho ngài người đại diện khổng lão sư đưa qua k ị bản. Vừa rồi chúng ta ở bên trong gặp mặt, còn cho chuyện tới, ngài nhìn, ngài lúc nào có thời gian, chúng ta có thể hay không tâm sự. đây thật xin lỗi, ta. Bành Hướng Minh rút tay ra, hai tay đẩy về trước, làm ra từ chối nhã nhặn tư thế, tiêu chuẩn mỉm cười, nói, ta còn có chút sự tình, thật có lỗi. bước nhanh đi ra nhưng người kia thế mà kiên nhẫn đuổi theo, bành lão sư ta là nghiêm túc chúng ta là thật muốn làm bộ này kịch ngài nhìn xem kịch bản liền biết ba màn kịch vợ viết quá đẹp liên la một người trẻ tuổi đi đến xã hội về sau tại các loại ngăn trở trước mặt không nói từ bỏ cố sự đặc biệt chính năng lượng bành hướng minh một đường đi nhanh hắn thế mà một đường truy vào đi trong phòng yến hội hiện tại tụ tập quá nhiều người liếc nhìn lại tất cả đều là người cực dễ dàng hoa mắt bành hướng minh trong chốc lát không tìm được liệu mẹ ở nơi nào bên hai vị kia trung niên t r ọ c vẫn còn tiếp tục chào hàng ngài thân phận bây giờ biểu diễn phim truyền hình là không thích hợp Thương nghiệp mảng lớn một khi phòng bán vẽ không tốt cũng ảnh hưởng ngài danh tiếng, cho nên giống trong tay chúng ta loại này văn nghệ tiểu chế tác kỳ thật mới là thích hợp ngài nhất. b à n h Hướng Minh thật sự là không muốn để ý đến hắn. Thành danh đến nay, các loại hợp tác ý nghĩ đều đưa tới tới trước mặt qua, công ty lớn công ty nhỏ, kế hoạch lớn tiểu kế hoạch, có muốn có a t h có muốn có mặt, đương nhiên cũng không thiếu như loại này rõ ràng nghĩ cọ tiền, kịch bản hắn rất có thể là thật có, công ty cũng thật sự có, quay chụp kế hoạch cũng thật sự có, nhưng là hắn kéo không đến đầu tư, thậm chí có thể là một phần tiền đều kéo không đến, cho nên liền đặc biệt thích nắm người, ai đỏ tìm ai, lừa dối đủ kiểu. diễn viên một ký, bọn hắn lập tức liền cầm diễn viên hợp đồng ra ngoài kéo đầu tư, nói trắng ra là hai đầu lắc lư, cũng thật có cuối cùng chơi đùa thành công, nhưng lừa đảo chiếm đa số, không thành được chiếm đa số. Bành Hướng Minh không ngừng trong triệu đi, hắn liền không ngừng đuổi theo, đống nhiên liền nghe được có cái thanh âm quen thuộc nói, ủ, lão h ổ ngươi đây là lại để mắt tới mới đúng không? Bành Hướng Minh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, an vẫn chim ộ t thân tiểu tây trang, không nói ra được đ o à n trang thanh tú, lại tự mang một cô nữ tổng giám đốc khí phảng, đang theo dõi hồ trung quân, dành thời gian bay tới một chút, cười d ê n dáng, trông thấy là nàng. Hồ t r u n g Quân trên mặt hiện lên một lát xấu hổ, xoa xoa tay, a tổng, ha ha, cũng không phải, ta là thật cảm thấy nhân vật phù hợp à? Tịch lớn nhất nha. An Mẫn Chi lại cười, khoát tay, được rồi được rồi, ngươi đừng lắc lư hắn à, người ta coi như muốn quay phim, vợ cũng chồng chất thành núi, không có khả năng coi trọng ngươi mấy cái kia phá vợ, ngươi đi tìm người khác đi. Hồ t r u n g Quân khôi phục, ai, ngài lời nói này, ta cái này cố sự coi như không tệ. Được rồi được rồi, quay đầu công ty của chúng ta lại mở mới kịch, ta giới thiệu cho ngươi cái việc, bận đ i u đi thôi. Đối phương này một tiếng. Bất đắc dĩ muốn đi, lại lưu l u y ế n không khỏi nhìn chậm chậm b à n h hướng Minh nhìn qua, đến cùng vẫn là chạy toa l e t n a n đi. Đoán chừng đã kìm nén đến quá sức. Chờ hắn đi, b à n h hướng Minh nhìn xem An Mẫn Chi, hỏi: Ngươi biết hắn? An Mẫn Chi thở dài, nói: Cao hơn ta ba khóa một sư Minh, chúng ta thượng hải sân khấu học viện, nhưng thật ra là có tài hoa. Năm đó tài hoa hơn người, về sau liền chậm rãi rơi đến một bước này. Cũng đập qua mấy bộ thí nghiệm phim, ta còn nhìn qua, sắt thái vận dụng, quang ảnh trường khống, quả thực nhất tuyệt, nhưng là kéo không đến đầu tư à, lại không muốn đi làm những hắn đó cảm thấy rất nát phim thương nghiệp, cho nên vẫn cứ như vậy. Nàng n ú n núm bay. cái vòng này thực sự là tỷ lệ đào thải quá cao, một bước không đuổi theo, khả năng về sau liền mãi mãi cũng không có cơ hội. ngươi nhìn hắn hiện tại, cùng tên ăn mày đồng dạng, khắp nơi hoa duyên, kéo đầu tư, nhưng tổng cũng kéo không tới. chúng ta quen biết một bang sư huynh sư đệ, ai muốn mở kịch, có cơ hội, nhét hạ nhân, đem hắn k ê u lên, cho cái việc làm, hắn khá tốt, tiến tổ liền thành thành thật thật gánh máy móc, mà lại chơi c h ụ p ảnh đích thật là đem h à o thủ, liền là bí mật lão quái ố i diễn viên, lão nghị kéo đầu tư đi đập hắn những cái kia thí nghiệm phim, phim văn nghệ. ai nói hồi lâu, nàng đống nhiên hoàn hồn, hai người đối mặt một lát, nàng hỏi. mang theo bạn gái đâu? Bành Hướng Minh gật đầu, ngang. bên trong có hai. An Mẫn Chi cười, sớm biết ta nên đem Tề Nguyên Mang đến. Bành Hướng Minh cũng cười, kia càng tốt hơn, càng náo nhiệt. b a nói như vậy, ban đêm không rảnh. có a, hai người cùng một chỗ thôi. An Mẫn Chi ôm lấy cánh tay, lạnh lùng cười, được a. không phải hai sao? chúng ta ba cùng một chỗ thôi. cũng được. ta còn thực sự chưa thử qua. dừng a. nàng lại cười lạnh, lông mày trong mắt là lại khinh thường lại yêu chiều chọc người phong tình. u, an tổng, ngài tốt ngài tốt. A. u, đây không phải. rất nhanh có người tới đáp lời, Bành Hướng Minh cười ha ha, không cùng vị kia nói chuyện ý tứ, cùng An Mẫn Chi đặt xuống câu tiếp theo, quay lại điện thoại liên lạc, có người gọi ta, các ngươi trò chuyện, khách khí đi ra, sau đó tiến đến một vòng trước, giả bộ như vừa mới nhìn thấy, cùng Chu Ngọc Hoa, Chu Thuấn Khanh chào hỏi, 7 giờ rưỡi tối, Hoa Thông Truyền hình cấp đại lão bản, Chủ tịch h à n g Trấn Bang đứng ở trên đ à i hội nghị, phát biểu một đoạn ngắn gọn nhưng lại tương đương giàu có kích tình nói chuyện, đưa tới toàn trường nhiệt liệt lại kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, sau đó còn tại hiện trường cử hành một cái nho nhỏ nghi thức. xem như chính thức chúc mừng Tam Quốc thủ truyền bá cùng phát lại thu xem nhân khẩu đột phá bá ức, đồng thời chúc mừng Hoa Thông truyền hình cấp đặt mua người sử dụng đột phá chín n à vạn. Sau đó t i ệ c r ư ợ u liền triệt để bắt đầu. Nhưng t i ệ c r ư ợ u vừa mới bắt đầu không lâu, Bành Hướng Minh liền đã mang theo Liệu Mẹ tránh người, không còn dám đợi, tiếp tục chờ đợi có tỷ lệ rất lớn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên nhìn một cơ hội, hắn mang một vùng Liệu Mẹ cánh tay, n g á y mắt, hai người liền một đường ra khách sạn. Lúc này t i ệ c r ư ợ u mới vừa mới bắt đầu, vẫn chưa có người nào đi, khách sạn rơi khách khu dòng người dòng xe cộ đều ít, Bành Hướng Minh đem âu phục thở ra cho Liệu Mẹ hất lên. hai người tại cửa t i ể u điểm chờ tiểu phương lái xe tới, kết quả nhân viên công tác đ ổ i tới, nói là bằng vào trên thiệp mời mã 2 triệu, có thể nhận lấy một cái phe tổ chức đưa tặng tiểu gói quà. mã 2 triệu quét qua, quả nhiên nhân viên phục vụ liền một người cho phụng trên một cái túi, mở ra xem, lại là nguyên bộ đồ trang điểm, mà lại đều là hàng hiệu tử, thật đáng giá không ít tiền đâu. c h ờ lên xe, liễu mỹ đem gói quà bên trong đồ vật cẩn thận lay một bên, cho dù là nàng, lúc này cũng là không khỏi liễu lưỡi, nói, đoán chừng có thể có hơn một vạn, c h í 89.000 cái này nếu là đưa ra ngoài 2.000 phần. v à n h hướng minh v a nói một câu. tài đại khí t h ô i thôi, nhưng liễu mễ lại lắc đầu, ta nghe gặp bọn họ tán g ấ u hẳn là công ty quảng cáo tài trợ, ta xem một chút, ba cái, không, bốn tấm bảng, một nhà mấy trăm vạn, bọn hắn khẳng định đưa nổi. Bành Hướng Minh cũng lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ, là cấp cao đồ trang điểm thích nhất trong hội này người, gặp phải dạng này trường hợp, xem như trong vòng một lần tinh hội, bọn hắn cùng hoa thông lại có quan hệ hợp tác, mỗi nhà đều ra ít đồ làm tiểu quà tặng đưa ra ngoài, đã lộ ra có mặt mũi, lại thuận tiện làm lần tiểu tuyên truyền. Mĩ bên trong thảo luận những này râu ria vấn đề, mắt thấy rời tiểu đ i ể u Bành Hướng Minh vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ tốt. kỹ thuật còn tính vượt qua kiểm tra, thuận lợi giải quyết một lần chạm mặt nguy cơ. Nhưng đung nhiên, nhớ tới một việc đến, Bành Hướng Minh lại a một tiếng, nói, hỏng, thế nào? Liêu Mẹ giật nảy mình, hắn nói, vừa rồi còn ban o a n muốn tận mắt nhìn xem Quan Thiến sư t ỉ n g ự c đến cùng phải hay không thật lớn như vậy, kết quả một bận rộn, thế mà đem quên đi, sừng sốt không thấy nàng. Liêu Mẹ sừng sốt một chút, chợt cười ha ha, cười, nàng nói, ta thay ngươi trông thấy, thật rất lớn, ta đều nghĩ b ó p một chút, nói cho hết lời, hai người trong xe cười lên ha hà. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm. Liễu Mễ trên giường tê liệt một lúc lâu, rốt cục bỏ được nổi đến tắm rửa. Lại qua không biết dài bao nhiêu thời gian, nàng chùm khăn tắm ra, đặt mông ngồi vào b ả n h hướng minh bên người, bắt đầu bôi móng chân, một bên bôi còn một bên nhét tới. Loại này trong tiểu đ i ể m thịt dê, ăn ngon là ăn ngon, liền hợp khẩu vị cũng quá lớn. Ta vừa rồi cả hai lần răng, còn cảm thấy có vị. Vừa rồi hai người từ trong tiệc rượu chạy ra ngoài, đều là bụng trống trơn, tìm cái địa phương ăn hầm thịt dê đi. Cái này nếu là t â nguyên, khẳng định mừng rỡ không được, nhưng Liễu Mễ loại này đại tiểu thư. liền đối với cái này có chút kháng cự, mặc dù bắt đầu ăn cũng cảm thấy rất thơm, nhưng đã ăn xong liền lao nhắc tới hương vị lớn. Bành Hướng Minh cầm trong tay in kịch bản, đầu óc tất cả đều tại kịch bản trên đảo q u y n đ u Nghe vậy thuận mồm liền về nàng, liền ngưi sự tình hiểu, ta thích ăn thịt dê a, vậy làm sao bây giờ? Dừng a, Thế Nguyên không cao hứng, quay đầu lướt hắn, Thế Nguyên cũng thích ăn thịt dê đúng không? Dù sao mặc kệ hắn có thích hay không, nàng đều một mực cùng ngươi ăn thịt dê đúng không? Cho nên ngươi mới thích nàng. n a n g nàng liền không n h ệ n lẩm bẩm. Bành Hướng Minh đầu óc còn chưa có trở lại, t h u ầ n vô ý thức đối thoại, ngươi nhìn một cái ngươi. Hảo ý mang ngươi ăn thịt dê, ta chỗ này làm bả bối nâng cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, nhắc tới ta một đường. Liêu m ệ nghi mặt, nhìn hắn, nhìn Bành Hướng Minh không chú ý tới. Một lát sau, nàng lại gần, hỏi, ai? Tề Nguyên gần nhất giống như phong sinh thủy khởi, hai ta trò chuyện lại chát, nàng thế mà còn lao cho ta. Ngươi nói thật, nàng gần nhất liên tiếp tiếp hai bộ kịch, là không đều là ngươi cho t ì m n g a n g đúng a, thế nào? Ngươi còn lý luận thôi, vì cái gì cho nàng t ì m không t ì m cho ta? Bành Hướng Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại. nhưng vẫn là s g suốt đường này mới đem cái này sự tỉnh từ vừa rồi đến bây giờ đầu sợi mà vớt rõ ràng đại tỷ ta không cùng ninh tiểu thành giúp ngươi nhân vật quan trọng sát sao tam ớ i một cái nàng có hai mà lại ta còn không biết lúc nào đâu bành hướng minh ha to miệng ngươi tại tranh thủ tình cảm sao liêu m ê thổi phù một tiếng bật cười cầm bàn chân đá hắn một chút cút dừng một chút khinh thường mặt nàng cũng s ứ n g c h ơ n g 1 t 6 r ư l i ê n lần này bành hướng minh chân trước tại hoa thông trong t ệ diệu bị đại lao p h n g viễn đạo cho gõ đánh một cái chân sau cái kia nhà đông thắng truyền thông phía dưới đông thắng đĩa nhạc liền đến liên hệ bên này Bành Hướng Minh đem Tư Thái thả cực thấp, mặc dù mình khẳng định không tiện lộ diện đi qua tự mình đảm, nhưng lại để khổng t u i ể n đi đông thắng truyền thông cao ố c chủ động đến nhà bái p h ò n g Tư Thái trên thậm chí có chút đầu nhập vào ý tứ. một số thời khắc có một số việc, mặt mũi s o lớn như trời, Bành Hướng Minh chăm chỉ vô cùng. nhưng ở c ù n g loại loại chuyện này bên trên, hắn lại từ trước đến nay không có cái gì kiên trì, Tư Thái luôn luôn thả rất thấp. truy mọi người đỏ thành như thế, một bài đơn khúc liền giúp Đại Kỳ đ i nhạc cái này phát hành phương kiếm lời mấy ngàn vạn, nhưng hắn cho tới bây giờ, mỗi lần đi đến Đại Kỳ đĩ nhạc nhìn thấy Hà Quần Ngọc, nhất định là khách khí, Tư Thái rất thấp. kết quả không tuyển đi qua nói chuyện, thử một lần liền kiểm tra xong tới. Đối phương cho mở ra điều kiện, cũng không thế nào gọi người vui vẻ. Đối phương yêu cầu bơm tiền tiến Bành Hướng Minh â m nhạc phòng làm việc, cụ thể giá cả mọi người có thể từ từ nói chuyện, nhưng bọn hắn lại yêu cầu nhất định phải cổ phần không chế 49%, đã cho Bành Hướng Minh lưu lại tuyệt đối cổ phần không chế, bởi vậy điểm này lại không cho thương lượng. Bơm tiền sau khi hoàn thành, Bành Hướng Minh cùng phòng làm việc ở giữa, cùng phòng làm việc cùng Đông Thắng b i ể nhạc ở giữa, tiếp xuống nhất định phải ký kết b ả n h ư ớ n g Minh 4 n ă m a chuyến phát hành n h ư ớ c Mà lại tại cái này trong 4 n ă m Bành ư ớ n g Minh còn phải chịu trách nhiệm là Đông Thắng b i ể nhạc phía dưới ca sĩ. Sáng tác cũng chế tác không thua kém 10 bài hát. Cùng lúc đó, b à n Hướng Minh quản lý hiệp ước nhất định phải ký tiến Đông Thắng truyền thông phía dưới Đông Thắng giải trí. đương nhiên, điều kiện so sánh phía ngoài cái khác ca sĩ hoặc diễn viên không tính hà khắc rồi 5 năm 20%. Bộ ước khoản bọn hắn ra. đương nhiên, chỉ có 200 vạn mà thôi. b à n Hướng h Minh hiện tại quản lý hiệp ước tại An Chi Nghệ trong tay chỉ có 15%, m à lại hắn còn nắm giữ lấy An Chi Nghệ giải trí kinh kỳ công ty 70% cổ quyền, chẳng khác gì là khổng t i ề n trong tay chỉ có hắn 4.5% chia. mặt khác, tại quản lý hiệp ước bên trong hội quy định, trong vòng 5 năm sau đó, công ty sẽ vì Bành Hướng Minh ăn bài hai bộ phim cùng hai bộ phim truyền hình phim hẹn, bảo đảm đều là nhân vật nam chính, bảo đảm nhất định đầu tư quy mô cùng đoàn làm phim với trí. Cùng Bành Hướng Minh hàng năm đều muốn tiếp cố định tống nghệ tiết mục thông cáo, cùng nhất định số lần t h a diễn. đương nhiên, làm phần hiệp ước này hồi báo, bọn hắn cũng cấp ra một chút xem như tương đối mê người điều kiện. Cái thứ nhất chính là, bọn hắn hứa hẹn sẽ giúp Bành Hướng Minh cầm xuống t r í ít hai cái một tuyến nhãn hiệu đại ngôn, bảo đảm mỗi bút đại ngôn niên kỳ thu nhập đều sẽ không thấp hơn 2.000 vạn. Hắn tiềm ẩn lực ảnh hưởng. c ù n g nhãn hiệu mới từ đối với tự thân nhãn hiệu hình tượng giữ gìn đều sẽ cho ảnh h ư ớ n g Minh mang đến cực cao lộ ra ánh sáng độ. Cái thứ hai, bọn hắn bảo đảm dư luận không tràng. Công ty có chuyên môn bộ phận DIA cùng trong nước các lớn dư luận trận đều có tương đương nhiều lần mật nghiệp vụ liên hệ làm việc giới giao thiệp càng là có thể xương rộng lớn, bởi vậy có thể bảo đảm tại hiệp ước trong lúc đó ảnh h ư ớ n g Minh sẽ không nhận bất kỳ tự d ư n g công kích. Cho dù là có dư luận gợn sóng, chuyện xấu, mặt trái tin tức loại hình, bọn hắn cũng có thể hết sức hỗ trợ đè xuống, thực sự ép không h ạ cũng có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách tiến hành dư luận quan hệ xã hội trợ giúp thoát l i danh. Cái thứ ba, ký tên phí. Chỉ cần Bành Hướng Minh đồng ý đảm, bọn hắn một ngụm giá báo giá liền là 5.000 vạn. Những điều kiện này, nếu như đổi những người khác, không c h ừ n g cao hứng biết bao nhiêu. Nhất là những cái kia tiểu thị tươi nhóm, theo ngành nghề bên trong bắt quái nói, bọn hắn quản lý ước t r ư n g rút thành cao tới 70%. Càng cực đoan, thậm chí có rút thành cao tới 80%, chính là đến 90%. m à lại bọn hắn hợp đồng một ký, động một tí 10 năm 8 năm lên. Liên loại điều kiện này, ý Nguyên có là người chèn phá túi l ầ u ký. Mà bây giờ, Bành Hướng Minh cảm thấy. Cho dù là chỉ xem bọn hắn tại hiệp ước bên trong sách những yêu cầu này, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đại khái là muốn đem mình hướng truyền hình điện ảnh, ca tam t m i n h tinh, đỉnh cấp lưu lượng phương hướng đi chế tạo. Đương nhiên, khả năng sẽ còn chế tạo âm nhạc thiên tài loại hình người thiết. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng những điều kiện này, chủ yếu là cái phương hướng này, bản hướng minh lại trên cơ bản không hứng thú gì. Có thể tiếp một tiếng nhãn hiệu lại nôn, đương nhiên là tốt, kiếm tiền là một chuyện, có nhãn hiệu lực ra chỉ cùng hình tượng giữ gìn, cũng là rất lớn giúp ích. Cho ký tên phí là cực kỳ thoải mái, cái gì đều không làm, trực tiếp mấy ngàn vạn. Nhưng những vật này. đối với hắn tới nói lại đã không phải khao khát cũng không phải không đường khác đi kiếm cùng chút này nặc lợi ích so sánh ngược lại là bọn hắn nói lên những cái kia yêu cầu lộ ra phá lệ chứng mắt cho nên k ỳ thật liền là uy hiếp thôi hoặc là gọi lừa gạt nhìn đến đại lão cũng giống vậy nguyện ý tự mình hạ tràng làm loại sự tình này ngày 24 t h á n g 11, buổi chiều 3 h cận vĩnh khang luật sư sở sự vụ t h ủ tịch luật sư cận vĩnh khang trong văn phòng tại cố ý mời tới ba vị thần kinh nội khoa chuyên gia Hoa Thái Phương Đông kế toán viên cao cấp sở sự vụ hai vị kế toán viên cao cấp, cận vĩnh khang luật sư sở sự vụ chủ tịch luật sư cận vĩnh khang cùng tổng tuyển liều mẹ đám người trên trúc dưới, ảnh hướng minh rất chân thành, cực kỳ trịnh trọng, thậm chí có thể nói là nhất bút nhất h ọ a liên tục 3 lần ký xuống tên của mình. Sau đó, hắn đứng dậy, đem b phần giúp đỡ q u ê n tặng nhiệm nghị nghiêm túc đưa đến 3 vị chuyên gia trên tay, cũng dần dần cùng bọn hắn chụp chung lưu niệm. Sau đó, cùng bọn hắn 3 vị tập thể chụp ảnh chung, lại sau đó, ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ chụp ảnh chung, chụp ảnh chung xong, mọi người nhất trí vỗ tay lên. Bảy trong vòng 12 tiếng. Nghiên cứu của bọn hắn phòng đúng công trong chương mục đều sẽ thu được thứ nhất bút từ truy mộng người hội ngân sách cung cấp chuyên hạng giúp đỡ khoản g 25 vạn. Một vị đến từ tương nam tỉnh ở một bệnh viện nào đó chủ nhiệm y sư hơi có chút động tình nắm chặt b à n h hướng minh tay nói ta là thật không nghĩ tới chuyện này lại là thật trong nước đúng cái này cùng một chỗ giúp đỡ có á í t n g ư ờ i mới còn trẻ như vậy kiếm được tiền có tiếng về sau thế mà liền nguyện ý giúp đỡ y học nghiên cứu thật là ngươi cần chúng ta phối hợp cái gì sao phỏng vấn cái gì ta không có vấn đề b à n h ư ớ n g minh cười cười k h o t a y nói thật không cần ta không có ý định mượn chuyện này mở t i ế gì. liên thuần túy là ngẫu nhiên biết cái bệnh này, cho nên nghĩ tận một phần của mình tâm. Hai vị khác cũng đều lại gần, trong đó một vị nói, ngươi ca ta đặc biệt thích, nữ nhi của ta cũng đặc biệt thích, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn trẻ như vậy liền nguyện ý dạng này phản hồi xã hội, khó được, khó được. Vị cuối cùng là vị nữ bác sĩ, nhưng hẳn là lớn tuổi nhất một vị, nhìn qua ư ớ c t r ư n g hơn 50 tuổi, lúc này nàng ngược lại là không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Bành Hướng Minh ánh mắt, lại là không nói ra được hiền l à n h b n h Hướng Minh mỉm cười, giải thích, từ đầu đến cuối cực kỳ khiêm tốn cùng bọn hắn nghiêm túc nắm tay, bọn hắn ba vị. đều là trải qua nghiêm túc sàng chọn về sau, lại bị Bành Hướng Minh tự mình chọn lựa ra, là trong nước tại trị liệu cùng nghiên cứu hội chứng đông cứng phương diện tương đối quyền l y chuyên gia. Đầu tháng 10 thời điểm, truy mộng người hội ngân sách liền đã đăng ký thành lập, nhưng lúc đó Bành Hướng Minh tiền trong tay không tính quá nhiều, cho nên sự tình vẫn luôn tại c h u bị, mãi cho đến cùng đại kỳ đĩa nhạc bên kia hoàn thành khoản kết toán, Bành Hướng Minh mới đem khoản tiền thứ nhất, một ngàn vạn, đánh vào đến hội ngân sách tài khoản bên trong. Cái này sự tình cũng coi như là chính thức vận chuyển lên, hội ngân sách tài vụ sẽ bị tạm thời ủy trị cho Hoa Thái h ư ơ n g Đông kế toán viên cao cấp sở sự vụ. đương nhiên, đến tiếp sau, b à n h hướng minh vẫn là chuẩn bị làm cho càng chính thức một chút, chiêu một chút chuyên môn nhân viên công tác, đến phụ trách xử lý các loại xin, hội ngân sách tạm thời không tiếp thụ ngoại giới quyên tặng, b à n h hướng minh chỉ là muốn điệu thấp đi làm một ít chuyện, cũng không muốn huyên náo ngoại giới bay là tạ, làm đến giống như mình mượn q u ê n tiền mời tên đồng dạng. cho nên, hội ngân sách ở sau đó năm 2017 độ cũng chỉ có cái này 1.000 vạn khoản tiền chắc chắn hạng có thể dùng. những này khoản tiền, b à n h hướng minh kế hoạch điểm làm ba bộ phận đến sử dụng, hôm nay giúp đỡ quyên tặng, cùng hiện trường tụ q u ề n liền là cái thứ nhất bộ phận, chiếm tổng khoản tiền 30% t ứ c đúng t ư ơ n g quan y học nghiên cứu giúp đỡ cùng ủng hộ ba vị bác sĩ làm trong nước nghiên cứu cùng trị liệu hội chứng đông cứng mũi nhỏ l ự c lượng mỗi người đều thu được 100 vạn hội chứng đông cứng nghiên cứu chuyên hạng giúp đỡ về sau dạng này giúp đỡ sẽ hàng năm có một lần nhân số không c h ừ n g mức cũng tạm thời không c h ừ n g hàng năm lần nữa tới một lần đương nhiên tiếp nhận giúp đỡ mới nhất định phải xuất ra hoàn chỉnh khoản cũng tiếp nhận hoa thái phương đông kế toán viên cao cấp sở sự vụ khoản kiểm tra một khi phát hiện không đúng lấy trộm tham ô không đứng đắn chi tiêu các loại hội ngân sách tùy thời có quyền lực hủy bỏ đến tiếp sau giúp đỡ t r c h cấp lại một khi hủy bỏ đến tiếp sau sẽ vĩnh viễn không còn tiếp nhận vị bác sĩ này xin nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý tiếp tục nghiên cứu bất luận tiêu số tiền kia như vậy tại đủ khả năng tình huống dưới b à n hướng minh cực kỳ nguyện ý một mực cứ như vậy quên giúp x u ố n g dưới thậm chí về sau tiền nhiều hơn hắn chuẩn bị giúp đỡ càng nhiều bác sĩ hoặc đúng một vị nào đó bác sĩ cho càng nhiều giúp đỡ cứ việc lời nói thật giản đối với hội chứng đông cứng trị liệu đối với tìm tới trị liệu cái bệnh này biện pháp b à hướng minh mình kỳ thật căn bản cũng không ố m mẩy may chờ mong nhưng hắn vẫn nguyện ý vì thế làm ra một chút cố gắng quên giúp bộ phận thứ hai là đối tiền chưa trị dùng giúp đỡ. cẩm bệnh lịch, chẩn đoán chính xác chứng minh, chủ nhiệm y sư ký tên đề cử, đồng thời chẩn đoán chính xác hội chứng đông cứng trí ít 6 tháng trở lên, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể đưa vật liệu tới xin. Mỗi vị bệnh nhân mỗi tháng, cao nhất có thể lấy đạt được 3.000 khối chữa bệnh giúp đỡ. Cái này giúp đỡ, bị nghiêm ngặt hạn định là trị liệu hạng mục bên trong tiền thuốc men chi tiêu, không làm hắn dùng. Tiền số không nhiều, nói thật, đối với hội chứng đông cứng gia đình tới nói, chỉ có thể coi là h ạ t cắt trong sa mạc. nhưng dù vậy, cho dù Bành Hướng Minh từ quên giúp tài chính bên trong xuất ra 50% i dùng để làm cái này sự tình, một năm cũng vẹn vẹn chỉ có thể giúp đỡ chừng 100 vị bệnh nhân mà thôi. trong nước có bao nhiêu hội chứng đông cứng người bệnh đâu? hắn điều tra tư liệu, tại lập tức cái thời không này, năm 2015 số liệu là cả nước có vượt qua một bảy vạn. phải biết, mặc dù hội chứng đông cứng cơ hồ không cách nào trị liệu, chỉ có thể trì hoãn triệu chứng, lại một khi phát bệnh, có 90% n g ư ờ i bệnh sẽ ở trong vòng 5 năm tử vong, giống Bành Hướng Minh như thế nhịn 9 n ă m đúng là dị số, nhưng cho dù là thời gian 5 năm, cũng đủ để phá hủy một cái bình thường gia đình tài chính. thậm chí có thể nói, đối với tuyệt đại đa số gia đình tới nói, một cái hội chứng đông cứng người bệnh xuất hiện, đều mang ý nghĩa cái gia đình này tài chính sụp đổ muốn bắt đầu. Một tháng 3 ngàn khối, dù không nhiều, nhưng nhiều ít có thể có chút dùng, lại một khi thân sinh thông qua, sẽ chỉ hàng năm kiểm tra cũng xác nhận một lần, một mực thanh toán đến bệnh người tử vong mới thôi. Quên giúp bộ phận thứ ba, là dưỡng lão cùng phụ mẫu. Bộ phận này khoản tiền chắc chắn hạng, đối với ứng viên điều kiện yêu cầu càng nghiêm ngặt. Trong nhà có hội chứng đông cứng người bệnh, tại bệnh nhân sau khi qua đời, lại bệnh nhân là con trai độc nhất hoặc độc nữ, lại phụ mẫu niên kỷ vượt qua 70 tuổi. thì có thể xin dưỡng lão quý ngân sách. Tiền c ă n g ít, phụ mẫu song toàn cũng chỉ có một tháng năm khối. Nhưng cái này cùng một chỗ là một khi thân xin thông qua, sẽ một mực cho đến hai vị lão nhân toàn bộ qua đời mới thôi. Đồng lý, trong nhà có hội chứng đông cứng người bệnh qua đời, con cái chưa đầy 16 tuổi tròn người, ấ n năm đo lường, giao, mỗi người hàng năm đều có thể nhận lấy 3.000 n g u y ê n giúp đỡ khoản tiền. đương nhiên, ít nhất là qua s a n năm. Trên nguyên tắc một nhà một h ộ chỉ tiếp thụ một người phần xin, mà lại trở lên hai hạng xin, trên nguyên tắc một nhà một h ộ cũng vẹn vẹn tiếp nhận một phần. Bởi vì tiền có hạn, lại nghĩ ban ơn cho càng nhiều gia đình. cái này hai hạng tổng cộng cùng một chỗ bộ phận thứ ba chiếm tổng chi ra khoản g tiền 20%, t r ê n nguyên tắc mỗi một hạng 10%. phần t kỳ thật tính toán một năm cũng liền giúp đỡ hơn 100 đúng lao nhân cùng c h ừ n g 300 đứa bé trở lên ba loại giúp đỡ ứng viên hạn định phạm vi là Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc công dân Bành Hướng Minh rất chân thành cực kỳ thành khẩn c ù n g ba vị bác sĩ nắm tay trò chuyện từ chối nhã nhặn bọn hắn muốn vì chính mình hiện thân chứng minh chứng minh mình là cái nhiệt tâm công l h người đề nghị đem ba vị bác sĩ đưa sau khi đi lại quay người cùng hai vị kế toán viên cao cấp cùng cận vĩnh khang luật sư nắm tay Cái trước phải chịu trách nhiệm là truy mộng người hội ngân sách cung cấp một đoạn thời gian tài vụ ủy trị phục vụ, mãi cho đến hội ngân sách nhân viên công tác chưa i đủ, mới có thể thoát ly, cũng ngược lại đảm nhiệm khoản kiểm tra. Cái sau thì là là vừa rồi ký tên cung cấp công chứng, mà lại hắn nhà này luật sư sở sự vụ về sau cũng sẽ là truy mộng người hội ngân sách hợp tác lâu dài luật sở. Liêu m ễ chỉ là an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh chỗ nhìn xem. Ngay từ đầu Bành Hướng Minh nói rằng buổi chưa có việc, muốn đi ra ngoài làm việc, nàng không phải muốn đi theo, còn tưởng rằng Bành Hướng Minh muốn vụng trộm chuẩn đi gặp ai, kết quả là đi theo đến nơi này. sau đó liền trong lúc vô tình tham dự tiến chuyện này toàn bộ quá trình cũng từ khổng t u ể n trong miệng hiểu được bành hướng minh sơ bộ tưởng tượng ngoại trừ chụp ảnh thời điểm trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười trừ cái đó ra nàng toàn bộ hành trình sắc mặt nghiêm túc lại không nói một lời chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú đi theo bành hướng minh thân ảnh hắn đi tới chỗ nào ánh mắt của nàng liền truy ở đâu thần sắc phức tạp tiêu nạo g lại than thở trở về trong xe nàng hỏi bành hướng minh vì cái gì nghĩ đến làm cái này sự tình bành hướng minh suy nghĩ một lúc lâu cười hì hì trả lời nàng có thể là sợ tương lai mình cũng sẽ đến cái bệnh này ha ha Hắn đưa tay, xoa xoa mặt của nàng, làm gì nghiêm túc như vậy. Đây là chuyện tốt ta. Dừng một chút, thả tay xuống, hắn nói, chính là, nhiều tiền không chỗ tiêu thôi, liền tiêu xài nha. Liêu Mẹ rốt cục nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Qua thật lớn một hồi, nàng đột nhiên nói, chờ một lúc đem ta phóng tới cửa tiểu khu là được, rồi, thể nguyên tại phòng chụp ảnh quay phim đâu, liền phía nam kia một mảnh, không bao xa, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Nhớ kỹ cho đoàn làm phim mang ít đồ, đừng tay không đi. Ban đêm không cần trở về. Trong khi nói chuyện, nàng toàn bộ hành trình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. không quay đầu lại, b à n h hướng minh tinh ngạc nhìn xem nàng. một lát sau, cô n ư ơ n g quay đầu, thần sắc y nguyên nghiêm túc, dựng thẳng lên một ngón tay, liền lần này, nàng nói, đợi ta từ không n h i ờ n g người, không c h i là ngươi, nhưng là lần này, ta để nàng lần này, dừng một chút, nói, nhớ kỹ ngày mai trở về, đừng để cái kia hồng trà biểu cho ép làm đi. chương 1 1 t t r ư thượng tuyến, t ạ ơn các vị lão sư, t ạ ơn, mọi người vất vả á, cuối cùng kết thúc tiết mục thu, tương tiêm tiêm hoàn toàn như trước đây không người cảm tạ nhân viên công tác, dù là hiện tại, nàng đã coi như là đ ỏ lên, còn ý nguyên như thế. mỗi lần đều như thế. Sau đó làm xong những này, nàng lại c ù n g người chủ trì cái khách khách quý từng cái c á o biệt, sau đó mới rốt cục đi ra ghi hình liệu. nàng gần nhất vừa tìm tiểu trợ lý lại chờ ở ngoài cửa, đợi nàng ra, vội vàng bước nhanh đuổi theo. chuyển qua nhân vật đi, che lại mắt, nàng thật dài thở ra một hơi, cảm giác cả người đã mệt mỏi được, nhanh muốn rời ra từng mảnh. nhìn nhìn thời gian, cũng đã gần 2 giờ rồi. từ 8 giờ rưỡi sáng bắt đầu ghi chép, một mực ghi chép đến 2 điểm, ở giữa không ăn cơm không nghỉ ngơi, một lần một lần ghi chép ra tiết mục, ước chừng sẽ cho khoảng 50 phút thời đoạn, dạng này một trận thông cáo, mới 12 vạn. nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, thời gian mở ra được, có thể tiếp nàng vẫn là sẽ tiếp. nàng cung g ẩ n hình cánh là tháng 10 nửa đoạn dưới đỏ lên, phía trước nửa tháng, chủ yếu là bay lên khắp nơi ghi chép tiết mục, cho bài hát này đánh bảng, kéo fan hâm mộ, kéo chú ý độ, thẳng đến gần nhất mấy tuần, đơn thuần ca khúc tuyên truyền, trên cơ bản cũng liền kết thúc, tiềm lực đào m ó c đến không sai biệt lắm, nàng mới bắt đầu ngược lại kiếm tiền. nàng đang lúc đó tiếp thương diễn ra tiền, là ít giá 600.000 m ộ t trận, nhưng cho đến 50 vạn nàng cũng tiếp. tiết mục thông cáo đồng dạng liền là 8 vạn 10 vạn một trận, cao nhất giá cả cũng liền 15 vạn, chỉ cần tiết mục không quá kém. b ả n trên sẽ không sách quá phần yêu cầu hoặc biểu diễn nói cái gì để người khó trả lời vấn đề nàng bình thường đều tiếp bởi vì trên tiết mục đã không đơn thuần là kiếm vấn đề tiền còn có thể gia tăng lộ ra ánh sáng độ mà lại nàng cảm thấy mình cũng ngay tại lúc này ngay tại náo nhiệt sức mạnh bên trên nhận quảng cáo cũng tốt tiếp chờ cô này sức lực thoáng qua một cái đoán chừng mình chủ động liên hệ người ta cũng chưa chắc muốn có chút ca sĩ tại mở buổi hòa nhạc mời nàng đi qua làm biểu diễn khách quý một trận nhiều cũng liền 10 vạn 20 vạn có ít người thậm chí chỉ cấp 8 vạn ngay cả người đại diện lưu hồng đều khuyên nàng đừng tiếp nhưng nàng vẫn là tiếp cái này cũng không đơn thuần là vì kiếm tiền, đồ chính là kết giao nhân m ạ c h Từ khi tuyên truyền kỳ kết thúc đến bây giờ, nàng đã tiếp 6 trận tương diễn, 13 cái tống nghệ tiết mục thông cáo, còn tham gia 4 trận buổi hòa nhạc, c ộ n g lại cũng liền 20 ngày tới mà thôi, cơ hồ không nghỉ nơi. g ngay cả người đại diện lưu hồng đều cảm giác đỉnh không xuống, tranh thủ thời gian cho nàng tìm người phụ tá. lúc này tiểu trợ lý liền q u n dùng, đợi nàng dừng lại, thở một ngụm công phu, trợ lý bưng một bát mì tôm đưa qua, tỷ, ăn mấy ngụm đi. cái này đều hai điểm, ngươi buổi sáng liền ăn đi thiếu. nàng thở ra một hơi đến, tiếp nhận mì tôm, cũng không tìm địa phương. Tiện Tay bưng lấy, cảm giác mặt đấy chén hạ còn phòng Tay đâu, liền kinh ngạc, hỏi, ngươi b ó p lấy một chút qua, phụ tá của nàng là tiểu cô nương, bộ dáng gầy gò nho nhỏ, nhưng ở chung cái này m 0 i ngày qua, nàng cảm giác tiểu cô nương này người rất tinh tế, làm sự tình đặc biệt cẩn thận. Lúc này, tiểu cô nương liền nói, ta tại dưới này, nghe thấy đạo diễn cùng cày phim tán gẫu, bọn hắn nói không sai b ị lắm, ta liền đoán các ngươi khả năng nhanh chép x o n g liền ra đến cấp ngươi pha được. Thương Tiêm Tiêm nghe vậy cười cười, nói, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương liền ngượng ngùng cười cười, mở cái nắp, quả nhiên nóng hôi hổi, nàng rồi một ngụm, trước liền nhấp một h canh. một ngụm canh nóng vào trong bụng, lập tức cảm giác đến vô cùng thỏa mãn. Sau đó, nàng cầm n ĩ a nhựa bốc lên một k ẻ cắp vật mà mì ă n liền đến ăn, lại tới một chút, hút miếng canh, sau đó liền giao trả lại phụ tá của nàng, nói, tốt, ta ăn no rồi. Phụ tá của nàng lại lộ ra loại kia biểu lộ, ý kia tựa hồ là đang nói, cái này có thể ăn no. Tương tiêm tiêm cùng với nàng dần dần quen thuộc, không chờ nàng nói chuyện, liền nói, ta không thể ăn quá nhiều, sẽ béo. Bất quá đến cùng trong bụng có như vậy hai cái mì sợi hai cái canh nóng, nàng vẫn cảm thấy mình cả người tinh thần nhiều, cũng thoải m ã i hơn, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. sửng sốt một chút, nói, đi thôi, về nhà. xe liền tại bên ngoài chờ lấy, công ty cho an bài thông cần xe, là muốn theo Thiên Thu lệ phí, nhưng là cũng không có cách, nàng hiện tại tổng không tốt lại đi đón xe, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức. đợi đến lên xe, t r ợ lý hỏi, tỷ, ta tới những ngày gần đây, nhìn ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, khắp nơi đi chợ đổi tiết mục, làm sao lại hôm nay, giống như buổi chiều cùng ban đêm đều t r ố n g đi, ngày mai cũng không an bài. tương tiêm tiêm liền cười cười, nói, bởi vì hôm nay là ngày mùng ngày 1 t h á n g 1 2 h a tỷ có chuyện khác. t r ợ lý cái hiểu cái không? Tiểu cô nương nghe nói là năm nay mới 19 tuổi, người là cực kỳ linh động, tâm tư cũng coi như tinh tế tỉ mỉ, nhưng tư duy còn tương đối đơn giản, cũng không quáưa thích suy cho cùng. Đại lý xe trên đường, tương tiêm tiêm đầu tiên là tại chỗ ngồi trên tê liệt một hồi, sau đó mới lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở ra Thiên Thiên âm nhạc, vui mừng chính là, đầu tiên hắn đã nhìn thấy, Thiên Thiên âm nhạc trang đầu trên thứ nhất tuyên truyền vị quảng cáo tử đã thay đổi, biến thành Truy Mộng trẻ sơ sinh tâm, thiếu niên dự bán song song phá ngàn vạn trương. A, thế mà đều phá ngàn vạn, trong nội tâm nàng cảm khái, đừng nhìn mỗi ngày đều l a y hay chân không chạm đất. nhưng nàng vẫn luôn đang chăm chú cái này sự tình, mà lại cũng thông qua người đại diện Lưu Hồng, không ngừng mà từ phát hành bộ bên kia cầm tới tin tức mới nhất. Bành Hướng Minh hai bài ca k h ú c mới, tại ngày 27 tháng 11 liền mở ra dự bán. Nàng mê ca nhạc không có gì tổ chức có thể nói, hắn cũng không giống những cái kia lưu lượng Minh Tinh đồng dạng, phía sau có lực lượng cường đại cho tuyên truyền tạo thế. Dự bán sau khi bắt đầu, hắn cũng chính là tại v ớ ấ y b ộ cùng Đinh Đông tài khoản bên trên, mình cho mình tuyên truyền một chút, sau đó nghe nói thời gian 3 tiếng, cái này hai bài hát liền song song phá trăm v ạ tấm. Đại khái hơn một ngày nhanh hai ngày, hai bài hát dự bán mới qua 500 v ạ ư ơ n g cùng những cái kia lưu lượng minh tinh hơi một tí dự bán qua 2.000 vạn trường, đúng vậy xác thực trên lệnh rất lớn. trước đây lưu hồng truyền đến phát hành bộ dự đoán cũng tốt, vẫn là tương tiêm tiêm cảm giác của mình cũng tốt, đều cảm thấy cái này hai bài hát tại chính thức đưa ra thị trường trước, đoán chừng là lấy không được dự bán ngàn vạn. nhưng là không nghĩ tới, tới gần muốn chính thức t h ừ c tuyến, tiêu thụ tình huống ngược lại là giống như gia tốc, hai điểm khoảng 40 điểm, hai người đến nhà, tương tiêm tiêm rất chân thành cùng tài xế nói tạm, sau đó hai người trở về nhà, vừa vừa về đến nhà, buông xuống bao, tiểu trợ lý t h á t áo lông liền sắn tay áo, tỷ, ta cho ngươi lại làm ăn chút gì à? ngươi cũng không thể liền ăn ít như vậy. tương tiêm tiêm nghĩ nghĩ trong lòng vùng v â y mấy i â y rủa, tối cuối cùng vẫn gật đầu, nói vậy được đi, vậy ngươi liền lại cho ta hạ mấy cây mì sợi, thả cái c à c h u a là được, rồi đừng làm quá nhiều, mấy cây là được. tiểu trợ lý nghe vậy vui mừng, đi l ặ c ngươi yên tâm đi. lúc trước chọn chúng tiểu cô nương này cho mình làm trợ lý, có ở mức độ rất lớn là bởi vì tiểu cô nương này nói nàng biết làm cơm, người đại diện lưu hồng liền t ụ c căn g dặn thức ăn ngoài là nhất định phải ăn ít, dầu quá lớn. c h ờ tắm rửa ra, cảm giác toàn thân l ò n g nhanh thêm mấy phần, quả nhiên đã nghe gặp phòng ăn bên kia đã bay tới dầu vườn hành thái hương vị. Nàng mặc áo choàng tắm đi qua, trông thấy trong chén trong veo có như vậy mấy chục cây mì sợi, phía trên vắt mì tung bay vài miếng xanh mơn m ậ n cây cải dầu lá, bên cạnh nằm lấy cái trứng trần nước sôi, trứng trần nước sôi bên cạnh còn có vài miếng cà chua, trong canh thì tung bay lục bạch giao nhau bị cắt thành mảnh mạt h à n h thái cùng dầu vương giọt nước sôi, nhìn xem đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái có khẩu vị, nàng nói, ai nha, ngươi lại làm nhiều rồi, vừa vặn trợ lý cả xong nồi bắt ra, sát tay, tỷ, ngươi cũng không thế nào ăn cái gì, những này thật không nhiều, tương tiêm tiêm thở dài, không lại nói cái gì, cầm lấy búa, thổi, từ từ ăn mì sợi. t i u trợ lý rất nhanh tại bàn ăn đối diện ngồi xuống tới. Thương Tiêm Tiêm vội vàng ghi chép tiết mục, nàng lại là dành thời gian điểm một ít thức ăn ngoài ăn, cũng không đói. Lúc này lại vừa vặn nhìn xem Thương Tiêm Tiêm ăn. Sau đó, nàng đột nhiên hỏi, tỷ, ta nghe ngươi cùng Hồng Tỷ nói chuyện, còn có ngươi ghi chép tiết mục thời điểm các ngươi nói chuyện h i ế n g ngươi cùng Bành Hướng Minh không phải rất q u a n sao? Đúng thế. Thương Tiêm Tiêm trả lời nàng. Vậy sao ngươi luôn tìm Hồng Tỷ hỏi hắn ca khúc mới lượng tiêu thụ, không trực tiếp hỏi hắn đâu? Thương Tiêm Tiêm cười cười, nói, bởi vì hắn cũng chưa chắc biết ta. Số liệu đều ở công ty phát hành bộ nơi đó đâu, ta hỏi hắn. hắn lại sắp xếp người đến hỏi phát hành bộ còn không bằng trực tiếp hỏi h ồ n g tỷ tới cũng nhanh nàng cũng phát hành bộ quen hơn nha dạng này a trợ lý cái hiểu cái không gật đầu ai tỷ nàng lại hỏi vậy ngươi cùng bành hướng minh như vậy quen thuộc về sau ta có thể có cơ hội nhìn thấy hắn sao nhìn thấy hắn lời nói ta có thể hỏi hắn muốn cái ký tên sao thương tiêm tiêm cười lên nhưng nụ cười rất nhanh lại ảm đạm xuống chính nàng đều đã hơn một tháng không có gặp bành hướng minh hắn b ề bội nhiều việc nghe nói em vi lại là mình đạo diễn mình cũng bê bội nhiều việc các loại đi chợ không t i ê n s ớ m gọi điện thoại hẹn xong thời gian số 26 ngày ấy, mình mang theo Hồng Tỷ cùng một chỗ đi hắn phòng làm việc kết toán ẩ n hình cánh q u ả n kết quả cũng không có gặp hắn. nghe nói hắn ở bên ngoài một nhà trong phòng làm việc, tại cho đại t ư n g Phong Vân Chi mình nương chuyện làm phối n h ạ c đâu, mà lại không t u y ể n còn cực kỳ mịt mờ nói, Bành Hướng Minh mấy ngày gần đây nhất đều không tại làm việc trong phòng bên này ngủ. ý tứ đại khái liền là, ngươi không cần chờ, hắn không trở lại. nghe nói bạn gái của hắn từ nơi khác quay phim trở về, vậy làm sao bây giờ, kết toán xong liền trở lại chứ sao? ngày thứ hai tiền liền đến trước n g mình từ lúc chào đời tới nay kiếm đến lớn nhất một khoản tiền 3 3 1 ạ n tất cả khoản rõ ràng như cha, thử nghe phát theo yêu cầu cùng đơn khúc tiêu thụ. Thiên Thiên âm nhạc bên kia tiêu thụ tổng nợ là 2.208 vạn. Nghe nói phòng làm việc làm bản quyền sở hữu mới, là bài hát này bỏ ra hơn 100 vạn tiền làm tuyên truyền, những số tiền b n kia cũng không có chụp đến trên đầu mình đến. Thuộc về mình, cái này ca sĩ 15%, đủ số thanh toán xong. Giống như cái này một b á t thanh thang phải diện, thanh là thanh, đỏ là đỏ, trắng là trắng. Theo Hồng Tỷ nói, công ty bên kia đã đang thảo luận cho mình làm album sự tình, nhưng là tại Hà t ổ n g nơi đó vẫn kịp lấy. còn không gật đầu, nghe nói hắn hiện tại chủ yếu là xoắn suýt tại cùng Bành Hướng Minh Phòng làm việc bên kia phát hành hợp đồng, đã lập tức sẽ thực hiện xong, mà hắn lại muốn Bành Hướng Minh a l b u m mới, cũng là theo Hồng Tỷ nói, hắn muốn đem Bành Hướng Minh a l b u m mới trước định r a đến, sau đó lại định mình El Bun mới người chế tác, nhưng hắn cũng không có chút tự tin nào, bởi vì Bành Hướng Minh quá quý hiếm. cười cười, nàng trả lời nói, đương nhiên có thể, gặp lại sau hắn, ta giúp ngươi muốn. Trợ lý thật cao hứng, vỗ tay, vậy thì tốt quá, t a i ơi tỷ, Thương Tiêm Tiêm cười, ngươi cũng thích hắn ca a. Trợ lý gật gật đầu, nói, thích nha. hắn như vậy là trai. tương tiêm tiêm cười lên, lắc đầu, sau đó đung nhiên túi lầu xuống, ăn mì, đợi đến m ì ăn xong, uống vào mấy ngụm canh, nàng đ ẩ y ra bát, lại liếc mắt nhìn điện thoại, trong lòng nhất thời g i ậ n mình, đã 3 2 c h i nhiều, mắt thấy hắn ca khúc mới cùng em vi, liền muốn lên một lượt tuyến. nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định trước hết nghe ca, thế là liền cầm lấy điện thoại đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, tùy ý địa cả lấy v y b ộ tin tức, nửa phút liền muốn n h ư ơ n g mắt, nhìn một ít thời gian, vì cái gì xế chiều hôm nay, ban đêm, cùng toàn bộ ngày mai, đều không có cho mình an bài bất kỳ công việc gì. chỉ là bởi vì nghĩ yên tĩnh tâm, thật tốt địa nghe một chút hắn ca khúc mới, nhìn một chút hắn em vi. đồng thời, h i vọng có thể gọi điện thoại cho hắn, chính miệng nói một tiếng chúc mừng. ngẫu nhiên một cái thất thần công phu, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, đung nhiên chỉ nghe thấy trợ lý nói một câu, tỷ, hắn em vi thượng tuyến, đinh đông lập tức liền cả đến. tương tiêm tiêm giật mình lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cắt về thiên thiên âm nhạc. quả nhiên, kia hai bài hát trạng thái đều đã không phải là màu sám n h ạ đều đã có thể nghe. nàng đưa tay, điểm phát ra. chương 118 chạy. ngày 27 tháng 1 ư giờ dưới chiều. Thiên Thiên âm nhạc chính thức treo lên, thiếu niên cùng Truy Mộng xích tử tâm dự án, nhưng chỉ là dự án. Ca khúc tiên là màu xám, không thể nghe. Xế chiều hôm đó 4 điểm trước, Bành Hướng Minh mình tại ấy b ộ tài khoản, Bành Hướng Minh âm nhạc phòng làm việc ấy b ộ tài khoản, Đại k ỳ đĩa nhạc ấy b ộ chính phủ hiệu, cùng Thiên Thiên âm nhạc ấy b ộ chính phủ hiệu để ban bố tin tức này. Lại chậm một chút, Bành Hướng Minh tại đinh đông video ngắn tài khoản, ban bố một đầu video ngắn, liền là Bành Hướng Minh tự chủ, cũng là thông cáo chuyện này. Tại Truy Mộng người đại hỏa, chính hắn t p p leo lên nóng lục o á t cùng chủ đề bảng, cùng ký kết đinh đông về sau liên tiếp bị lưu lượng cọ d ự a tình huống dưới. hắn tại h u ế bổ chú ý nhân số đã vượt qua 2.000 vạn, tại đinh đông bên kia tức thì bị cả gia vượt qua 4.000 vạn fan hâm mộ. bởi vậy ngay tại cùng ngày, hắn lại lần nữa vui sách nóng l c s o á t ảnh hướng minh ca khúc mới dự bán. ngày mùng ngày 1 t h á n g 12 9 giờ sáng nhiều, hai bài hát trước sau kém không đến 7 phút, tuần tự xông qua 1.000 vạn trương dự b á n tuyến, trong đó không biết có phải hay không là danh tự quan hệ, cùng truy mộng người danh tự sắp xỉ truy mộng xích tử tâm dự bán lượng tiêu thụ hơi cao ném một cái ném. ngoại trừ trở lên cố định u y ê n phát s á lộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức lưu lượng t i động, hắn có thể nói là chỉ dựa vào trước làm mang tới danh tiếng cơ sở. cùng mình lập tức nhiệt độ, đem cái này hai bài hát dự bán, đẩy qua ngàn và trường, cái này tại g i ớ i ca hát, không tính qua trương số liệu, nhưng tại chính thức ca sĩ vòng tròn mà nói, lại là không hề nghi ngờ đỉnh cấp lưu lượng cùng đỉnh cấp thành tích, cho nên mọi người gần nhất cũng đang thảo luận, mà đại kỳ đĩa nhạc phương diện làm tuyên phát phương hướng bên trong một cái trọng điểm, cũng là mọi người đúng b à n h hướng minh chờ mong quá cao, ý đồ giảm xuống một chút mọi người chờ mong giá trị, phòng ngừa ca khúc thượng đ ế n về sau không kịp mong muốn mà dẫn phát danh, tiếng t i ế t lợ, nhưng mà trên thực tế, hắn cùng truy mọi người đại hồng đại tử, bản thân liền cơ hội là từ đầu đến đuôi từ danh tiếng truyền bá mà mang tới. h ắ n ca khúc mới muốn lên tuyến, còn muốn đồng bộ phát ra mới MV, cái này tự phát nhiệt độ cùng chờ mong là không thể nào bởi vì làm một điểm tuyên truyền cùng chủ đề kiến tạo, mà có cái gì thật yếu bớt. Một câu, hắn hiện tại liền là nổi tiếng nhất một cái kia. Huống chi, còn có người ở sau lưng trợ giúp, Đinh Đông Vi d e o ngắn. 3 giờ dưới chiều, Thiên Thiên âm nhạc cố nhiên là đúng lúc bung ra một chìa, chính thức đem cái này hai bài hát thượng tuyến tiêu thụ cùng phát ra, Đinh Đông Vi d e o ngắn cũng là tại cùng thời khắc đó, trực tiếp đem cuối cùng dừng lại tại 11 phút đồng hồ 24 giây video ngắn xích từ tâm t h tuyến. Vì một bước này, bọn hắn trước đây đã làm nền thật lâu. Đại lực là ảnh h ư ớ n g Minh tại Đinh Đông người tài khoản dẫn lưu. Mỗi khi hắn phát ra một đoạn mới m ẹ hoặc có ý tứ video, tất nhiên toàn đứng mở rộng, thậm chí cho hắn lưu lượng, có thể đẩy lên để ảnh h ư ớ n g Minh một đầu video ngắn. Thế mà liền nâng đỏ lên tương tiêm tiêm cùng ẩn hình cánh. Mà khi video ngắn xích tử tâm thượng tuyến ngày đ ị n h ra, bọn hắn càng là bắt đầu nện tiền tại toàn lưới làm tuyên truyền, xích tử tâm để cho Đinh Đông video ngắn toàn lưới độc nhất vô nhị quan sát, lại miễn phí. Trên cơ bản đem ảnh h ư ớ n g Minh ba chữ này cùng Đinh Đông video ngắn triệt để khóa lại. Mà bây giờ bọn hắn rốt cục chờ đến giờ khắc này. Thế là tại 3 giờ chiều 30 điểm lúc này. Mỗi một cái đinh đ ô n g người sử dụng, nếu như ngươi vừa vặn ở thời điểm này mở ra đinh đ ô n g ngươi sẽ trực tiếp nhìn thấy xích từ tâm tinh cắt quảng cáo, điểm đi vào liền có thể nhìn. Nếu như ngươi thiết trí tin tức thông t r i ngươi sẽ lập tức thu được một đầu đẩy đưa quảng cáo. Nếu như ngươi ngay tại cả video, như vậy ngươi cả đến tiếp theo cái video, tất nhiên là xích từ tâm. Đây là xưa nay chưa từng có mở rộng cường độ, trực tiếp đẩy lên cho dù là ngươi không biết Bành Hướng Minh, không biết Truy Mộng người là cái quái gì, chỉ cần ngươi lên mạng, ngươi liền trên cơ bản tất nhiên biết có cái gọi b ả n h Hướng Minh ra hỏa muốn phát ca khúc mới cùng mới mv. chỉ cần ngươi dùng đinh đông, liền tất nhiên có thể ngay đầu tiên nhìn thấy hắn mv. mà đinh đông video ngắn hạ đại lực khí khổ tâm làm nền cũng không có hủ phí. hơn 2 giờ chiếu bắt đầu, áp lưu lượng liền bắt đầu t r ớ n g 3 giờ hơn đã vượt qua dưới tình huống bình thường đồng thời đoạn lưu lượng 35%, đợi đến 3 giờ dưới qua đi, lưu lượng càng là tăng tới bình thường đồng thời cấp độ theo 1.8 lần. cùng lúc đó, từ vài ngày trước cũng đã bắt đầu lắp đặt lượng tăng tốc, đến lúc này cũng bắt đầu lại một lần gia tốc. cuối cùng những tình huống này tập hợp lên kết quả chính là, tại video ngắn thượng tuyến về sau không đến trong vòng 10 phút, liền đã đang nhìn đầu này video ngắn người. vượt qua 100 t r i ệ u Nhưng tương tiêm tiêm nhìn thấy đầu này video ngắn thời điểm kỳ thật đã là sau mười mấy phút. Nàng mang theo t h a n nghe, trước tiên đem thượng tuyến hai bài hát từng cái nghe một lần. h ơ i kinh ngạc, thế mà một bài là d ố c e n rồi l n mặt khác một bài là từ đầu đến đuôi lưu hành loại nhạc khúc. Bành Hướng Minh trước đây chưa làm qua d ố c e n rồi l n cho dù là dòng lệch đi do cái gọi là ngụy d ố c e n rồi l n hắn cũng chưa từng tiến vào. Đem hai bài hát lại nghe một lần, nàng cảm thấy vẫn là truy mộng xích tử tâm càng hơn một bậc, cũng nhịn không được nghĩ, tại bài hát này cao âm khu. h ẳ n là đã điện nhờ h ụ a cờ, nhưng là nghe thế mà không có cái gì hậu kỳ xây âm cảm giác, cũng không biết có phải hay không là hậu kỳ có sửa qua âm. Nàng là cảm thấy, Bành Hướng Minh cũng họng đem âm hát đến cao như vậy, cố nhiên là có một loại không nói ra được lực lượng cảm giác bị hát ra, nhưng nếu như xây âm quá nghiêm trọng, sợ là tương lai hát hiện trường sẽ rất thảm, động một chút lại biến t h a i nạn xe cộ hiện trường. Nhưng ngay lúc này, trong lúc lơ đãng một cái ngẩn đầu, nàng trông thấy ngồi tại mình đối diện trên ghế salon đồng dạng khoanh tay máy móc, mang theo thai nghe tiểu trợ lý, tựa hồ có chút không đúng. Con mắt của nàng rõ ràng đỏ lên, khuôn mặt bi t h ư ờ n g Tương Tiêm Tiêm giật này mình lấy xuống t h a i nghe, hỏi Tiểu m ạ c ngươi không sao chứ? Thế nào? t r ợ Lý Tiểu m ạ c sững sốt một chút, ngẩng đầu cũng lấy xuống t h a i nghe, rõ nhẹ nào cũng không biết nghe không nghe rõ nàng lời nói mới rồi, tỷ, Bành Hướng Minh quá có tài hoa, hắn đập cố sự luôn luôn có thể đem ta nhìn khóc, ngươi làm sao không khóc a? Ngươi không cảm thấy cực kỳ cảm động sao? Ta cảm thấy cực kỳ cảm động a, ta đều sắp không nhịn nổi. Tương Tiêm Tiêm sững sốt trong một giây lát, nàng cảm thấy thiếu niên giai điệu cực kỳ b hay, ca tử cũng rất nhiệt huyết cảm giác, nhưng truy n g xích tử tâm rõ ràng càng đốt. từ từ đến khúc đến hát đều đặc biệt đốt nhưng là cái này hai bài vô luận cái nào một bài tựa hồ cũng cùng khóc không quan hệ nhiều lắm à nghĩ nghĩ nàng nói ta còn không thấy em video ta xem trước một chút tại nàng một lần nữa đeo ống nghe lên trước đó trợ lý tiểu mạc mau nói vậy ngươi tranh thủ thời gian nhịn nhưng cảm động tương tiêm tiêm mở ra đinh đông vi d e o ngắn trước tiên liền thấy tránh màn hình đ ể cử quảng cáo liền là xích tử tâm thế là nàng g ớ n mở sau đó rất nhanh liền vô ý thức địa đem màn hình hành sang đây xem đầu tiên là xích tử tâm cái này ba chữ to xuất hiện tại màn hình chính giữa sau đó c h a biến mất lại là một hàng chữ xuất hiện, bành hướng Minh đạo diễn tác phẩm, hình tượng chậm rãi phát sáng lên, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hải tử xuất hiện tại trong tấm hình, hắn mặc một thân tây trang màu đen quần dài đ ồ công sở, dù mặt không biểu tình, lại có vẻ phá lệ lãnh diễm tú lệ. Ống kính trên r ờ i bình một tiếng, trong tay nàng xuống lệnh vang lên, ống kính nhất c h u y ệ n hai ba cái trẻ tuổi tiểu họa tử lập tức xuất phát chạy, anh dũng giành trước, mà tại ống kính trung q u a n h bị nửa hư hóa, nhưng lại có thể bị đại khái thấy rõ địa phương, cực kỳ bao nhiêu tuổi học sinh mặc đồ h ụ c ngay tại màu đỏ đường băng trung q u a n h gạt ra xem so tải. Nguyên lai like đây là một trận thi chạy, học sinh cấp 3 trong nội tâm nàng ý nghĩ này vừa mới bốc lên, ống kính đ ô n g nhiên một đuổi, một cái mập mạp nam nhân lập tức ngồi xuống, sững sờ chỉ chốc lát, thấy do hoàn cảnh là tại phòng ngủ, hô, thở ra một hơi tới, hắn gương mặt kia vô cùng phổ thông, nhìn xem tựa như là mỗi người tại trong sinh hoạt mỗi ngày đều sẽ gặp phải khuôn mặt. đúng vào lúc này, một cái nữ nhân xinh đẹp phần eo được lên tạm d ề đi tới cửa, tỉnh rồi, v ừ i vạn, ngươi tranh thủ thời gian mang theo nhi tử đánh răng rửa mặt đi, ta sắp không còn kịp rồi. nam nhân mập đưa tay xoa đem mặt tỉnh tỉnh, a, tốt, sau đó. liên là một màn cơ hồ mỗi cái gia đình đều hẳn là sẽ tại mỗi sáng sớm phát sinh thần ở giữa cố sự. Nam nhân mập một bên đánh răng, một bên lay động nhi tử, đem nhi tử lay tỉnh, du hắn xuống giường đánh răng. Bên kia trong phòng bếp, máy hút khói hô hô đ i ệ u mở ra, làm mụ mụ thuần thục đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g cắt nửa cái cà rốt, một dao thu vào mặt trong chén, pha trộn pha trộn, dầu đã đốt nóng lên, đổ vào, từ ẩm ẩm. Thiế n g âm nhạc tại bất chi bất giác thời điểm đã vang lên, cực kỳ vui sướng khúc nhạc dạo là kia thủ thiếu niên, rất nhanh. n g ư ờ i một nhà ngồi xuống trước bàn ăn, nữ nhân đúng vẫn buồn ngủ chưa cởi nhi tử nói chuyện, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong để ngươi cha đưa người đi. ăn một khối đồ ăn b à y cha ngươi thích nhất nhất, dinh dưỡng cân đối. lại nhắc tới mình nam nhân, ai nha ngươi đừng nhìn điện thoại di động, tranh thủ thời gian ăn. Nam nhân nghe lời để điện thoại di động xuống, miệng lớn năn lão bà cho sắc đồ ăn b à y ống kính bỗng nhiên n h ắ c chuyện, phía trước trong màn ảnh xuất hiện qua thi chạy bỗng nhiên kéo ra khỏi toàn cảnh, trên bãi tập bị đồng phục nhan sắc cho cơ hồ lấp đầy, trên đường chạy, hai cái tiểu hỏa tử đã kéo ra t r i n lệnh, kéo ra đường thật dài. Tiếng ca thanh âm rất nhạt, hoàn toàn liền là bối cảnh âm. Bị dìm ngập đang vẽ mặt chẳng cảnh động tĩnh bên trong, đổi loại sinh hoạt để cho mình trở nên vui vẻ. Từ bỏ chấp nhất, thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Mỗi lần đi qua đều là một lần thu hoạch, còn chờ cái gì? Đối đầu lựa chọn. Cặp vợ chồng mang theo h à i Tử xuống lầu, ngồi vào trong xe. Thê Tử nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Trợ Phu thuần thục phát động xe, tiến lên. Thê Tử đột nhiên hỏi, ai? Công ty của các ngươi nói giảm biên chế, định sao? Trợ Phu trả lời ít nhiều có chút hưu khí vô lực, lại dẫn một ít lo nghĩ, còn không có đâu. Thần hồn nát thần tính, ai? Gần nhất thực sự là đau cả đầu. Thê Tử thở dài, không nói lời nào. tiếng cao y nguyên rất nhạt, hoàn toàn bối cảnh âm. quá khứ, hãy để cho nó qua đi, đừng quản kia là một trò đùa vẫn là nói l á o đường tại dưới chân, kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần nhớ kỹ ngươi là ngươi nhà. chạm xe lửa cổng, thê tử lâm trước khi xuống xe, trở lại căng dặn, sướng sướng, ở trường học đừng ăn bậy đồ ăn b t a vật kia không khỏe mạnh, học tập cho giỏi, không cho phép đánh nhau nghe không. nam nhân mặt túc, nhanh, khối này không cho dừng xe. bắt được liền là b a p h ầ n xuống một cái ố n g kính, xe dừng lại. nhìn xem có thể có 10 tuổi khoảng trường Nam Hải đeo bọc sách hướng trong trường học chạy xe cửa hạ xuống đến làm ba ba cũng đang đều học tập cho giỏi không cho phép đánh nhau tan học cha đến tiếp ngươi kỳ thật Hải Tử đều đã chạy mất dạng đằng sau xe còi ô tô tích tích không ngừng theo lại xuống một cái ông kính bang bang bang gõ cửa nam nhân mập đẩy cửa đi vào triệu tổng ngài gọi ta một cái trung niên có khả năng cao nam nhân ngẩng đầu lên cứ không kiên nhẫn ngươi tới tới tới đến ngươi cái này làm cho cái gì đây là có còn muốn hay không làm chính ngươi nhìn xem cái này cái quái gì đây là nhân vật Nam chính túi đầu túi người có lỗi với triệu tổng ta ta ta nhìn xem ta lập tức đổi tiếng ca hơi hơi lớn nhưng ý nguyên c n v ề đốt vũ oh oh ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia không có một tia cải biến thời gian chẳng qua là khảo nghiệm trồng trong lòng niệm không chút nào giảm cố lên cố lên cố lên trên bãi tập các học sinh hô cố lên thanh âm gọi người nhiệt huyết sôi r ả o bọn tiểu tử chạy tư thế từ ống kính trước t r ợ n lói lên trong lúc lơ đãng ống kính bỗng nhiên nhắm ngay một cái tiểu mập mạp bên trong viễn cảnh hắn rõ ràng tại cực kỳ ra sức chạy nhưng cũng đồng dạng rất rõ ràng Hắn đã rơi ở phía sau trước mặt đồng học tiếp cận nửa vòng. Người thiếu niên trước mắt này vẫn là ban sơ gương mặt kia, trước mặt lại nhiều gian nguy không lối bước. Không ai chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía trước nhất kia hai ba vị đồng học đỏ sức bên trên. Nhưng hắn ra sức chạy, thương tiêm tiêm đ ỗ n g nhiên liền ý thức được cái gì. Sâu trong nội tâm nào đó sợi dây, tựa hồ đ ỗ n g nhiên liền bị kích thích, trong lòng run lên. Chư ơ n t 1 r 9 ư trung niên, tiếng ca còn đang tiếp tục, rõ ràng là cực kỳ hoa thải một đoạn, lại bị tận lực làm xử lý. Cho dù là kia thanh âm cao vút, ở chỗ này nghe cũng nhẹ giống như bên tai nước nở. Nam nhân mập cùng mấy cái đồng sự thương lượng công việc. Tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử tuổi hồ không quá cao hứng. Nam nhân mập liền ngay cả h ố n g thêm u y ề n Đồng thời chủ động đánh chịu nặng nhất một khối công việc. Cuối cùng là t r ấ n an x u ố n g dưới. Bước bậc thang ở giữa. Nam nhân mập một ngụm lại một ngụm địa hút thuốc. Hơi khói lửa lờ l ở Gần như muốn che khuất hắn mặt không thay đổi mặt. Sương mù tàn ra. Hắn ánh mắt ngốc trệ, giống như con rối. Đông niên tàn thuốc n ó n g tay, tranh thủ thời gian bỏ qua. Dẫm d i ệ t nhưng sau đó lại thất thần. Hắn đi vào toilet, ngồi sổm nhà vệ sinh. Biểu hiện trên mặt vẫn g ố c trệ. Đông niên bên ngoài có đi tiểu âm thanh. hai người trẻ tuổi thanh âm ai nghe nói lúc này muốn xé rất 15. ừ n m cắt thôi dù sao không tới phiên chúng ta một tháng mấy ngàn khối tiền cắt chúng ta làm gì vậy khẳng định à hiện tại giảm biên chế đều là trước sông 35 tuổi trở lên hạ đau bọn hắn đều tuổi người dài tiền lương cao cũng đều chiếm hầm cầu không gãy phân cho là mình lớn nhỏ tính cái lãnh đạo hắn trình độ thật sự cực kỳ lớn ai ta nghe nói triệu tổng liền đúng chúng ta lão đại không thế nào hài lòng tất cả mọi người nói hắn có thể sẽ bị xé rớt ha ha kia ai biết vừa rồi h ư b ứ c hống hống trong phòng kế nam nhân mập rơi lên hạ mí mắt ra bên ngoài lướt qua rất nhanh lại rủ xuống nhưng cuối cùng không dên một tiếng chỉ là an tĩnh nghe vẫn mặt không biểu tình trong lúc bất chi bất giác tương tiêm tiêm không có b ả y điện thoại di động cái tay kia vô ý thức liền nắm chặt trên người mình áo t r o n g tám cảm giác giống như là lòng của mình cũng bị nắm chặt đi lên bỗng nhiên điện thoại di động kêu bắt đầu nam nhân mập u ô n cuốn g tay chân khó khăn không đủ thân thể lấy điện thoại cầm tay ra uy lời thuyết minh rõ ràng địa chuyển tới thanh âm gấp rút lão công ta p h ò n g v a y thẻ ngươi có phải hay không tiền không đánh đủ vừa rồi ngân hàng gọi điện thoại cho ta nói là giống như kém một chút, máy tính phân biệt không đủ, h o c h không đi, ngươi tranh thủ thời gian điều tra thêm. A a tốt tốt, ta nhớ được đánh đủ nha, ta lập tức điều tra thêm, khả năng kém cũng liền kém cái mấy mười đồng tiền. Được, treo a, ta còn vội vàng đâu. Ai ngươi cơm chưa đừng lại không ăn, không chờ hắn nói hết lời, đầu kia đã truyền đến cút máy tốt tốt âm thanh, nam nhân mập rất nhanh c h á n nản túi đ ầ u động t í n h bên ngoài đã không có, có lẽ là bị sợ chạy. Trong m ặ t một lát, hắn thu hồi điện thoại, thương tiêm tiêm vô ý thức đưa tay bịt miệng lại. chạy ở trước nhất đầu vận động viên t ự a hồ bắt đầu gia tăng tốc độ xung thứ tuổi trẻ bọn tiểu tử từ từng cái cắn chặt răng nhanh như điện chớp bọn hắn từng cái sắc mặt đỏ lên trên cổ càng là nổi gân xanh nhưng tương tiêm tiêm vô ý thức liền lưu ý đến tại ống kính ở xa cái kia tiểu m ậ p m ạ p cũng vừa mới đi qua đường băng q n g tư thế của hắn rõ ràng vụ về hắn thậm chí rõ ràng không có gia tốc năng lực thế là hắn bị cái này đến cái khác đồng học từ bên người siêu việt nàng hoàng hốt một chút sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn đã bị người ta vượt qua một vòng thậm chí có thể là không chỉ một vòng nhưng hắn y nguyên đang cố gắng chạy Nam nhân mập đang đánh cơm, ăn rõ ràng là loại kia thức ăn nhanh. Hắn ăn không vui, chậm chậm, mà lại mình ăn, không có đồng bạn dám v ẻ Đống nhiên có người đầu cái thức ăn nhanh ngồi xếp bằng đến hắn đối diện, ban đêm đá không đá. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ lập tức liền có hào quang, đá. Thính ta một người a, đối phương nói, vậy ngươi nhưng đánh gấp một chút, ai, ngươi còn phải đưa hải tử đúng không? Hắn mau nói, ta theo kịp. Được. Kéo dài một đoạn dương cầm đống nhiên sụp sôi một chút, sau đó liền chuyển điệu, rất nhanh một đoạn tiếng ca, liền lại vang lên. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi ta nghĩ ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sửng sững không quan tâm nó có phải hay không bách núi treo leo tương tiêm tiêm một lỗ tai liền nghe ra đây là truy n g xích tử tâm thế là nàng tình nộ g chắc không được nói hai bài hát mv hợp đến cùng nhau nguyên lai like là ý tứ này bang bang bang tiếng đập cửa cửa đẩy ra là cái kia nam nhân mập cười tươi như hoa triệu tổng cái kia ta vẫn là cái kia ha ha ta lão bà thực sự quá xa ta vẫn là đến sớm đi một hồi đi tiếp một chút nhi tử ta ta ban đêm trong nhà tăng ca ta nhất định tăng ca đ ổ i ra Vị Tia Triệu tổng sắc mặt cực kỳ bất mãn, ngươi có phải hay không thật không muốn làm? Ngay tại giảm biên chế đâu ngươi không biết ta? Ngươi ngay tại giảm biên chế phạm vi bên trong ngươi không biết ta? Ngươi bao lớn tuổi tác ngươi còn dám về sớm? Liên ngươi cái này ta tùy thời có thể lấy ra thải ngươi ngươi có biết hay không? Phòng vay còn xong rồi, xe vay còn xong rồi, trong nhà đào ra mỏ tới vẫn là gặp phải phá bỏ và di rời. Có tin ta hay không hiện tại liền từ ngươi? Nam nhân mập eo liền không thẳng lên qua, không ngừng gật đầu, là, là, ta biết Triệu tổng, đây đều là vấn đề của ta, thế nhưng là ta, ta ban đêm nhất định tăng ca đ ổ i ra. tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày mai cho ngài nhìn, chủ yếu là nhi tử ta bọn hắn lập tức sẽ ra về, ta cút cút cút cút cút, ta sớm tối mẹ hắn khai trừ ngươi, t ạ ơn triệu tổng, t ạ ơn triệu tổng, nam nhân mập trên mặt lộ ra từ đáy lòng c n m kích, t ạ ơn triệu tổng, cút, dùng sức còn sống dùng sức yêu dù làm á u chảy đầu rơi, không cầu bất luận kẻ nào hài lòng chỉ cần xứng đáng mình, liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không lựa chọn từ bỏ, cho dù ở đầy bụi đất thời gian bên trong, trên bãi tập các loại tiếng hò hét cố lên âm thanh kích thích người phấn khởi không thôi, rốt cục cái thứ nhất tiểu hỏa tử x ô n g qua điểm cuối cùng đến. xong về trước đã không nhịn được vung tay hô to điểm cuối cùng t y ế n p h ụ cận vô số đồng học cao giọng reo hò một cái một cái lại một cái xông qua điểm cuối cùng tiến tại nhiều như vậy đồng học n h y cấn hoan hô nên tiếp vận động viên náo nhiệt một màn bối cảnh bên trong một cái tiểu mập mạp đã chạy đến rất chậm nhưng hắn như cũ tại chạy ra sức chạy thương tiêm tiêm tay nâng điện thoại di động thấy lo lắng không thôi có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta có ngọng ngây thơ ta sẽ đi chứng minh dùng cuộc đời của ta có lẽ ta là tương đối đ ầ n nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm nỗ lực tất cả thanh xuân không lưu tiết bối rốt cục ra về, cửa trường đã mở ra, đến tiếp h ạ i tử người chật ních cửa trường học, nam nhân mập bị chen đến nơi hẻo lánh bên trong, hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhón chân lên hương, cửa trường học nhìn một chút. Đung nhiên, hắn nhìn thấy con của mình, ném đi khói đạn một cước, ra sức điệu từ một đống nhân trùng chen đi qua, kéo tay, đi đi đi, ăn cơm trước, ba ba trước mang ngươi đi ăn cơm, hôm nay ở trường học biểu hiện thế nào, đều học xong sao, l i o sư phê bình ngươi hay chưa? Hình tượng bên trong, hai cha con đi vào một nhà nhà hàng nhỏ, nam nhân mập thuần thục cho hải tử muốn một phần cà chua thịt bò nạm đóng tới cơm, mình muốn một tô mì sợi. rất nhanh hai cha con bắt đầu ăn cơm nam nhân mập y nguyên ăn đến rất chậm nhưng tiểu hài tử rõ ràng là đói bụng ăn như hổ đói thế là làm ba ba n đàn ngẩng đầu nhìn nhi tử một trận bất chi bất giác liền sẽ lộ ra một vòng mỉm cười đưa tay kéo tờ khăn giấy đưa tới lau lau lau lau ăn chậm một chút ăn nhanh trong bụng t ổ khí tại tình cảnh như vậy bình thản mà ấm áp trong tấm hình kia sục sôi tiếng ca làm một vòng m à u lót bỗng nhiên liền hiện ra một loại khác bi chẳng đến hướng về phía trước chạy đó lặng lẽ cùng chế dễ sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chật trở có thể nào cảm thấy vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu tươi giải đầy ốm ấp gõ mở cửa đem hải tử đưa đến cái kia khóa sau trường luyện thi về sau nam nhân mập không dám lãng phí mảy may thời gian trở lại trong xe của mình mở ra bản bút ký bắt đầu làm việc ô n g kính tại trên màn ảnh máy vi tính trợn lóe lên hắn tựa hồ là làm thiết kế tiếp tục chạy mang theo trẻ sơ sinh t i ư ơ n g n o sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi có một ngày sẽ tái phát mầm cũng không biết là nhiều dài thời gian trôi qua. trong này ở giữa, nam nhân kia xuống xe rút k h ó i tại bên cạnh xe trên đất trống vừa đi vừa về đi, cực kỳ nôn nóng, lại trên đùi bày ra bản bút ký, mình ngửa đầu nhìn qua trần xe, mặt không biểu tình. đung nhiên có người gõ pha lê, hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại là Nhi Tử. cái này hắn mới nhìn một chút thời gian, phát hiện thế mà bỏ qua tiếp Hải từ thời gian, thế là hắn tranh thủ thời gian khép lại bản bút ký, mở cửa xe để Nhi Tử tiến đến. Nhi Tử cũng mặt không biểu tình, là không có đoán trách loại kia tập mãi thành thói quen, cha, ngươi lại quên tiếp ta rồi, thật xin lỗi ai Nhi Tử, cha gần nhất công việc có chút. ha ha. Đi, cha đưa ngươi về nhà. Xe hành xử trên đường. Nhi tử đột nhiên hỏi, cha, ngươi sẽ bị giảm biên chế sao? Ngươi bị giảm biên chế, nhà chúng ta có phải hay không liền ăn không nội cơm? Ta cũng không cách nào đi học. À, ba ba n h a Ba ba làm sao có thể? Ba ba là cốt cán, sẽ rất hay cũng sẽ không sẽ rất ba ba nhà. Ngươi yên tâm, ba ba công việc tốt đây, nhà ta nhất định có cơm ăn. Ngươi không thấy ba ba mỗi ngày đều bận rộn như vậy n h a bận hiệu liền mang ý nghĩa lãnh đạo coi trọng ngươi n h à đúng hay không? Ừm. Nhi tử cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà thấy cảnh này tương tiêm tiêm. lại giữa bất tri bất giác đỏ cả về mắt tương lai mê người trói lọi đều ở hướng ta triệu hoán dù là chỉ có thống khổ làm bạn cũng muốn dũng cảm tiến tới ta nghĩ ở nơi đó tối lam biển cả dương uẩn tuyệt mặc kệ chính mình có thể hay không trở về xe dừng lại nam nhân mập trở lại nhìn xem chỗ ngồi phía sau nhi tử nói mình lên lầu được hay không tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn gật gật đầu đã đưa tay kéo cửa xe sau đó nam nhân cũng hái được dây an toàn mở cửa xe xuống tới nhìn xem nhi tử đi hướng giữa thang máy hắn tranh thủ thời gian chạy đến sau xe mở cốp sau xe lấy ra một cái túi giấy, nhìn hai bên một chút, không có người nào, liền chạy tới phía cạnh, kéo ra xếp sau cửa xe, làm sơ chế l ớ p một bên thăm dò nhìn tả hữu có hay không tới xe, một bên cực nhanh cởi quần áo, thay quần áo, rất nhanh, hắn đổi lại một thân bóng đá quần áo chơi bóng, đem đổi lại quần áo đều ném tới trong túi giấy, nhưng là vừa quay đầu lại, hắn lại phát hiện con của mình liền đứng ở phía sau, chính nhìn xem chính mình, ba, chương 120. t i ế p tục chạy, ai, ngươi làm sao không trở về? Nam nhân mập kinh ngạc hỏi, hai từ một mặt thuần chân mà nhìn xem hắn, hỏi ba ba ngươi cực kỳ thích đá bóng sao? đúng thế ba ba cực kỳ thích đá bóng à không phải đã nói với ngươi nha ba ba từ nhỏ đã thích các loại vận động nhất là thích đá bóng ba ba đá bóng khá tốt đúng hay không nam hải nhẹ gật đầu tiếc ngươi vì cái gì không ban ngày đi đá ngươi không phải lao nói ban đêm ánh mắt không tốt sao nam nhân mập niết môi cười cười cười đến như vậy hạnh phúc ba ba hiện tại thích nhất ban đêm đá như thế ngươi liền có thể ban ngày ở trường học trên bãi tập đá nha nam hải cái hiểu cái không nam nhân mập phất tay về nhà về nhà ngươi nhanh đi về mẹ ngươi khẳng định chờ ngươi đấy đi ngủ sớm một chút à nếu là ba ba trở về ngươi còn chưa ngủ muốn đánh đòn Nam Hải hiểu chuyện gật gật đầu, muốn chạy mở, lại đống nhiên quay đầu. Ba ba ngươi cũng về sớm một chút. Ai? Ta về sớm một chút. Sau khi thất bại sầu não gắt g kia là hèn nhát biểu hiện, chỉ cần còn lại một hơi m ờ i nắm chặt xong quyền. Tại sắc trời tản sáng trước đó, chúng ta muốn càng thêm dũng cảm, chờ đợi mặt trời mọc lúc chói mắt nhất trong g á y mắt. Trên bãi tập, tuổi trẻ tiểu mập mạp đã cơ hồ chạy không nổi rồi. ô n g kính đẩy gần, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển. Lần này, trung quanh đồng phục, những cái kia chúc mừng, những nghị luận kia, những cái kia c ờ t c a đều thành bối cảnh của hắn. rốt cục, bối cảnh bên trong, tựa hồ có người bắt đầu chú ý tới hắn, đưa tay chỉ hắn. Tựa hồ là tận đến giờ phút này, bọn hắn mới bắt đầu ý thức được. Mặc dù đã có rất nhiều người đều s ố n g qua điểm cuối cùng đến, nhưng tranh tài còn chưa kết thúc, còn có dạng này một cái tiểu m ậ p m ạ n cũng không có bởi vì lạc hậu quá nhiều mà từ bỏ. Hắn vẫn còn tiếp tục chạy. Cứ việc sớm đã thở hổn hển. Mặc dù hắn tùy thời đều có thể dừng lại kia một bước cuối cùng, hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ cùng chế dế, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chắc trở có thể nào cảm thấy, vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như máu tươi ả i đầy ốm ấp. Nam nhân mập đuổi tới sân thể dục thời điểm, tranh tài đã lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn chạy tới, mặt mũi tràn đầy hứng phấn, quét qua kéo dài cả ngày suy sụp tinh thần, đụng chút giữa c h ư a đang dùng cơm lúc đụng phải người kia bả vai, cùng các đội hữu chào hỏi, hoạt động đi đứng, làm một chút kéo d u ơ i chạy tới. Đúng một cái nam nhân nói, đội trưởng, chờ một lúc ta vẫn là đánh bên phải tiền vệ a. Nam nhân quay đầu, hôm nay thể năng được hay không? Nam nhân mập l ư ớ i n g ử một cái, không có vấn đề, tiêu chuẩn. Nam nhân đập hắn một chút, cố lên. Tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh tiêu ngạo, sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy? cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi, có một ngày sẽ tái phát m ầ m tranh tài rất nhanh bắt đầu, nhưng là nam nhân mập lại rất nhanh liền chạy không nổi rồi, hắn thỉnh thoảng lại xoay người, tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. đ n g nhiên một cái hành tinh chết, đội trưởng hướng hắn hô, ngươi xuống dưới. đ ổ i lão lưu. hắn v h á tay, hạ. nam nhân mập rất nhanh nghe hiểu, trên thực tế tiếng thứ nhất hắn liền nghe hiểu, chỉ là sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ nghĩ tại trên sân bóng dừng lại thêm như vậy một lát, nhưng cuối cùng hắn vẫn là phục tùng ăn bài, hạ chàng. ngồi ở đây một bên, hắn uống miếng nước, há mồm thở dốc, xi si ngốc nhìn xem sân bóng. bỗng nhiên kích động, tung người mà lên, nhưng lại bỗng nhiên ai thán, hai tay vung lên, thở dài một tiếng. rất nhanh giữa trận nghỉ nơi, đội trưởng ở nơi đó giao phó chiến thuật. chờ hắn nói xong, nam nhân mập đụng lên đi, đội trưởng, nửa chàng sau lại để cho ta trên một hồi đi. đội trưởng cực kỳ không kiên nhẫn, ngươi thể năng hoàn toàn không được. nam nhân mập cười, ta làm được. đội trưởng nói, ngươi đi cái dám nha ngươi đi. nhưng hắn tiếp tục cười, ta thật làm được. đội trưởng bất đắc dĩ, nhưng ngươi thật không được, ngươi cũng chạy không nổi rồi. vừa rồi ngươi liền không kẹt chết đối phương bên trái tiền vệ, ta vừa rồi an bài thế nào, ngươi muốn trở về hiệp phòng a. ngươi cũng chạy không nổi rồi còn h i ệ p phòng cái giám a nam nhân mập y nguyên cười ta lại đi lên khẳng định được đội trưởng giống to ngươi không được á nam nhân mập cười t ú i đầu bi thương ngẩng đầu lại cười ta miệng há mấy trương nói ra lời mang theo không nói ra được bi thương cùng kiên trì nhưng hắn lại như cũ cười ta có thể làm đội trưởng bất đắc dĩ nhìn xem hắn rất nhiều nguyên bản đang tán gẫu thở uống nước đồng đội cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn hắn mang trên mặt cười nhưng cười cười nước mắt đ ỗ n g nhiên liền chảy ra một bên rơi lệ hắn một bên vẫn cười ta hắn cười giơ tay lau nước mắt, ta say mê bóng đá, ta thích đá bóng, ha ha, ta, ta chỉ là nghĩ đá bóng mà thôi. hắn mang theo nước mắt, cười, ta sớm hơn 7 giờ bắt đầu, đưa xong hải tử mới có thể đi đi làm, ta 36, đứng trước giảm biên chế, nhưng ta không có biện pháp nào, ta chính là lứa tuổi, công ty nuôi ta, không bằng nuôi những kia tuổi trẻ có bước đồng thanh niên, cho nên ngay cả cái mới vừa vào trước mấy tháng người trẻ tuổi cũng dám cho ta sắc mặt nhìn, bọn hắn đều cảm thấy, ta đã lập tức liền muốn bị đào thải, bị công ty đào thải, bị xã hội đào thải, khả năng cũng phải bị thời đại đào thải, ta chịu đựng, chịu đựng. chỉ cần công ty không sa thải ta, ta liền hết thảy đều có thể nhẫn nhịn. ta giữa c h ư a liền tùy tiện ăn mấy ngục ơ m người ta đều nghỉ nơi, ta tiếp lấy làm. ta còn phải về sớm, lão bà cách khá xa, hải tử tan học sớm, ta nhất định phải đi đón hải tử. tiếp xong hải tử mang hải tử ăn cơm, cơm nước xong xuôi đưa trường luyện thi. ta tại bên ngoài chờ lấy, trong xe làm phương án, nhưng ta vẫn cảm thấy ta rất hạnh phúc, bởi vì ta còn có thứ mình thích. người nói ta thể năng không được, là, nhưng ta không phải là hiện tại mới thể năng không được, ta đang trên đường tới, liền đã thể năng không được. nhưng ta vẫn là tới, ta, ta chính là nghĩ đá bóng. Ta mới 36 tuổi, ta còn không muốn nhận thua. Tiếng âm nhạc lên, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm, trong trong lòng niệm không chút nào giảm. Người thiếu niên trước mắt này vẫn là ban sơ gương mặt kia, trước mặt lại nhiều gian nguy không l ô i bước. Trên bãi tập, vô số người đều chính nhìn về phía kia cái cuối cùng người dự thi. Tiểu m ậ p m ạ p đã là mỗi một bước chạy đều tại đi lại t ậ p t ễ n hắn tựa hồ lúc nào cũng có thể n g ã sắp xuống, nhưng hắn như cũ tại đem hết toàn lực hướng trước chạy. Chạy, chạy, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. trong trong lòng niệm không chút nào giảm người thiếu niên trước mắt này vẫn là ban sơ gương mặt kia trước mặt lại nhiều gian nguy không lùi bước đội trưởng nhìn xem nam nhân mập gật gật đầu nói chuẩn bị sẵn sàng chờ một lúc n g ư ờ i đánh bên phải tiền vệ nam nhân mập sửng sốt một chút ngẩng đầu trên mặt trầm r ã i trầm r ã i trầm đ ã i trầm r ã i tách ra kinh hỉ đến tuất tuất tiếng gọi vang lên đối phương mở cầu cầu trở về ngược lại nam nhân mập trước tiên sông đi lên p h ụ kín đối phương bên trái tiền vệ ra cầu lộ tuyến giờ khắc này hắn sinh long hóa hổ tựa hồ lại trở lại thanh xuân trên bãi tập tiểu mập mạp còn đang chạy bắt đầu có người vây quanh, còn có nhân chủ động đ h ạ y đến, chạy ở tiểu mập mạp phía trước, vì hắn cố lên, mang chạy, vô số người đều giật mình, rung động mà nhìn xem cái kia thở hừng h ộ c bước chân vụng về tiểu mập mạp, đột nhiên, tất cả hình tượng thanh âm toàn bộ biến mất, tiếng ca lại âm lượng toàn bộ triển khai, hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ cùng chế dế ư, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chât trở có thể nào cảm thấy, vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như máu tươi giải đầy ốm ấp, trên sân bóng, nam nhân mập nắm lấy cơ hội, thế mà qua một người, một cước gõ cửa, thoáng cao hơn. chính hắn tiếp nối không được, các đội hưu cũng đều nho n h a o mặt lộ vẻ t i ế ệ t u ố i nhưng cũng nho a nhau đáp lại tiếng v ô tay. trong tiếng v ô tay, nam nhân mập không có lưu luyến, cấp tốc trở về chạy, dự bị phòng thủ đối phương lập tức liền xe đến tiến công. tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh t i ê u ngạo, sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy, cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi, có một ngày sẽ tái phát mầm. trên bãi tập, tiểu mập m ạ p phấn khởi có h ơ dũng, rốt cục cách kia một đạo bị một lần nữa kéo điểm cuối cùng t ế n càng ngày càng gần. rốt cục, hắn ra sức vọt tới. ở xung quanh hắn, vô số người trong nháy mắt vung vẩy lên n m đấm, hưng phấn m thét. mà ống kính trung ương nhất là tiểu mập mạp kia trương mồ hôi chảy đầy mặt, mọi m ệ t đến cực điểm, lại cuối cùng tách ra sán lạn nụ cười mặt, hắn cũng nắm lại n ắ m đấm, cực kỳ suy yếu huy vũ hai lần. Có một loại gọi là vui vẻ đồ vật, cứ như vậy không cách nào che chắn đầy tràn toàn bộ hình tượng. giờ khắc này, tương tiêm tiêm mắt tròn tròn, cảm giác mũi chua không được, mấy lần kém chút nhịn không được, liền muốn chạy ra nước mắt đến, chỉ là đưa tay bịt lại miệng mũi, s i ngóc nhìn xem trên tấm hình kia trương nụ cười sán lạn mặt, hướng về phía trước chạy. đó lặng lẽ cùng chế dế sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp c h ắ c trở có thể nào cảm thấy vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu tươi giải đ ầ y ốm ấp mà lúc này trên sân bóng trung niên tiểu mập mạp một cái ngã xuống đất c h ử bóng nhất cử đoạn hạ đối phương cầu thủ dưới chân cầu sau khi đứng dậy ra sức một cước c h u y ề n xa tương đương tinh chuẩn rơi xuống đối phương mặt khác một bên sườn bộ lỗ hổng bên trong p h e m ì n h cầu thủ vượt lên trước đuổi tới đông niên liền là một cước đại lực giúp bắn hình tượng tối xuống mấy dòng chữ xuất hiện cần lấy thiếu niên truy mộng xích tử tâm hướng mỗi một vị nhân sinh bên trong phấn đấu người cùng truy mộng người gửi lời chào. lại là hai cái màu đỏ xuất hiện tại dưới tấm hình mới, t ú i chào. Nhạc khí âm thanh giảm đến cực nhẹ, chỉ còn lại Bành Hướng Minh ca hát. Tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh t i ê u ngạo, sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy? Cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi, có một ngày sẽ tái phát mầm. Trên phụ đề phụ, nhiều chữ hơn màn tùy theo ngược lên. Bành Hướng Minh đạo diễn tác phẩm, nhà sản xuất Bành Hướng Minh, Lưu Khắc Dũng, Triệu Kiến Nguyên. Đạo diễn Bành Hướng Minh, biên kịch Bành Hướng Minh, xuất p h người Bành Hướng Minh, xuất phẩm Bành Hướng Minh em nhạc phòng làm việc, phối nhạc Bành Hướng Minh. nhạc đ ệ m thiếu niên truy m ộ n g xích tử tâm biên tập cố Minh Bành Hưng Minh Triệu Kiến Nguyên chụp ảnh chỉ đạo Triệu Tân Uu chụp ảnh tổ diễn viên đ ồ n g Hồ Nam Nhân Mập Tôn Lập Hằng Nam Nhân Mập Thê Tử Tôn Hiệu Yến 3. chương 121. không quan trọng Đinh Đông Vi d e o ngắn đ ặ t tính một lần vừa phát ra xong lần thứ hai lại bắt đầu tương tiêm tiêm cũng không có đóng n g ừ n g ý tứ thế mà liền lại nhìn như vậy một lần lại nhìn một lần đã là mang theo toàn diện hiểu được không hề nghi ngờ đúng rất nhiều chi tiết chú ý cùng lý giải liền càng thêm cẩn thận nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là lại một lần thấy đỏ cả v ề mắt, làm lần thứ hai lại phát ra x o n g nàng điểm t ầ m dừng, muốn tìm khăn tay, không đợi hái thanh e, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trợ lý tiểu Mặc đã đi tới, cầm trong tay khăn tay hộ, nàng lấy xuống thanh e, chỉ nghe thấy tiểu Mặc nói, tỷ, lao lao đi. Thương Tiêm Tiêm nở nụ cười, nhưng lại hút trượt cái mũi, k éo lên một tờ giấy, dính một hồi k h e mắt cùng gương mặt, mang theo điểm tiếng khóc, ta thế mà cũng nhìn khóc. Tiểu m ạ c nói, ừm, cực kỳ cảm động đúng hay không? Thương Tiêm Tiêm ậ t đầu, bị đè nén hơn một tháng trong lòng xúc động, n g nhiên liền l à xuống tới. lập tức trở nên có chút không thể tự chế, lau khô nước mắt, nàng cầm điện thoại di động lên, do dự mấy do dự, vẫn là rời khỏi đình Đông Vi d e ông n ắ n điều ra trò chuyện ghi chép, nhưng mà hướng xuống Lay, Lay, Lay, thật xa, cũng không có nhìn thấy mã số của hắn. đúng vậy, mình cùng hắn đã hơn một tháng không có bất kỳ cái gì điện thoại liên lạc. chuyện lúc trước lẫn nhau đều ở trong lòng có mơ hồ ăn ý, mà sự tình kết thúc về sau, lẫn nhau cũng đều yên lặng tuân thủ phần này ăn ý. nhưng bây giờ nàng vẫn là quyết định đánh gãy nó. đi vào sổ truyền tin, ngược lại là rất dễ dàng liền lật đến điện thoại của hắn, thông qua đi. sau đó nàng đứng dậy. trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình trợ lý tiểu mà cẩn ẩ n phát giác được nàng cảm xúc tựa hồ có chút không đúng nhưng nàng thông minh không có truy vào đi điện thoại rất nhanh liền bấm đồng thời rất nhanh đối diện liền nghe mà lại nghe xong cái kia quen thuộc lại lại thanh âm xa lạ liền biết thế mà là chính hắn tiếp huy thiêm thiêm ngươi tốt ta minh ca phim ngắn ta xem đập thật tốt ta nhìn khóc ha ha thật sao vậy đã nói do tạm được có thể khiến người ta nhìn khóc ta liền thật hài lòng ừm chủ đề bỗ n g nhiên bên trong gãy mất gần nhất hơn một tháng cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên hệ trên thực tế, nếu như đem ca khúc mới đem bán trước đó, Bành Hướng Minh giúp nàng đập phim ngắn kia lần đầu gặp gỡ bài trừ rơi, bọn hắn đã là hai tháng không có cái gì chân chính liên hệ. trong lúc nhất thời, tương tiêm tiêm lại có chút trò chuyện cũng không biết nên từ đâu trò chuyện lên cảm giác. thế là cứ như vậy, là một đoạn hơi có vẻ xấu hổ, cái bên trong cảm xúc nhưng lại hết sức khó tả t r o n g không. lẫn nhau đều tựa hồ không biết nên nói những gì. qua cũng không biết bao lớn một lát, cố gắng cũng chính là mười mấy giây đồng hồ. ngược lại là Bành Hướng Minh lại mở miệng, nói ta nghe nói ngươi gần nhất rất bận, đừng tổng đem mình làm mệt mỏi như vậy, tiền là kiếm cũng hết. Minh ca. tương tiêm tiêm bỗng nhiên ngắt lời hắn, cơ hồ là cướp, phấn khởi cô dũng nói ta muốn đi qua của ngươi, dừng một chút, tựa hồ là tự giác đ ộ t n ộ t nàng lại tăng thêm một câu, dù là liền bồi ngươi ngồi một chút, trò chuyện cũng được, đúng là ta, chính là đối diện trầm mặc một chút. lúc này không biết có phải hay không là trùng hợp, điện thoại hai đầu hai người gần như vô ý thức, liền đều liên tưởng đến lúc trước truy n g người cố sự b ả n em vi ban bố đêm hôm đó. lúc kia, bành hướng minh tựa hồ là đang trong vòng mấy tiếng, b ỗ n g nhiên trở thành bị toàn thế giới tất cả mọi người chú ý đối tượng, điện thoại của hắn bị đánh nổ, hắn ạ i c h á t cờ cờ đều cơ h i không cách nào đăng lụ hắn h ư n g phấn mà kinh hoàng, kinh hoàng nhưng lại phấn khởi, phấn khởi đến hào hứng bừng bừng phấn chấn, thế là liền cho tương tiêm tiêm gọi điện thoại, đem nàng triệu hoan tới. hắn bạo đỏ đ ê m h ô m đó, liền là tương tiêm tiêm mình bồi tiếp hắn. mà bây giờ là hắn mới em vi ban bố thời điểm, là hắn lại một lần bị toàn bộ thế giới chú ý thời điểm, khó tả chớm mặt. khả năng thời gian cũng không có quá lâu, nhưng đối với tương tiêm tiêm tới nói, lại cảm giác mỗi một giây chờ đợi đều là dày vò. đống nhiên nàng lập tức tỉnh n ộ tranh thủ thời gian còn nói, minh ca ngươi nói chuyện có phải hay không không tiện, ta vậy ngươi tới đi, không chờ nàng nói hết lời, đối diện thanh âm nói. ta lúc này làm lấy phim truyền hình phối nhạc đâu, không ở nhà. ta hiện tại liền an bài đại lưu đi qua tiếp người đi, tiếp xong ngươi lại tới đó ta. ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm. tương tiêm tiêm nghe vậy lập tức hưng phấn tâm đều giống như muốn đụng tới, lúc này liên tục gật đầu. tốt. điện thoại cúp máy, nàng hưng phấn lắm quyền, hơi kém đưa di động v ẫ i ra. hưng phấn sau khi gần như vô ý thức, nàng nhịn không được nghĩ, đây coi như là lại một lần trao đổi sao? nhưng chợt kia hưng phấn liền đem ý tưởng này cho hòa tan, trao đổi liền trao đổi đi. trên thực tế bản chất khả năng cũng đích thật là trao đổi, mà lại nếu quả như thật hoàn thành trao đổi, vậy cũng đích thật là đối với mình có lợi. nhưng cho dù là hắn cái gì đều lại không cho mình cũng không quan trọng bởi vì chính mình biết mình muốn trao đổi đến cùng là cái gì liền để hắn tiếp tục coi này là thành là một lần giao đổi xong khít sâu một hơi nàng cương ép không chế lại mình phẫn k h ở i đem áo choàng tắm hai ba lần cởi ra tìm quần áo thay quần áo trang điểm tuyển dài sau 20 phút làm nàng đi ra phòng ngủ trợ lý tiểu m ạ c ngẩng đầu một cái sợ ngây người hoa tỷ ngươi thật xinh đẹp a tương tiêm tiêm cười cười nói hôm nay tỷ có việc muốn đi ra ngoài ban đêm liền không trở lại chính ngươi ở nhà ngủ đi muốn ăn cái gì liền tự mình làm điểm thức ăn ngoài cũng được, quay đầu tỷ cũng chi trả cho người. Tiểu m ạ c sửng sốt mấy giây, hỏi, tỷ, người làm sao? Động nhiên cao hứng như vậy à? Thương Tiêm Tiêm cười thần bí, nhưng không nói lời nào. Vào đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Xe tiến vào một tòa xa lạ c ư xá, cũng cuối cùng tại một cái khách dùng chỗ đậu xe n g ừ n g lại, lái xe là cái trưởng 20 n a m nhân, dừng xe x o n g hỏi, tưởng tiểu thư, ngài là cùng ta cùng một chỗ lên lầu, vẫn là. Thương Tiêm Tiêm do dự một chút, hỏi, nơi này, hắn ở nơi nào? Lái xe đại lưu nói, à, là một vị gọi hoắc giáo sư trong nhà, ách, trong phòng làm việc. ông chủ cùng h á c giáo sư quan hệ đặc biệt tốt, cách một tuần hai tuần liền sẽ tới chơi mặt trường, phải không? Ta trước cho tiểu phương gọi điện thoại. Tương Tiêm Tiêm biết cái này, tiểu phương là c h ỉ Bành Hướng Minh trợ lý, gọi Phương t h à n h Quân, liền nhẹ gật đầu, nói, tốt. Trước gọi điện thoại đi, gọi điện thoại hỏi một chút lại nói, ai, tốt. Thế là Đại Lưu bắt đầu gọi điện thoại, rất nhanh liền quay đầu nói cho Tương Tiêm Tiêm, ông chủ lập tức đến ngay. Tương Tiêm Tiêm cười nói â m thanh tốt, nhưng lại lập tức trở nên sốt sắng, mình t h t đầu, lặng lẽ hô, hô, điều chỉnh hô hấp. một cái ngây người công phu, bên người điện trượt cửa đống nhiên chậm rãi mở ra, lái xe đại lưu cũng đồng thời mở cửa đi xuống, tương tiêm tiêm sừng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, bành hướng minh chính mang theo phụ tá của hắn tiểu phương đi tới, tâm đống nhiên liền không tự chủ phanh phanh nhảy dựng lên, nhưng nàng vẫn là trước tiên làm ra phản ứng, cất bước đi xuống xe, thanh tú động lòng người đứng tại điện trượt cửa cổng, chờ hắn lại đến gần một ít, gọi hắn, minh ca, bành hướng minh đi tới, vẻ mặt tươi cười, chờ đi tới gần, hắn trực tiếp đưa tay, không có chút nào kiên kỵ mà đem nàng ôm, túi người hôn một cái, nói, đi thôi, lên xe, tìm một chỗ đi ăn cơm, tương tiêm tiêm nhẹ gật đầu. thuận theo mượn cánh tay h ắ n khí lực quay người lại lên xe ngồi vào một bên khác đi sau đó bành hướng minh cũng tới đến trợ lý tiểu phương lên tay lái phụ xe rất nhanh liền lại phát động thương tiêm tiêm một thoại hoa thoại nói ngươi xe này giống như đội bành hướng minh gật gật đầu cười nói đội đem từ đại kỳ mượn chiếc tia trả lại phòng làm việc bên này mới thêm hai chiếc xe dùng tiền mua bảng hiệu thôi tóm lại vẫn là phải mình có xe không thể lão mượn đi thương tiêm tiêm liền gật gật đầu đông nhiên điện thoại di động của hắn văng lên hắn móc ra nhìn t h o qua chợt kết nối uy thương tiêm tiêm rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại là cái nữ hải tử thanh âm ban đêm có chuyện gì chuyện gì a làm sao lại không về được b à n h hướng minh nói thả cái gió thôi rất lâu không tăng gái lại tiếp tục như thế ta của gái công lực khẳng định trên phạm vi lớn lui bước à cái đồ chơi này cũng là dùng tiến p h ề lui ta phải lại đem tay nghề lâu năm n h ặ t lên a b à n h hướng minh ngươi thật buồn ôn b à n h hướng minh cười tựa hồ đã không tỵ h i ể m bên người mình cũng không tỡ h i ể m đầu bên kia điện thoại không biết là ai cái tên nàng rất là trực tiếp nói thật nghỉ hôm nay gặp một cái đẹp đặc biệt nữ hải hắn quay đầu nhìn xem tương tiêm tiêm còn đưa tay tại trên mặt nàng yêu thương v u ố t nhẹ mấy lần ngươi nghĩ à xinh đẹp như vậy n ữ hải đều đến ta trước mặt ta còn có thể làm cho nàng chạy đi điện thoại đối diện đ ô n g nhiên b t phát thanh âm rất lớn ta vừa mới giải quyết mà một ngày nha ngươi một ngày liền không nhịn được cả nha ta nói cho ngươi ngươi sớm tối phải chết tại cái kia hồng trà biểu trên bụng thương tiêm tiêm ngậm một chút nghĩ thầm hồng trà biểu là có ý gì là nói ta sao thế nhưng là đây là ai nha à n h hướng minh bạn gái sao vấn đề là mình tự như là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng a nàng làm sao lại biết mình trả lại cho mình lên cái khó nghe như vậy biệt hiệu nhưng chợt nàng liền tỉnh ngộ lại đây cũng là nói một cô gái khác bành hướng minh ha ha cười một tiếng thế mà mảy may đều không kiêng kỵ nói ai đừng nói như vậy không chừng là chết tại ngươi trên lưng đầu phi phi phi hứa ta nói không cho phép ngươi nói biết sao cái gì có chết hay không phi phi phi ta cũng không nói ta nói cho ngươi bành hướng minh ngươi đừng quá mức a mức độ nghiện mà lại lớn ngươi cũng k h ắ c chế một chút lúc này bành hướng minh ngược lại là nghe quên lúc ấy liền gật đầu ai ta tận lực k h ắ c chế một chút vậy được đi vậy ta vừa vặn, ta về nhà một chuyến, từ thất nghiệp, ta còn không trở về qua đây. Ta nói cho ngươi, anh ta hiện đang tìm kia cái bạn gái, biểu không được, ta trở về sẽ nàng đi. Bành Hướng Minh lập tức quí lên, ai, ai, ngươi yên tĩnh một chút được hay không? Người ta ca của ngươi tìm bạn gái gì, liên quan gì đến ngươi con a? Ngươi làm sao lại như vậy không yên tĩnh a ngươi? Ta giải quyết mà, nội giận, được hay không? Ta tìm nàng xuất một chút lựa, mà lại ta chính là nghĩ sẽ nàng, hiện tại không sẽ nàng, vạn nhất để nàng vào cửa, chuẩn không ta cùng của mẹ ta ngày s n g dễ chịu. Điện thoại cô bé đối diện cực kỳ phách lối nói, ai nha? Sự tình của ta ngươi liền chớ để ý, nàng còn chưa đi đến nhà chúng ta cửa đâu. Liên nàng hiện tại điểm này đã hạnh, ta một đầu ngón tay út liền vặn ba nát nàng, không tới phiên nàng làm yêu. Bành Hướng Minh im lặng, từ đầu đến cuối, tương tiêm tiêm đều ở bên cạnh nghe, đều nghe s ử s ố t Bành Hướng Minh bạn gái, thế mà biết hắn có những nữ nhân khác, nhưng nàng thế mà mặc kệ. Còn có, Hồng Tra biểu là ai? Trương 122. Nhanh, hai người vẫn là rất nhanh liền quen thuộc. Rốt cuộc từng có thật nhiều thật nhiều lần tiếp xúc r a t h i ệ rốt cuộc chỉ là một hai tháng tiểu biệt. Tương Tiêm Tiêm tại nói với Bành Hướng Minh mình gần nhất cái này một tháng kế tiếp bận rộn sinh hoạt, c à n g Đắc Ý nói với Bành Hướng Minh mình cái này 20 ngày tới liền kiếm lời hơn 500 vạn, là có một chút mệt mỏi, nhưng đó là hơn 500 vạn à, tổng cộng là 532 b vạn, trừ đi muốn cho công ty 40%, còn lại hơn 300 vạn đâu. Nàng đếm trên đầu ngón tay kiếm tiền, đặc biệt h ư n g phấn, mà lại đây là thuế về sau, không cần lại nộp thuế, đây là ta kiếm qua nhanh nhất thoải mái nhất tiền, lại mệt mỏi chút ta đều vui lòng. Bọn hắn chỗ ăn cơm là một nhà nước Pháp phòng ăn, vô luận Bành Hướng Minh vẫn là tương Tiêm Tiêm, bọn hắn thân phận bây giờ. cùng nổi tiếng đã chú định bọn hắn không có khả năng giống như người bình thường như thế tùy ý tìm địa phương ăn cơm. Một khi bị cậu tử phát hiện bộ dạng, thậm chí bị đập tới, rất dễ dàng liền sẽ trên nóng lục xoát. Càng kinh khủng là lập tức cái này sở smartphone thời đại, cơ hồ người người đều là cậu tử. Nhà này phòng ăn liền còn có thể, giá tiền là quý, nhưng là không gian tư mật tính tốt, mà lại trong tiệm quy củ nghiêm, thích hợp một chút tiên h vị mật tính gặp mặt, hẹn họ cùng ăn cơm. Cho nên tương tiêm tiêm mới có thể muốn nói cái gì nói cái đó. Chuyển sang nơi khác, nàng coi như muốn theo b n h hướng Minh trò chuyện những này, cũng muốn cố k ỵ xung quanh hoàn cảnh. liên lạc như loại này các phương diện điều kiện đều tương đối tốt thương diễn cũng là không nhiều rất nhiều thương diễn đều muốn cầu muốn ban đêm cùng nhau ăn cơm hồng tỷ liền nói với ta loại này cục thường thường dễ dàng xảy ra chuyện ta liền cũng không dám tiếp ghi chép tiết mục mạnh nhất một cái tiết mục quay xuống thiếu cũng muốn u ố n 5 năm tiếng nhiều một lần chúng ta ghi chép tiếp cận 9 giờ chép xong xuống dưới thật là nhanh tay l i ệ t mà lại cho tiền có ít có tiết mục cho thông cáo phí báo giá mới 6 vạn thối ta trước hết lấy quý tiếp tiện nghi ta suy nghĩ chậm rãi cũng phải lên ta liền gần nhất lựa nhà qua cái này sức lực ta nghĩ lại đến Người ta không chừng một vạn khối cũng không cho đâu. Ai, ca, ta người đại diện Hồng Tỷ nói với ta, rất nhiều thương diễn bí mật đưa cho ngươi báo giá, đều báo đến 500 vạn một trận, thật hay giả? Bành Hướng Minh cười, ta cũng không biết, dù sao ta hiện tại treo giá cả tựa như là 350 m n m ộ t trận, nhưng ta không lại nhận lấy, khả năng khổng tuyến nơi đó có cụ thể báo giá. Tương Tiêm Tiêm bưng chén lên, cùng hắn c h ặ n thử, nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng, nói, ngươi cái này hai bài ca khúc mới chỉ riêng dự định đều quá ngàn vạn, khẳng định lại là bán chạy. Tiếp xuống ngươi thương diễn khẳng định lại tăng giá. v à n h Hướng Minh cười cười, không trả lời, là như vậy. t h ư n g diễn nhưng thật ra là một cái rất lớn thị trường diễn viên tiếp kịch thì thật kiếm không được quá nhiều tiền chỉ ít đối với đỏ lên diễn viên tới nói tiếp kịch thu nhập thường thường không phải chủ yếu thu nhập bọn hắn thu nhập đầu to tại quảng cáo cùng đại n g ô n bên trên bởi vì diễn viên bán là mặt thụ nhất công ty quảng cáo ưu ái tới đối ứng là ca sĩ hóa đơn khúc phát a l bum đương nhiên là bán lấy tiền là có thu nhập nhưng đối với ca sĩ mà nói phát ca thu nhập thường thường cũng không phải chủ yếu thu nhập ca sĩ thu nhập đầu to liền là t h ư diễn bình thường tới nói một cái ca sĩ phát một bài đơn khúc bán cái khoảng 100 m vạn trường liền đã có nhất định nổi tiếng có thể tiếp thương diễn năm vạn tám vạn một trận trên cơ bản muốn làm hoạt động đơn vị xin đứng lên đến đều là không có áp lực chút nào cho nên việc ngược lại không thiếu ca sĩ kiếm lên tiền đến quả thực quả thực quá thoải mái rất nhiều ca sĩ thậm chí phát một bài đơn khúc l ử a n h ỏ một thanh về sau liền vội vã chạy nửa năm thương diễn ca khúc tiêu thụ khả năng cũng liền kiếm cái mấy chục vạn 100 vạn chạy thương diễn lại là hơn mấy triệu kiếm vì cái gì rất nhiều đang hồng tiểu sinh tiểu hoa đán rõ ràng cũng họng chẳng ra sao cả cũng muốn mời người cho mình sáng tác bài hát làm ca nói trắng ra là lớn đều không phải cái gì nghệ thuật yêu thích sở diễn nệ tiền vượt giới làm ca sĩ. chỉ là nghĩ qua mấy thủ mình ca bản thân thuận tiện ra sân tiếp việc mà thôi giống tương tiêm tiêm ẩn hình cánh hơn 500 vạn tấm lượng tiêu thụ từ góc độ nào tới nói cũng nên tính là n ổ i giận cho nên nàng nói nàng bận rộn 20 ngày tới liền kiếm lời hơn 500 vạn cũng không ly kỳ mà lại nàng lo lắng cũng có chút nhiều ca khúc mới tay vừa đỏ lên một ca khúc giá vị đích thật là có chút hư không giả nhưng cũng không trở thành nhiệt độ biến mất nhanh như vậy bởi vì trong nước quá lớn nhân khẩu quá nhiều địa phương cũng quá là nhiều quay trở ra tiếp nửa năm thương diễn kỳ thật thật là không hề có một chút vấn đề chỉ là hoàn toàn chính xác sẽ theo nhiệt độ lối bước Giá cả càng ngày càng không tốt. đương nhiên, b à n h hướng minh nhưng thật ra là không quá đồng ý nàng điên cuồng như vậy tiếp t n g diễn. Thế là đợi nàng đáp ý xong, liền ẩn nấp gõ một câu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nếu là lại đỏ mấy bài hát, thương diễn giá cả lại hướng lên vọt một đoạn, cho đến lúc đó lại hơi nhiều tiếp một điểm thương diễn sẽ kiếm càng nhanh. Tương Tiêm Tiêm có chút hiểu được, rất nhanh liền thay đổi lời nói gió. Ta cũng cảm thấy kiếm cái này một đợt liền không sai bị lắm. Tăng thêm, ca ngươi vừa phát cho ta hơn 300 vạn đơn k ú c chia, ta tính qua cho công ty chia x o n g ta lại giao xong thuế, tổng cộng cũng có thể còn lại hơn 400 vạn. ta tiếp xuống liền đem đã tiếp làm xong, liền không tiếp, thật tốt luyện kiến thức cơ bản. vẫn là đến lại đò hai bài, giá cả muốn đứng lên mới kiên cường. quả nhiên Bành Hướng Minh liền rất hài lòng, gật đầu tán thưởng. tương tiêm tiêm lại hỏi tiếp, ca, ngươi cái này hai bài hát, chính ngươi đoán chừng, có thể bán bao nhiêu? Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, nói, khó mà nói. đặt mua vật này, Kỳ Thật Tuần túy nhìn danh khí, nhìn truy mộng người mang tới hảo cảm, nhưng ca thật thượng t ế n liền phải nhìn thực lực. bán đoán chừng vẫn có thể bán, nhưng muốn đạt tới truy mộng người trình độ kia, ta cảm thấy ngay cả một điểm khả năng đều không có. nghĩ nghĩ, hắn nói. Hai ngàn vạn chương là cái khảm nhi, ta cảm thấy rất khó chịu đi. Tương Tiêm Tiêm hà to miệng, nói, ta cảm thấy khẳng định không có vấn đề. Hai bài hát đều rất tuyệt à, mà lại lần này người đ ậ p MV vẫn là như vậy cảm động, nhất định sẽ bán rất k há. Bành Hướng Minh cười cười, không tiếp tục giải thích cái gì. Bất quá, dễ nghe lời nói ai không thích nghe đâu. Tóm lại, thời gian qua đi một hai tháng lần nữa tiến tới cùng nhau, Tương Tiêm Tiêm vẫn là để hắn cảm thấy rất dễ chịu. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái cô gái thông minh. ă n cơm ở giữa, Bành Hướng Minh bỗng nhiên tiếp vào điện thoại. Tương Tiêm Tiêm lúc đầu chính nói chuyện, lúc ấy liền ngừng, t ú i đầu uống rượu. Bành Hướng Minh liếc qua điện thoại, tiếp thông, mở miệng liền nói, Uy, h i ể u i ế n tỷ, hắn t ự hồ cũng không tị hiểm tương Tiêm Tiêm ở đây. Trên thực tế lần này một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, tương Tiêm Tiêm phát hiện, rất nhiều chuyện hắn đều không tiên kỵ mình. Chỉ là nàng nhất thời không nhớ ra được hiểu i ế n cái tên này là chỉ ai, nhưng trong điện thoại truyền đến đối thoại, lại làm cho nàng sau một khắc liền biết đó là ai. Đối diện một cái rất êm t h a i nữ hải tử thanh âm, nói, Ừm, vừa hạ kịch, gỡ song trang trước liền nhìn ngươi lần này em vì thật cảm động, thật tốt, mà lại ngươi biết có bao n h i ê u n h à người em vi là thật lợi hại, ta người đại diện vừa rồi phát h o chặt nói với ta đã có gia đình luân lý kịch phải cho ta đưa vợ. Ha ha. Bành Hướng Minh cũng cười lên, làm gì muốn chuyển nhà? Đầu bên kia điện thoại, nữ hải tử thanh em tựa hồ có chút xoắn xuýt, chưa nghĩ ra đâu, ta người đại diện cũng xoắn xuýt, ta cũng xoắn xuýt, ta bây giờ còn có thể bán tiểu hòa đản kịch. Hiện tại xoay qua chỗ khác diễn gia đình kịch, giá cả nhưng làm u ố n nhẹ cầu, ai tiếp ngươi cái này tiếp sớm, nếu là qua 2 năm, trở qua 30 đó thêm, thuận thế nhất chuyển, gia đình kịch cũng không phải là không thể tiếp nhận, hiện tại liền có chút không đỡ. Bành Hướng Minh nói, ừ n g đừng tiếp. mà lại tiếp xuống ngươi cũng đừng tiếp kịch. t ừ n g làm gì? Ta tại c h ú bị ta bộ phim đầu tiên, khả năng sang năm đầu xuân mà đi, thời gian lưu cho ta ra. Đối diện trong nháy mắt biểu hiện ra cực lớn kinh hỉ, ngươi muốn điện ảnh rồi. t ừ n g một bộ, chẳng phải bình thường phim nhân vật của ngươi diễn cái b ú p bê. Ha ha, b ú p bê là cái gì ý tứ? Bất quá không quan trọng a, ta tiếp. May mà ta bây giờ còn chưa định ra bộ k h đâu, diễn xong cái này một bộ đi, ta quay đầu liền cùng ta người đại diện nói, k h á c đ u a ta đều trước không tiếp. Tốt. Ai, ngươi bây giờ làm gì đâu? ă n cơm chưa? đang lúc ăn đâu, nhà, vậy được, ngươi ăn cơm đi, ta c ũ n g ăn một chút gì đi, đúng, chúc ngươi bán chạy ha, ha ha, tốt, lại trò chuyện hai câu, cúp điện thoại, Bành Hướng Minh ngẩng đầu một cái, phát hiện Tương Tiêm Tiêm đang thất thần, nghĩ nghĩ, nói, ta về sau hơn nửa năm này, khả năng không gấp gáp như vậy làm âm nhạc, bất quá, không chậm trễ sự tình của ngươi, a, Tương Tiêm Tiêm sững sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, trong n g á y mắt liền hiểu Bành Hướng Minh ý tứ, nàng có lòng muốn giải thích một câu, mình lần này kỳ thật không phải là vì muốn hắn ca tới, nhưng do dự một chút, lại chỉ là lộ ra một cái mỉm cười n g ọ ngào, nói. ta biết ta, ta tất cả nghe theo ngươi. túi đầu, nu cười có chút cô đơn. tiên kinh nam giao, nào đó khách sạn. thanh xuân không hối hận đoàn làm phim gần nhất một mực ở bên này một chỗ phòng chụp ảnh bên trong, đất tập trung đập cần dựng cảnh trong phòng kịch, cho nên đoàn làm phim chỉnh thể và ở bên này một quán rượu. thời gian gần 8 giờ, a n muận chi mới đi đến khách sạn bên trong phòng ăn. liếc thấy gặp, đoàn làm phim bên trong không ít diễn viên, nhân viên công tác cũng đều đang ăn c ơ m đầu, trong đó không ít người đều nâng điện thoại di động, còn lẫn nhau thảo luận cái gì, ẩ n ẩ n đoán đến mọi người đang nhìn chính là cái gì, nàng không khỏi liền c n g khái, hắn hiện tại lực ảnh hưởng là thật to lớn. cũng hoặc là nói một nửa là truy n g người lực ảnh hưởng lớn nhiệt độ kéo dài hiệu ứng quá tốt rồi một nửa kia lại chỉ có thể nói đinh đông nện lên tiền tới là thật hung ác quay đầu t ì m t ì m nàng quả nhiên đã nhìn thấy tề nguyên cùng trần tuyên cũng chính cầm điện thoại di động thảo luận cái gì đâu thế là cùng trợ lý nói hai câu để trợ lý đi cho mình lấy cơm nàng lại hướng tề nguyên cùng trần tuyên ở cái bàn kia đi qua Cho chuyện cái gì đâu n á o nhiệt như vậy trông thấy là đạo diễn tề nguyên cùng trần tuyên đều vô ý thức đứng lên v â n a n chờ a n mẫn chi ngồi xuống hai người bọn họ mới ngồi xuống tề nguyên nói bành hướng minh mới em vi nhà Thanh thế tạo đến quá lớn, n g h ĩ không nhìn đều không được. An Mẫn Chi cười cười, trong lòng tự nhủ Bành Hướng Minh cái này bạn gái nhỏ thật đúng là ngạo kiều. Chương 1 2 t r h ư Hướng gió. Thế Nguyên Kỳ thật cũng sớm đã ẩn ẩn đã nhận ra An Mẫn Chi không thích hợp. Lúc trước đi thử sức, nhìn thấy An Mẫn Chi, nàng đã vô ý thức đúng Bành Hướng Minh cùng với nàng vị này đạo diễn ở giữa, đến cùng là làm dạng gì giao dịch, cảm thấy rất h i ế u kỷ. Về sau Bành Hướng Minh đến i ò xét ban, đương nhiên là bồi t i ế p nàng. Sau đó, nàng lân cận hồ trực giác đã nhận ra vị này đạo diễn nhìn Bành Hướng Minh ánh mắt là không thích hợp, cái kia cảm giác, khó mà nói. Ưu á n bất đ c dĩ thậm chí còn có một chút như vậy yêu c h i ề u dù sao không thích hợp đương nhiên nàng không nói gì cũng cái gì đều không có hỏi giả vờ không biết Kỳ thật nhìn kỹ một chút bộ này kịch nghe nói đầu tư chỉ có 1.800 vạn rốt cuộc thanh xuân kịch bắt đầu dùng lại không có cái gì quá đắt diễn viên lại chỉ có 32 tập ơ n nói cái này đầu tư không nhiều không ít tính cấp trung đầu tư nhưng dù cho như thế cho dù là dạng này không phát triển kịch đoàn làm phim nội bộ Y Nguyên Phong Vân Thế Hội đi vào đoàn làm phim về sau dần dần làm quen bí mật bắt quái một nói dốc nàng chậm rãi liền hiểu rõ nam nhân vật t h ứ b nhân vật nữ sắc trước bà ngoại trừ nàng cùng Trần Tuyên bên ngoài liền không có một cái là không có tới đầu trên thực tế nàng cùng Trần Tuyên khẳng định cũng là có lai lịch nên móng đứng ở b ả n h hướng Minh trên thân mà nhưng nhà khác nhét vào trong tổ tới có ông chủ nhìn kỹ muốn nâng tỷ như nhân vật nữ chính sông chiếu tú có mua mảnh mới cũng chính là đài truyền hình đề cử tiền đến tỷ như nam số một Trịnh Xuân Mậu còn có cùng ném mới hết lòng tỷ như nữ số ba nghe nói căn bản chính là cùng ném mới phía dưới ký kết nghệ nhân người ta đều là hoặc là đầu tư đưa tiền nâng người hoặc là liền là tương lai muốn xuất tiền mua phim tại đoàn làm phim sinh thái tới nói người ta nhân vật quan trọng s á c vậy coi như là đương nhiên. nhưng b ả n h hướng minh cho đoàn làm phim cái gì rồi, cái gì đều không cho, mà lại đi vào đoàn làm phim về sau, tề nguyên chậm rãi liền hỏi tham gia đến, nguyên lai like tại trong mắt của người khác, mình cùng trần tuyên lại là đạo diễn an m h ẫ n chi người, ngươi nhìn, nhiều không tưởng được. mà trên thực tế tiến tổ đến nay, an m ẫ n chi an đạo cũng đích thật là thời thời khắc khắc lộ ra đối với mình cùng trần tuyên thái độ là có chút không giống bình thường thân cận. vậy coi như là nàng người chứ sao? trần tuyên im lìm không một tiếng, cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền đúng đạo diễn đặc biệt tôn kính, tề nguyên cũng liền y vào mình là nữ hài tử. cùng đạo diễn đi được thậm chí càng càng gần như hơn một chút chỉ có tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm nàng mới có thể nhịn không được thở dài tuổi của nàng có phải hay không quá đã lớn một ít lão b à n h cũng quá bụng đói ăn còn đi bất quá suy nghĩ lại một chút giống như cũng không phải chuyện xấu nói rõ chờ mình tới an đạo tuổi tác này thời điểm hắn còn sẽ thích chính mình an đạo ngài nhìn qua bành hướng minh cái này mới em vì sao ừ n g nhìn trợ lý còn không đem c ơ m m ư g tới an vận chi ngược lại cũng không để ý cùng hắn hai nói chuyện i ế trên thực tế nàng đúng t nguyên hiếu kỳ khả năng còn lớn xa hơn t nguyên đối nàng hiếu kỳ ngài cảm thấy thế nào đây ca ta không hiểu lắm, hắn c á i này em Vi đ ậ p tạm được, do dự một chút, có thể là vô ý thức cảm thấy đây là bảnh hướng minh nữ nhân, nàng cuối cùng vẫn quyết định nói một điểm nói thật, không được tốt nghe nói thật, tình hoài luôn luôn tốt nhất bán lấy tiền đổ vận, cho nên ta cảm thấy cái này em Vi hẳn là sẽ rất đỏ, khả năng hắn ca hội cực kỳ bán chạy, nhưng cố sự có chút đơn giản, hoặc là nói không có gì cố sự, liền là bán tình hoài, so truy mọi người chi tiêu em Vi cố sự vẫn là có khoảng cách. A, thế nguyên không hiểu, An Mẫn Chi cười cười, liền còn nói ta khác khó mà nói, chi này em Vi danh tiếng. hẳn là sẽ so ra kém truy mọi người thậm chí nói không chừng sẽ có chút tranh luận có chút phê bình dừng một chút nàng còn nói bất quá ngươi diễn rất tốt liền một cái ống kính rất hấp dẫn người ta hắn đem ngươi đ ậ p đẹp đặc biệt rất đẹp cái kia phong phạm nắm cực kỳ tốt ngươi sẽ cùng theo đỏ, cho nên ta hiện tại chỉ hy vọng à chờ ta bộ này kịch tương lai phát sóng cũng có thể đi theo ngươi dính chút ánh sáng thế nguyên cười cười tâm niệm thay đổi thật nhanh hỏi ngài là nói hắn đập không tốt an vẫn chi nghĩ nghĩ ánh mắt n h ấ t c h u y ệ n vừa vặn tiếp nhận trợ lý đầu tới m â cơm nói không phải là không tốt kỹ thuật t r ư n g khống ống kính hai cái cảnh tượng hoành tráng điều hành bao quát biên tập tiết tấu cũng còn là rất không tệ nếu như biến thành người khác đ ộ c có thể sẽ có rất nhiều tán thưởng nhưng bởi vì có trước mặt truy m ộ i người cho nên nàng nói còn chưa d ứ t l ờ i nhưng tề nguyên đã hiểu nàng cái này một hiểu liền thành tâm sự đợi đến cùng ă n mẫn chi lại phím vài câu cũng không tốt u á i giày người ta ăn cơm nàng cùng trần tuyên liền đều nói tạm biệt lên lầu chờ trở, trở lại trong phòng của mình trong nội tâm nàng liền suy nghĩ mở mới nhìn là cảm động cảm thấy bành hướng minh làm sao lợi hại như vậy. chuẩn xác như vậy liền tóm lấy sinh mệnh cùng trong sinh hoạt những cái k i a để người cảm động cùng cảm khái đồ vật hắn đem một cái bình thường trung niên nam nhân sinh hoạt đánh ra đến lại thế mà có thể làm cho mình dạng này vừa mới 21 năm nữ hài tử đều có thể thấy rất có xúc động thậm chí muốn khóc lại nhìn là quay đầu thưởng thức cảm thấy hắn giống như đem mình đập rất đẹp liền cảm giác loại kia ngươi lúc đầu cũng rất xinh đẹp nhưng đến hắn ống kính trước hắn lại có thể cực kỳ chuẩn xác bắt lại ngươi trên thân đẹp nhất nhất có thể đả động người một màn kia đ c h ế t sau đó cho ngươi lập tức phóng đại thế là ngươi càng đẹp nhưng là hiện tại nghe an m ẫ n chi vừa rồi đánh giá. nàng vẫn không khỏi đến cũng vô ý thức liền đem thị giác cất cao, từ đây trước đúng bành hướng Minh ngủ q u á n g thưởng thức, thậm chí là trong sùng bái, bước ra ra, đứng ở toàn bộ cân nhắc góc độ, lại đi xem kỹ bộ này phim ngắn. Sau đó nàng liền phát hiện, đúng vậy, bộ này phim ngắn cơ hồ không có cái gì cố sự, nó chỉ là rất bình thản, chính là đến là rất bình tĩnh giảng một người trung niên nam nhân sinh hoạt. duy nhất một điểm chập trùng, khả năng liền là trong chuyện xưa sen kẽ như vậy một đoạn cái này cái nam nhân hồi ức, mà trên thực tế cái này hồi ức cũng chỉ là một trận đại hội thể dục thể thao mà thôi. làm như vậy từ trên lý luận tới nói, đương nhiên không có vấn đề gì. chỉ là so với truy mộng người đến, khả năng hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ hơi kém một chút mà thôi. nó cố nhiên là giảng thấu một cái điểm, giống a n mẫn chi nói, cực kỳ có tình hoài, rất có thể đả động người, nhưng đơn thuần từ kể chuyện xưa góc độ mà nói, nó so sánh lên truy mộng người như thế có sự là không bằng. lúc này c à nghĩ, n g liền muốn cho bành hướng minh gọi điện thoại, nhưng là lại tưởng tượng, lại cảm thấy vẫn là đường đánh nữa. hắn đại khái xuất chính cùng với liều mẹ dính nhau đâu, gọi điện thoại qua, liều mẹ khẳng định lại muốn âm dương q u á khí, nói không chừng còn muốn tu ân ái, phía nàng suy nghĩ lại một chút, kỳ thật cũng không quan trọng. có mấy cái kém cỏi liền có mấy cái kém cỏi thôi ai đổ vật ra còn có thể tất cả đều là khen ngợi a truy mọi người bị thổi thượng tiên không phải cũng như thường có người mắng chí ít vừa rồi nhìn thời điểm đinh đông trên t r i kia em vi bình luận khu cơ hồ tất cả đều là cảm động lòng chua s ó t không loại hình đánh ra sao trên thực tế t ế nguyên trong lòng đỗng nhiên linh cơ khẽ động chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng khả năng hắn liền là cố ý đem cố sự xử lý thành như vậy bình thản đâu trong sinh hoạt bình thản cùng chua ó t không vừa vặn nổi bật ra ca khúc bên trong loại kia không chịu thua thiếu niên khí sao đối đầu hắn khẳng định là nghĩ như vậy nghĩ như vậy. nàng trong lòng nhất thời liền dễ chịu, đúng vậy nha, hắn nhưng là lao công ta à, tài hoa hơn người, nếu như ngươi cảm thấy bình thản, vậy ngươi khẳng định là còn không lĩnh ngộ được hắn tâm ý. Hừ, nguyên lai like an m ẫ n chi cũng là như thế này bình thường nữ nhân. Thế là nàng vui vẻ đi tắm rửa một cái, chờ tắm rửa ra, vô ý thức mở tivi, chuẩn bị nhìn một hồi liền đi ngủ, lại thật vừa đúng lúc, bởi vì gần nhất trên cơ bản chỉ truy Tam Quốc cái này một bộ kịch quan hệ, tivi còn dừng lại tại Hoa Thông Truyền hình cấp số một kênh, kỳ thật nàng không thế nào thích xem Tam Quốc loại này kịch, nhưng nàng biết b n h ư ớ n g Minh t h à, vậy liền tổng muốn đi theo nhìn một chút, nhiều hiểu một chút. Vạn nhất trò chuyện mới có thể có chủ đề. Thế là TV vừa mở ra, vừa lúc ở truyền bá bọn hắn kim nhật xuống đàm. Cho nên cái này thủ truy mộng xích tử tâm cũng không phải thật sự là dốc n n r ồ n nội h ạ c h Vậy chúng ta quen thuộc x ư n g hô loại này c a gọi là ngụy dốc n n rộn. Có người cũng thích x ư n g hô bọn chúng gọi là lưu hành dốc n n r n Kỳ thật liền là lưu hành c a mà. Nhưng nó coi như sơ lược tốt một chút, trong mắt của ta, giống thiếu niên loại kia c a liền là từ đầu đến đuôi nước b à c a Truy mộng xích tử tâm muốn hơi tốt một chút, nhưng cũng có hạn. Một vị nam khách quý ngay tại ống kính trước chậm rãi mà nói, cũng trong nháy mắt hấp dẫn t ể nguyên lực chú ý. Buổi chiều, à n h h ư ớ n g Minh hai bài ca khúc mới cùng MV vừa mới phong x u ấ t Ban đêm Kim Nhật Sướng đảm liền bắt đầu tâm t ì n h cái này sự tỉnh, cái này không có vấn đề, cái này cực kỳ Kim Nhật Sướng đảm. Đây chính là nó tiết mục phong cách. Theo sát thời sự, cầm chặt điểm nóng. Nhưng vấn đề là, cái này nói chuyện con đường, giống như không đúng lắm a. Lúc trước Truy Mộng người cố sự b ả n MV bỗng nhiên bạo đỏ, đồng thời trái lại đem ca khúc mang đến càng đỏ khi đó. Tề Nguyên đang cùng tổ đập đại tống phong vân Chi Bình nói chuyện, cho nên có chút hậu chi hậu giác, nhưng về sau nàng vẫn là nghĩ biện pháp bổ rất nhiều đúng bài hát kia. Chi i MV đánh giá, trong đó có mấy kỳ Kim Nhật Sướng đảm. cho tới bây giờ nàng còn rõ ràng nhớ kỹ lúc ấy cái tiết mục này bên trên bao quát người chủ trì t i ế u Lam cũng bao quát trước sau mấy kỳ mời khách quý nói chuyện chủ đạo phương hướng đều là khẳng định thổi phồng cùng tán t h ư ợ n g làm sao hiện tại giống như lập tức đổi chiều gió rồi Kỳ thật ta đặc biệt thích Truy mọi người cũng đặc biệt thưởng thức bành hướng Minh người trẻ tuổi này trên mạng có chút thuyết pháp nói hắn sáng tác phong cách cực kỳ hú tạm ta cảm thấy kia không là vấn đề đương nhiên ta cũng cảm thấy có chút cảm thấy không thích hợp đi rốt cuộc giống các ngươi đài bên trong đan thả. Tang quốc cái kia mảnh đầu mảnh đuôi ca, không giống lắm là hắn một người trẻ tuổi viết, nhưng cũng không quan hệ, ngược lại làm cho ta đối với hắn tiếp xuống tác phẩm càng mong đợi. Hắn trước đây viết tu điệu, hồ linh linh hát n h a rất đỏ à, rất tốt ca, còn có tương tiêm tiêm kia thủ l ậ n hình cánh, cũng là hắn viết, ta cũng cực kỳ thích, cho nên kia ta đương nhiên càng chờ mong chính hắn viết cho mình ca khúc mới, nhưng ta trung thực rằng đối với hắn cái này hai bài ca khúc mới, ta là rất thất vọng. Chương 1 2 t r công kích, Ừ, ứ n g tốt, như vậy. Tivi hình tượng cắt trở về, chỉ thấy người chủ trì Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía một bên khác, giản lão s ư vừa rồi đỗ lao sư cho chúng ta chia sẻ, hắn đúng bằng hướng minh cái này hai bài ca khúc mới cách nhìn như vậy chúng ta bây giờ đưa ánh mắt chuyển rời đến mv bên trên, ngài là c h ứ danh nhà phê bình điện ảnh, đúng bằng hướng minh chi này hỗn hợp hai bài hmv xích tử tâm, ngài là làm gì đánh giá đây này? cùng chúng ta rộng rãi tv người xem chia sẻ một chút, ô n g kính rất nhanh cắt cho mà khác một cái khác khách quý, cũng là nam trên màn hình phụ đề đúng lúc đó xuất hiện, tỏ rõ thân phận của hắn là một vị c h ứ danh nhà phê bình điện ảnh, hắn nói, được rồi, liên quan tới chi này mv, ta chỉ muốn nói, ta cũng rất thất vọng, ha ha, hắn cười. đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta rất thất vọng. Truy mọi người bài hát kia em vi đâu, cơ hồ thu được toàn lưới nhất trí khen ngợi, nó đến bây giờ, ta tới tham gia cái tiết mục này trước đó, còn vừa lại nhìn một chút, nó tại trên mạng chấm điểm, đến bây giờ còn bảo trì chí tại chín, một điểm, đây là một cái rất cao điểm số, ta cho nó cho điểm cũng là năm đoá tiểu hồng hoa, nhưng là lần này cái này em vi, tha thứ ta nói thẳng, ta chỉ cấp một đoá tiểu hồng hoa, bởi vì quá ác liệt. Ngươi chủ trì hợp thời chen vào nói, như mày, ác liệt, ta chú ý tới, ngài dùng cái từ này có chút, ách, rất nặng. Ngài có thể giải thích một chút, tại sao muốn dùng dạng này một cái t ử đến đánh giá chi này em v ì sao? Bởi vì nó cơ hồ không có chuyện xưa, nó liền là thuần túy tại phi t ì n h Ta nghe rất nhiều làm tiêu thụ bằng hữu cùng ta tán gẫu qua, bọn hắn nói, trên thế giới này thứ gì tốt nhất bán? Đáp án là tình hoài. Kia khách quý cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ đến t ì n h chân ý tiết, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Kia bài hát này liền là đỏ lại nhại lại nhại ma kết tinh mà, liền là phiến tình mà. k h ắ c có cái gì đâu? Không có cái gì khảo cứu hình tượng, không có cái gì k h á c sâu cố sự, hắn chỉ là tại rất đơn giản buồn bán lo nghĩ. buôn bán trung niên nhân lo nghĩ cùng có cảnh, chỉ bất quá hắn dùng một chút kỹ xảo, đem loại này lo nghĩ bao tràn một chút, gọi là tình hài. o người khác làm như vậy, ta không có vấn đề nha. ca sĩ đọc mv liền là ma r k e t i n g nha, chính là vì bán ca mà. cái này vốn là không gì đáng trách, nhưng bành hướng minh không đúng vậy à? hắn là đánh ra qua truy m ộ ọ n g người làm như vậy phẩm người nha. cho nên lần này ta thật rất thất vọng, ta lúc đầu đối với hắn thật là đầy cõi lòng mong đợi, kết quả hắn chi này mv thuần túy liền là ma k e t i n g nghe nói bản quyền đã bán cho l i n đông, giá bán cao, cho nên hắn hai đầu kiếm, hẳn là kiếm lợi rất nhiều tiền đi, nhưng là. Hắn lại đem đúng hắn như vậy mong đợi chúng ta, chúng ta những này người xem, mê ca nhạc, ủng hộ của hắn đám người, hắn đem chúng ta thả tới nơi nào đâu, ta thật rất tức giận, ta cảm thấy hắn chỉ là muốn kiếm tiền của chúng ta mà thôi, mà lại lần này thủ pháp của hắn đặc biệt thấp kém, ta nghe nói hắn cái này hai bài hát chỉ là dự bán liền bán đều vượt qua ngàn vạn trường, hắn khẳng định kiếm lợi ra, nhưng ta trung thực rằng ta dám đánh cược, hắn cái này hai bài hát lượng tiêu thụ tuyệt đối không đạt được truy m ộ n g người cao như vậy, bởi vì chúng ta không phải người ngu, chúng ta là biết hàng. Thế nguyên cũng sớm đã nghe ở lại, đến mức nhìn tiết mục ở giữa. nàng gần như vô ý thức ngẩng đầu nhìn nhiều lần đại tiêu cùng tiết mục tiêu, vô số lần ở trong lòng chất vấn, đây là Kim n h ậ t Sướng Đàm. l i ề n không nói tại truy m ộ ọ n g người nóng n ả y những ngày kia, Kim n h ậ t Sướng Đàm đúng bài hát kia, đúng b à n h hướng Minh Truy Phùng cùng khẳng định, liền xem như tại bình thường, Tề Nguyên cũng là nhìn qua rất nhiều kỳ cái tiết mục này, cái tiết mục này chỉnh thể phong cách liền là theo sát thời sự, mời tương quan khách quý đến bình luận bình luận, nhưng cho dù là nhằm vào một chút có ác liệt ảnh hưởng trái chiều xã hội sự kiện, cái tiết mục này phong cách cũng thường thường là từ khách quý đến bày sự thật giảng đạo lý, sau đó mới đưa ra nhất định phê bình. Trình Lý tới nói, tiết mục phong cách khuynh hướng ôn hòa. nhất là nhằm vào mới chiếu lên phim à mới phát album rồi chờ một chút những ngày điểm nóng sự kiện bọn hắn càng là sẽ hướng ôn hòa tán thưởng điệu đi lên làm tiết mục k h i lưu thiếu sẽ đưa ra cái gì chân chính nghiêm khắc phê bình cho dù là đối mặt lớn nát mảnh bọn hắn cũng phê nhưng thường thường sẽ từ chuyên nghiệp tính tính kỹ thuật góc độ đi phê trên cơ bản là làm được tối chuyên nghiệp phê bình đồng thời còn không đắc tội người rốt cuộc người ta là muốn bán vé bán ca ngươi phê quá hung ác liền là đang đập người ta danh tiếng cản người tài lộ như giết người phụ mẫu thời gian dài loại này tiết mục sẽ đem nhân mạch bại quang nhưng bây giờ nhìn cái này còn không phải bày sự thật giảng đạo lý a, đây quả thực là phê phán đại hội. đây chính là từ đầu đến đuôi, không chút nào che giấu công kích. nhưng hết lần này tới lần khác, nếu như ngươi cẩn thận đi thay vào tiết mục bên trong hai cái này khách quý ngữ cảnh, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn còn cũng không phải là đứng tại góc độ của mình đi công kích, mà là lấy thay mặt rộng rãi m ê ca nhạc nói chuyện góc độ. gần như trực giác, Tề Nguyên liền ý thức được, dạng này hẳn là càng thêm khó chơi, lực phá hoại cũng hẳn là là lớn hơn. lại nghe vài câu, nàng thật sự là nhịn không được, nắm lên điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. kết quả b à n hướng Minh thế mà còn tắt máy. Bành Hướng Minh lại một lần nghĩ đến vấn đề kia, ta làm sao còn không chết đâu. Hắn phát phát hiện mình nằm tại trên giường bệnh, thân thể đã triển để đánh mất bất kỳ năng lực hoạt động, thậm chí liền chuyển động cổ lực lượng cũng đã gần muốn biến mất, muốn đặc biệt phí sức, đặc biệt phí sức mới có thể thoáng chuyển động một cái. Dạng này thời gian để người không thể không tuyệt vọng. Bên người có một người mặc màu trắng quần áo khoác nửa y tá đi qua, đẩy trích cái kia xe nhỏ, đồng thời vừa vặn dừng ở trước người của mình cách đó không xa, trong cảm giác nơi đó hẳn là có một cái khác bệnh nhân. Ý y tá lại tại lần lượt từng cái trích, hắn phát hiện tầm mắt của mình vừa vặn có thể rơi vào kia nửa y tá trên ông. rất êm dịu, hắn cảm giác mình tựa hồ là nuốt ngụm nước bọt, có loại khô nóng cảm giác dâng lên, một loại bệnh trạng lòng ham chiếm hữu. Trên thực tế hắn biết, mình đã triệt để đánh mất phương diện nào đó năng lực, đã sớm đánh mất, nhưng làm một nam nhân, tựa hồ càng là đánh mất, trong lòng thì càng khát vọng. Cứ việc hiện tại, mình ngay cả một cây ngón n ú t cũng không ngẩng lên được, nhưng trong nội tâm lại vẫn cứ có một thanh lửa, kia nổi giận đến, h ắ n không thể tiêu hủy toàn bộ thế giới. Cái mông của nàng thật t h ậ t cho luận, mình thật đã rất lâu không có sở qua nữ nhân cái mông, b ư n g nhiên nàng đi tới, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ mặt của nàng, chỉ là cảm giác thủ đoạn rất nhỏ. lộ ở bên ngoài thủ đoạn làn r a rất trắng, hắn lại nuốt ngụm nước bọt. Hắn ra sức muốn nhấc lên mình tay, đi t ó m lấy tay của nàng. Tại trực giác bên trong, hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể bắt lấy nữ nhân này tay, liền có thể lập tức giống thông điện đồng dạng, tràn ngập sức sống, sinh cơ tràn đầy. Hắn ra sức giơ tay, nhưng căn bản nhất không nổi, không núc ních tí nào. Đúng vậy, ta phải chính là hội chứng đông cứng, mà lại đã nhiều năm, chỉ còn chờ chết. Ta bắt không được cái tay này. Y t a tựa hồ tại nói chuyện với mình, nhưng lại hình như là đang hát, để thanh xuân g ợ i lên mái tóc dài của ngươi, để nó dẫn dắt ngươi mộng. Nàng không phải hẳn là nói với tự mình nên đánh châm sao? Nàng hát là cái gì? Vì cái gì quen thuộc như vậy? Trực giác bên trong, cái kia ca hát thanh âm cũng đặc biệt quen thuộc, đặc biệt tốt nghe. Nhưng là, không quan trọng. Hắn trông thấy kia nữ y tá đưa tay qua đây, tay của nàng gần trong gan tấc. Kia là nữ nhân tay. Hắn bỗng nhiên phấn khởi toàn thân tất cả lực lượng, thế mà bắt lại tay của nàng. Trong chốc lát, như hắn suy nghĩ, như ước nguyện của hắn, hắn cảm giác mình trong nháy mắt bị mở điện, trong nháy mắt liền toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí lực. Kia nữ y tá tựa hồ có chút hoảng sợ, một giọng nói cái gì, nhưng hắn đã hoàn toàn nghe không được. hắn chỉ là chăm chú nắm lấy tay của nàng, dùng hết khí lực toàn thân, cũng cảm giác loại kia mở điện sau không gì làm không được. sau đó hắn liền cảm giác mình đã phấn khởi đến cực hạn, lúc này liền nhào tới. nhưng sau một khắc, hắn đung nhiên liền mở mắt. cô gái trước mặt, một mặt hoảng sợ bị mình ép dưới thân thể, chính tao mày, tuyết tuyết kêu đau, ca, ca. người tỉnh, người thế nào? người bắt đến ta đau quá, người trước buông tay có được hay không? hắn cúi đầu xem xét, mình chính nắm lấy nữ hải tay cổ tay, s ử n g sốt một chút, hắn tranh thủ thời gian buông ra. đầu dương đ è n áp tường ánh đèn màu sắc vần hoàng, lại như cũng rõ ràng chiếu rõ. nữ hải kia tuyết trắng trên cổ tay, nhiều một mảnh màu đỏ nằm ấn, hết sức bắt mắt. mình vừa rồi dùng khí lực, hẳn là rất lớn. hắn q u a y người ngồi trở lại đi, giường cực kỳ mềm, không phải giường bệnh. cái này hắn mới lại bỗng nhiên nghe thấy, hẳn là nữ hải tay máy móc đang vang lên. tiếng trung chính là mình hát kia thủ truy một người. thật xin lỗi, ta, ta có thể là, hắn muốn giải thích hai câu, nhưng là không chờ hắn nói hết lời, nữ hải đã đem điện thoại đưa tới, nói, không có chuyện ca, một hồi liền không đau. tuyển ca không biết vì cái gì, đem điện thoại đánh tới điện thoại di động ta đi lên, ngươi có muốn hay không trước tiếp một chút? Hắn có lẽ là có chuyện gì gấp tìm ngươi. Đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Bành Hướng Minh lại c h ố m ắ t một lát, rốt cục vẫn là tiếp quá điện thoại di động. u i là ta, thế nào? Gia Nhi, ngươi tranh thủ thời gian mở TV, hoa thông số một kênh, ta cảm thấy hương vị cực kỳ không đúng. Điện thoại rất nhanh bị g i ậ máy, Bành Hướng Minh lại c h ố m ắ t chỉ chốc lát, c h ầ m rãi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên người chỉ mặc đơn giản áo ngủ tương tiêm tiêm, đưa tay, có lỗi với Tiêm Tiêm, ta có thể là thấy ác đ ộ Nữ h ả i khéo léo thuận thế d ự a sát vào nhau tới, không có chuyện gì. Nàng hoạt động thủ đoạn, tia mảnh trắng đẹp tích trên cổ tay. thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra, hẳn là có chút máu ứ động, hoạt động một chút liền tốt, ngươi không sao chứ ca? Ừm, ta không sao. t h u y ề n ca không nói là chuyện gì sao? Liên là để ngươi xem tivi. Vậy ta muốn hay không đi cho ngươi mở tivi. Bành Hướng Minh thật sâu hô h ú t vài hơi, nghĩ để cho mình lại m é t vương yên tĩnh một chút. Trong không khí có một ít còn sót lại hương vị, còn có một số trên người cô gái mùi vị nước hoa, đều rất dễ chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía tương tiêm tiêm, v ẫ n hoàng dưới ánh đèn, nàng thật rất đẹp. Nàng vừa mới 20 tuổi. toàn thân trên dưới không một chốt đều không h i ể n lộ lấy thanh xuân khỏe mạnh cùng sức sống. hô, hắn phun ra một hơi thật dài đến, không nóng nảy. sau đó hắn kéo cổ tay của nàng, nhẹ nhàng ở phía trên hôn một cái, lại nói một lần, thật xin lỗi. chương 1 2 t t r ư chấn định, đúng vậy, bộ này phim ngắn mới chỉ có 11 phút đồng hồ, nhưng để lộ ống kính nhiều làm cho người khác kinh ngạc, cái này cho thấy tại quay nhất cùng chế tác quá trình bên trong, đạo diễn, cùng sản xuất tổ cực kỳ qua loa thái độ, chúng ta chú ý nhìn, tại phút thứ ba 7 giây nơi này, chú ý nhìn, thật nhiều người qua đường đều đang nhìn ống kính, bởi vì bản quyền quan hệ a. ta không muốn c h ọ c kiện cáo, chỉ có thể mọi người mình đi tìm cái kia hình tượng. đây là một cái cực kỳ phổ thông đạo diễn, một tân thủ cũng sẽ không phạm sai lầm. ta thật là đặc biệt thất vọng, bộ này phim ngắn quả thực không hề có t h à n h ý, thuần túy liền là làm mẫu. Bành Hướng Minh đã không còn là trong lòng ta cái kia Bành Hướng Minh. Thời gian là buổi sáng không đến 8 giờ, địa điểm là Bành Hướng Minh phòng làm việc. p h ò n g khách lớn trên TV, tại trọng phóng đêm qua kìm n h ậ t x ư n g đạm. Bành Hướng Minh sáng sớm đi bên ngoài chạy bộ, t i ệ đường mang hộ bữa sáng trở về thời điểm, Khổng t i y n đã chờ ở cửa, con mắt đỏ bừng, sắc mặt tiểu t h y mà nghiêm túc, mà chờ hắn mở cửa đi vào. tương tiêm tiêm đã thu thập đến sạch sẽ thỏa đáng, mị mị đắt dáng vẻ, mà lại nàng cũng mua bữa sáng. Bành Hướng Minh chỉ là đi vào đơn giản xông tắm một cái ra, không t i ế n liền mở ra tivi, tìm hoa thông hữu tuyến tivi lưới hướng kỳ phát lại, đem cái tiết mục này lại từ đầu thả. Thả thời điểm, hắn tạm dừng hai lần, giới thiệu hắn tối hôm qua khẩn cấp siêu tập đến hai cái này khách quý lai lịch. Phụ trách lời bình ca khúc cái kia là một vị tự do âm nhạc người, họ đố, gọi đố t h ấ n g làm việc giới cũng coi như có chút danh tiếng, mà lại hắn làm nhạc bình người, vẫn tương đối nổi danh. Về phần phụ trách lời bình phim ngắn cái kia thì là một vị danh khí không nhỏ biến kịch. cũng là một cái tự do nhà phê bình đ i ệ ảnh, trước mắt còn đảm nhiệm lấy Trung Quốc sân khấu học viện khách tọa giáo sư. Có thể nói, hai người đều là có lai lịch, đều không phải nhân vật bình thường. bọn hắn, cho dù là rời đi T V loại này truyền bá cực lớn con đường nhân tố, cho dù là phát biểu tại l y b ộ bên trên, bản thân cũng là có nhất định truyền bá năng lực cùng ảnh hưởng lực. đương nhiên, bọn hắn treo chọc địa phương, cùng nói chuyện khoa trương trình độ, tựa hồ cùng bọn hắn đi qua sử sự, sự phong cách, tại trong vòng danh tiếng, ít nhiều có chút không hợp. chỉ nói cái này để lộ ống kính, không nói đến lớn hơn nữa đạo diễn t r ụ ảnh t ử cũng không dám hứa chắc mình liền tuyệt đối không có để lộ ống kính. chỉ riêng hắn l ự a đi ra, đoán chừng đã là dùng tính lúc đã tìm, cũng chỉ tìm ra ba khu có thể bị hắn xưng là để lộ địa phương, dùng nhiều làm cho người khác kinh ngạc, cùng qua loa, làm ẩu, không hề có thành ý loại hình từ để hình dung cùng định tính, đều không hề nghi ngờ là quá phận. thậm chí bình thường tới nói, đi quay trụ chạm xe lửa miệng kia đ o ạ ị c h bởi vì dự tính của ngươi, đoàn làm phim năng lượng cùng quay trụ quy mô đều ở nơi đó k ẹ p lấy, ngươi không có khả năng thanh trận đi quay trụ, ảnh hưởng giao thông công cộng, cho nên đoàn làm phim tận lực cẩn m ấ p quay c h ụ cuối cùng tiện dụng ống kính, không quan hệ người đi đường bộ phận đều đã tận lực làm hư hóa xử lý, đã là làm được tương đối tốt. ở cái địa phương này trêu trọng, không phải nói có mấy người đi đường nhìn ông kính, thực sự cũng là vô căn cứ. Nhưng hắn liền là như thế đau nhức phê, liền là như thế trêu t r ọ c Bành Hướng Minh nhẫn lại tính tình nhìn. Đêm qua hắn quan điện thoại di động, không c h u y n thậm chí đem điện thoại đánh tới tương tiêm tiêm nơi đó, quả thực là đem hắn k ê u lên. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thấy được cái tiết mục này kết thúc công việc một điểm đoạn ngắn. Đến kết thúc công việc địa phương, người chủ trì vẫn là lại làm một chút che giấu. Ý tứ đại khái chính là, trở lên quan điểm đều là khách quý quan điểm, cũng không có nghĩa là bản đài. cũng không có nghĩa là ta người chủ trì nảy quan điểm chúng ta hoan nên nghiệp giới chuyên gia đối với cái này triển khai thảo luận cũng hoan nên chuyên gia tới tham gia ngày mai tiết mục buổi tối thậm chí cũng hoan nên Bành Hướng Minh trên tiết mục đến từ biển Bành Hướng Minh xem hết tiết mục liền ôm tương tiêm tiêm đi ngủ đây nhưng là cực kỳ hiển nhiên Không Tuyên một đêm này hẳn là không chút ngủ ngon rất nhanh liền thấy sau cùng kết thúc công việc bộ phận Bành Hướng Minh khoát khoát tay nhốt đi phía sau ta đêm qua liền nhìn qua sau đó đứng dậy nói ă n c ơ m trước lại không ă n nên lạnh vừa vặn điểm tâm m u a nặng lao khổng ngươi cũng tới ăn hai cái Không Tuyên gật đầu đáp ứng nhưng lại nói vừa mới trên đường tới, ta nhận được Đinh Đông bên kia đánh tới điện thoại, bọn hắn nói nếu như ngươi muốn phản bác, có thể lập video, bọn hắn sẽ cho toàn đứng đợi m ạ n h Bành Hướng Minh nghe vậy bật cười, không phản ứng, đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Đông Nhiên lại kéo Thương Tiêm Tiêm thủ đoạn, nhìn một chút, nói còn tốt, hôm nay hẳn là liền không có chuyện gì. Thương Tiêm Tiêm n g ọ n mà cười, nói ta đi lấy b ắ t đũa, không tuyên bất đ ắ c dĩ, đành phải theo tới, nhưng cũng không ngồi, chỉ nói là Giáp Nhi, ngươi liền không nóng này sao được? Đây chính là hoa thông đầu bài tiết mục một trong, lực ảnh hưởng rất lớn, đêm qua ta cả b u bổ cả đến nhanh bố điểm. Vậy bù trên đã đi theo nổi lên gió tới, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đường n ố i Bành Hướng Minh mở ra túi nhựa, cầm bánh bao, c ắ n một cái, một bên ngay một bên nói, chúng ta cùng Hoa Thông không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ n h à người ta đ ậ p kịch tìm ta, ta không đi, người ta muốn làm tiết mục người ta, ta không đi, ngay cả Trung Thu Tiệc tối đều không đi, ha ha. Dung Phùng Viễn đạo phùng lớn chủ tịch tới nói chính là, người ta không từ trên người ta kiếm được tiền, vậy cái này một thanh, nằm sấp trên người ta hít một chút máu, kiếm chút con mắt, kiếm chút chủ đề cùng chú ý, cũng bình thường. Mắt thấy Bành Hướng Minh chấn định như thế t h ả n nhiên chỗ chi. Không tuyên liền cảm thấy mình nguyên bản vội vàng sao động, giống như cũng chút bỏ đi không ít. Quay đầu chạy tới toilet rửa tay, r ắ c khăn tay lau sạch sẽ, tới lấy lên một cái bánh bao, c ắ n một cái, nói, ngài cảm thấy chuyện này có phải hay không đông thắng bên kia? Bành Hướng Minh nghe vậy cười cười, chưa kịp nói chuyện, Tương Tiêm Tiêm trước liền để t ò a tuyển ca, ngồi nha, ngồi xuống ă n Không tuyên kéo đem ghế ngồi vào Bành Hướng Minh đối diện, Tương Tiêm Tiêm thì tại Bành Hướng Minh ngồi xuống bên người. Lúc này Bành Hướng Minh mới cười nói, có phải hay không, ta cũng không tốt đoán, bất quá, nhìn tiếp xuống t ô i đại kỳ bên kia, Hà tổng hẳn là sẽ có lời muốn nói, mà lại. đông thắng bên kia cũng hẳn là sẽ tỏ thái độ kỳ thật n g ư ơ i đều không cần tốn sức đi thăm dò hai cái này khách quý bọn hắn đến tiếp sau động tác sẽ để lộ lá bài tẩy không chuyên nghĩ nghĩ nói hẳn là sẽ đúng lượng tiêu thụ không nhỏ ảnh hưởng đám người này thực sự là ai lúc này banh hướng minh nhưng chợt nhớ tới đến kéo trang giấy lau lau tay lấy điện thoại cầm tay ra đến vỗ xuống bánh bao lại vỗ xuống trong chén sữa đậu nành sau đó liền nghiêm túc khởi x ư ớ n g vòng bằng hữu tới hai tấm n ữ a sáng đủ phối câu nói trước không có ảnh hưởng ta ă n đ i ể m tâm tâm t n h phát sau khi ra ngoài tiếp tục ăn kỳ thật buổi sáng chạy bộ trước đó hắn liền đã cho tề nguyên, an mẫn chi cùng liễu mễ đều phát qua hệ chặt. hiện tại đầu này vòng bằng hưu, xem như phát cho người hưu tâm nhìn. một lần nữa ă n sau khi thức dậy, hắn mới lại hỏi, ngươi cả hối bù, vậy bù đều nói cái gì? khổng tuyền nghe vậy lập tức nghiêm túc, hai cái đem trong tay bánh bao nhét miệng bên trong, nhai đi nhai đi nuốt, rất chân thành trả lời nói, tổng thể vẫn là lấy khen ngợi làm chủ, đều nói em vi đập cực kỳ cảm động, c a cũng đều cực kỳ d ú c lòng, rất nhiệt huyết, nhưng cũng không ít. ta cảm thấy không thể tính kém cỏi, hẳn là tính ngắc bình, bọn hắn liền là tại hắc, tại công kích. nói cái gì thiếu niên là nước bọt ca, nói truy mộng xích tử tâm khẳng định xây âm, um. nói ngươi khẳng định không dám hát hiện trường loại hình, còn có người nói ngươi hết t h i đã cầm nước bọt ca ra lừa gạt tiền. Bất quá cái này khá tốt, rất nhiều người đều tại công kích bộ này em vi, nói, nói cái gì, có người danh x ư n g là nội tình tin tức, nói truy mộng người s ở dĩ tốt như vậy, là bởi vì kia bộ em vi nhưng thật ra là từ tinh vệ g i ú p ngươi đập, cố sự cũng là có súng tay cho viết, chỉ là vì tạo nên ngươi tài tử hình tượng, cho nên mới bị ngươi dùng giá cao phí b t miệng cho mua lại. Đợi đến bộ này mới em vi, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, không tìm giúp đỡ, cho nên liền. lộ ra nguyên hình, ha ha ha, Bành Hướng Minh cười lên, hỏi, còn có đây này, còn có người dứt khoát tại kích động, hiệu triệu tất cả mọi người đi tiểu hồng hoa trên cho người đánh một sao. t m n g h ả hiện tại cho điểm bao nhiêu? Không Tuyên nghe vậy lúc này lấy điện thoại cầm tay ra đến, một bên ấn mở một bên nói, hết hạn đến đêm qua ta trước khi ngủ là 8. 3 điểm, rất nhiều người cả một sao, thậm chí ngay cả Truy Mộng người cũng rất sung chín. Không, đang khi nói chuyện đã mở ra phần mềm, hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt tối đen, một lát sau mới ngẩng đầu, nói, đã 8 m một, Bành Hướng Minh cười cười. túi đầu xuống hút cháo, chờ lại ngẩng đầu lên, hắn nói, cũng không thấp, không tuyên nói, nhưng là chúng ta không thể tùy ý bọn hắn cứ như vậy công kích đến đi nha. Hắn c á i này vừa mới dứt lời, điện thoại chợt vang lên, nhìn thoáng qua đ ị a báo, hắn nói một tiếng, đ ồ n g Thắng đĩa nhạc. Sau đó đứng dậy, đi đến một bên đi đón, liền nghe hắn ở bên kia ân ân á an ó i một lúc lâu, Bành Hướng Minh cực nhanh giải quyết mình bữa sáng, còn bay đầu nhìn tương tiêm tiêm, ngươi liền ăn ít như vậy. Tương Tiêm Tiêm nói, ta ăn không ít nha, hai cái bánh bao, bánh bao bên trong thật nhiều dầu. Bành Hướng Minh liếc bên kia một chút, nói, cảm giác ngươi cũng gầy đến có chút cấn đến l u n u ố n g quá gầy. lại ăn một cái, tương tiêm tiêm do dự một chút, rất nghe lời cầm lấy một cái bánh bao, cái này Khổng Tuyên tiếp xong điện thoại đi về tới, sắc mặt rất khó coi, nói, Đông Thắng đ ị a Nhạc thúc ta đàm hợp đồng, cảm giác có chút, Vên Voa hung hăng dáng vẻ, ừm, nói như thế nào? hắn nói, chỉ cần hiệp ước một ký, bọn hắn phụ trách đem những này mặt trái ngôn luận diệt đi, Khổng Tuyên có chút lo nghĩ, mà lại hắn lời trong lời ngoài ý là, nhất định phải tranh thủ thời gian đàm, không phải chờ những chuyện này lên men bắt đầu, không thể kịp thời ép đi xuống, của n g ư ờ i danh tiếng lại nhận ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó sẽ trực tiếp trái lại ảnh hưởng giá trị của ngươi. Bành Hướng Minh nghe vậy cười lên, cười cười, ánh mắt bên trong có một vẻ hàn mang dần dần phun ra. Lúc này, điện thoại di động của hắn cũng đ ỗ n g nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, thái độ cung kính. u y Hà tổng ngài tốt. A, không có chuyện gì, có người phê bình rất bình thường. Đúng, ta không sao. Ân, a, ta đương nhiên có r ả n h a. Ai, ai, vậy làm sao có thể làm? Ngài muốn gặp ta, vậy ta khẳng định phải đi bái kiến ngài nha, sao có thể để ngài tới tìm ta nha? Không có vấn đề, ta một hồi liền đi. Vừa vặn cùng ngài tâm sự, rất lâu không ngồi xuống cùng ngài cùng một chỗ uống một cung trà. Được rồi được rồi. t r ư m ộ m h i ư ơ u muốn người. Một trận điểm tâm công phu, chờ ăn cơm xong hơi chút nghỉ ngơi. Phòng làm việc trước mắt mấy cái nhân viên cũng đều đổi tới làm. Khổng t u y n phân phó vài câu, sau đó liền cùng Bành Hướng Minh, tương tiêm tiêm cùng một chỗ đi xuống lầu, ngồi lên xe đi ra ngoài. Trên xe, Bành Hướng Minh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống, cái tia đầu vòng bằng hữu điểm khen cùng hồi phục đã hơn 50 đầu. Lão ba hồi phục có ý tứ nhất, hắn nói, có thì đổi chi không thì thêm miễn. Hiện nhiên hắn cũng nhìn đêm qua Kim Nhật x ứ n g đàm, đái tiểu phỉ thế mà cũng điểm khen. Nàng thế nhưng là Đông Thắng truyền thông trước mắt lực nâng tiểu hòa đã đâu. xe gạt cái tiểu cong, trước tiên đem thương tiêm tiêm đưa đến nhà, sau đó mới chuyển đi đại kỳ đĩa nhạc, chờ đến đại kỳ đĩa nhạc dưới lầu, cách cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy không ít rõ ràng là cậu tử an mặc người chính thủ tại cửa ra vào. Bành Hướng Minh vừa đổi xe không lâu, bọn hắn trước mắt Đại Khái còn cũng không lớn nhận biết cái này chiếc xe mới, cho nên xe từ bên cạnh bọn họ nhẹ nhõm chạy qua, không có gây nên may may chú ý. Ha ha, Hướng Minh. Tại đại kỳ đĩa nhạc văn phòng tổng giám đốc bên t r o n Hà Quần Ngọc vẫn là trước sau như một nhiệt tình, đơn giản hàn huyên hai câu, hắn liền nói, bằng hữu của ngươi vòng ta thấy được, chính là như vậy, bình tĩnh. không có gì người Minh Tinh nào gặp may trên đường không phải tràn đầy tranh luận thậm chí chửi đới lạnh nhạt chỗ là t ố t rồi dừng một chút lại tỏ thái độ bất quá ta đã an bài hội nghị chờ một lúc liền muốn mở chuyên môn sẽ nghiên cứu chuyện này ngươi là đại kỳ coi trọng nhất ca sĩ ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bất luận cái gì đúng công kích của ngươi chúng chi là thấp như vậy kém thủ đoạn công kích ngươi yên tâm ngươi là đại kỳ che chở người Bành Hướng Minh thái độ tương đương khiêm cung nhiều lần nói lời cảm tạ ít nhất là từ mặt ngoài đến xem Bành Hướng Minh bỗng nhiên bị người bộ dạng này công kích một thành ngược lại là để Song Phương trước mắt ít nhiều có chút lúng ta lung túng quan hệ, lập tức lại t h â n mật đi lên. Một bên sắp xếp người hướng về phía trà, hắn thậm chí còn một bên sắp xếp người đi tìm phát hành bộ muốn đem bán tình huống tập hợp. Chờ bên này uống dân trà, bên kia phát hành tổng thanh tra Trần Quả thế mà tự mình cầm tư liệu đến đây, đã hơn 17 triệu chương. Trần Quả trên mặt dáng tươi cười nói, hôm nay có hy vọng qua 2.000 à vạn chương, thiếu niên 1.763 v h n t r ư ờ vạn chương, Truy Mộng Xích Tử Tâm 1.738 t r ư ơ vạn chương. Hướng Minh, chúng ta trong nước vòng â m n h ạ c không có người so ngươi bán ca càng mau. đương nhiên, bài trừ rơi. nào đó một số người. Ha ha, kết quả này ngược lại là ít nhiều có chút vượt quá bản hướng minh dự kiến, là lấy hắn cũng có chút kinh hỉ. Trần quả tiêu sái ngồi xuống, trầm rãi mà nói, ta biết hôm qua hoa thông bên kia kim nhật sướng đằng nói điểm âm dương quái khí lời nói, ngươi cũng lại lên nóng lục xoát, cái gì bản hướng minh bị nghi hết thời loại hình, nhưng là ngươi xem một chút thiên thiên âm nhạc bình l u ậ t khu, nhìn nhìn lại đình đông trên ngươi chỉ tiêu em vi bình l u ậ t khu, nhiều ít người đều bị cảm động đến nào ả à o cái này hai bài hát bán không kém. Dừng một chút, niềm tin của hắn tràn đầy nói, p h ò n g đoán cẩn thận, 2.500 n t r vạn chương vấn đề không lớn, hơn nửa năm không phải có người xào làm cái gì sóng trước sóng sau sao? sao. lúc ấy còn một lần đưa tới không nhỏ nhiệt nghị, vậy ngươi biết sao? Vừa rồi trước khi đến ta liền thấy, hiện tại b ậ y b ộ trên đã có người quản ngươi gọi s o n g trước người phát ngôn. Ha ha, mọi người nói ngươi cái này hai bài hát, quả thực là hát tiếng trung niên lão lòng của nam nhân bên trong. Mọi người nghe vậy đều cười. Điều này không nghi ngờ chút nào là tin tức tốt. Hà q u â n Ngọc đúng lúc đó nói, cho nên nói, cái gì nước bạc ca, cái gì không tính là dốc nở rồi. Chúng ta tại sao muốn quản nó là cái gì? Mọi người thích nghe, nguyện ý bỏ tiền mua, mà lại không phải những cái kia không thành niên hại tử cái gọi là truy thần tượng như vậy mua, là đường đường chính chính một phần một phần mua. cái này là đủ rồi mà. Bành Hướng Minh ha ha cười, liên tục xưng là. Mọi người đang khi nói chuyện, không u y ê n điện thoại di động kêu bắt đầu. Hắn nhìn thoáng qua, nói lời xin lỗi ra ngoài tiếp. Bên này Hà Quân Ngọc trò chuyện một chút, Đông Nhiên nói với Bành Hướng Minh, Hướng Minh, phát a l bung đi. d ù n g Nguyên một a o bung sáng tác, đánh trả hết thảy chất vấn. Bành Hướng Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không sợ thẳng thắn nói thẳng. Gần đây ta không có phát e l bung kế hoạch, muốn ngừng lại, làm điểm mình vẫn muốn làm sự tình tình. Hà Quân Ngọc sơ lược hơi kinh ngạc, nói, cái này mệt mỏi. Hướng Minh, hiện tại là ngươi nổi tiếng nhất thời điểm, bắt lấy thời cơ này. phát một a l b u n ngươi liền trực tiếp ngồi lên vun t ọ a cái niên đại này, chúng mê ca hát là phi thường dễ quên. ngươi nếu là nghỉ ngơi rất lâu không phát a l b ù m cũng không phát ca khúc mới, ta liền sợ. trần q u ả cũng làm tức lên tiếng phụ h ọ a n h ư n g mà bành hướng minh chắc chắn sẽ không bị bọn hắn thuyết phục. lúc này lên đường, sang năm sáu tháng cuối năm đi, ta có thể sẽ cho mình làm thứ nhất a l b ù m trước lúc này liền không được. hà q u â n ngọc kinh ngạc, trần q u ả n g ạ c nhiên. bọn hắn hiển nhiên có thể tùy tiện nghe ra bành hướng minh trong giọng nói kiên quyết. nhưng bành hướng minh đúng là sau đó liền còn nói, bất quá, sớm tối khẳng định là muốn phát, cho nên. Phát hành nước, trường ngược lại là có thể bắt đầu đàm một chút. Hà Quân Ngọc nghe vậy lại hỉ. Kỳ thật từ lúc trước Truy Mộng người đưa ra thị trường, hắn vẫn đang cân nhắc cầm xuống bành hướng minh thứ nhất e l b u m sự tình, nhưng hắn không ngờ tới một chi em v thế mà đem bài hát tiên â n g đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao, thế là liền dẫn đến hắn không khỏi có chút lo trước lo sau, ngược lại không tốt lắm ở miệng. Một bài Truy Mộng người, lâu dài đến xem, chỉ nói âm nhạc, nó giá trị buôn bán cũng vượt qua 200 t r i ệ u Đương nhiên, bài hát này gặp may, thiên thời địa lợi nhân hòa, các loại chiếm hết lợi lộc, cho dù là bành hướng minh mình, khả năng cũng rất khó lại phục chế dạng này tác phẩm đỉnh cao. Nhưng hắn r ố t cuộc đã đỏ lên, đỏ đến chạm tay có thể bỏng trình độ, đỏ đến tại chỉ có một ca khúc tình huống dưới tuyên bố t ấ t tác. Vậy mà hai bài đơn khúc dự định song song đột phá ngàn vạn c h ư ơ n g đây là giới ca hát tuyệt đối không có người thứ hai có thể so sánh nhiệt độ. Mà bây giờ thiếu niên cùng truy mộng xích tử tâm mặc dù nhận lấy một chút công kích cùng phê bình, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn chúng thương nghiệp thành tích quyết định, đây cũng là hai bài lịch sử ghi chép cấp bậc đỏ ca. Hắn thủ trương người a l b u m cho dù là bán được lại kém, chỉ bằng vào hắn cái này nhiệt độ, một 0 vạn trương là có thể vững vàng m o n muốn, thậm chí đem các t i đơn khúc lượng tiêu thụ tổng quát bắt đầu tính toán. Một a l u m bán đi 2.000 vạn trường tổng hợp lượng tiêu thụ cũng không phải không thể trở mong, mang ý nghĩa cao tới mấy trăm triệu giá trị buôn bán. Nếu như thật làm đến một bước này, hắn chính là trong nước giới ca hát đệ nhất nhân. đương nhiên, Hà Quân Ngọc biết, muốn muốn cầm xuống b ả n h Hướng Minh e l u m mới, chắc chắn sẽ không là không có đại giới, mà lại đại giới tuyệt đối nhỏ không được. b ằ n g không, Hoa Thông Truyền hình các bên kia là điên rồi sao? Đống nhiên bắt đầu công kích b ả n h Hướng Minh. Nói trắng ra là, người sáng suốt nhìn mắt sáng sự tỉnh, có một số việc Hà Quân Ngọc coi như biết, đoán được, thậm chí điều tra ra được, cũng không tốt chính miệng nói với b ả n Hướng Minh, nhưng bên trong ý vị là cái gì? hắn lại là phẩm ra. không phải liền là muốn ép giá mà. trung thực rằng, hà quân ngọc cũng không phải là không có muốn ép giá y tứ, rốt cuộc cái này một đơn hợp đồng quá lớn, bành hướng minh cho dù là không sư tử há mồm, đại kỳ đĩa nhạc cũng khẳng định đến đưa lên một khối thì lớn, cho nên hắn một bên làm lấy đi điều thuận dư luận công tác chuẩn bị, vừa hướng tại phùng viễn đạo bỗng nhiên xuất thủ, nhưng thật ra là lại vui lại lo, hắn đã muốn đem bành hướng minh chào giá mong muốn đánh xuống một điểm, lại sợ bành hướng minh gánh không được áp lực, thật liền tìm nơi nương tựa đến đông thắng truyền thông bên kia đi, nhưng mà gọi hắn không nghĩ tới chính là. Tại cảm giác trên hẳn là b ảnh hướng Minh rất thụ đả kích thời điểm, ấ n nói tính cái tiểu thung lũng, hắn thế mà trái lại ở thời điểm này đỗng nhiên liền chủ động mở miệng cần hiệp ước. Hướng Minh, ta đem lời để ở chỗ này ký tên phí, phát chuyên thời gian, chia tỷ lệ, mọi chuyện đều tốt đàm, mà lại tại ta chỗ này, ta tùy thời hoan nên khổng tuyến đến đàm, ta tự mình cùng hắn đàm. Vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng đem m ấ y cái điểm đáng ngờ, thoáng c h u y ể n mấy vòng, Hà q u â n Ngọc lúc này liền cấp ra hắn có thể đưa ra nhiệt liệt nhất phản ứng. Rốt cuộc, đừng quản nghi điểm gì, n h hướng Minh buôn muốn ký cho mình không phải sao? Lúc này, ảnh hướng Minh cười cười, nửa khí tương đương là n h ạ nói, hà tổng ngài cũng biết, gần nhất thiên thiên âm nhạc một mực tại tìm ta đàm, tìm khổng t u y ế n đàm, ta cũng không cần người, cũng không phải muốn tận lực khoe khoang mình quý giá cái gì, thiên thiên âm nhạc bên kia hứa hẹn, chỉ cần ta đem tiếp xuống mv phát tại bọn hắn b ê n kia, như vậy ta phòng làm việc tận lực trực tiếp cùng bọn hắn kết nối, trực tiếp nhảy qua các n g ư ờ i đại kỳ phát hành. hà quân ngọc nghe vậy trong lòng nhấc lên trượt, trên mặt lại như cũ mang theo đủ cười, cũng không chen vào nói, gần nhất đông thắng đĩa nhạc bên kia, cũng tập h p cùng khổng t u y n tiếp xúc, cái khác công ty đĩa nhạc, cũng có mấy n h à nhưng ta đều không có hứng thú, vì cái gì? ta là tại đại kỳ bên này đ ỏ lên, chúng ta là có tình cảm. Hà Quân Ngọc lúc này vỗ tay, hợp thời chen vào nói, nói đến quá tốt rồi. Hướng Minh, liền sông ngươi câu nói này, ca ca trong lòng ta đừng để cập nhiều dễ chịu. Coi như cuối cùng ngươi quyết định không ở lại Đại Kỳ, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất. Dừng một chút, hắn nói, ký tên ví, chia tỷ lệ, chúng ta cũng không cần k h ẩ n g tuyền. Hai anh em chúng ta nói thẳng, một lời mà quyết. Thế nào? Bành Hướng Minh nghe vậy cười cười, nói, kia cũng không đáng kể, đều là chuyện nhỏ, để bọn hắn sẽ chậm chậm đàm là được rồi. Ta chỉ muốn cùng ngươi đàm hai chuyện. Hà Quân Ngọc s ư n g sốt một chút, nói, tốt, tốt. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Bành Hướng Minh cực kỳ tùy ý nói, thứ nhất, ta phòng làm việc, cùng đại kỳ ký 5 năm phát hành hợp tác, bên trong bao quát chính ta hai album, cùng ta chế tác cái khác ca sĩ ba l b u m Hà Quân Ngọc lúc này đáp lại, tốt, không có vấn đề, 5 năm, 2 ba, album, ta không ý kiến. Bành Hướng Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói, thứ hai, đem tương tiêm tiêm ca sĩ hợp đồng, cùng quản lý hợp đồng, đều chuyển cho ta. Muốn bao nhiêu tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, có thể đàm. Hà Quân Ngọc nghe vậy, lập tức một trái tim trở xuống trong bụng, điểm này hắn đã sớm dự liệu được. cho nên trước đó hắn mới có thể ngăn chặn tương tiêm tiêm eun chuẩn bị chính là muốn giữ lại chuẩn bị đến lúc này dùng cho cười nhà mình phía dưới nữ ca sĩ bỏ lên trên một cái đỉnh cấp người chế tắc giường loại tình huống này nếu là hắn không nắm giữ nếu là không hiểu được lợi dụng vậy hắn cái này công ty điểu nhạc chấp hành tổng giám đốc liền nên xuống n à i cái này đương nhiên là có trò chuyện không là đơn thuần hiệp ước sự tình tình ta cũng rất xem trọng tương tiêm tiêm a bằng không ta lúc đầu làm sao lại đem nàng khám phá ký tiến công ty cũng chi nàng hiện tại đã thành danh giá trị của nàng trung thực r ằ n g đều không cần hà quần ngọc cái này cấp độ phía dưới tùy tiện một cái tổng thanh tra phó tổng giám đều có thể cho Bành Hướng Minh cùng khổng t h u y ể n kéo ra một vòng lớn lý do đến là t ư ơ n g tiêm tiêm nâng giá dùng để đổi lấy Bành Hướng Minh bên kia đ ể thấp khác đòi hỏi nếu như cuối cùng có thể đem nàng ca sĩ hợp đồng cho ra đi quản lý hợp đồng t r ụ xuống vậy thì càng s ớ m rồi thực sự không được hai cái hiệp ước hai nhà riêng phần mình một nửa một nửa cũng là một bước không sai cờ nhưng không biết vì cái gì lúc này cùng Bành Hướng Minh bình tĩnh anh mắt đối mặt một lát hắn lại mơ hồ có cảm giác biết nếu như mình đối với việc này có một câu chuyện tào lao từ chối Bành Hướng Minh liền nhất định sẽ trực tiếp tuyên bố đàm phán vỡ tan. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có một loại gọi người không dám cự tuyệt điên cuồng. Hắn không phải không muốn l i ế n g này, cũng không phải là không có cái này lực lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hà Quần Ngọc v ô đ ủ i liền nói ngay, tốt. Chuyện một câu nói, nói chuyện gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nàng là của ngươi. Chưn 127. t r a ơ i t gì. Lúc xuống lầu, Khổng Tuyền trên mặt mang một vòng rõ ràng không tình nguyện. Một mực chờ ngồi vào nhà mình trong xe, hắn soi gương mặt biến đổi, hỏi, Giác Nhi, nói như thế nào? b à h Hướng Minh nói, liền chúng ta lần trước thương lượng cái kia. ta lại tăng thêm một cái tương tiêm tiêm hợp đồng, không tuyên gật gật đầu, do dự một chút, không nói thêm cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được lại hỏi, cứ như vậy, định, ta liền, không lại tiếp xúc một chút nhạc khác, bành hướng minh l ắ t đầu, không nói chuyện, m ã i cho đến xe lái ra nhà để xe, lần nữa gặp canh dự ở đại kỳ đĩa nhạc lầu dưới k i a n ó i ít có mười mấy hai mươi cái cậu tử, hắn mới lại bỗng nhiên mở miệng, nói, thứ nhất, chúng ta hiện tại chỉnh thể quy mô không đủ, chống đỡ không dậy nổi quá nhiều n g h i ệ vụ, thứ hai, tiếp xuống một năm, ta tinh lực chủ yếu cũng sẽ không đặt tại K H bên trên, cho nên, đã mình không làm phát hành. t i u ký cho ai có thể có khác nhau lớn bao nhiêu? Không tuyên nhẹ gật đầu, muốn nói chuyện, Bành Hướng Minh điện thoại chợt vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, kết nối, an t ổ n g tốt, có d ặ n d ò gì? Nghe xong lời này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Không Tuyên lúc này thu tấm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh. Trong điện thoại, An Mẫn Chi rất nghiêm túc ngứa khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, cái kia nhạc bình người, ta không chỗ đi nghe nóng, ta đúng vòng âm nhạc k u e n chính ngươi hỏi thăm một chút đi. Nhưng cái kia nhà phê bình địa ảnh, gọi nhan tiểu bằng, hắn đồng thời còn là cái biên dịch, ta liền tương đối tốt cha, ta nghĩ biện pháp hỏi hắn nội tình. hắn những năm này hẳn là không ít tiếp đông thắng việc, cho nên ta không biết ngươi có phải hay không cùng đông thắng bên kia có cái gì không thoải mái. lẽ ra hắn loại người này không quá thiếu tiền, tùy tiện là sẽ không ra tới làm loại này s ú n g rất dễ dàng bị người tra ra được. b à n h hướng minh a một tiếng, đầu bên kia điện thoại an m ẫ ậ n chi sừng sốt một chút, ngươi cười cái gì? b à n h hướng minh nói không có gì, ta muốn nói ta cùng đông thắng truyền thông không có cái gì không thoải mái, chỉ là đông thắng vị kia phùng viễn đạo chủ tịch tự mình hạ tràng kéo ta, nhưng ta một mực kéo lấy không cùng hắn đàm hợp đồng. ngươi thấy thế nào? đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó an m ẫ n chi thở dài nói. Ngươi quá đ ỏ lên, ai cũng trông mà thèm tiền trên người ngươi. Không c h i ai, nghe nói Phùng Viễn đạo đ í c h thật là cực kỳ bá đạo. Cũng hoặc là nói, tại cái vòng này h u n đến phía trên nhất cái này nhóm người đều là cực kỳ cực đoan. Một bên là đặc biệt r i ê u hiền đại sĩ, một bên lại là đặc biệt bá đạo. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Đề nghị của ngươi đâu? Đề nghị của ta. Ai u nàng chậm rãi thở dài, như đang ngẫm nghĩ, qua một hồi mới nói, đề nghị của ta, phản kích cũng không phải không được, nhưng là dễ dàng đem sự tình náo thành càng lớn. Nếu như là ngươi nói tình huống, n h a tiếu bằng bọn hắn như thế, x ô n g ngươi nổ súng về sau. đ ồ n g thắng bên kia có phải hay không thúc ngươi đảm hợp đồng? Từng nữ g i a cát, đoán một điểm sai đều không có. Ân, kia là được rồi. Liên kéo mang đánh, bàn tay cùng táo ngọn. Ai? Dừng một chút, nàng thông t i ê n nói, lão công, ta biết ngươi khẳng định khí không căm lòng, ngươi khẳng định cảm thấy mình hiện tại là nổi tiếng nhất ca sĩ, nhưng là ngẫm lại khi đó ngươi ngay cả hợp đồng đều ký, còn không phải cuối cùng bị người khác cho đỉnh. Ai? Thả bên kia, bên kia, đúng. Lão trình, trình chỉ một quy, ngươi qua đây xử lý xuống cái này. b ạ n h Hướng Minh biết ắ n nói là Ninh Tiểu Thành kia bộ kiếm tiên kỳ duyên sự tình tình. liên ư một tiếng, xem như trả lời. Điện thoại bên kia An Mẫn Chi An bài một chút đoàn làm phim sự tình tình. Sau đó mới lại đi đến một chỗ yên lặng địa phương, nói tiếp, ngẫm lại ngươi khi đó là thế nào nhìn xuống. Cái vòng này nói trắng ra là chính là như vậy, bọn hắn là tư bản đại lão, bọn hắn nói thế nào, nhất định phải thế nào, không đến nhất định tình trạng, nhất định phải cùng bọn hắn đối kháng lời nói, bọn hắn là thật có thực lực sẽ hủy đi ngươi. Bành Hướng Minh trầm rãi gật gật đầu, cho nên ta quyết định giải quyết dứt khoát, u i người ra che chở ta, ngươi cảm thấy thế nào? Điện thoại bên kia A một tiếng, sau đó An Mẫn Chi bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bất quá có một cái, đừng quản ngươi tuyển ai, liền ngươi bây giờ hấp kim năng lực, bọn hắn khẳng định sẽ đánh bạc mệnh đi che chở ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. t m n g tốt. Bành Hướng Minh nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được l a o An ý tứ, giải quyết dứt khoát, định ra tương lai mấy năm phát hành thường, đồng thời mình trả lấy phòng làm việc tên tuổi làm bên sản xuất, chống đỡ cái danh này, đương nhiên là lập tức liền đoạn mất nhà khác tưởng niệm. Loại tình huống này, ở ngoài sáng hiện đã vô lợi nhưng đổ tình huống dưới, đối phương coi như nguyên bản dự chuẩn bị tốt đến tiếp sau công kích, cũng không cần thiết đơn thuần vì đưa khí mà tiếp tục dày vò đi xuống. Đông Thắng h ư u b ớ c nữa, Phùng Viễn Đạo lại lớn lão, kẻ sai khiến làm sự tình, cũng là muốn tiêu tiền. Đơn thuần nói một cái để Kim Nhật sướng đàm đem miệng súng nhắm ngay mình, chắc hẳn liền là không nhỏ n h n tình, mà lại một khi tương lai mình mấy năm đông gia định ra, ai còn muốn tiếp tục lại nhắm chuẩn mình nổ súng, không hề nghi ngờ liền là đang đập đại kỳ đ ĩ a nhạc bắt cơm, vậy coi như là tử thủ. Nếu không phải bất đắc dĩ, không ai nguyện ý trên giang hồ kết xuống tử thủ. Cho nên Đông Thắng kia cố sức lực vừa rút lui, đại kỳ ra sân đi và một ọ n sự tình liền kết thúc. Nhưng nếu như ở thời điểm này, mình nếu là bỗ n g nhiên đụng tới về trọng, sự tình ngược lại lắng lại không đi xuống. mà càng mấu chốt có lẽ còn tại ở mình từ đầu tới đuôi không lên tiếng, lưu cho đại kỳ đi lắng lại. Như vậy đối với Đông Thắng cùng Phùng Viễn Đạo tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một lần kế hoạch thất bại mà thôi. Tại không có công khai vạch mặt tình huống dưới, còn không thể xem như kết từ thủ. c h ỉ ít mình một khi đã đưa vào đại kỳ dưới cửa, bọn hắn đại khái xuất liền sẽ không tiếp tục truy sát. Chỉ khi nào nếu là mình cứng rắn muốn đoạt kiêng, vậy sẽ phải kết thủ. Về phần mình bị khi phụ, không có nguyên nhân liền bị người công kích một thanh, cái này sổ sách tính thế nào? Chỉ có thể để nó đi qua a, có thể làm sao? Đại lao bắt nạt ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. nhưng đối diện An Mẫn Chi nghe được Bành Hướng Minh trả lời, lại hiển nhiên là có chút kinh ngạc. U, nhà ta thiếu gia đây là thế nào? Thật liên không nói. Ngươi có thể nhìn được. Bành Hướng Minh ha ha cười. An Mẫn Chi nói, đừng nói ta không hiểu rõ ngươi. Hướng Minh, ta biết ngươi thế nhưng là thủ rất dai. Ừm. Bành Hướng Minh thẳng thắn thừa nhận. An Mẫn Chi thở dài, tốt ta. Chỉ ít lần này, trước tiên đem sự tình chìm xuống, cùng Đông Thắng đối n g h ị c h ngươi là nhất định không chiếm được lợi ích. Cho nên tính tình của ngươi cũng tốt, man thủ cũng tốt, đều t r ư c thu lại. Được rồi A Di, ta đã biết A Di. Ngươi cố ý chọc giận ta đúng hay không? Vương công ta nhiều thời gian như vậy giúp ngươi hỏi thăm linh tinh. Điện thoại giật máy, Bành Hướng Minh cười cười, thu hồi điện thoại, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn đã không phải là vừa tới đến thế giới này lúc kia, càng không phải là đợi trước nằm tại trên giường bệnh chờ người chết kia Bành Hướng Minh. Cứ việc còn khó nói trải qua cái gì bao lớn sóng gió, nhưng hắn đã tại cái này tên là ngành giải trí vòng tròn bên trong sờ soạng lần mò có một hồi. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu kiên định cũng sẽ không đi đấu nhất thời khí. Mục tiêu của hắn. so tất cả mọi người đối với hắn chờ mong còn muốn càng rộng lớn hơn một chút, bởi vậy tuyệt sẽ không bởi vì trên đường một đạo bụi gai mà dừng lại nổi trận lôi đỉnh. Không t u y ê n đống nhiên lại quay đầu, g i a n Nhi, vừa rồi tại h ạ Tổng văn phòng, ta ra ngoài tiếp cú điện thoại kia, là Đinh Đông bên kia lại đánh tới, bọn hắn hy vọng ngươi có thể ghi chép một đoạn video. Phát tại Đinh Đông bên trên, phản kích một chút. Bành Hướng Minh bật cười, ngươi nhìn, có là người ướp gì đem mình lửa cùng đâu, không để ý đến bọn họ. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì truy n g người mang tới nhiệt độ ngay tại trước đây không lâu, đến nay cũng chưa tiêu lui. Bản hướng Minh có thể nói là ngay tại liệt hỏa nấu dầu tình thế bên trên, lại thêm Thiên Thiên Đông nhạc, Đại k ỳ đ ĩ a nhạc cùng Đinh Đông video ngăn cái này tam vương, đều có lợi ích của mỗi người tại bản hướng Minh trên thân. Vì vậy đối với hắn hai bài ca khúc mới đưa ra thị trường tuyên truyền, có thể nói là tận hết sức lực. Cho nên thiếu niên cùng truy m ộ n g xích tử tâm cái này hay. Bài hát vừa vừa lên mạng, lập tức đại hỏa. Nếu như nói ca khúc thượng tuyến trước đó liền dự bán đi ra riêng phần mình ngàn vạn trương, thuần t ú liền là truy n g người mang tới nhiệt độ. Như vậy ca khúc cùng MV chính thức thượng tuyến về sau, cứ việc từ ca khúc bản thân đến MV. đều ứng chịu tới nhất định chất vấn, lại như cũ lấy được siêu cấp kinh diễm số liệu, thì đã nói lên, chẳng những cái này hai bài hát b á n cái gọi là tình hoài, là thật đánh chúng rất nhiều mê ca nhạc đau nhất điểm, mà lại cái này hai bài hát chất lượng, cũng là tại tiêu chuẩn cơ bản tuyến phía trên, bọn chúng có lẽ cũng không phải là tốt nhất kinh điển nhất, nhưng tuyệt không khó nghe. giai điệu cực kỳ bất hay, ca t ừ cực kỳ c ả o người. bao gồm trước đó dự bán tại bên trong, cái này hai bài hát tại chính thức thượng tuyến về sau 24 giờ, liền phân biệt lấy được 1.804 v ạ trường, cùng 1.769 vạn trường kinh người tiêu thụ số liệu. x í c h tử tâm video ngắn, tại đinh đông video ngắn độc nhất vô nhị phát ra, thì trực tiếp thu hoạch vượt qua n ứ m c phát ra lượng. Nghe nói còn phá vỡ đinh đông video ngắn đã kéo dài gần 1 năm người sử dụng trần nhà, khiến cho nó tổng cài máy lượng đột phá 3. 7 Bảy ước đại quan, nhất cử g ế t tới 3. Chín ước, vẹn vẹn chỉ là một bộ phim ngắn, vẹn vẹn chỉ dùng 24 giờ mà thôi. Cho nên bọn hắn đương nhiên hy vọng bình hướng minh có thể lấy đinh đông video ngắn là phản kích bình đại, đến cùng ngoại giới tất cả chất vấn hắn người đại xảo một khung, đại xảo n l khung. Nhưng mà vượt q u á đinh đông bên kia đ ó trước, thậm chí cũng ngoài rất nhiều người đ ó trước. Sự tình sau khi đi ra, cứ việc ấy bổ trên cũng rất nhanh liền đi theo gió nổi lên, nhưng từ đầu đến cuối, Bành Hướng Minh không có chút nào phản kích. Ngày mùng ngày 3 tháng 12 buổi sáng bắt đầu, Khổng Tuyên đại biểu Bành Hướng Minh bắt đầu cùng Đại Kỳ Đĩa Nhạc chính thức đàm phán tiếp xuống mấy năm phát hành hợp tác hiệp nghị. Mở đàm trước đó, tựa hồ là để tỏ lòng thành ý, Đại Kỳ Đĩa Nhạc phân biệt lấy 300 0 0 0 ngàn cùng b 0 0 ngàn bằng giá, đem tương tiêm tiêm ca sĩ hợp đồng bán cho Bành Hướng Minh â m nhạc phòng làm việc, đem nàng quản lý hợp đồng bán cho An Chi Nghệ Giải trí Kinh Kỵ công ty. Đồng thời tại Bành Hướng Minh xác định muốn cùng Đại Kỳ đàm bước kế tiếp hiệp ước về sau. Cũng tức ngày mùng ngày 2 tháng 12 buổi chiều, đại kỳ tuyên truyền cùng phát hành bộ môn liền bị phát động. Ngày mùng ngày 5 tháng 12, song p h ư ơ n g cao điệu ký kết. Động nhiên một chút, ngay cả trên mạng còn x ó t lại một điểm đúng bài hướng minh yếu ớt công kích, cũng lập tức biến mất. Chương 128. a Lão phong lưu, trường giang TV lấy bên kia là hy vọng n g ư ờ i có thể đem ba đầu ca đều hát một lần. Tại trên xe, khổng t u y ê n hồi báo công việc gần đây ăn bài, nhưng Trung Quốc đài truyền hình bên kia là chỉ định nhất định phải hát truy m ọ i người, cái này ta không được tốt và lấy, cho nên ta đem cái này rời ra ngoài. Kia trường giang bên kia liền biểu thị có thể thêm tiền. nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đem ba đầu ca đều hát một chút. Bành Hướng Minh cười cười, thêm đến bao nhiêu? 500 vạn. Khổng Tuyên nói, đây nhất định là trong nước đỉnh mà. Bang Tinh đoán chừng cũng chính là 400 vạn cũng chưa tới. Ta nghe nói là 350 vạn, nhưng là là hai bài hát. Dừng một chút, hắn lại nói, chúng ta trong nước tình huống này, tất cả mọi người cực kỳ ă n ý đem tiết mục cuối năm tặng cho Trung Quốc đài truyền hình, mình cũng liền tùy tiện xử lý xử lý, cho nên Tết Nguyên Đán ca hội cũng tốt, Tết Nguyên Đán tiệc tối cũng tốt. Trên cơ bản liền là các đài thực lực phô bày, hiện tại là mấy nhà TV lưới đều phát tới mời, nhìn ngươi tuyển bên nào đi. Hoa Thông cũng phát tới mời rồi. Bành Hướng Minh hỏi, đúng. Khổng Tuyên cũng cười, bọn hắn tổng thanh tra nhiều lần nói với ta, Kim Nhật Sướng đ ả n g bên kia là tham hỏi loại, cùng bọn hắn bên này không phải một cái hệ thống, cho nên không phải hắn có thể không chế, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều đặc biệt nghĩ mời ngươi qua thứ. Bành Hướng Minh cười cười, tạm thời không nói gì. Khổng Tuyên liền lại tiếp lấy báo cáo, số 4 thời điểm, Thiên Hoa bên kia liền đã đem ngươi thương diện giá cả tiêu thành 450 vạn, tối cao, đến bây giờ đã nhận được hơn 20 phần 10. vẫn là như thế, v à rượu tối bỏ được xuất tiền, mấy quán rượu đều biểu thị, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, giá tiền có thể lại thương lượng. Ừm, Bành Hướng Minh lại gật đầu một cái. Từ trước Tết về sau, mãi cho đến Tết Xuân trước, vẫn luôn là t h ư ờ n g Diễn giờ cao điểm, các lộ to to nhỏ nhỏ ca sĩ, chỉ cần n g u y i n nguyện ý tiếp, cơ hồ đều là tiếp không hết việc. Chúng chi Bành Hướng Minh hiện tại nóng nhất, chỉ là hắn xuất trang phí thực sự quá đắt, bình thường tiểu hoạt động là không bỏ được cũng mời không nổi hắn, bằng không mà nói, hoạt động mời sẽ còn càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Bành Hướng Minh nói, Tết Nguyên Đán ca sẽ trả lại cho là đi trường gian đi, ta thích láo quan hệ, nhưng là cùng Hoa Thông bên kia giải thích u y ệ n chuyển một điểm, giữ lại về sau hợp tác chỗ trống, cái khác đều đấy. t h ư ờ n g Diễn, ngươi lập thời gian, lần này. sáu trận đi, tiếp sáu trận là được rồi. Nghe không tuyên đáp ứng, hắn lại căng i n nói, nhớ kỹ đem số 21 cùng số 23 kia hai ngày, nhất định phải cho ta để chống, đều đã đáp ứng người ta. Ai, thành, khẳng định không có vấn đề. Ngày 21 t h á n g 12, là từ tinh vệ thứ tư khách trợ lần đầu điện lễ, hắn cố ý gọi điện thoại tới, m ờ i b ằ n h hướng minh đến lúc đó đi qua cổ động, đây là nhất định phải đi, giao tình không tệ. Ngày 23 tháng 12, thì là đái tiểu phỉ vai chính yêu đương thiên sứ lần đầu điện lễ, đái tiểu phỉ cũng là cố ý gọi điện thoại qua tới mời, mặc dù quan hệ có vẻ như không sâu, có thể đi cũng không đi. nhưng khi đó lúc gặp mặt nói tốt như vậy đối ngoại khoác lác đái tiểu phỉ là bạn học ta cái gì thật gặp phải sự tình nâng cái trận mà thôi người ta còn cố ý mời ngươi nếu là c ự tuyệt coi như trên mặt mũi rất khó coi cho nên cái này hai trận là nhất định phải đi lễ giáng sinh liên tiếp tết nguyên đán hai cái sáng ghé vào cùng một chỗ là phim thị trường một lần cố định b ộ phát kỳ phim tình cảm phim hài kịch ảnh gia đình phim chính là đến phim hành động đều muốn đi vào kiếm một chén canh cho nên gần nhất kỳ thật cũng không chỉ cái này hai phim q u a n c o lòng vòng vòng quanh quanh, quanh, quanh ệ nghĩ mời b ả n h hướng minh đi cho phim chiếu lên cổ động nhiều đến bảy tám nhà nhưng là mọi người bình thường cũng không có gì giao t ì n h thậm chí cũng không nhận ra. Bành Hướng Minh liền lười đi góp cái này nó n h i ệ t Hắn hôm nay đi ra ngoài là bởi vì Đại Tống Phong Vân Chi Bình n ư n g chuyện phối nhạc cuối cùng làm xong, kịch bản tạm thời lại thiếu ít một chút mạnh suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra có nhiều chỗ làm như thế nào đổi, dứt khoát liền ứng cái ước chừng, đi ra ngoài giải sầu một chút. Xe rất nhanh liền mở đến phim cửa học viện, x a x a đã thấy Triệu Kiến Nguyên đứng ở nơi đó, Khổng Tuyền cũng liền trước tiên đem hắn quyển sách nhỏ thu lại, chờ xe dừng lại, tranh thủ thời gian trước hết xuống xe. Triệu tổng, Triệu Kiến Nguyên cùng hắn chào hỏi, lên xe, Khổng Tuyền tự động lăn đi trước mặt ghế lái phụ. hắn hỏi đi chỗ nào uống rượu a người kia vòng tròn ta cũng không quen hai người bọn họ ở giữa muốn bao nhiêu tùy ý có nhiều tùy ý hai người đều vèn h lên chân bắt chéo v à n h hướng minh nói hôm nay không phải đi chơi âm nhạc vòng tròn là một bang chơi phim ảnh tv chính là bởi vì ngươi không quen cho nên ta mới mang lên người nhà triệu kiến nguyên này một tiếng ta lại không muốn cơ hội gì ngươi nên mang lên nguyên nhi hoặc là liêu m ễ ai liêu m ễ thử sức qua sao qua nữ số 3. c hướng ta có lắc một tập tăng tới một m 0 k h chậm chậm cũng là n h ư bước triệu kiến nguyên cảm khái Dù sao ta là không bỏ ra nổi nàng phần này chơi liệu mà đến. Ngươi nói lại không thiếu tiền, làm gì không phải làm được bản thân mệt mỏi như vậy n h a Bành Hướng Minh cũng cười, ngươi thiếu dùng bài này, vậy sao ngươi không bay về khi ngươi tổng giám đốc trợ lý đi n h a Triệu Yến Nguyên h à h à cười hai tiếng. Hai người bọn họ tình huống có tương tự, cũng có khác biệt. Chỗ tương tự ngay tại ở, trong nhà đều đầy đủ có tiền, dù là cả một đời cái gì đều không làm, cũng có thể một đường sống mơ mơ màng màng qua, cơ hồ không có thiếu tiền khả năng. đương nhiên, liễu m ễ co cái ca. Anh ruột, người trong nước truyền thống tới nói, gia tộc xí nghiệp cùng cha hắn đại bút tài sản, là khẳng định anh của nàng kế thừa. Nhưng dù cho như thế, lao gia tử cũng tốt, anh của nàng cũng tốt, đều sùng nàng sùng đến không được, đừng quản ai quản lý, cũng không thể bạc đ ã i nàng c á i này tiểu công chúa. Mà triệu kiến nguyên cũng không phải là, hắn là nghiêm chỉnh người n ố i nghiệp, hơn nữa còn là không người cạnh tranh loại kia, cho nên liền là t h u ộ c về. Thực sự ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng chỉ phải trở về kế thừa gia nghiệp loại kia. Nhưng đây không phải giữa hai người khác biệt lớn nhất. hai người bọn họ ở giữa khác biệt lớn nhất ngay tại ở l i ề u mễ là thật thích biểu diễn, hơn nữa nhìn hiện tại điệu bộ này nàng cũng là thật dự định tại giới văn nghệ kiếm ra chút thành tích tới, mà lại nàng đích xác năng lực rất mạnh, từ đầu tới đuôi nàng là thật trên cơ bản không được đến ảnh h ư ớ n g minh cái gì trợ giúp, ba nàng anh của nàng càng là cách đi cũng không giúp được một tay, người ta hoàn toàn dựa vào mình, sừng sốt trên cơ bản một bộ phim tiếp lấy một bộ phim, từ đầu đến cuối có thể tiếp vào kịch, hơn nữa còn đều không phải cái gì tiểu nhân vật, dùng hết an đến đánh giá liền là nàng gương mặt kia để đạo diễn xem xét đã cảm thấy có cảm giác khí chất của nàng khí chẳng cũng cực kỳ đặc biệt. cực bên trong kịch bên ngoài đều cực kỳ bắt người, cho nên chỉ nói phần cứng điều kiện, đích thật là trời sinh diễn viên. Khả năng c ũ n g nguyên nhân chính là này đi, nàng sớm liền lập xuống chí hướng, đồng thời vẫn luôn cực kỳ cố gắng hướng về mục tiêu tiến lên. Nhưng triệu kiến nguyên liền vẫn luôn là thuộc về tài h u n nói đơn giản liền là không mục tiêu. Dùng hắn mình tới nói, hắn cũng yêu nghệ thuật, cũng đích thật là thích điện ảnh, nhưng lại không thích đến cái nào đó phần bên trên, hắn liền là thuộc về loại kia, có cái việc chơi đùa cũng được, lại không có gì mình đối với phim ý nghĩ cùng lý tưởng muốn đi thực hiện. Nhưng n g ư ờ i muốn nói là đi kiếm tiền điện ảnh đi, hắn cũng hoàn toàn không có cái này xúc động. nghệ thuật trên xúc động cùng hướng tới, không đủ, kiếm tiền trên nói k h á c không có, cảm giác trên sống thần tiên đồng dạng, nhưng thì thật chính hắn cũng rất buồn r ầ u bởi vì thật sự là hắn là không quá muốn trở về kế thừa g i a n g h i ệ p cho nên cười xong về sau, hắn có chút phiền não ngồi phịch ở xe thương vụ rộng lớn trong ghế, v ò l lúc này, đúng vậy à, ngươi nói, ta nên làm chút gì đâu, còn có nửa năm liền muốn tốt nghiệp n h a cả ngày không có sâu sự tỉnh, cũng không phải chuyện con a, cũng không thể tất nghiệp liền ở chỗ này mù h ơ n a, đến lúc đó cha ta còn không phải tới đánh đập ta n h a b à h Hướng Minh cười lên, vậy ngươi cùng ta hùn vốn làm thôi, hắn thở dài. quay đầu nhìn Bành Hướng Minh, cho ngươi làm nhà sản xuất a, ngang, không rất tốt, hắn ừ một tiếng, có chút thất thần, Bành Hướng Minh cũng không thúc, dù sao hắn kịch bản còn không đổi xong đâu, liền thuận mồm lại hỏi, ngươi tốt nghiệp phim ngắn định tốt, liền đập Xuân Vận, hắn ngồi xuống, xem như thế đi, kỳ thật không đơn thuần là Xuân Vận, ta chủ yếu là nghĩ đập vỗ ta người trong nước cái này văn hóa trong gen đúng thân tình, đúng đoàn viên quan trọng, Bành Hướng Minh gật đầu, thành a, ta cảm thấy rất tốt, đến lúc đó ta cho ngươi làm nhà sản xuất đi, Triệu Kiến Nguyên nghe vậy cười một tiếng, ngươi dẹp đi đi. Ta nào dám để ngươi cho ta làm nhà sản xuất, ngươi ra ngoài tìm sân bãi, gặp người, k h á lắm, chắn một con đường. Ngươi đây là hỗ trợ sao? Ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bành Hướng Minh cũng bật cười, kia ta giúp ngươi một người. Triệu Kiến Nguyên lại lắc đầu, không được, để lao quét tới đi. Hắn nói đương nhiên là quét đại lượng. Từ khi Bành Hướng Minh chuyển ra ký túc xá, đi ra bên ngoài ở, nhất là dần dần gặp may về sau, mỗi lần đầu gặp gỡ, cảm giác q u ế t đại lượng đều có chút âm dương b á khí, để Bành Hướng Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn đúng lao q u é không có bất kỳ cái gì không dễ nhìn pháp, cũng một lần thật muốn kéo hắn một thanh. nhưng là mặt lạnh tiếp nóng cái mông tiếp hai lần trước hắn cũng liền từ bỏ bành hướng minh trầm m ặ t một lát thở dài nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cũng tốt nhưng ta sợ lao quét không cho ngươi mặt mũi này a triệu kiến nguyên a cười một tiếng nói hắn ai không nói xem một chút đi muốn thật sự là không nâng lên được đến quên đi chứ sao một đường nói chuyện xe rất nhanh liền lái vào một mảnh xa hoa biệt thự cư xá cũng cuối cùng tại một tòa biệt thự trước dừng lại tất cả mọi người nhao nhao xuống xe một cái nhìn qua tuổi hơn 40 n ă m nhân chủ động chào đón nắm tay tự x ư n g là t r ì n h ngộ người đại diện gọi vương tuấn đồng thời rất ngoan dẫn lấy một đoàn người tiến biệt thự, đã tới 7 t h á người, nhưng trình n ộ vẫn là rất nhanh liền chú ý tới động tĩnh của cửa. Lúc này Ha Ha cười lấy lên tới, hướng Minh lão đệ cho một cái to lớn ôm, trình lão sư tốt, Bành Hướng Minh cười cùng hắn ôm, thuận thế hướng bên trong chính nhìn xem mình Chu Thuấn k h a n h t r ừ n g mắt nhìn, cha ngươi gọi ta lão đệ, hai ta đời này điểm thế nào luận? Nhưng hắn chờ đến, lại như cũng là Chu Thuấn k h a n h mặt không biểu tình, có mấy cái người q u a tại, Bành Hướng Minh d â n lên bàn tay lễ, chỉ n h trọng đem triệu kiến nguyên giới thiệu cho chủ nhân, sau đó liền muốn mang theo triệu kiến nguyên đi qua Hàn Nguyên, nhưng lúc này. một cái xinh đẹp nữ hải tử lại chạy tới trình n g ộ bên người. cô bé này nhìn qua cũng liền c h ừ n g 20, t u y ơ t n sẽ không so bành hướng minh lớn hơn bao nhiêu. t r ì ngộ h n nghiêm túc giới thiệu, đây là bạn gái của ta, gọi lý h i n h thế là bành hướng minh đành phải nắm tay, vân an. chờ dạo qua một vòng, đem triệu kiến nguyên ném ở bên kia vòng tròn bên trong, bành hướng minh m ư i tỷ tới, cùng chu thuấn khanh nhỏ giọng nói, cha ngươi cái này cái bạn gái, hai n g ư ờ i ai lớn? chu thuấn khanh khuôn mặt thanh lãnh, bình tĩnh nói, nàng là bạn học ta, bạn học cùng lớp. bành hướng minh nghe vậy s ử n g suốt một chút, không dám hỏi lại. chương 129 lão phụ thân. Trình Ngộ là uy tín lâu năm xoáy ca, hơn 20 năm ở giữa tung hoành b ổ i hoa, ai cũng không biết hắn đến cùng đám qua bao nhiêu cái bạn gái, khả năng cũng chính bởi vì lưu tình quá nhiều, cho nên cứ việc có siêu cường tướng mạo điều kiện, mới xuất đạo lúc cũng bị khen diễn lên kịch đến linh khí b ứ c ngờ, ư i nhưng kỳ thật cá nhân hắn tại sự nghiệp trên lấy được thành tựu, lại cũng không tính quá nhiều. Đẹp trai hơn 20 năm, đến bây giờ còn như cũ tại đẹp trai, cùng bành hướng minh hưởng thụ đ ã i ngộ đại thể cùng loại, liền là cho tới bây giờ đều vô dụng của qua cô nàng, vô luận đi đến nơi nào, thân phận gì, đều cuối cùng sẽ có cái chỗ kia xuất sắc nhất nữ hải tử chủ động tới gần, rất nhanh liền ngươi tình t a nguyện. Dù là hơn 40, n g ư ờ i ta y nguyên kết giao 20 tuổi bạn gái, xinh đẹp lại thủy linh, mà lại người ta cua gái không tốn tiền, nữ h à i t ừ thậm chí là lấy lại. Chu Thuấn khẽ nói, nàng gái này gọi Lý Hinh đồng học, trong nhà là làm m t xích đồ uống, đại học khai giảng chính là mình mở ra siêu xe đến đưa tin. Cô gái như vậy, cũng t ỉ như liều m ễ nói thật, không phải lấy tiền có thể nện xuống tới. Thậm chí bọn họ so ngươi còn thích lấy tiền nể người. Nhưng mà, đẹp trai như vậy như thế tiêu kết quả chính là, c h i n g ộ 17 tuổi thành danh, xuất đạo hơn 20 năm, đến bây giờ vẫn không có cái gì chân chính x ư n g bá màn h ì n h quang tác phẩm tiêu biểu cùng đại biểu nhân vật. mọi người có thể nhớ, chỉ là hắn rất đẹp trai. đương nhiên, không chậm trễ kiếm tiền. Hơn 40 tuổi nam diễn viên, hoàn toàn có thể từ thanh niên thời kỳ một mực diễn đến trung lão niên, kịch đường kỳ thật ngược lại càng rộng. đương nhiên, hắn qua tuấn tú, cho nên chỉ có thể diễn chính hướng nhân vật nam chính. bởi vậy kịch đường nhiều ít nhận hạn chế. hôm nay là hắn triệu tập mình một đám bằng hữu vào nhà phẩm k ư ợ u hắn siêu cấp thích d ấ u rượu, nhất là thích nước pháp rượu nho. tại dạng này trường hợp dưới, bởi vì bành ư ớ n g minh trước đây cho chu t u ấ n khanh làm qua ca sự t ỉ n h t ỉ n h là hoàn toàn công t h a i có giao tình rất bình thường, cho nên đối với hai người tới nói, ngược lại là một cái cực tốt có thể tiếp xúc cùng nói chuyện trời đất thời cơ. Chỉ là Chu t u ấ n Kha nói h n chuyện quá khó khăn. Nếu không phải nàng góc người đủ xinh đẹp, cùng với nàng nói chuyện hiếm, nửa ngày đều đợi không được một câu hồi văn, nói thật, đem thật sự là không có chút nào hứng thú. h n g Chi, ở đây có không ít bành hướng minh lão bằng hữu, t ỉ như bình n ư ờ n g chuyện đạo diễn Đỗ Tư Minh, lại t ỉ như hắn Tê d ạ y b ạ n Lão Hí Cốt Hướng Sơn, đều tại bành hướng minh cũng thật sự là không tốt luôn trốn ở trong góc, thông đồng chủ nhân nữ nhi, đều là một băng kẻ ra đời, muốn nhìn ra quả thực quả thực quá dễ dàng. còn tới tốt mấy nữ hải tử ban sơ chắc là chạy lao x o á i ca tới nhưng sau khi đến phát hiện b ả n h hướng minh đều quả quyết từ bỏ lao x o á i ca chạy bành hướng minh tới làm cho chu t h u ấ n khanh vừa khổ buồn bực vừa bất đắc dĩ người ta nữ hải tử đều l i u díu nàng liền hoàn toàn không chen lợi vào nhưng mà nàng lại không thể đi mắt thấy hơn 6 giờ thời điểm thiên liền hoàn toàn đen người cũng tới không sai biệt lắm trình ngộ liền đến kéo tay của nữ nhi tiêu dừng mọi người tốt năm tốt 3 vòng quan hệ nói chuyện i ế m rất chân thành nói các vị đều là lao bằng hữu a a h a nói nhảm không cần nhiều lời hôm nay đâu xin mọi người đến p h ẩ n t i thuận tiện có cái sự tình muốn xin nhờ chư vị à đây là nữ nhi của ta gọi chu t h u â n thanh các ngươi cũng biết à ta cùng ngọc hoa tỷ liền cái này một đứa bé vậy bây giờ đâu ta bảo bối này mà cũng đã trưởng thành mẹ của nàng là tại cho nàng ăn bài làm a l bùn nhưng ta là cảm thấy nàng diễn kịch cũng giống vậy có thể mà chư vị thúc thúc bá bá a gì c a c a tỷ tỷ nhóm các ngươi có là nhà sản xuất có là đạo diễn có là hàng hiệu là minh tinh nhưng các ngươi cộng đồng thân phận là bạn tốt của ta tóm lại đâu hôm nay uống ta trình nội chén rượu này mọi người về sau liền nhiều hỗ trợ khi có cơ hội nhớ kỹ một chút Lao chỉnh ra có cái k h u ê nữ, rất xinh đẹp, muốn diễn trò, ha ha. Tốt, cứ như vậy, đưa rượu lên. Rất nhanh đồ tốt liền đi lên, hắn từ nước pháp lại là một nhóm rượu nho. Người này uống rượu thật sự là giảng cứu, chọn vẹn g á n h xiết mở bình, rửa ly, tỉnh rượu, sau đó đổ, xin mọi người nhấm nháp. Sau đó đến tiếp sau công việc, liền là giao cho hắn tìm đến mấy cái người phục vụ, bản thân hắn thì bưng chén lớn rượu, mang theo chu t h u ấ n khanh khắp nơi giao tế. Lơ đãng công phu, v à n h hướng minh mới từ đỗ tư minh cái kia trong vòng nhỏ lui ra ngoài, kết quả triệu kiến nguyên liền lại gần, hỏi, ngươi trưởng nào thì để người ta cầm xuống. A. Bành Hướng Minh kinh ngạc q u a y đầu nhìn hắn. Vừa rồi Triệu k i ế n Nguyên một mực s e n lẫn trong trong vòng nhỏ làm hậu bối hình, vô cùng đầu n h ậ p nghe các tiền bối nói chuyện tiếm. Bành Hướng Minh không nghĩ tới hắn còn có nhàn tâm chú ý mình, mà lại con mắt sẽ độc c á c như vậy. Ngươi đừng nói mọ a, cái gì cầm xuống cầm xuống. Chúng ta bây giờ cực kỳ thuần khiết. Dừng một chút. Hắn nhọ giọng nói, mẹ của nàng rất lợi hại, tinh không được, không dám. Triệu k i ế n Nguyên bật cười, liếc nhìn hắn một cái, sợ cái dám, nên lên thì lên, ngâm miệng, ngâm miệng. Ngươi không hiểu chúng ta hữu nghị. Nô. No. Nữ hài đẩy ra cơ hồ muốn đem mình vào tiến thân thể của hắn nam nhân, sờ sờ bờ môi, ngươi, ngươi đụng nhẹ, lần trước miệng ta môi liền sưng lên, mẹ ta hơi kém nhìn ra, ai, thân đều thân chưa đủ nghiền, rất muốn cùng ngươi mẹ ngã b à i a. Bành Hướng Minh bất đắc dĩ oán trách, nơi này là trình nội nhà này biệt thự lớn lầu hai, ở chỗ này Chu t h u ấ n Kha n h có một cái rất lớn công phòng ngủ chính, Chu t h u ấ n Kha n h muốn lên đến tự nhiên dễ dàng, dễ thấy cũng không sợ, nhưng Bành Hướng Minh muốn lên đến, liền vẫn là bước lên tương đương nguy hiểm, là Chu t h u ấ n Kha đi trước bước bậc thang r i sân, sau đó hắn mới như tên trộm g i nơi hẻo lánh bên trong trên thang máy tới. muốn một mình một hồi cũng không phải chuyện dễ dàng. bất quá có thể đi vào nàng hương quê liền cảm giác cái này mạo hiểm vẫn là đ á n giá. nữ h à i tựa hồ cực kỳ ngượng ngùng, cực kỳ ngượng ngùng ngẩng đầu lên, có chút nhón chân lên đưa lên môi thơm, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu, có lỗi với nha. ta không muốn gây mẹ ta không cao hứng mà. nàng còn giống như tại dài vóc dáng, mùa hè thời điểm lần thứ nhất gặp nàng hẳn là tại 172 đến 173 ở giữa, nhưng bây giờ cảm giác nàng hẳn là có một ả h ữ u cơ hồ hoàn mỹ kế thừa ba ba của nàng trên thân tất cả ưu điểm, liền ngay cả cái đầu cũng có thẳng đến cha nàng mà đi tư thế. thân hai lần cũng chỉ có thể qua qua làm nghiện, lại không tốt thật làm cái gì. Bành Hướng Minh ở phía trên theo nàng Hàn Huyên một hồi, xem như nói một chút thì thầm, sau đó liền tranh thủ thời gian lại đường c ũ chạy về. Vừa vặn Trình Ngộ liền đang tìm hắn, hắn đành phải giải thích nói có chút tiêu chạy, chạy lội toilet. Trình Ngộ bưng chén rượu, một cái tay khác ôm Bành Hướng Minh bả vai, đi tới một bên đi, tạm thời cách xa biệt thự phòng khách lớn náo nhiệt, nói, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi ca khúc mới tuyên bố về sau có người làm ngươi. Bành Hướng Minh nói thẳng, đều đi qua. Trình Ngộ vô vu bờ vai của hắn, nói, vậy là tốt rồi, l a o đệ. có cần dùng ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Đại sự ta không thể rút, ngươi so ta đỏ, nhưng có chút việc nhỏ, mọi người vẫn ít nhiều bán ta một chút mặt mũi. l i ề n sông lời này, Bành Hướng Minh n â n g chén, ai, ta cảm ơn trước ngài. Ta mời ngài. Hai người chẳng gốc đều tiểu hướm một cái, sau đó Trình Nộ tiếp tục ôm mở vai của hắn, nói, lao đệ nhà, ngươi tiền đồ vô lượng, thế hệ tuổi trẻ người bên trong, một cái ngươi, một cái đái tiểu phỉ, là nổi tiếng nhất. Ai u cũng không dám nói như thế. Trình Lão sư, người ta kia, ha ha, so ta đỏ nhiều, ngươi thôi đi, ngươi không biết ta còn không biết. có nhiều thứ là hư, các lao bản lấy ra kiếm tiền công cụ, có nhiều thứ mới là bây giờ. Đái tiểu phỉ người xem duyên, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể so sánh. Con đường của ngươi người, người p h ấ n ngươi mê ca nhạc, mấu chốt là ngươi âm nhạc tài hoa, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là không ai có thể so sánh. Ha ha, ta vừa mới bị chửi qua. Bất quá, thưa ta, có chuyện gì ngài nói chuyện. Trình Nộ g đáp lại cười ha ha, thân thiết vô v ô bành hướng Minh bà vai là như thế này. Ta mặc dù cực kỳ hy vọng t h u ấ n Kanh h có thể diễn kịch, nhưng trung thực giảng. diễn viên muốn ra mặt cũng không dễ dàng nàng tiếng nói điều kiện cũng cực kỳ tốt cho nên kỳ thật ta cũng không phản đối mẹ của nàng cho nàng an bài làm ca sĩ con đường này dù sao tuổi trẻ đều thử một chút thôi cái nào cùng một chỗ đi lên liền tiếp tục đi đúng không ừ kia là ngài nói đúng ngươi đây cùng thuấn khanh các ngươi là người đồng lứa ngươi cũng biết thuấn khanh nàng những năm này bị mẹ của nàng cho quản có chút này dù sao là không thế nào biết nói chuyện cũng không biết cái gì giao tế nàng là trong lòng cái gì đều hiểu liền là ăn nói vụ bể nói không nên lời về sau trong hội này h n các ngươi muốn cùng một chỗ tham dự hoạt động, khẳng định đặc biệt nhiều, gặp được trường hợp nào nàng không được, ngươi liền dẫn dắt nàng nhiều hơn, nàng có chỗ nào không làm tốt, đủ khả năng, ngươi liền cho tô lại bổ tô lại bổ. qua ngày kia, hai ta uống rượu, ta lại cảm ơn ngươi. bành hướng minh không khỏi có chút động dung. trung thực giảng, mặc kệ là đi qua tại hệ chặt trên nói chuyện trời đất chu t h u ấ n k h a n h nói tới cái kia lao ba trình ngộ, vẫn là vừa rồi nàng cái này lao ba cố ý mở một trận cỡ nhỏ tiệc rượu vì nàng trải đường biểu hiện, đều phải thừa nhận, chính n g ộ người này, làm người mặc dù cực kỳ hoa tâm lãng tử, nhưng đối đãi mình duy nhất nữ nhi, còn là rất không tệ. thậm chí tại Chu Thuấn Kha đánh giá bên trong ba nàng đối nàng so với nàng mẹ đối nàng muốn tốt, nàng từ nhỏ đến lớn rất nhiều cùng sung sướng có liên quan ký ức đều là tới từ ba b a mà không phải mụ mụ. nhưng mà Bành Hướng Minh Y nguyên không nghĩ tới, Trình Ngộ cho Chu Thuấn Kha n h trải đ ò n g tự, thậm chí là cẩn thận đến trình độ này, không phải cầu ca, cũng không phải cầu em Vi nhân vật nữ chính, lại là là nữ nhi của mình quan hệ nhân mạch làm nền. Bành Hướng Minh trịnh trọng gật đầu, ai? Trình t h u c ta đã biết, ta nhất định hết sức. Trình Ngộ cười ha ha một tiếng, lại vô vô bờ vai của hắn, sau đó mới phản ứng được, ngươi là nói ta g i sao? Gọi ta t h c Bành Hướng Minh cười cười, ngài vừa rồi chính mình nói n h a ta cùng Thuấn k h a n h là người đồng lứa. Trình Ngộ cười ha ha, rất nhanh lại trở lại náo nhiệt phòng khách, một cái trong vòng nhỏ, mọi người ngay tại trò chuyện lập tức sẽ tới Tết Nguyên Đán ăn. Bành Hướng Minh đứng ở một bên nghe một lát, cảm thấy không có ý gì, nhìn xuống thời gian, cảm giác còn không bằng tìm một chỗ ăn chút hầm thịt dê đi, liền xoay người muốn cáo tử, kết quả vướng như đầu, hắn giật này mình. Đông Nhiên ra hiện sau lưng hắn đái tiểu phỉ cười ha ha, không có chút nào mỹ nhân tư nghi, giật mình à? Chương 130 không có một mả cỏ. Kỳ thật trong trường học, Bành Hướng Minh liền nghe Trần Viên nói qua. đ á i tiểu phỉ bình thường kỳ thật không có vẻ tiêu nạo g gì, mà lại cực kỳ hoạt bát, yêu cười cũng yêu gây một cái nữ hài tử. Về sau tại trong tiệc rượu nhận biết về sau liền phát hiện, nàng chẳng những thích nói thích cười, tính cách ngay thẳng, thậm chí còn có tại trong vòng giải trí ít nhìn thấy Thuận c h â n Đừng cảm thấy Tề Nguyên t h u ầ n c h â n nàng chỉ ở bành hướng Minh c ù n g triệu kiến nguyên bọn hắn cái này tiểu đoàn thể bên trong không kiên nghệ gì cả mà thôi. Ra đi gặp người, ra dáng, khẳng định không tính là lõi ờ i nhưng cũng tuyệt đối cùng t h u n c h â n treo không mắc câu. Cũng đừng cảm thấy l ê u Mễ t h u n c h â n gia đình của nàng, xuất thân, cố nhiên nuôi liền nàng phách lối bá đạo tính cách, tính tình cực kỳ thẳng, tính tình rất lớn. khinh thường che giấu mình nhưng xuất hiện tại người xa lạ trước mặt đại tiểu thư kia đến một lần vừa đi đối nhân xử thế đều là có gia phong n h ộ m dần qua đoan trang sau khi mang một ít thoải mái chu thuấn khanh cực kỳ đáng yêu thậm chí một số thời khắc bành hướng minh cảm thấy nàng đần đột nhưng cũng đừng cảm thấy nàng thuần chân một mấy tuổi thời điểm phụ mẫu liền ly hôn lão ba đường v i ệ n tin tức không ngừng lao mủ cả ngày đầy bụng oán khí câu thúc rất nghiêm mà mặt đúng bạn học cùng lớp của mình cùng mình lão ba l ă n ga giường loại chuyện này cứ việc mặt lệch lấy lại như cũ có thể miễn cưỡng chống đỡ nữ hài tử nàng nghĩ thuần chân cũng thuần chân không nổi cũng hoặc là nói nàng ở bên ngoài l á n h diễm ít lời. cùng tại hệ chặt trên thao thao bất tuyệt tại Bành Hướng Minh trước mặt lớn mật mà thẹn thùng Kỳ Thật đúng lúc là phản qua để chứng minh nàng Kỳ Thật đã biết nên như thế nào tốt hơn bảo vệ mình lại tại đối mặt thích người thời điểm cũng không thiếu dũng cảm tiến tới trí tuệ muốn thật nói thuần chân Bành Hướng Minh đời này nhận biết những cô bé này bên trong có lẽ cũng liền Ngô Băng có thể tính vẫn còn tồn tại mấy phần thuần chân ngây thơ chú ý nàng thuần chân là mang theo một vòng trẻ còn tức giận độc thủ từ tâm không nhiễm bên ngoài bụi mà thôi nói trắng ra là nàng thuần chân chỉ là chưa từng trải qua tẩy lễ đ ơ t u ầ n liền ngay cả lục việt viện khả ái như vậy như vậy hoạt bát tiểu cô đường thì thật cũng tiểu tâm tư nhiều hơn, cũng không thoải mái, cũng không thuận thúy. Nếu không, ban đầu ở trong công viên luyện công buổi sáng, nàng sẽ nửa chủ động nửa bị ép cùng Bành Hướng Minh càng đi càng gần, sẽ ở chụp ảnh thời điểm thiết kế nhiều như vậy t h â n mật động tác. Nếu không, nàng đang cùng Bành Hướng Minh, Nô Bang ba người tiểu b ẩ y bên trong nói lời, có thể so ra kém cùng Bành Hướng Minh đơn nói chuyện một nửa. Đại khái chỉ có giống đái tiểu phỉ dạng này, g i u sinh phú dưỡng bên trong mang đến thong dong, nghệ gió n h ộ m dần bên trong mang đến bình h ạ n vóc người tuyệt mỹ, nhưng bị tất cả mọi người khen về sau, đã không quá để ý những này, tuổi còn trẻ liền đại hồng đại tử, lại ít đi rất nhiều câu đấu suy nghĩ. đồng thời còn vẫn luôn được bảo hộ rất k há. x a x a có thể cảm nhận được trong hội này sinh tồn hoàn cảnh hiểm ác, nhưng những cái kia hỏng bét lạn sự mà lại vẫn luôn bắt nạt không đến trên đầu. Mình tới. Như thế, nàng mới có thể có đầy đủ tự tin, đầy đủ đảm lượng, đem mình thuần chân một mặt tiên lòng triển lộ ra, mà không lo lắng lại nhận đến từ ngoại giới tổn thương. Ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới. Giai đoạn trước tuyên truyền nha. Hôm nay đ ổ i đến hai cái tiết mục, mà chết. Ai u? Đúng rồi. Chúc ngươi phim b á n chạy, t i ế n quân đại bạc màn đá. Ha ha, tạ ơn tạ ơn. Nhận n g à i cắt luôn. Hai người chính đơn giản hơi hàn huyên. Trình Ngộ đã trông thấy nàng, lúc này rời đi cái nào đó vòng quan hệ, đi tới, phỉ phỉ, người tới chậm. t h u ậ n Tay từ trong tay người hầu bàn đầu qua một chén rượu, đưa qua, nếm thử. Đồ tốt, Đái Tiểu Phỉ cùng hắn cũng hàn huyên vài câu, uống, rượu, hỏi, Thuấn k h a n h đâu? Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, trong lòng n g ọ tào một tiếng, nàng cùng Chu Thuấn k h a n h xem ra thế mà rất quen, không có nghe Chu Thuấn k h a n h đề cập qua nha. Trình Ngộ quay đầu tìm một vòng, không tìm được nữ nhi của mình, liền nói, khả năng trên lầu đâu, một hồi liền xuống tới, tới tới tới, Hinh Nhi, đến, đem bạn gái của hắn Lý Hinh. lại Trịnh Trọng giới thiệu cho Đái Tiểu Phỉ. đương nhiên, hắn không x á c h Lý Hinh là nữ nhi của mình bạn học cùng lớp. Đái Tiểu Phỉ khách khí cùng Lý Hinh hàn huyên vài câu. Bành Hướng Minh gặp không có mình chuyện gì, liền bước ra lại còn muốn chạy, vừa nghiêng đầu, thoáng nhìn Triệu Kiến Nguyên trốn ở trong góc ăn cái gì đâu, liền b ư n g cái chén đi qua, có ăn m ó n sao? Triệu Kiến Nguyên n h à rên, h nước ngoài phong cách món ăn lạnh, ngoại trừ đường cũng mơ, khác có thể có cái gì? Bành Hướng Minh cười ha ha một tiếng, xem hắn trong tay, mình cũng đi qua cầm cái mâm nhỏ, đơn giản lấy mấy thứ, trở về chịu đ ự n g ăn vài miếng, buông xuống, chờ một lúc ăn thịt dê đi. tốt, lúc này đi. đi hai người buông xuống đĩa còn chưa kịp nhấc chân đái tiểu phỉ t r ậ n chạy tới ai các ngươi ăn cái gì đâu có ăn ngon sao t a nhanh chết đói bành hướng minh buông tay h i ể n nhiên không có nhưng đái tiểu phỉ nhìn lướt qua o a rất thật tốt t h n nhà cái này còn cứ gọi không có nàng đang muốn cầm đĩa lấy đồ vật đột nhiên lại liếc nhìn bành hướng minh cùng triệu kiến nguyên ánh mắt cuối cùng rơi vào bành hướng minh trên thân ngươi muốn đi bành hướng minh nói chúng ta dự định ra ngoài tìm chỗ ngồi ăn thịt dê đi sau đó mới nhô tới giới thiệu đây là triệu kiến nguyên lớp chúng ta nha ngươi chính là triệu kiến nguyên, đái tiểu phỉ h à o phóng đưa tay qua đến, người nói, đã sớm biết chúng ta cái này cấp một đạo diễn hệ có vị triệu tổng, cực h à o phóng, ha ha, chào ngươi chào ngươi, lại hỏi bành hướng minh, các ngươi muốn đi ăn thịt dê, triệu kiến nguyên xem xét động tác này, giọng điệu này, lập tức liền biết xong đời, quá khứ cố sự từng màn hiện lên ở trước mắt, hắn lúc này nói, không có, không phải chúng ta, là hắn muốn đi ăn, ta dự định rút lui, còn có chuyện, đái tiểu phỉ ngược lại là không phát giác triệu kiến nguyên ý tứ, lúc ấy liền a một tiếng, nói với bành h ư n g minh, ngươi có ăn ngon địa phương, mang ta lên nhà, ta rất là ưa thích ăn được ăn. Bành Hướng Minh hơi dừng một chút, nói: Ngươi vừa tới liền đi, thích hợp sao? Đái tiểu phỉ đi l ò n g vòng con mắt, mang chút nũng nịu, vậy ngươi liền chờ ta một hồi, ta chờ một lúc làm bộ đi một vòng, lại cùng trình thúc ngẫu nhiên gặp một lần, liền lộ ra tới rất lâu, sau đó liền c h u y n Đang khi nói chuyện, nàng cầm lấy một khối nhỏ bánh kem, còn mang theo một mảnh đỏ tươi ô mai, phóng tới miệng bên trong, lộ ra một bộ đặc biệt thỏa mãn dáng vẻ, còn liếm liếm bờ môi, khoát tay, tách ra hành động, chờ 10 phút đồng hồ, chạy ra. Triệu Kiến Nguyên thở dài, đến, phải không ta đi trước ta, đừng quấy rầy ngươi. Bành Hướng Minh bật cười, đi cái r ắ m ta là loại kia không cố huynh đệ người sao? Triệu k i ế n Nguyên lỗ mũi h ư khí, nói ngươi không cố huynh đệ, có chút oan của ngươi, dù sao ngươi đến chỗ nào đều không có một mọn cỏ. Dừng một chút, còn nói, ai, chú ý một chút con a, nàng cũng không dễ c h o Cùng hắn Bành Hướng Minh đương nhiên nói thật, ta không nghĩ chọc giận nàng. Không phải, không phải ý tứ kia. Triệu k i ế n Nguyên p h á t tay, ý của ta là, ngươi khả năng có thể bãi bình tề nguyên cùng liêu mễ, để hai nàng chí ít lẫn nhau ngầm thừa nhận, nhưng cái này vừa t đến, bọn nước quá lớn, ngươi giải quyết không được. Bành Hướng Minh lập tức bừng tỉnh đại nộ. cái này cùng bành hướng minh trước đây đúng chu thuấn khanh lo lắng không sai biệt lắm chỉ là cân nhắc đến đái tiểu phỉ danh khí tăng thêm nàng do so chu thuấn khanh còn muốn càng thêm dễ thấy tế nguyên cùng liễu mẹ hai người thế lực ngang nhau cũng đều hiểu rất rõ bành hướng minh biết hắn là cái gì mặt hàng lẫn nhau buộc phát q u a kịch liệt nhất xung đột về sau dần dần đều ngầm thừa nhận hiện trạng đó là bởi vì bọn họ đều cho rằng đối phương là mình uy hiếp lớn nhất nhưng lại trong chốc lát bất lực giải quyết cái này uy hiếp mà lại cũng không bỏ được b n g tay cho nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp thậm chí tại cái này thỏa hiệp bên trong cũng ẩ n ẩ n bao hàm đúng bành hướng minh phong túng bởi vì bọn hắn cảm thấy Bành Hướng Minh coi như ra ngoài m ụ chơi, làm loạn. Dù là nhiều nuôi mấy cái tình nhân, những nữ hải tử kia cũng đều đối với mình không hình thành nên bao lớn nguy h i ế p Nhưng Đái Tiểu Phỉ trọng lượng cấp, lại là thuộc về để trên đời này bất luận cái gì một cái nữ hải tử đều có thể cảm nhận được cực đại u y h i ế p Giống Lão An, ngươi nói coi như t ể Nguyên c ù n g liệu Mẹ biết Bành Hướng Minh cùng với nàng có một chân, chứ ăn ra điểm giống, cùng lắm thì lại o á n giận một câu Bành Hướng Minh khẩu vị thật tốt, khác lại có thể có cái gì lo lắng. Nhưng Chu Thuấn Kha cùng Đái Tiểu Phỉ hiển nhiên cùng Lão An không giống. Cứ việc kỳ thật Bành Hướng Minh hiện tại càng ngày càng thích An tổng cái kia phong phạm, mà lại trên thực tế. Tuy nói đái tiểu phỉ là nguyên chủ này mấy năm trước tình nhân trong động, nhưng Bành Hướng Minh tới về sau, lại thật là từ đầu tới đuôi đều đúng đái tiểu phỉ chưa từng có ý tưởng gì, bởi vì hoàn toàn chính xác không dễ treo trọng. Một khi t r ọ c nàng c á i kia l a ba, cùng cha nàng phía sau khổng l ồ nhân mạch hệ thống, h ọ a phúc khó liệu. Hùng Chi hiện tại, hắn đã quyết định chủ ý muốn phát triển kiêm t ố n Kia, ta tranh thủ thời gian trượt. Triệu k i ế n Nguyên lại lỗ mũi xuất khí, đại thiếu gia nhất quán lệnh n h ạ t hình, nhưng nói ra lời lại không lắm khách khí, liền ngươi, ngươi có thể đi được động, có thể bỏ được đi. Bành Hướng Minh im lặng, ngươi lại coi khinh ta. Triệu Kiến Nguyên ha ha cười một tiếng, kia đi thôi. Hai người lúc này liền đi ra ngoài, dựa vào, không muốn bị người chú ý tới. Kết quả Trình Nội Chính xung quanh tìm người, đ ô n g nhiên đã nhìn thấy, Hướng Minh. Hắn vác, đến, đến, chạy đi kế hoạch đành phải bất đắc dĩ ngâm nước nóng. Bành Hướng Minh lúc này bước nhanh đi qua, ánh mắt tại đ á i tiểu p h ỉ trên thân đánh cái lắc, rất nhanh liền rơi xuống một người trung niên trên thân. Người kia cười vươn tay, bị nhân đường vượng tường. Sau khi bắt tay, lại móc danh thiếp, rất chân thành hai tay đưa qua, nói, h Minh lão đệ khả năng ít nhiều nghe nói qua một điểm, công ty của ta gọi vượng tường anh thị. bành hướng minh nga một tiếng đường tổng thất kính thất kính đường phượng t ư ờ n g nha đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h phượng tương ảnh thị nhất là am hiểu đô thị đề tài phim truyền hình cùng phim chế tác công ty tổng bộ thiết lập tại thượng hải phóng nhãn trong nước vẫn luôn là hoang n truyền hình điện ảnh vòng một đại c ự đầu nếu như nhớ không lầm từ tinh vệ lập tức sẽ chiếu lên cái này một bộ thứ tư khách trợ liền là từ phượng t ư ờ n g ảnh thị chủ ném đồng thời cũng từ bọn hắn tiến hành công bản lại một tư bản đại lão chỉ bất quá vốn liếng này đại lão càng thêm chuyên chú vào truyền hình điện ảnh cái này cùng một chỗ m ặ khác nghe nói đường phượng t ư n g người vẫn là trường Giang TV lưới c ù n g trong nước xếp hạng thứ hai truyền hình cấp vượng hoàng truyền hình cấp tiểu cổ đông ta nghe Tinh Vệ nói với ta hắn hạ bộ phim muốn vì ngươi chế tạo riêng ta đặc biệt cao hứng thế nào chúng ta đến bên cạnh ngồi một chút trò chuyện chút chương 1 3 t r m ư mời Kỳ thật nghĩ Hàn Huyên với ngươi trò chuyện ngược lại không đơn thuần là bởi vì ngươi cùng Tinh Vệ hợp tác chủ yếu là bởi vì ta cảm thấy ngươi đúng chúng ta trong nước truyền hình điện ảnh vòng khả năng có một ít hiểu lầm ta muốn để ngươi biết trong nước truyền hình điện ảnh vòng trong vòng giải trí không phải tất cả mọi người bá đạo như vậy không giảng đạo lý vừa mới ngồi xuống. đường phượng tường liền nói lời kinh người nơi này là trình n g ộ nhà này biệt thự lớn phòng khách một cái góc đặt vào mấy cái ghế sofa cung cấp còn nhỏ nhỉ g bành hướng minh cùng đường phượng tường cùng theo tới đái tiểu phỉ đều vừa mới ngồi xuống thân vị chủ nhân trình n g ộ ngay tại chào hỏi người phục vụ tới là đường phượng tường muốn một chén nước sôi để n g ộ i kết quả nghe câu nói này bành hướng minh sửng sốt một chút trình n g ộ ngạc nhiên quay đầu chỉ có một cái đái tiểu phỉ còn một độ ngây thơ dáng vẻ nhìn xem đường phượng tường lại nhìn xem bành hướng minh trong mắt hơi nghi hoặc một chút ta nhìn đến nàng là không làm sao biết chuyện này nội tình Nàng là Đông Thắng Truyền Thông đương ra hoa đán, là Phùng Viễn Đạo lực nâm trên dưới 20 tuổi cái này một nhóm diễn viên bên trong tạm vị tồn tại. Nếu như nàng biết chuyện trước này, như vậy giờ phút này nên có thể nghe được. Đường Phượng thường làm một chút mặt mũi đều không lưu, trực tiếp đang phê bình Phùng Viễn Đạo, mặc dù không để danh chữ. Ê! Bành Hướng Minh lại nhất thời có chút nhẹ lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Trong nước có kích thước nhất định truyền hình điện ảnh công ty, hẳn là c h í ít có trên trăm nhà. Nơi này nói kích thước nhất định, chỉ là hàng năm đều có nhất định đầu tư hán mức sẽ đi chế tác cùng vận doanh một đến hai bộ, hoặc là càng nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm. nếu như đem những cái tia cho tới bây giờ đều chỉ là cùng ném hoặc là dứt k h o á t chỉ là giúp cái khác truyền hình điện ảnh công ty giải quyết truyền hình điện ảnh hạng mục đầu tư bỏ vốn tài chính số người còn thiếu các loại thậm chí giống đầu tư công ty giống hơn là truyền hình điện ảnh công ty truyền hình điện ảnh công ty cùng các công ty lớn cũng sẽ có một tầng bộ một tầng ngàn tầng bánh đồng dạng bao i a công ty cũng đều tính đi vào cả nước thống kê xuống tới truyền hình điện ảnh công ty sợ không phải phải có mấy ngàn nhà nhiều những công ty này có siêu quá nửa đều đặt chân tại yên kinh thành quy mô trở lên truyền hình điện ảnh công ty cũng có chí ít siêu quá nửa là đem chủ muốn kinh doanh địa cùng nơi làm việc thiết lập tại yên kinh thành văn hóa chi đô cũng không phải cười cười nói nói nhưng kinh thành bên ngoài ý nguyên có cự ngạc phượng tương ảnh thị mặc dù đặt chân tại t h ư ợ n g hải chế tác truyền hình điện ảnh nội dung cũng vẫn luôn có đề tài thiên hẹp vấn đề nhưng nó quy mô nó lực ảnh hưởng thậm chí cả hắn tại phim truyền hình chế tác cùng tiêu thụ phim quay chụp cùng phát hành xung quanh khai phát cùng nghệ nhân bồi dưỡng cùng tạo nên các loại phía trên đều là trong nước nhất lưu thậm chí có thể nói là cấp cao nhất tồn tại đường phượng t ư ở n g có vốn liếng này cùng t ư cách nói lời này chính hắn liền có thể đại biểu truyền hình điện ảnh vòng một khối lớn bản đồ hắn nói chuyện phong cách không c h ầ m không nhanh rất t r ầ m ổn cực kỳ nho nhã nhưng nói ra lại cực kỳ sắc bén cơ hồ không quấn một điểm phần c o n g trực tiếp điểm hạch tâm vấn đề trước đây công ty của ta cùng ngươi người đại diện liên lạc qua đưa ra qua một chút hợp tác ý nghĩ nhưng là bị cự tuyệt đương nhiên cái này rất bình thường bất quá về sau ta mới hiểu rõ đến ngươi cự tuyệt tất cả mọi người hắn tiếp nhận trình nộ đưa tới chén nước n h ấ p một ngụm uống xuống tiếp tục chậm rãi mà nói ta không biết ngươi cho định vị của mình là cái gì ngươi muốn sống đến tùy tính một điểm cũng hoàn toàn không có vấn đề Ngươi ca đều rất tuyệt, mà lại ngươi bây giờ quá đỏ lên. Ngươi đã thành công t h ậ b bằng ngươi âm nhạc tài hoa, ngươi cả đời này tuyệt đối có thể trôi qua cực kỳ tối nhuận, được cả danh và lợi chút lòng thành. Nhưng là ta cùng tinh vệ cách nhìn là nhất trí. Ngươi gương mặt này, ngươi khí chất của người này, thật là đặc biệt có kịch. Ta tin tưởng tinh vệ khẳng định cùng ngươi nói r ô n g dài qua không biết bao nhiêu lần. Thật, ngươi không đến quay phim, đúng ta, đúng tinh vệ tới nói, chúng ta đều sẽ cảm giác đến, rất lãng phí. Đương nhiên cái này là quyền tự do của ngươi. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tới quay kịch, chúng ta phượng tưởng ảnh thị vĩnh viễn hoan nên ngươi. Mà lại. ca sĩ mặc dù kiếm tiền rất mạnh nhất là ngươi ta nghe nói ngươi một ca khúc liền có thể kiếm mấy ngàn vạn cái này so rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch đến tiền đều lợi hại nhưng làm diễn viên cũng không phải không kiếm tiền dừng một chút nàng liếc một chút đái tiểu phỉ nói diễn viên làm xong một năm kiếm mấy cái ước cũng không là vấn đề đái tiểu phỉ bị hắn thấy hôn mê rồi một chút nhấc tay đường túc túc ngài đừng nhìn ta ta không kiếm nhiều như vậy đường phượng tường nghe vậy cười ha ha một tiếng vô tình h o á t tay áo đó là bởi vì ngươi tại đ ồ n g thắng ngươi qua đây đến ta nơi này ta để ngươi một năm kiếm mấy cái ứ c đái tiểu phỉ cười cười vậy ta cũng không dám đi. móc không dậy nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lời này đương nhiên là từ chối. Đái tiểu phỉ hiện tại đỏ trình độ này, hàng năm đóng ở trên người nàng tài nguyên cùng đầu n h ậ p nói ít mấy cái ức, nàng tiếp phim, phim truyền hình, đại ngôn, hàng năm sáng tạo thu nhập, còn xa hơn siêu cái này. Chỉ cần nàng nguyện ý đi ăn m n g khác, đường phượng tường cũng không sợ phùng viễn đạo, thậm chí dù chỉ là vì cho đối phương phá, hắn đều vui lòng nện một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem đái tiểu phỉ cho đào tới. Nhưng mà, phượng tường ảnh thị dưới tay có 3 đại hoa đán, từng cái có thể đánh, mà lại trên cơ bản 23 năm nâng đ ỏ một cái, hiện tại mỗi một cái đều là đang tuổi phơi phới. Đái Tiểu Phỉ đi qua về sau đ ị v ị nhưng liền thành vấn đề. Đái Tiểu Phỉ tuy nói t h ầ n chân, nhưng trong hội này cũng lăn lộn thời gian dài như vậy, lại là Đông Thắng truyền thông lực nâng đối tượng, lại thế nào được bảo hộ cực kỳ tốt. Nàng đúng trong nước ngành giải trí bản đồ, cũng là có nhất định hiểu rõ, hiện nhiên không có khả năng bị Đường Phượng Tường mấy câu liền lôi kéo đi qua. Mà Đường Phượng Tường cũng cực kỳ thức thời căn bản là không có hướng xuống cho chuyện, mà là lại quay đầu nhìn Bành Hướng Minh, nói: chờ thứ tư khách trợ chiếu lên về sau, kết thúc tuyên truyền, Tinh Vệ đoán chừng liền muốn chính thức bắt đầu c h u bị phi mới. Hắn hiện đang nhiệt tình 10 phần, nhiều lần nói với ta, ngươi kích phát hắn sáng tác linh cảm. cho nên suy nghĩ một chút ai thuấn khanh tới rồi ha ha ai ai tốt ta nghe nói cha ngươi cố ý mở tiệc rượu cho ngươi trải đường vừa vặn ta tại yết k i n h liền ghé thăm ngươi một chút thế nào vừa vặn cùng hướng minh nói chuyện p h í đâu muốn hay không hai ngươi hợp tác một bộ phim ta biết hướng minh cho ngươi viết qua ca hai ngươi quan hệ khẳng định không sai ai đúng tiểu phỉ ngươi cũng tới ai nha ta bỗng nhiên tưởng tượng các ngươi cái này ba tấm sắc mặt như quả có thể đồng thời xuất hiện tại một bộ phim bên trong bên cạnh bỗng nhiên có người vỗ tay cười một tiếng biện pháp tốt đường tổng biện pháp tốt nhá Bành Hướng Minh vừa trước đây không lâu mới được giới thiệu nhận biết, nghe nói là mộ gia truyền hình điện ảnh công ty phó tổng. Lúc này thế mà đ ụ n g lên đến buốt mông ngựa, một cái siêu cấp đại suất ca, thêm hai cái tuyệt thế mỹ nữ, bộ này kịch đều không cần gì cố sự tình tiết. Các ngươi là ở chỗ này tâm sự, uống uống cà phê nói một chút thời tiết, người xem đều có thể đến mất. Đường p h ư ợ n g Tường nghe vậy, quả nhiên cười ha ha, không sai, liền ý tứ này. Dừng một chút, hắn một bộ thật tới cảm giác dáng vẻ, nhìn xem không ít người ngay tại dần dần xuống lại tới, liền cười nói, tinh vệ là đặc biệt tam h i ể u đập nam nữ tình cảm. Hắn đ ồ vật mặc dù tạm thời còn không có đặc biệt lớn b à n qua, nhưng kỳ thật đặc biệt có phong cách. Ta xem chuyện này thỏa. Các ngươi vừa vặn lẫn nhau thành tứ a. Nóng bỏng nhất Bành Hướng Minh, tăng thêm tiểu phỉ cùng Tuấn Kha như n h thế hai vị đại mỹ nữ. Ai, Lão Trình, ngươi cũng tới. l a o Soái ca cũng muốn xuất mã. Thế nào Hướng Minh, cảm thấy hứng thú không? Bành Hướng Minh nửa g mặt lên trời cười ha ha. Chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lộ ra điểm ý n g h ĩ của mình. Bởi vì Đường Phượng tường cái này lôi kéo Tư Thái, thật sự là hơi nóng tỉnh, mà lại cho người cảm giác cực kỳ chân thành. Nếu là không nói ra điểm căn g n đến, cứng rắn muốn đẩy, sợ là quan hệ muốn không chỗ tốt. Đại Lão có thể sẽ giống chính hắn nói, không như vậy bá đạo cũng không giảng đạo lý, nhưng muốn b ạ n nhất không phải đâu. Đáp tội có chỗ tốt gì? Thế là hắn nói, không dối gạt ngài nói đường tổng, ta đích xác là muốn điện ảnh, đ ị c h bản ngay tại đ ổ i ta trước mắt còn không hài lòng lắm, bất quá khẳng định sẽ làm là được. Ha ha, ngài biết đến, ta là học đạo diễn nhà, cho nên ta sẽ lời đầu tiên mình đạo diễn một bộ phim thử một chút. Ồ, tất cả mọi người kinh, Đường Vượng t ư ờ n g cũng là lập tức ngồi thẳng lưng. Chu Thuấn Kha n h cùng Đái Tiểu Phỉ ngay tại thân thiết nói xong không biết cái gì, lúc này cũng đồng loạt quay đầu nhìn tới, bầu không khí hơi lộ khó chịu. thậm chí đối với b ả n h Hướng Minh tôi nói cực kỳ xấu hổ. Sớ tại truy n g người em vi cố sự bản đại hòa khi đó, Bành Hướng Minh liền đã bị t r ở lên qua. Ngay cả hắn nhà trẻ ở nơi nào trên hiện tại cũng không phải bí mật gì, chỉ cần đối với hắn thêm chút hiểu rõ, coi như nhưng biết hắn là yên kinh phim học viện đạo diễn hệ học sinh, càng không muốn sách. Trước mắt đã tuyên bố tại trên internet hai bộ phim ngắn đều là từ chính hắn đạo diễn tác phẩm. Nhưng mà, Sớ tại hắn lúc trước bạo đỏ khi đó tìm hắn liên hệ, nguyện ý cho hắn ném tiền để hắn làm đạo diễn đến địa ảnh, liền không kịp nghĩ để hắn đi diễn kịch mời 1 phần 1 0 thậm chí ngay cả một phần cũng chưa chắc có. mà lại một nửa là chạy cọ hắn nhiệt độ tới, còn có một nửa là chạy truy m ộ n g người ai đi tới, chân chính hướng về phía hắn đạo diễn năng lực tới, có thể nói là cơ hội không có. h u n g chi Xích Tử Tâm thượng tuyến về sau, cho dù là không có một ít người thao túng tại Kim n h ậ t Sướng đàm trên công kích, nghiệp giới cũng phổ biến cho rằng Xích Tử Tâm bộ này phim ngắn p h i ế n tình có thừa, định vị chuẩn xác, nhưng cô sự tính, ông kính ngôn ngữ, nhưng bây giờ là m ệ h rất nhưng khen. vẫn là câu nói kia, làm diễn viên phụ trách mình nhân vật liền tốt, nhất là b n h hướng Minh d á n g dấp lại đẹp trai, người lại như vậy đỏ. Tại truy mộng người có sự bản bên trong còn đã nhiều ít hiện ra qua nhất định diễn kỹ mời hắn đến diễn kịch là vấn đề không lớn dù là kịch đ ậ p tương đối nát cũng không cần phải lo lắng hồi vốn vấn đề nhưng đạo diễn liền không đồng dạng một bộ phim thành bại động một tí mấy ngàn vạn chính là trí thượng ước đầu tư hồi vốn áp lực cơ hội hơn phân nửa đều đặt ở đạo diễn trên thần cho nên cơ hội sẽ không có người dám tùy tiện bắt đầu dùng một vị 21 năm sinh viên nam muốn cũng bởi vậy nghe được bành hướng minh dự định cơ hội trong mắt mọi người đều hiện lên kinh ngạc cùng chất vấn thần sắc đường phượng tường há to miệng tựa hồ muốn nói chuyện. nhưng lúc này Trình n g ộ t chợt mở miệng mà lại một câu liền đem Bành Hướng Minh từ loại này xấu hổ bên trong kéo ra hắn nói công việc tốt ta ai Hướng Minh vừa mới ta nhưng bắt chuyện qua à có thích hợp nhân vật nhớ kỹ chúng ta t h u ấ n k h a n h một chút chương 1 3 t r ư phú quý như rồng sự tình liền sợ hãi có so sánh vừa rồi Đường Phượng Tường mở miệng mời Bành Hướng Minh đến đóng phim thời điểm mọi người phụ họ a có nhiều nhiệt tình thổi phồng cao bao nhiêu lúc này t r ầ m mặc liền có nhiều đả thương người đều là lâu trong hội này la l ộ t đều là nhất tinh ai đều sẽ không mở miệng chất vấn cái gì Nhưng Bành Hướng Minh tràn đầy tự tin nói hắn muốn mình đạo diễn một bộ tác phẩm, nhưng lại để mọi người nhao nhao cảm thấy không có cách nào phụ hoạn. Đây là làm trái q u á n bọn họ nội tâm cơ bản nhất phán đoán. Còn t ố t có trình nộ câu nói này, để Bành Hướng Minh tạm thời không cần như vậy lúng túng. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là chỉ có thể trả lời nói, t a kịch bản còn không định ra, khả năng không phải chúng ta truyền thống loại nào phim thương nghiệp, hoặc là phim văn nghệ loại hình, đúng thuấn khanh loại này người mới, có thể sẽ không quá hữu hảo. Đến lúc đó chờ kịch bản định ra, lại nhìn có hay không thích hợp thuấn khanh nhận vậy đi. Trình Nộ cười ha ha một tiếng, thành. Lúc này. đường vượng tường ngược lại là hứng thú, có ý tưởng, có thể đại khái nói một chút, ngươi dự định đập cái gì sao? Bành Hướng Minh nghe vậy chần chờ một chút, ngược lại không phải là không thể nói, chủ yếu là trong lòng của hắn kỳ thật còn không định ra. Một là nguyên bản trong phim ảnh rất nhiều ngạnh, là cùng nước Mỹ xã hội chặt chẽ t g liền, mà lại là có rất nhiều phương Tây giáo nghĩa nội dung, trước mắt hắn còn c h ư a n g h ĩ ra c â y ghép đến trong nước đến về sau, nên như thế nào từ đầu đến đuôi địa thay thế thành phương Đông văn hóa nội h o ạ c h hay là hắn kỳ thật sẽ lo lắng, một khi bị thay thế về sau. toàn bộ cố sự có phải hay không liền hoàn toàn đại biến n dạng, đã mất đi nguyên bản tinh thần nội hạch, mà lại đã mất đi nguyên bản tham chiếu. cùng so sánh, hắn cũng sợ mình đánh ra đến sẽ ngược lại thành tứ bất tượng, ba thì là, đừng quản cái nào bản, hắn đều sợ trong nước người xem sẽ không thèm chịu nể mặt mũi. trung thực giảng, nghệ thuật truy cầu hắn vẫn là có một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này truy cầu có thể kiếm tiền. hắn hiện tại làm mọi chuyện, có thể có truy cầu, có thể có tình hoài, nhưng chỉ cần xác định không thể kiếm tiền, hoặc là không xác định có thể hay không kiếm tiền, vậy liền một mực gắt lại. thành công vật này quá tốt rồi, tiền vật này quá tốt rồi. đồng dạng vật ngang giá ý nghĩa ngay tại ở, nó đồng dạng cũng là cân nhắc một người giá trị đồng dạng vật ngang giá. Nếu không phải mình một lần là nổi tiếng, rất nhanh liền trở nên xa so với Lão An càng có tiền hơn, càng có người mạnh, thậm chí càng có thế lực, nàng sẽ đối với mình túi đầu nghe theo, nói gì nghe n ấ y Trên giường dưới giường đều ngoan giống cái bé thỏ trắng. Nếu không phải mình rất nhanh liền nhảy lên một cái, đại hồng đại tử kiếm tiền tốc độ, để liệu m ễ loại này nhà có tiền xuất thân phú nhị đại đại tiểu thư đều tán thành mình đích thật thành công, đều tán thành giống hắn như vậy nam nhân thành công hoa tâm là rất bình thường, thật coi nàng sẽ dễ nói chuyện như vậy. nếu không phải mình thành công, coi như đái tiểu phỉ vẫn thuần chân, đối xử mọi người cũng có nàng thông d ò n g thật sự cho rằng nàng sẽ chỉ cùng mình đã từng thấy một lần, liền có thể quen đến bây giờ trình độ này. Mọi người đồng học 3 năm, nàng có thể không biết mình rất đẹp trai, vậy tại sao 3 năm cũng còn không biết? đúng một ít nữ hải tử tới nói, có khuôn mặt như vậy đủ rồi, đủ để cho bọn họ thiêu thân lao đầu vào lượng mà không oán không hối. nhưng đối với những cái kia tầm mắt đến trình độ nhất định nữ hải tử tới nói, túi ra chỉ là cơ sở, cơ sở nhất định phải tốt, nhưng thành công, tiền tài nghiệm chứng cùng cân nhắc ra thành công, lại có thể là túi ra khảm trên v i ề n vàng. Phú quý như rồng, đi khắp năm sông bốn biển, nghèo khó như hổ, kinh t á n tam tộc lục thân. Bởi vì thành công, Lão An ngầm thừa nhận mình người tiểu nam nhân này là so với nàng có năng lực hơn. Bởi vì thành công, Liễu Mễ ngầm thừa nhận mình được hưởng nàng phụ huynh như thế tùy. Ý. Hay là bởi vì thành công, Đái Tiểu Phỉ ngầm thừa nhận mình là cùng nàng một cái cấp bậc. Nói trắng ra là, người ta đều không sai, cũng cùng đạo đức cái gì hoàn toàn không liên quan, nghèo khó cùng thất bại, bản thân liền là n g u y ê n tội. Từng có đời trước tại trên giường bệnh một nằm kinh lịch, b à h ư ớ n g Minh đúng điểm này n h biết, sâu tận xương thủy. do dự một chút, bành hướng minh vẫn là mở miệng nói, ta kế hoạch đập vài đoạn tiểu cố sự, tổ hợp thành một bộ l ớ i phim, những này tiểu cố sự đều là lẫn nhau liên quan, tạm thời định ra ba đoạn cố sự, mảnh đầu mảnh đuôi hai cái mở màn, cùng một đoạn hồi cối, xem như sáu tiểu đoạn, phân biệt g i ả g một cái hắc bang lão đại thủ h ạ p h ụ mệnh bồi lão đại tuổi trẻ lão ba một đêm, một cái đánh dưới mặt đất hắc quyền tay quyền anh hú hắc lão đại một khoản tiền chạy trốn, cùng một đôi tình lữ đoạn, một nhà hàng cố sự, phim danh tự, tạm thời gọi thấp kém tiểu thuyết. nói đến đây, hắn nhấn mạnh một câu, nói, đương nhiên, có phải là thật hay không muốn đập cái này, ta còn không định ra. bởi vì ta không xác định như thế đập người xem sẽ sẽ không tiếp nhận sợ b ổ i hoặc ngồi hoặc đứng địa vây quanh một vòng người lúc này sớm đều đã nghe s ừ n g sốt không người nói chuyện trên thực tế cơ hồ cực kỳ trực giác lúc này tất cả mọi người có thể liên tưởng đến ảnh hướng minh trước đây đập hai đoạn phim ngắn cho nên ra ngoài cẩn thận cùng ổn thỏa mạnh suy nghĩ đập mấy bộ phim ngắn đem bọn nó tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành một bộ lớn phim ngược lại cũng coi là quen thuộc nhưng mà người bán vé sao để người xem tiêu mấy mười đồng tiền mua vé xem phim ngồi vào trong r ạ p chiếu phim đi xem người dùng mấy bộ phim ngắn tổ ra l ớ i phim thật làm khán giả dễ gạt như vậy qua đi cũng không được không ai chơi như vậy qua mà lại người ta vài đoạn cố sự kỳ thật có một đường nét chặt chẽ đ ị ể bắt đầu xuyên nhưng kia bộ phim thương nghiệp thành tích nhưng không thế nào để mắt đến bây giờ cũng chỉ có phim văn nghệ còn ngẫu nhiên có người thử nhưng phòng bán vẽ là trên cơ bản làm không nổi lúc này đường vượng tường chậm rãi gật đầu cho nên là hát b a n g cố sự bán nhau ê b à n h hướng minh nghĩ nghĩ lắc đầu cũng không tính được bán nhau không quá nhiều b ắ n nhau ông kính đường vượng tường lại chậm rãi gật đầu cho nên ngươi muốn làm cái thí nghiệm tính chất đồ vật không kém bao nhiêu đâu có nhất định thí nghiệm tính ừ cũng không phải hoàn toàn không thể làm dừng một chút đường phượng t ừ n g hỏi là kế hoạch vẫn là cầm tới đinh đông đi lên miễn phí thả vẫn là tiến v i ệ tuyến viện tuyến bành hướng minh trả lời không chút do dự dừng một chút lại giải thích bởi vì có thể sẽ có một ít ống kính củng cố sự nguyên tố là nhận hạn chế liên quan đến hải phẩm loại hình đại khái suất có thể coi là là 18. cho nên là không thể nào tại trên internet trực tiếp thả càng là không người lên tiếng mọi người hai mặt nhìn nhau người mới đạo diễn bộ thứ nhất tác phẩm thế mà liền muốn lên 18 m u ố n thật sự là chơi c h ắ c c h ắ n tình thì cũng t ô i đi cái tiêu ngược lại là không khó bán vé vấn đề vẫn là liên lụy tới hải phẩm. lần này, đường vượng tường cũng là chần c h ờ vài giây đồng hồ mới chậm rãi gật đầu. hắn ngược lại là không sách để t à i cùng 18 loại hình, mà là rất chân thành nói, khống chế lại tiền vốn cũng không phải hoàn toàn không thể làm. bất quá, phong hiểm có chút lớn. dừng một chút, lại hỏi, ngươi chuẩn bị tự mình làm, vẫn là kéo đầu tư? ê, banh hướng minh nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, ta biết tất cả mọi người hy vọng ta đ ậ p phim thương nghiệp, tốt nhất là loại kia chính thống phim thương nghiệp. bất quá, này, dù sao ta đoán trường đầu tư là không tốt kéo, thực sự không được liền chính ta ném tiền thôi. Ta tranh thủ có thể khống chế tại 6.000 vạn đầu tư trong vòng đi. Đường Phượng Tường gật gật đầu, chậm rãi nói: 6.000 vạn, hồi vốn áp lực cũng không nhỏ a. Chính ngươi diễn sao? Đến lúc đó nhìn, thực sự không được, ta liền diễn cái vai trò thôi. Chủ yếu là kịch bản còn không định tốt, cho nên hiện tại nói cái gì đều chỉ là ý nghĩ. Đường Phượng Tường nói: Chi phí lại ép một chút, tốt nhất 3.000 vạn giải quyết. Đến lúc đó ta có thể cùng ném một điểm, phát hành cũng có thể giao cho ta tới làm. Nhưng 6.000 vạn l i ề n áp lực thực sự quá lớn, đến gần hai ước phòng bán vé mới có thể trở về bảng. mấu chốt vẫn là hiện tại, ngươi đã chứng minh ngươi đang hát mảnh phương diện tiêu thụ lực hiệu triệu, nhưng là rốt cuộc còn không chứng minh hầu bán phiếu năng lực, cho nên bộ thứ nhất vẫn là chơi nhỏ một chút tương đối tốt, một khi bồi thường, tiền là chuyện nhỏ, đả thương người khí nha, phải là cho nên ta còn đang suy nghĩ, ừm, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, có ý tưởng là sự tình tốt, nhưng cũng muốn từng bước một đến, ai tốt, vậy cứ như thế, ngươi trước là ngươi, chờ bên này định ra, chúng ta trò chuyện tiếp, tốt, theo đường phượng tường rời đi, vòng quan hệ rất nhanh tán đi, b à n hướng minh chào hỏi triệu kiến nguyên cùng k h n g tuyền. cực kỳ chính thức cùng trình n g ộ u cáo từ một chút mới rời khỏi. Đái tiểu p h ỉ đang bị mấy cái truy tinh nữ hải tử vây quanh, đành phải đưa mắt nhìn Bành Hướng Minh rời đi. Nhưng mà Bành Hướng Minh xe còn không rời đi cái tiểu khu này, điện thoại của nàng liền đổ tới. Ngươi đừng nói không giữ lời nha, không phải đã nói cùng một chỗ đi ăn thịt dê sao? Ngươi đi chỗ nào rồi? Chờ một chút ta. Xe vừa vặn muốn ra cửa miệng, Bành Hướng Minh đành phải kêu gọi để xe ra cửa về sau ngay tại ven đường dừng lại, q u a y người, s ô n g bên người Triệu Kiến Nguyên buông tay. Triệu Kiến Nguyên liền lại thở dài, nói, phải không ngươi xuống xe đi, ngồi xe của nàng. các ngươi đi ăn, ta là thực sự không muốn lại làm kỳ đà. xuống dưới xuống dưới, để tay lái ta cùng lão khổng đưa trở về. thế là cuối cùng, bành hướng minh thế mà bị đuổi xuống mình xe thư vụ, đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn xe đi xa. sắc trời sớm đã toàn bộ màu đen, có c á c xương tiểu hẳn gió, âm lanh yếm lánh. dự báo thời tiết đã nói, hôm nay có tuyết nhỏ. còn tốt, đái tiểu phỉ mẹ xe đét rất nhanh liền lái tới, lái xe liếc mắt liền nhìn thấy cửa tiểu khu bành hướng minh, ở bên cạnh hắn sau khi dừng lại, còn tranh thủ thời gian đi xuống xe, giúp hắn mở cửa xe. bành hướng minh nói cảm ơn, xoay người ngồi vào mẹ xe đét é xếp sau, thở dài. Lao Triệu có việc, liền đem ta đuổi xuống xe, để xe trước đi t i ế n hắn. Đái Tiểu Phỉ nghe vậy cười ha ha, hai n g ư ờ i quan hệ cực kỳ tốt, thật h â m mộ giao tình của các ngươi. Bành Hướng Minh cười cười, không đợi nói chuyện, lái xe hỏi, tiểu thư, Bành t i ê n Sinh, chúng ta đi chỗ nào? Đái Tiểu Phỉ nghe vậy cũng xoa tay, đúng thế, đi chỗ nào ăn? Thế là Bành Hướng Minh thu hồi nói chuyện trời đất hào hứng, bao cái trước địa danh. Xe rất mau ra phát, lái xe đúng yên kinh thành rất quen thuộc, kỹ thuật lái xe lại thành thạo. Bành Hướng Minh cùng Đái Tiểu Phỉ trong xe tán gẫu một chút vừa rồi trong tiệc rượu quan hệ nhân m ạ n h cùng tiểu b á quẻ, bất chi bất giác liền đến lúc đó. hai người xuống xe, s ó n g vai lên lầu. Cái này ăn thịt dê địa phương, là Bành Hướng Minh ngẫu nhiên phát hiện. Nơi này phương pháp ăn, không phim cửa học viện dê canh tiệm ăn phương pháp ăn như vậy. Nguyên Thủy cùng hăng hái, nhưng cũng có một phong vị khác. Càng mấu chốt chính là, nhà hắn dùng dê tựa hồ càng giảm cứu một chút, cho nên thịt dê cảm giác cực kỳ tốt. đương nhiên, tiêu phí giá cả cũng không tính tiện nghi. Một bữa cơm ăn đến, trên cơ bản đến người đồng đều 6-700 t r ì n h độ này, đủ ở cửa trường học dê canh quán ăn 10 bữa ăn. Hai người đều mang lên khẩu trang cùng mũ vào cửa hàng, muốn một chỗ ngóc ngách bên trong mang ngăn cách n h t còn phải đợi điểm tốt đồ vật, lúc này mới dám đem đồ vật đều h y xuống. Đái Tiểu p h ỉ hỏi, ngươi thường xuyên đến n n a không sợ bị phát hiện, có hay không bị vây chặt qua? Bành Hướng Minh cười cười, nói, khiêm tốn một chút mà mà, vì miệng ăn ngon, đáng giá. Đái Tiểu p h ỉ che miệng cười lên. Chương 1 3 t r đặt lập đ ộ c h à n h mấy phần thức nhắm, cộng thêm hai loại thịt dê, có thể nói, Bành Hướng Minh cái này mời khách mời, không có chút nào h à o phóng. Đái Tiểu p h ỉ dần dần n h n n h á p ngược lại là không có cảm thấy phá lệ ăn ngon ý tứ, bất quá xem ra cũng không cảm giác không được ăn, bắt đầu ăn còn rất vui sướng. đồng thời rất nhanh liền n ố i liền vừa rồi tại trong xe chủ đề nghe nói nàng cùng Chu t h u ấ n Kanh h hơn một năm trước kia liền quen biết lúc ấy nàng cùng trình nộ g một cái tổ trình nộ vừa v ậ n diễn ba ba của nàng Chu t h u ấ n Kanh h lúc ấy là thi đại học xong trong lúc nghỉ hè đi qua d ò xe ban hai người rất nhanh liền quen biết dung nàng tới nói chính là trong hội này muốn giao cái bằng hữu tri kỷ cũng là không dễ người đồng lứa phần lớn ngưỡng v à n g người hoặc là bài xích hoặc là lấy lòng rất khó có ngang nhau thổ lộ tâm tình mà không phải người đồng lứa rất nhiều chuyện là trò chuyện không đến cùng đi cho nên nàng cùng Chu t u ấ n Kanh quan hệ coi như không t ể bởi vì Chu Thuấn k h a n h mình mặc dù lúc ấy cũng không h ố n ngành giải trí nhưng cha mẹ của nàng đều là trong vòng minh tinh, nổi tiếng cũng đầy đủ, cho nên là không đáng định bợ đái tiểu phỉ, mà kém một hai tuổi, cũng để cho hai người trên cơ bản có thể thông thuận địa tìm tới cùng một cái tuổi đoạn cộng đồng chủ đề. đương nhiên, Bành Hướng Minh gần nhất nửa năm qua tiếp xúc nữ nhân cũng không ít, hắn đã dần dần có thể minh bạch một cái nữ hài tử, một nữ nhân trong miệng coi như không tệ, thường thường liền mang ý nghĩa bình thường. So sơ giao hơi tốt, nhưng tuyệt không phải không có gì giấu nhau. Sau đó, nàng lại không hề cố kỵ địa nhả danh trình nộ lại đổi một cái bạn gái nhỏ, b à h Hướng Minh nhị được. không nói cho nàng nữ hải tử này là chu t h u ấ n khanh bạn học cùng lớp nhưng hắn không nghĩ tới lửa lập tức liền đốt tới trên người mình tới đái tiểu phỉ hỏi hắn đàn ông các ngươi có phải hay không mới mẹ kỳ đặc biệt gắn nhất là giống ngươi giống chính q h ú c các ngươi những này dáng dấp đẹp trai nam nhân có phải hay không đặc biệt thích đổi bạn gái b à n h hướng minh đem một ngụm thịt dê nhét miệng bên trong nghĩ nghĩ lắc đầu ta không đổi nhà đái tiểu phỉ cười nhìn hắn ai ngươi cùng t â nguyên hiện tại xem như nam nữ bằng hữu sao b à n h hướng minh gật đầu không phải có tính không là được nha nàng gật gật đầu đầu cái chén đến Chúc mừng ngươi một chút. Trong chén là rượu đế, 52 độ rượu p h ầ n Kỳ thật gần nhất hai lần tiếp xúc, Bành Hướng Minh vẫn luôn có chút buồn bực. Theo như đồn đại, Đái Tiểu Phỉ là Đông Thắng Tiểu Công chúa, lại thêm ba ba của nàng tương đối có tiền, có người m ạ c h Mặc dù để nàng tiến ngành giải trí, nhưng vô luận là từ người nhà góc độ, còn là công ty góc độ, vẫn luôn đem nàng bảo hộ rất khá. Cái gọi là bảo hộ, kỳ thật đương nhiên liền là một loại q u ả n thúc đi. Nhưng là bây giờ nhìn, cái này cũng không có gì q u ả n thúc c a Hai lần đầu gặp b ỡ đều là t i rượu. Đái Tiểu Phỉ trên cơ bản nghĩ làm gì làm cái đó, muốn đi nơi nào đi nơi nào, cực kỳ tự do. giống bây giờ, thế mà có thể như vậy mà đơn giản liền chạy tới một cái trong t i ể u điểm đến, hơn nữa còn là cùng mình một cái nam nhân đơn độc cắn cơm, còn nói uống rượu liền uống rượu, độ cao rượu đế, cái này nơi nào có cái gì quản thúc cái bóng. Đinh một tiếng, cái chén đụng một cái, Bành Hướng Minh hỏi nàng, chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi bị trói định a? Ha ha, chúc mừng ngươi ôm mỹ nhân về á. Đến, nàng thế mà uống một h ớ i lớn, để ly xuống, nhét miết miệng, ừ n g vẫn là trắng uống rượu ngon. Bành Hướng Minh ngậm một chút, ngươi uống nha, làm gì không uống? Nàng hỏi, Bành Hướng Minh bưng c h n lên. uống một hớp nhỏ, thật ay. để ly xuống, hắn hỏi, người tiểu lượng không sai. Đái Tiểu Phỉ cười hì hì, hỏi cái này làm gì? người còn muốn rót đỡ ta? người cứ nói đi, người có thể uống bao nhiêu? liên quan tới cái này, Bành Hướng Minh từ trước đến nay không dám quát lác, đều là Hướng Thiếu đi nói, bố lượng, nửa cân, liền không sai bị lắm, liền đã chóng mặt. Đái Tiểu Phỉ tiếp tục cười hì hì, kia liền hiểu, người khẳng định uống bất quá ta. ta đi. vừa rồi tại trong t i ệ c r ư ợ u gặp Đái Tiểu Phỉ uống trình n ộ lấy được rượu nho, cũng là cực kỳ ưu nhã một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ như vậy n h é Bành Hướng Minh là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đ ã i tiểu phỉ thế mà lại như vậy có thể uống. kế tiếp Bành Hướng Minh liền phát hiện, đ ã i tiểu phỉ quả nhiên là thật có thể uống. Hai lượng ly pha lê, ngược lại hơn phân nửa chén ế n rượu, người ta mấy n g m liền uống cạn sạch, nhiều lần nói rượu phần liền là hương. c ò n thuận miệng lời bình thiên hạ danh k i u thanh rượu không có ý gì, rượu nho vật kia, đặt chúng ta cổ đại, không phải liền là rượu trái cây sao? Kia cũng không tính là rượu, chính là cho lão nhân cùng phụ nữ uống, kỳ thật còn chẳng bằng ta trong nước hoàng i ể u v u t cá lại quá mạnh, thịt k h u vẫn được, nhưng có thể vào miệng tính uống ngon thịt cừu. t h ơ i một tí bị xào giá trên trời, giống như thật sự bao nhiêu lợi hại, ta nhìn không quen. Nói đến rượu, ta vẫn cảm thấy rượu đế tốt nhất, nhất là rượu phần. Thương hương cũng chịu đựng, nhưng không bằng rượu phần mát lạnh có lực. Vật kia cảm giác cả người, ngược lại lại càng dễ uống say. Trung thực giảng, bánh hướng minh là trận mắt hôm m ồ m Dừng một chút, hắn nói, người ta quen biết bên t r o n g vừa rồi tại trong tiệc rượu cũng tại, đ ộ từ mình ngươi biết à? Ai, đ ứ n g liền hắn, ba bốn cân rượu đế, giống như chơi đùa, hôm nào hai n g ư i uống một cái, ta cho các ngươi gọi tốt. Đái Tiểu Phỉ nói thẳng, ta mới không bằng hắn uống, xem xét liền là cái lao sắt lang. Bành Hướng Minh cảm giác không phản bắt được. Một bình rượu đế rất nhanh liền uống đến còn lại cuối cùng một chén, c ơ m cũng đã ăn xong, thế là liền chỉ còn lại nói chuyện phiếm, lại chủ đ ế nơi n xa xôi. Bành Hướng Minh liền phát hiện, Đái Tiểu Phỉ cô bé này nhưng tuyệt không phải trước đây trong lòng mình coi là như thế, đúng vậy, người ta liền là dáng rất đẹp mắt, lại có cái tốt ba ba, hơn nữa còn trên đường đi tuyển kịch chọn đặc biệt sang chói, t ó m lại liền là vô luận cái gì, đều vận khí đặc biệt tốt cảm giác. Nhưng trên thực tế, cô gái này tri thức mặt rất rộng, tâm mắt cũng cực kỳ q u a n g đạt. tuyệt không đơn thuần là cái t ố t túi ra nói xong nói xong đại tiểu phỉ lại đem thoại để kéo về đến phim đi lên hỏi ngươi thật quyết định đập ngươi mới vừa nói cái kia phim à ban hướng minh uống có thể có ba lượn rượu thần c h í tương đương thanh tỉnh nghe vậy lắc đầu nói còn không định chủ yếu là ta sợ đánh ra đến mọi người không tiếp thụ nhưng mà trên thực tế chân thực nguyên nhân hắn là nói không nên l ờ i chân thực nguyên nhân chính là hắn không có khả năng chiếu vào nguyên bản đ ậ n nhưng không chiếu vào nguyên bản rất nhiều thứ muốn đại hoàn thành phương đông văn hóa nguyên tố không riêng lượng công việc to lớn thậm chí cả bộ phim còn có triệt để sợ b ả n nguy hiểm hắn đối với cái này một mực có thanh tỉnh nhận biết. nhưng mà hắn cũng đích thật là vẫn luôn nghĩ thử một lần muốn nói chép phim cho dù là lựa chọn sử dụng cùng loại hình phong cách tương cận không hề nghi ngờ trực tiếp đem đ ờ i trước nhìn qua kia hai bộ điên cuồng lấy tới cũng là càng thêm một thỏa vậy chẳng những là trải qua tiền nhân cố gắng đã hoàn toàn thay đổi khí hậu đông phương thức văn hóa nội h ạ c h mà lại hắn thị trường biểu hiện cùng lâu dài danh tiếng cũng ở đó đặt vào đã được chứng minh là thành công bành hướng minh cũng không cho là mình liền so nguyên đạo diễn như bước đi nơi nào trên thực tế hắn cho mình bộ phim đầu tiên quy hoạch yêu cầu là thứ nhất chi phí quả thực quá cao thứ hai nhất định phải mới lạ chi phí không cao tỷ lệ sai số liền cao cho nên hoàn toàn không cần đặc hiệu đô thị mảnh, liền là chọn lựa đầu tiên. mới lạ lời nói, đơn thuần nói một bộ phim xuất ra mới lạ kết cấu, cố nhiên cũng coi như, ở thời điểm này đem điên cuồng t ả n g đá đánh ra đến, đoán chừng mọi người cũng đều sẽ cảm giác mới mẻ, nhưng lại có chút không đủ đặc lập độc hành. đừng tưởng rằng đặc lập độc hành là chuyện gì đó không hay, trên thực tế đối với văn hóa sản phẩm tới nói, đặc lập độc hành là một khối vô cùng tốt cực tốt chiêu bài, ưu tú, có thể tự bào chữa, mới lạ lại đặc lập độc hành nội dung cùng phong cách, phối hợp trên tuyên truyền trên tương đương trình độ đầu nhập, t như nói, bản thân ngươi liền đặc biệt đỏ, thường thường có thể thành tiểu biển chữ vàng. b ằ n không, ngươi cho rằng khuê mật chi chủ như vậy tiểu chúng đ ề tài là thế nào bá bảng? Làm như vậy đương nhiên là có phong hiểm, mà lại phong hiểm không nhỏ, bởi vì đặc lập độc hành, liền mang ý nghĩa ngươi không tại đại chúng thông tục thẩm mỹ phạm vi bên trong, tiểu chúng là một cái cực kỳ đáng sợ tử. Cho nên khuê mật chi chủ đỏ đến trình độ kia, không như thường bó lớn rất nhiều người bảo hoàn toàn nhìn không được. Nhưng đối với một cái văn hóa sản phẩm tới nói, nó vô luận từ chuyện xưa bế vòng trình độ, nội dung đầy đặn trình độ, còn hay là cái gì khác phương diện tới nói, đều không hề nghi ngờ là thành công. Đến lúc này tiểu chúng mới lạ, ngược lại thành một cái rất tốt tử. mọi người cần mới mẹ cảm giác. Nếu không phải mọi người cần mới mẹ cảm giác, nếu không phải mọi người bị ngâm mình ở nước bọt ca bên trong quá lâu, truy mọi người dạng này một bài rõ ràng có chút m ụ i thư d i n g ca, lại làm sao có thể đọ thành cái dạng kia. Đối với mấy cái này, Bành Hướng Minh cũng vẫn luôn có thanh tỉnh nhận biết. đương nhiên, ít nhất là tính đến đến bây giờ, đối với Bành Hướng Minh tới nói, thấp kém Tiểu Thuyết quay c h ụ cùng chế tác, còn chỉ dừng lại ở trên giấy. hắn nhất định phải tìm tới một cái thỏa đáng vương thức đến mở ra bộ phim này, bằng không mà nói, là thả rằng từ bỏ. trên thực tế hắn gần nhất ngoại trừ làm đại t ố n g phong vân chi bình đường chuyện phối nhạc bên ngoài những lúc khác cơ hồ không giây phút nào địa đang suy nghĩ phương diện này mạch suy nghĩ hắn nói kỳ thật ta cân nhắc qua muốn làm một bộ điện hình phim thương nghiệp chính là bán chủ nghĩa anh hùng cá nhân phim thương nghiệp ta cảm thấy trước mắt chúng ta trong nước làm không phải quá tốt nhưng là càng nghĩ chuyện này có rất nhiều người nguyện ý đi làm tất cả mọi người tại làm cho nên ta phản lại cảm thấy ta không cần quá gấp làm cái này cái miệng này khí có chút lớn đái tiểu phỉ s ử n g sốt một chút mới c ờ i hỏi ngươi cảm thấy chúng ta trong nước phim thương nghiệp làm không tốt trên thực tế Cái thời không này không giống với b ả n h hướng Minh sinh hoạt qua cái thời không kia. Cái thời không này trong nước phim sản nghiệp phát triển coi như coi như không tệ. Dù là đến bây giờ, phim Hollywood cũng là thường xuyên tiến đến thu hoạch phòng bán vé, nhưng trong nước phim một mực làm ra dáng, hàng nội địa mảnh lâu dài đều có thể ổn định 50% t r ở lên tổng phòng bán vé chiếm s o Nhiều như vậy phòng bán vé, hiện nhiên đại bộ phận là dựa vào phim thương nghiệp đánh xuống. Cho dù đái tiểu phỉ đúng b ả n h hướng Minh lại có hảo cảm, lại thưởng thức, nghe hắn nói như vậy cũng sẽ vô ý thức biểu thị chất vấn. b ả n hướng Minh trả lời nói, ta không phải nói phim thương nghiệp làm không tốt, ta nói là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cái này cùng một chỗ. trong nước bởi vì gần một hai trăm năm quốc vận thung lũng trên thực tế văn hóa tự tin là có thiếu thốn cho nên cái này cùng một chỗ làm đích thật là không tốt nhưng chân chính bán chạy thương nghiệp phim lại chỉ có thể đi hai con đường một là thị giác kỳ quan hai liền là căn đảm anh hùng cả hai kết hợp liền càng tốt hơn thuyết pháp này xem ra đái tiểu phỉ ngược lại là nhận động đầu tiên là gật đầu nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là hỏi ngươi cảm thấy tháng 3 năm một b ố nước phòng bán vé còn chưa đủ cao nàng nói hiện nhiên là cái thời không này hàng nội địa phim trên thực tế cũng là trong nước phim trên thị trường bao quát hàng nội địa mảnh cũng bao quát nhập khẩu mảnh tại bên trong phòng bán vé c h ầ nhà đại minh tổ trọng án năm 2014 kỳ nghỉ hè ngắn tùy theo danh đạo diễn lưu tiểu ấn đạo diễn một bộ lịch sử phim h à i kịch ban hướng minh đi vào cái thời không này về sau lại cố ý học bù bù một lần đúng bộ phim này ấn tượng xem như tương đương khắc sâu đơn giản đến giới thiệu tinh thần của nó nội hạch là rất tiếp cận hắn ở kiếp trước nhìn qua kia bộ võ lâm bên ngoài chuyện là mượn từ minh thay mặt một cái trong tiểu huyện thành một cái bộ k h o á i một cái hư hư thực thực đạo tặc cùng một chỗ tra án sự tình tình mượn xưa nói nay đem hiện đương thời sinh hoạt trực tiếp rời đi qua tiến hành sắc bén nhã danh cùng phản phúng có thể nói nó trong lịch sử ra cũng bắt lấy cùng sáng tạo ra không ít cổ kim thông dụng n ạ n h nhưng càng nhiều địa vẫn là dày đặc bao p h ụ cùng c cho người người thú vị thiết cực kỳ xinh đẹp cố sự đảo ngược chân chính đặt cơ sở vững chắc khiến cho nó những cái kia cây độc trầm trọng lập tức liền đâm c h ú n g nước người tâm hoa tử thế là tự phát vì nó tuyên truyền bởi vậy, một bộ đầu tư mới hơn 2.000 bạn các phương diện chế tác đều tương đối đơn sơ phim ở trên chiếu tiếp cận một tuần sau, mượn từ trên internet danh tiếng b ạ o t ạ c bắt đầu phòng bán vẽ h ị c h tập hành trình. cuối cùng, nó tại kỳ nghỉ hè n g ă n như thế cạnh tranh kịch liệt n g ă n kỳ, thế mà sừng sốt một hơi tiêu diệt một đám trong ngoài nước mạng lớn, trong ấn tượng một mực chiếu lên hơn 3 tháng mới hạ tuyến, sáng tạo ra trong nước phòng bán vẽ thị trường mới đi chép. đại tiểu p h ỉ nhất lên nó, hiện nhiên vẫn là đúng b ả n h hướng minh chỉnh thể cầm giữ nguyên ý kiến. muốn tỏ thái độ nói đại minh tổ trọng án cũng không tính là tốt, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì nó đã hoàn toàn chính xác đủ tốt. cái gọi là dân tộc mới là thế giới, có đôi khi là đúng, nhưng còn một số thời khắc lại rất khó nói. Chỉ ít tại hài kịch phim bên trên, địa ngục và văn hóa trên tính hạn chế, liền thật là đặc biệt lớn. Có chút nạnh, có chút n h à d a n h ngươi không phải lâu dài sinh hoạt tại cái kia văn hóa bầu không khí bên trong, ngươi là xem không hiểu, cũng trải nghiệm không đến cái gì niềm vui thú. Nhưng phóng tới trong nước tới nói, đại minh tổ trọng án chẳng những là hài kịch phim đỉnh phong, đồng thời cũng là thương nghiệp phòng bán vẽ thành tích đỉnh phong, lại là không thể nghi ngờ. b à h Hướng Minh nghĩ nghĩ, nói, kia bộ phim rất lợi hại, nhưng là truyền 2 năm bộ 2 không phải đến bây giờ còn không đi ra không? nó hiển nhiên cũng không phải là có thể tùy tiện phục chế cũng hình thành nhất định thương nghiệp hình thức đồ vật, cho nên hai ta đang thảo luận hoàn toàn không phải một chuyện. Nói xong câu này, sơ lược dừng lại một chút, hắn nhưng lại nói, bất quá đơn thuần liền phòng bán vé tới nói, hoàn toàn chính xác, ta cho rằng tháng 3 năm một b ố nước phòng bán vé đối với trong nước thị trường tới nói, còn xa không tới đỉnh. Đái tiểu phỉ kinh ngạc nhìn xem hắn, nhìn biểu tình kia, tựa hồ là đã cảm thấy thú vị, lại có chút chất vấn, nhưng cuối cùng lực chú ý vẫn là trở lại cái t i a c trường cho dù là phóng nhãn xoáy ca m ỹ nữ thành đàn ngành giải trí. cũng đủ để được x ư n g tụng là đẹp trai đến không được trên mặt đến nghiêm túc nói ngươi bộ phim đầu tiên a vẫn là ổn thỏa điểm càng được rồi hơn đây đương nhiên là lời vàng ngọc b à n h hướng minh khiêm t ố n tụ giáo k i c là cho nên ta mới một mực do dự mà hắn ít có chủ động b ư n g chén lên lắc lắc còn lại một cái đ á y c h é n rượu nói đến ngươi bộ phim đầu tiên lập tức sẽ trên a chúc ngươi tiến quân đại bạc màn trận chiến đầu tiên thắng ngay từ trận đầu bán chạy bán chạy cái này đái tiểu phỉ cao hứng cũng b ư n g chén lên cạn ly cối t h á n g câu một phiếu cối t h á n g đi nhìn có thể hay không sông lên sách mới nguyệt phiếu trước mười cũng làm cho tiểu đ a o có thể nhiều kiếm mấy gói thuốc tiền cảm tạ mọi người chương 1 3 t r m a ư n mariana phía dưới để chúng ta cho mời b à n h hướng minh thời gian là ngày 14 tháng 12 buổi sáng địa điểm là dương thành thị một nhà cấp cao thương trưởng b à n h hướng minh lên đài thời điểm chỉ thấy được dưới đài một mảnh ôương ôương đám người chỉ nghe gặp dưới đài kia cơ hồ muốn đâm xuyên mảng nhĩ tiếng thét chói tai hắn chuyến này nhiệm vụ là hát bài hát thiếu niên cùng truy mộng xích tử tâm cộng thêm vài câu cắt tường lời nói giá tiền là 600 vạn so tuyệt đại đa số ca sĩ mở một trận vạn người buổi hòa nhạc, hát một trăm điểm chung, kiếm đều nhiều, mà dám mở vạn người buổi hòa nhạc ca sĩ vốn là đã không tính quá nhiều. Cũng so tuyệt đại đa số diễn viên vất vả mấy tháng quay một bộ kịch truyền hình cắt c, muốn kiếm càng nhiều, mà đơn tập cắt c có thể cầm tới 10 vạn trở lên diễn viên, đã coi như là có nhất định nổi tiếng. thậm chí, cái giá này so rất nhiều nhãn hiệu một năm đại nuôn phí cũng muốn nhiều. nếu như không có quá nhiều dạ tầm, c ỉ vào trong trí nhớ mang tới lượng lớn tốt ca, nương tựa theo bước đầu tiền trời xui đất khiến đưa đến b ạ đỏ. Hắn chỉ cần như thế một đường đi tới, liền hoàn toàn có thể thoải mái mà kiếm được rất nhiều tiền. Tại tài nguyên dư thừa tình h u n g dưới, phục chế thành công của mình không hề nghi ngờ là dễ dàng nhất, mà lại hiện tại đã không có người hoặc công ty dám bắt hắn không xem ra gì. Trên cơ bản không có khả năng lại xuất hiện giống tiên kiếm kỳ duyên như thế ngay cả hợp đồng đều ký cuối cùng bị xé bỏ sự tình tình. Nói cách khác, hắn kỳ thật có thể không chơi đùa lung tung. Tiếng âm nhạc vang lên, hắn rất ngao vào hát. Đội trong sinh hoạt, để cho mình trở nên vui vẻ. Từ bỏ chấp nhất, thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên. dưới đây tiếng thét chói tai lập tức càng phát ra dày đặc rất nhiều nữ hải tử khả năng căn bản cũng không phải là vì nghe ca nhạc tới căn bản chính là chạy đến xem bành hướng minh tới trên thực tế vừa rồi hắn ngồi xe bắn tới thời điểm liền đã bị rất nhiều mê ca nhạc v ò n đây đại đa số đều là tuổi trẻ nam hải nữ hải nữ hải tử chiếm đa số hát xong một ca khúc khí tức của hắn trên cơ bản không chút ngắn n g ủ i đây là nhờ vào gần nhất nửa năm tích cực lên lớp cùng luyện tập cùng lâu dài đại lượng chạy cự ly dài đúng khí tức rèn luyện đương nhiên bài hát này bản thân không tính khó cũng là nguyên nhân một trong thế là hàn huyên vài câu h ân cần thăm hỏi vài câu b ả n địa người xem cùng mê ca nhạc Tiện thể thay hoạt động mới đánh vài câu quảng cáo, tất cả đều vui vẻ. Sau đó tiếng âm nhạc tái khởi. Đây là hắn lần thứ nhất tại trường hợp công khai hiện trường biểu diễn truy m ộ n g xích tự tâm. Bài hát này là hắn đời trước tại nhiễm bệnh trước đó liền đặc biệt thích một ca khúc nhiễm bệnh mấy năm trước, cũng một lần từ bài hát này bên trong từng chiếm được rất nhiều khích lệ, cho nên tình cảm kỹ thuật rất sâu. Quyết định muốn kéo dài truy m ộ n g người bán ca mạch suy nghĩ làm bài hát này thời điểm, hắn kỹ thuật đem cả bài hát đều cầm tới, mời âm thanh nhạc l i o sư chụp câu chỉ điểm qua. Trọng điểm chính là nên như thế nào bảo trì khí tức cùng sử dụng dây thanh. mới có thể bảo chứng mình có thể tại đại bộ phận thanh âm tình trạng dưới đều có thể dựa theo nguyên ca sướng lên đi. t i ê n Vượng Hòa Lão sư lúc ấy trả lời Nguyên Thoại là lấy ngươi tiếng nói điều kiện cùng ngươi đúng bài hát này yêu cầu biểu diễn phong cách tới nói cái này cơ bản không có khả năng. Trải qua Lão sư điều chỉnh cùng chỉ đạo, cuối cùng trên cơ bản làm được, có thể để ảnh hướng mình tại dây thanh trạng thái dưới tình huống bình thường sớm mở tiếng nói lại khí tức ổn định, liền trên cơ bản có thể sướng lên đi. Nhưng đại giới chính là trên cơ bản hát xong cái này một bài, đến tiếp sau muốn trầm thật lớn một hồi mới có thể để cho dây thanh khôi phục cái không sai bị lắm. có thể tiến hành bình thường âm vực phạm vi bên trong biểu diễn cùng biểu diễn. cho nên tiếp thương diễn thời điểm chỉ cần hoạt động mới kiên trì yêu cầu hát bài hát này thứ nhất phải thêm tiền thứ hai diễn x u ấ t thời điểm bài hát này nhất định phải đặt ở cuối cùng một bài. tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi. một khi bắt đầu ca hát, bành hướng minh liền không lại dưới khán đài không còn cùng người xem tiến hành bất luận cái gì h ỗ động ôm mịt rộ phồn nhắm mắt lại hát đến đặc biệt nhập thần. hắn tiếp thương diễn không coi là nhiều mà lại giá cả kỳ cao, bởi vậy hắn đúng mỗi một trận thương diễn đều đặc biệt coi trọng. có đôi khi ngay cả chính hắn đều cảm thấy. mình liền ra sân 10 phút đồng hồ, hát 2 bài hát, dù là lại đỏ, ca dễ nghe đi nữa, cũng không đáng nhiều tiền như vậy, cho nên hắn cố gắng nghĩ để cho mình mỗi lần biểu diễn đều đáng đồng tiền. hướng về phía trước chạy, nó lặng lẽ cùng chế d i ước, cực kỳ tốt, thuận lợi địa sướng lên đi. một lần sướng lên đi, lòng tin lập tức liền đến, cũng học lập tức thì càng lòng một ít, đến tiếp sau cao âm đi theo cũng liền đều lên đi, thậm chí xa so với lần thứ nhất còn muốn nhẹ nhõm. bài hát này hiện trường, nguyên ca, đúng vậy s á c thực cực kỳ nổ, h ư n g chi bành hướng minh hát rất đầu nhập, cực kỳ đ ộ n tình. một ca khúc hát thôi, ngoại trừ theo thường lệ tiếng thét chói tai. cùng liên tiếp bành hướng minh tiếng gào bên ngoài là thật có đặc biệt nhiều tiếng vỗ tay cảm ơn mọi người tạ ơn hắn cao dơ hai tay sau đó không người đã tạ chờ trở lại hậu trường hội hợp tương tiêm tiêm nữ hài một mặt kính ngưỡng biểu lộ h wow, o a nguyên ca a ca ngươi thực có can đảm ngươi liền không sợ h á t phá a bành hướng minh n ế t miệng cười cười trả lời nàng không nguyên ca sao có thể đáng đồng tiền hiện tại tương tiêm tiêm hợp đồng đã toàn bộ chuyển đến bành ư ớ n g minh â m n h c phòng làm việc cùng an chi nghệ giải trí kinh kỳ công ty là thuộc về bành ư ớ n g minh nghệ nhân cho nên đón thêm thăng diễn b à n hướng minh liền mang theo nàng Nàng chỉ có một bài ẩn hình cánh, không tốt lắm chào giá, cho nên nếu như hoạt động mới yêu cầu Bành Hướng Minh hát thiếu niên, kia t r u y m ộ n g người liền cho nàng hát, trái lại yêu cầu Bành Hướng Minh hát t r u y m ộ n g người, kia thiếu niên liền cho nàng hát, tóm lại liền là để nàng góp đủ hai bài hát. đương nhiên, đừng quản cái nào một bài, bản quyền đều là thuộc về phòng làm việc, nàng tiếp thương diễn đều muốn cho phòng làm việc giao tiền, bởi vì Bành Hướng Minh nguyện ý mang nàng, cho nên nàng bảng giá liền đã tăng tới 800 0 0 0 m ngàn một trận, không đánh đơn, muốn mời Bành Hướng Minh nhất định phải mang nàng, cho nên liền khiến cho hoạt động mới nếu như muốn mời Bành Hướng Minh. Như vậy hoạt động lần này liền phải trên cơ bản tại 1.000 vạn một trận trở lên tổng dự toán mới có thể mời được, mà trên cơ bản hai người bọn họ liền là thứ nhất cùng thứ hai hai cái hàng hiệu. Chuyến này tới chỉ là Dương Thành Thị bên này hết t h ể tiếp ba trận hoạt động, hai người tổng thu nhập cao tới 2.080 vạn. Bởi vì hoạt động mới đều muốn cầu nhất định phải h ắ t truy ngậm xích tử tâm, mà trên thực tế ngay tại trận này hoạt động trên biểu diễn kết thúc về sau không đến 1 giờ, Đinh Đông video ngắn trên liền đã xuất hiện từng cái phiên bản truy ngậm xích tử tâm hiện trường bản, phối văn án đại bộ phận đều là đặc biệt n ổ hơn 3 giờ chiều. Bành Hướng Minh hiện trường hát truy n g xích từ tâm hiệu quả bạo tạc, liền leo lên nóng lục xoát. Trên cơ bản t r i ệ t để vỡ vụn trước đây rất nhiều Bành Hướng Minh tuyệt không dám hát bài hát này hiện trường cùng xây âm đặc biệt nghiêm trọng loại hình chất vấn, mà lại bị lập tức mang theo ngón g i ọ n g đặc biệt tốt tết tuổi. Dù sao đối với ngoài nghề tới nói, chỉ cần ngươi có thể hát đến cao, ngươi liền ngón g i ọ n g như bước. Ban đêm trong quán bar đi một chuyến, ngày thứ hai nghỉ một ngày, chạy trước đi ăn ăn một lần nơi đó so khá nổi danh vắng h ồ n g quả vặt, thiện tay đập hai đầu video ngắn phát ra ngoài cùng bản địa mê ca nhạc hố động một n đạt được rất nhiều liên quan tới ăn ngon địa phương chỉ điểm. sau đó thuận tay tại bình luận khu cho buổi tối hoạt động nho nhỏ tiến cử lên sáng ngày thứ hai lại là một trận hoạt động ngày thứ hai lỏng l o ạ t mau mau điệu đi máy bay bay thẳng gấm quan thành lại đến một trận q u a y rượu quay đầu bay về phía thượng hải hắn ra tiền ở nơi đó bày biện cho dù là hàng hai thành thị đỉnh cấp hoạt động lớn cũng cơ hồ không sẽ cam lòng tiêu 5-600 vạn m ờ i hắn đi qua cho nên công việc của hắn mà đại bộ phận đều là tại cấp cao nhất mấy cái trong đại thành thị q u a y rượu buổi chiếu phim tối mời nhiều nhất bởi vì hắn là thật có thể cực đại kéo theo tiêu phí hắn lần trước đục cái lỗ h ồ n g tiếp bốn trận thương diễn bên trong tại thượng hải một quán rượu kia một trận liền một lần tại quầy rượu vòng tròn bên trong đưa tới hành động. Vào lúc ban đêm, mặc dù chỉ riêng chính hắn diễn x u ấ t phí liền cầm đi mấy trăm vạn, nhưng lại cho kia quán rượu mang đến vượt qua 2.000 vạn buôn bán n g ạ c h đồng thời ẩn ẩn trở thành thượng hải nơi đó quầy rượu đứng đầu. Sau đó mang tới tiềm ẩn lưu lượng khách gia tăng, càng là xa không phải mấy trăm vạn có khả năng cân nhắc. Cho nên lần này 6 trận thương diễn trong hoạt động, cái này quán rượu cho báo giá tối cao, cao tới 800 vạn, trả lại tương tiêm tiêm báo giá 100 vạn một trận. Thực sự không cách nào c ự tuyệt. Nhưng là vào lúc ban đêm hát xong, trở lại thương diễn mới an bài khách s ạ n phòng. Bành Hướng Minh lại đem tương tiêm tiêm đuổi về nàng gian phòng của mình, mình mang lên mũ khẩu trang, quỷ quỷ t u y t u y trượt xuống đi, tiến vào một căn phòng khác. Sau nửa giờ, tôn hiểu i ế n một mặt thỏa mãn địa ngồi phịch ở trong ngực hắn, hắn cũng là thở hổn hển, hỏi nàng, làm sao cảm giác ngươi so sánh với trở về điên? Nhìn gần chết, tôn hiểu i ế n cười, quen đến trình độ này, cũng đã sớm không biết xấu hổ không biết thẹn, nói nhảm. Nguyên lai là 2-3 năm đều chưa từng có, kỳ thật ngoại trừ ngẫu nhiên n g ắ m lại, lúc khác cũng không quá nhiều cảm thụ, không cảm thấy thế nào, đ n g nhiên khôi phục, lại đ ỗ n g nhiên không có, đương nhiên kìm nén đến khó chịu à? Nàng gần nhất lại một lần nữa trở lại Âu trợ phía tây bên này ảnh thị thành quay phim. Nàng từng tự dêu nói, trong một năm trên cơ bản Âu trợ phía tây mấy tháng, Nô Việt t ỉ n h ảnh thị thành mấy tháng, so nhà càng giống nhà. Nghe Bành Hướng Minh nói muốn đi qua làm thường diễn, lúc ấy liền đã đặt xong khách sạn mời tốt giả, chạy tới hẹn họ. Chờ hai người đều nghỉ quá mức mà tới, nàng lại ngồi lên điên rao, thậm chí xa so với l a o An còn điên c ù n g hơn. Bất quá lúc này kết thúc, nàng liền thật chắn mà hai người lại nghỉ một trận, cái này mới rốt c ụ c giống hai người bình thường đồng dạng, bắt đầu uống chén nước, ngồi nói chuyện tiếm, rõ ràng quan tâm cực kỳ. nhưng nàng lại vẫn cứ không hỏi Bành Hướng Minh dự bị bên trong phim c h ủ bị thế nào, ngược lại hỏi Tương Tiêm Tiêm đến. Trước đây Bành Hướng Minh tại Dương Thành Thị thời điểm đập hai đầu video ngắn phát ra ngoài, trong đó một đầu là hắn cùng Tương Tiêm Tiêm cùng một chỗ tìm địa phương ăn cơm, đưa tới một điểm nhỏ nhỉ nghị. v ò n g âm nhạc từ bên trong hiểu rõ, biết Tương Tiêm Tiêm đã đổi hợp đồng, thành Bành Hướng Minh phòng làm việc phía dưới ca sĩ, cho nên đây là Bành Hướng Minh tại mang theo nàng kiếm tiền, nhưng không biết dân chúng bình thường thì không khỏi muốn nghị luận Tương Tiêm Tiêm có phải hay không Bành Hướng Minh bạn gái, bởi vì hai người cử chỉ thật sự là có chút thân mật không tránh. cái này không có gì không tốt thừa nhận, bành hướng minh thẳng thắn địa thừa nhận tương tiêm tiêm là mình nữ nhân, hắn như thế thẳng thắn, tôn h i ể u yến phản ngược lại không tốt hỏi lại cái gì, bởi vì nàng cũng không có lập trường can thiệp cái gì, lại hỏi tiếp là bạn gái của lực. đến lúc này thu hồi đúng bành hướng minh chuyện xấu lòng hiếu kỳ, nàng mới rốt cục trò chuyện lên bành hướng minh phía tới. sau đó nàng liền được thở dài một tiếng làm trả lời, bởi vì bành hướng minh nói hắn đúng kịch bản không hài lòng, đang tiến hành đại động công, nhưng cũng không xác định có thể hay không đổi ra. ngay lúc này hắn không biết làm sao, ngẩng đầu một cái thấy được căn này tiểu phòng trong phòng khách treo hai bức bản đồ. Một bên là Trung Quốc bản đồ, một bên đương nhiên là thế giới bản đồ. Ở thế giới trên bản đồ, Thái Bình Dương màu xanh thẳm lộ ra phá lệ lớn. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ, cũng không o á i hoài tới để chân đâu. Cơ đồng hồ quả lắc liền đi qua, nằm s ắ p tại trên địa đồ tìm nửa n g à y mới rốt cuộc tìm được rãnh biển Mariana. Nghe nói là trên thế giới xấu nhất, ha c ắ m nhất, hoàn cảnh tàn khốc nhất địa phương. Hắn duỗi ra ngón tay, tại cái tên đó trên khoa tay nửa n g à y thuận hướng đông một vòng, trở lại, nhìn về phía một mực chú ý đến mình tôn Hiếu Yến, hỏi nàng: Ngươi nói, nếu là nơi này có cái đại đảo, liền cứ gọi Mariana đảo. ở trên đảo có quốc gia liền cứ gọi Mariana nước thế nào a tôn h i ể u hiến kỳ thật vừa rồi liền hiếu kỳ bành hướng minh cử động lúc này thì càng là có chút ngượng hoàn toàn không hiểu rõ bành hướng minh đang nói cái gì là có ý gì nhưng mà bành hướng minh ánh mắt lại đã sáng lên hắn nói nơi này nói xong hắn ngữ sinh hoạt cùng chúng ta đồng dạng màu da đồng dạng huyết dịch mọi người nơi này là tội ác vượt sâu là trên thế giới địa phương tối tăm nhất ơn, tội ác vượt sâu ở chỗ này hải phẩm h à n h hành xuống ống n lan h c bang phát triển an toàn nhưng bọn hắn lại cười nhạo giống như bọn họ màu da đồng dạng ngôn ngữ người hoa Tôn h i ể u Yến càng phát ngọng, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bành Hướng Minh không để ý tới nàng, nói tiếp, bọn hắn văn hóa đã cùng chúng ta có cực lớn khác nhau, cho nên bọn hắn nhìn chúng ta liền cùng nhìn một cái khác quốc gia đồng dạng, trên thực tế liền là một cái khác quốc gia, đó là đương nhiên, chúng ta xem bọn hắn cũng cùng nhìn một cái khác quốc gia đồng dạng, hắn trở lại hỏi Tôn Hiệu Yến có đủ hay không mới lạ. Tôn h i ể u Yến chần chờ một lát, đống nhiên hiểu được, ngươi nói là ngươi muốn dùng phim tạo một cái quốc gia ra, một cái không tồn tại quốc gia, Mariana là cái gì? d a n h biển, nghe nói là trên thế giới sâu nhất địa phương, ách, cho nên cái này d a n h biển không có, biến thành một cái đại đảo, ở trên đảo là quốc gia, đúng, vâng, rất ư ớ n g sở, Nang bật cười, dù sao ta là có chút động, ngươi nghĩ nói cái gì cố sự, còn nhất định phải nghĩa v i ể n v ù n g một quốc gia ra, mới có thể động. Bành Hướng Minh cười cười, nói, đây không phải một cái quốc gia vấn đề, cũng không phải một cái chuyện xưa vấn đề, một khi ta có thể đem cái này không tồn tại địa phương đứng thẳng, tiếp xuống rất nhiều cố sự đều có thể hướng bên trong ném. Các loại thiên hình vạn trạng mạch suy nghĩ, thiên hình vạn trạng xã hội, trực tiếp ném bảo. hắn r ố t cục triệt để trở lại hỏi siêu nhân ngươi tổng nhìn qua gò t h ả m city a nha tôn hiểu yến minh bạch nhưng rất nhanh nàng lại mê mang hoàn toàn ra không một chỗ ta nghĩ không ra ngươi muốn làm sao làm sao thiết lập loại vật này ta cũng không hiểu lắm bành hướng minh hít sâu một hơi nói ngươi không cần hiểu ta hiểu là được rồi hắn đi trở về đi nhìn về phía tôn hiểu yến ánh mắt hung ác n h ư sói tinh quang kiếp người liền hô hấp đều mang một cỗ phấn khởi nóng dực kéo nàng đến đến lại đến một phát b lại đến một phát đại trường lại cầu một phát mười phiếu về sau khả năng cũng không có cơ hội lấy cái gì nguyện phiếu thưởng tháng này là sách mới nguyện cho nên còn ít nhiều có chút khả năng cầm cái sách mới trước 10, bởi vậy mặt dạng mày d à y lại cầu mấy tấm vé thắng đi bái tạ chư vị chương 135, l à m đi tạ ơn cảm ơn mọi người đi xuống thời điểm thuận tay đem lời ố n g n ố t giao cho nhân viên công tác à n h hướng minh lần này 6 trận thương diễn liền xem như triệt để kết thúc năm này 6 trận hoạt động mỏ hơn 3.000 vạn trừ bỏ diễn suất mới rút thành còn có tiếp cận 3.000 vạn nhập t r ư n g muốn nói đương hạ quốc bên trong kiếm tiền nhanh nhất người có lẽ vòng không đến hắn nhưng nói là một trong nên vấn đề không lớn. đương nhiên, nguyên nhân đầu tiên tại với hắn ngay tại nổi tiếng nhất thời điểm, thứ hai hắn rất ít tiếp t h ư ơ n g diễn, người vì địa chế tạo khan hiếm tính, cho nên có thể đem giá cả cao cao h ô đi lên. Lẽ ra chuyến này tương tiêm tiêm đi theo hắn cùng một chỗ chạy, cũng thu hoạch tương đối khá, nhưng lúc này xuống này, Bành Hướng Minh lại thoáng nhìn sắc mặt của nàng nhiều ít có điểm gì là lạ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn không giống thường ngày như thế trực tiếp đi hướng tương tiêm tiêm, mà là quay đầu nhìn thoáng qua t r ợ Lý Tiểu Phương, Phương Thanh Quân. Tiểu Phương thấp giọng nói, liễu. Bành Hướng Minh đốn nộ, lập tức cũng không tìm, đúng Tiểu Phương nói, đi thôi. Tiểu Phương ngược lại là đáp ứng một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng quay người lại công phu, hắn phát hiện Bành Hướng Minh đã đem cánh tay k h o á c lên t ư ơ n g tiêm tiêm trên bờ vai, lập tức liền thấy sưng s ố t một chút. Nhưng Bành Hướng Minh biểu hiện được đặc biệt tự nhiên, kéo đi nữ hài một chút, v ô v ô bả vai, cũng đã nói âm thanh, đi thôi. Sau đó liền hôn như không người điệu b ư n g ra, mình xài bước đi lên phía trước. Lúc này đi tới đi tới ngẩng đầu một cái, quả nhiên Liễu Mẹ chính đứng ở phía sau đ à i cửa ra vào chỗ, chính nhìn xem bên này đâu. Khổng t i ê n cũng cùng với nàng đứng chung một chỗ, biểu lộ cái gì, gật ra một vòng cười, làm cùng Bành Hướng Minh gặp mặt số lần nhiều nhất người. Lão khổng đương nhiên biết, tại Bành Hướng Minh những n à y Hồng Nhan chi kỷ bên trong, cùng hắn quan hệ thân cận nhất, ước chừng là thuộc liệu mẹ c ù n g t â Nguyên. Cho nên hắn tại không nguyện ý là mặt đắc tội tình huống dưới, sẽ bị liệu mẹ cho dùng thế lực bắt ép một thành, không có chút nào lý kỷ. Bành Hướng Minh cười lên, đi qua, sao ngươi lại tới đây? Liệu Mẹ liếc qua tương tiêm tiêm, lại nhìn xem hậu trường thậm chí có chút hoạt động mới, nhân viên công tác đều nâng điện thoại di động v ỗ đâu, liền cười cười, nói, tới nhìn ngươi một chút nha, nhìn xem ngươi hiện trường. Đang khi nói chuyện, lại quay đầu liếc qua tương tiêm tiêm, đã lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. một đoàn người xông phá t r ù g điệp trở ngại, Bành Hướng Minh thậm chí còn cười cùng mình mê ca nhạc, phan hâm mộ mở câu trò đùa, kế thừa bánh thịt ta coi như khó coi à, cuối cùng vẫn là tiêu mấy phút, thuận lợi địa gạt ra t r ù g điệp vây quanh, về tới trong xe, Liêu Mễ là lái xe tới, Bành Hướng Minh đương nhiên an vị nàng tay lái phụ, xe chạy ra khỏi đi, dần dần lái vào dòng xe cộ, bắt đầu nhẹ nhàng chạy được, Liêu Mễ hỏi hắn, ra ngoài chơi có vui vẻ hay không, nhất định cực kỳ này A Bành Hướng Minh ha ha cười hai tiếng, nằm sấp đi qua, góp trên mặt nàng hung hăng toát một ngụm, ba, lại này cũng nhớ ngươi nha, hắn nói. Liêu Mễ lay lấy một tay đẩy hắn, ngươi thật đáng ghét, đừng ảnh hưởng ta lái xe. Ai? Tốt. Ta không ảnh hưởng. Ngươi có biết hay không? Ngươi rất đáng ghét, bảnh hướng mình. Biết a? Vậy ngươi còn bản thân cảm giác tốt đẹp? Ta nào có, ta đều là ở trước mặt ngươi mới bản thân cảm giác tốt đẹp. Tính tình. Ta thật sự là mắt bị mù thích ngươi, cả ngày không biết cho ta mang nhiều ít đỉnh nó x a n h Ngươi nhìn. Phải không nói ta được ra ngoài kiếm tiền đi a? Tốt cho ngươi chỉ một chút người con mắt này. Liêu Mễ không kéo c á ở, thổi phu một tiếng bật cười, ngươi thật sự là không muốn mặt. có xấu hổ hay không không quan hệ, trở về lại giao một lần lương thực nộp thuế, trên dưới hai cái miệng đều cho ăn no, liền không có chuyện gì. hai người đều có c ấ p trên giường thời điểm, liêu mỹ nói, ta cũng thật sự là phụ ngươi. Ừm, cái gì? bành hướng minh không hiểu. liêu mỹ nói, có một về ta hỏi ta ca, các ngươi nam hoa tâm thì có ích lợi gì? lớn bao nhiêu tinh lực nha? cho ngươi nam nữ nhân, ngươi cho ăn đến no bụng sao? anh ta liền nói, không quan trọng cho ăn đến no bụng cho ăn không no, mấu chốt là ta có tiền, lấy tiền n ú t ta muốn ai thời điểm, kéo qua thoải mái một thanh là được. về phần nàng no bụng không no. liên quan ta cái dám, t ừ n g ta đại cứu ca nói đây là hợp lý, xéo đi, ta không phải nói cái này, ta nói là ngươi, ta thế nào, ngươi cái này ra ngoài, dọc theo con đường này khẳng định không nhàn rỗi, ngươi đều không cần giải thích, ta xem xét cái kia tương tiêm tiêm hình dáng tiêm mà ta liền biết, ngươi giải thích ta cũng không tin, nhiều năm như vậy, nhà chúng ta kinh lịch qua bao nhiêu lần loại chuyện này, loại nữ nhân này, ta một chút liền có thể nhận ra, ngươi không phải đem nàng hợp đồng đánh dấu trong tay người sao, cung ta ca, nghĩ mình t ô i đúng không, nàng đánh phương hướng, một bên chuyển biến một bên ngoài miệng h ô n g n ư n g liên ngươi kia tỉnh tỉnh, dọc theo con đường này khẳng định cực kỳ này, không ít chơi đùa lung tung, kết quả đến trên người ta, ngươi thế mà còn có thể cùng cái chó săn nhỏ ngao ngao n h à o ta liền buồn bực, ngươi cái này sức mạnh mà làm sao như vậy đủ, ngươi liền sẽ không mệt mỏi, sẽ không dính sao? Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, nói, k i a Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi mắt cũng không mù nhà, Cút. nghiêm chỉnh mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, Bành Hướng Minh chần c h ờ một chút, lại lo lắng sao? Có, đời trước đời này đều nghe qua câu k i a kinh điển cảm t h á i cái gì thiếu niên không biết hai mươi quý loại hình, hắn cũng sợ mình kiên cường không được mấy năm. liền xong đời, nhưng không biết có phải hay không là một loại nào đó kỳ lạ tâm lý đang có tác dụng, trái lại ảnh hưởng tới cái gì thể nội kích thích tố bài tiết loại hình. Đời này thật sự là hắn là cảm giác tinh lực của mình, thể lực, thậm chí cả phương diện kia nhu cầu cùng năng lực đều thật to địa khắc t h ư ờ n g tại t h ờ nhân. Từ lao an trên thân leo xuống thời điểm, từ trên người tương tiêm tiêm leo xuống thời điểm, hắn từng tại h i ệ n giả trong trạng thái suy nghĩ sâu xa qua mấy lần, về sau phát hiện thân thể của mình m ộ t mực vẫn là như thế, thế là liền ngoại trừ tăng cường thân thể rèn luyện bên ngoài, lại không cân nhắc loại này sự tình, theo hắn đi thôi, thực sự không được lại không được, không quan trọng. tại ta tinh lực coi như dư thừa thời điểm ta liền phải đem nó huy s á i ra ngoài đời trước thiếu thốn đời này ta chính là phải tăng gấp b ộ i địa cờ b ề nghiêm chỉnh mà nói chính là bành hướng minh chống lên cánh tay nghiêng người nằm lên n g o a tạo bành hướng minh ngươi thật sự là loài l ử a không phải ngươi lặp lại lần nữa đ ề u cái gì mã bên trong cái gì mariana cái gì ý tứ r á n h biển mariana trên thế giới trước mắt đã biết sâu nhất địa phương triệu kiến nguyên y nguyên một mặt mở miệng cho nên tại sao muốn gọi cái tên như vậy mariana truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá công ty có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Có a, ta muốn hư cấu một phiến đại lục, t ự a n h ư trên mạng huyền h u y ễ n tiểu thuyết đồng dạng, hư cấu ra, trên phiến đại lục này có quốc gia, liền cứ gọi Maria na nước, thủ l ô gọi, lớn Maria. Sau đó ta muốn đập lộn xộn cái gì đồ vật, liền đều né bảo, dù sao quốc gia này rất bẩn, rất loạn, thiên hình vạn trạng sự tình đều không kỳ quái. Triệu Kiến Nguyên lại sửng sốt nửa ngày, ngươi là nói nước mỹ sao? Hai người đối mặt một lát, đồng thời cười ha ha. Nhưng sau khi cười xong, Triệu Kiến Nguyên thần sắc lại tương đương nghiêm túc, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. ta nhớ được có về ăn cơm, ngươi đã nói chuyện này, nói muốn đập điểm phương tây hương vị đồ vật đến châm chọc phương tây. Ừm. Hiện tại là thứ nguyên văn hóa thời đại, văn hóa chủng loại bị chia tách càng ngày càng mạnh, tiểu chúng loại bên trong gia nhập đại chúng tình cảm tố cầu là không có vấn đề. Lại thêm chúng ta người trong nước nhìn Hollywood phim nhìn 30 năm, k h thật đúng nước ngoài văn hóa hiểu rõ, cũng không ít, và không Hollywood cũng không thể hơi một tí từ chúng ta trong nước lấy đi mười mấy ước hai mươi ước phòng b ạ n vé. Cho nên ngươi cái này mạch suy nghĩ, chỉ thể ta cảm thấy không có vấn đề gì, ít nhất là đáng giá thử một chút. Ừm. cho nên vấn đề khả năng xuất hiện ở ba cái phương diện, ngươi nói một là thế nào thú vị đem nước ngoài văn hóa nói ra, đồng thời còn phải là dùng chúng ta người trong nước thị giác đi xem kỹ, dùng dạng này một cái thị giác đi giảng, đi đập. t m n g không sai, hay chính là ngươi nếu là giống ngươi nói, đập một ít đồ vật loạn thất bắt ao, vậy thì phải tiếp nhận e r cấp định vị, mà lại đây là thật sẽ ảnh hưởng phòng bán vé. t m n g cái này ta cũng biết, ba chính là ngươi đến nghĩ cái mới là chủ đề, tục ngữ nói gọi mảnh lưới, gây nên trình độ nhất định mọi người thảo luận, tốt nhất là n h ư n g n h ị dù là mọi người nói cái đồ chơi này lúc n à o Hoặc là nói phim này đặc biệt não tản, chỉ cần chủ đề lên men bắt đầu, đều có thể mức độ lớn nhất tập trung một nhóm kinh dị người xem. Sợ là sợ không chủ đề. Đại thiếu gia về lên chân bắt chéo, chậm rãi mà nói, chủ đề một khi bắt đầu, đưa tới nhiệt nghị, thích cái này người đi chung đường đi xem, trở về, hắn sẽ thổi phồng. Người ủng hộ cùng người phản đối khả năng sẽ còn nhao nhao, sẽ sẽ. Như thế nháo trò, nguyên bản không có cảm giác người, ngược lại sẽ bị b ừ n g t ỉ n h đi cùng nhìn xem n á o nhiệt. Nếu như phim thật sự có nhất định chất lượng, tiểu chúng phim hiện tại do so lớn chế tác bán được tốt không có chút nào lì kỳ. Đại Minh tổ trọng án làm sao đỏ. Không phải liền là mạng lưới chủ đề lên men, đem nó cho triệt để nâng lên tới. Bành Hướng Minh gật đầu, ừm, là như thế cái Lý Nhi, ngươi cùng ta nghĩ cùng một chỗ đi. l a o Triệu mặc dù mấy năm này đại học trên mây trôi nước chảy, có vẻ như thứ gì cũng không quá cảm thấy hứng thú, cũng không gặp hắn đúng bên nào đặc biệt yêu thích đặc biệt cố gắng, nhưng trình độ vẫn phải có. c h í ít tài nghệ này, theo Bành Hướng Minh, so tôn hiểu hiến muốn cao m ì n h không ít. Nàng liền hoàn toàn không cách nào lý giải Bành Hướng Minh ngạnh ở nơi nào. Bất quá không quan trọng a, nàng chỉ cần đủ xinh đẹp liền tốt. thực sự không được, vẽ xem phim phòng không về được bản, đến tiếp sau còn có thể cầm tới trên internet đi thu phí quan sát. Năm đó nước Mỹ có bao nhiêu phim đều là căn bản liền không tiến viện tuyến hệ thống, trực tiếp phát hành bằng ghi hình hoặc DVD, kiếm thật đúng là không nhất định liền so viện tuyến phim thiếu. Mà lại có sẵn trước mắt cũng có ví dụ từ bảy b ị n đâu, lao tử, từ tinh vệ bộ phim đầu tiên, không phải liền là tại viện trên mạng nhào tìm không thấy nam bắc. Kết quả tại video trang web bên trên, dựa vào một b à n g tiểu chúng k ẻ yêu thích, lại khởi từ h ồ i sinh sao, cái này mới cho hắn đến tiếp sau đạo diễn thời cơ. Cho nên thời gian nửa năm. 6.000 vạn đầu nhập, làm đi. Nhân sinh dù sao cũng phải tùy hứng một lần, nếu không mình cái này sống lại một lần, tới làm gì tới. Cùng lắm thì toàn bồi đi vào, đến lúc đó mình liền lăn trở về, phát eo bum lại kiếm về. Nhưng nếu là vạn nhất có thể thành, mình tại phim trên này danh đầu, coi như đứng lên. Chương 1 3 t t r ắ ư t r n g rất lớn động. Hướng Minh, nhìn nơi này, nhìn nơi này, bên trái. Hướng Minh, nhìn bên trái. Ngày 21 t h á n g 12, 2 giờ rưỡi xế chiều, tiên kinh nào đó cỡ lớn viện tuyến long đầu giảm chiếu phim. Cái này bên trong đang cử hành. là từ tinh vệ mới phim thứ tư khách chợ lần đầu điện lễ quy mô không coi là quá lớn, rốt cuộc cả bộ phim dự toán có hạn, đi được lại là tiểu chúng xem ảnh phim văn nghệ tuyên truyền dẫn hướng, phát hành trên đầu nhập cũng không có khả năng quá lớn. Trên thực tế bộ phim này nghe nói ngày đầu mở h ọ a chỉ ở chín tòa trong đại thành thị tuyển 24 nhà giảm chiếu phim, toàn bộ hẳn là cũng liền 40, 50 tấm vải vẽ chiếu lên quy mô. Từ phát hành sách lược nhìn lại hẳn là hoàn toàn chính xác liền là nghĩ trước quy mô nhỏ phát hành hai ngày, lũ một l g danh tiếng, sau đó lại mở rộng chiếu lên quy mô, dùng miệng bia đến lôi kéo phòng bán vé. Từ tinh vệ đồ vờn, tinh x ả o giảng cứu, tinh tế tỉ mỉ. đ á n g giá l ậ p đi lặp lại ngẩn ngơ, nhưng thương nghiệp tính thiếu nghiêm trọng. Trung thực r ằ n g hắn chủ yếu xem ảnh tụ chúng, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là tụ tập tại thành thị cấp một bên trong những cái kia tiểu tư quần thể, phần tử trí thức quần thể loại hình. Cho nên cái này phát hành sách lượng hẳn là không có vấn đề. Phim bên sản xuất cùng phát hành vương đều là đường phượng tường phượng tường ảnh thị. Hiện trường tới người hẳn là không ít, phim lại phim văn nghệ, phượng tường ảnh thị cùng đường phượng tường mặt mũi ở chỗ này đặt vào đâu? Từ tinh vệ tại phim văn nghệ thị trường dốc sức làm những năm này, nhân mạch cũng là có một ít, gặp được loại thời điểm này, chỉ cần không quá quan trọng sự tình đi không được, đều nguyện ý tới nâng cái trợn. nhưng Bành Hướng Minh vẫn là trình diện minh tinh bên trong tương đối thụ chú ý một cái. hắn chính hổng. thế là khi hắn mang theo tương tiêm tiêm đứng ở ký tên tường trước mặt thời điểm, liền ngay cả truyền thông khu bên kia máy chụp ảnh đèn giơ lát sáng lên tần suất đều rõ ràng càng nhanh càng dày đặc. Hướng Minh cho cái ống kính. lại có người chào hỏi. hết lần này tới lần khác hắn trả về miệng, ngươi kia ống kính bao nhiêu tiền n h à cấp không nổi n h à một trận cười vang. hết lần này tới lần khác giảng trò cười người mình không cười. tiếp nhận ký tên muốn đến, cà cà cà viết lên tên của mình. chờ tương tiêm tiêm ký xong, Bành Hướng Minh lúc này không để ý chụp ảnh khu chào hỏi. cất bước liền đi vào trong, rất nhanh liền đến phỏng vấn khu. hai người bị ngăn cản. kỳ thật bành hướng minh từ xuất đạo đến bây giờ vẫn luôn không có lên qua cái gì tống nghệ tiết mục, hắn cũng không thích lắm bị phỏng vấn, nhưng hôm nay là người ta từ tinh vệ phim lần đầu điện lễ, đã tới cổ động đều chạy chuyến này, đương nhiên phải làm cho tốt người làm đến cùng. hướng minh ngươi tốt, tiêm tiêm ngươi tốt, không biết từ nơi nào mời tới người nữ chủ trì, mặc lộ một mảnh lớn ngược lễ phục, gặp tương tiêm tiêm vác lấy bành hướng minh cánh tay, đi lên liền hỏi. gần nhất trên mạng đều tại nhỉn nghị, muốn biết hai vị có phải hay không tiến tới cùng nhau. ta chú ý tới các ngươi đều không có trả lời. hiện tại phải không mượn cơ hội này trả lời một chút quan tâm hai vị fan hâm mộ. Dừng một chút, còn nhắc nhở chúng ta ngay tại video trực tiếp chỉ chỉ mịp r ộ p h ổ n trên túc khóc l ư ớ i đánh dấu. Thương tiêm tiêm chỉ là bảo trì nụ cười, không nói lời nào. Bành Hướng Minh Dương mắt nhìn một chút ống kính, nói không cần thiết, sinh hoạt tư nhân, xin miễn tham quan. Người chủ trì bị chẹn họ một chút, nhưng vẫn là rất nhanh liền cười một tiếng che giấu, xảy ra khác chủ đề kia. Thôi ta như vậy, ta trước đây nghe nói ngài cùng từ tinh vệ đạo diễn là bí mật quan hệ đặc biệt b ả n thân, hôm nay tới tham gia chúng ta thứ tư khách trợ lần đầu điển lễ. có cái gì muốn đối hắn, cùng hắn đám mê điện ảnh nói sao? đây không có. người nữ chủ trì lại bị c h ẹ n họ một chút. nhưng lần này, b à n hướng Minh sơ lược dừng lại một chút, lại lại tiếp tục nói, chúng ta có lời gì, bí mật nói là được rồi. đối với hắn mê điện ảnh, ta đã không còn gì để nói. b i ể n chữ vàng ở chỗ này xử đây, thích xem khẳng định nhìn. nhưng là, đúng những cái kia không phải hắn mê điện ảnh bằng hữu, ta ngược lại có chút lại nói, người chủ trì về kinh làm vui, ngay cả lời ống đều xử tới gần một ít. hắn nói, ta là học đạo diễn, tinh vệ đại ca làm đạo diễn, vẫn luôn là ta t h ậ t tượng. rất nhiều người nói ta là thần tượng, kỳ thật ta tự mình biết ta không phải. Nếu như nhất định phải nói ta là vài bằng hữu thần tượng, như vậy ta có thể nói với các ngươi, tinh vệ đ ạ i ca, t ừ tinh vệ, liền là các ngươi thần tượng thần tượng. cho nên các vị cho cái cơ hội, mua tấm vé, nhìn xem, nói không chừng ngươi liền giống như ta thích đâu, đúng không? lời này cũng quá n ể tình, người chủ trì rõ ràng thật cao hứng, chẳng lại nói tạ. ánh mắt của nàng thẳng vào, bị khóa định tại gần trong gang tấc bành hướng minh trên gương mặt kia, có lòng muốn đặt câu hỏi hạ một vấn đề. lúc này trong t h a i ngay đạo truyền bá nhắc nhở, đ ằ n g s u đã lại có khách quý đến đây. nhưng nàng lại rõ ràng là không bỏ được từ bỏ cơ hội này thế là trong lúc vội vàng đành phải c ư p lại hỏi một vấn đề chúng ta rất nhiều bằng hữu đều đặc biệt chờ mong có thể tại đại bạc màn trên nhìn thấy ngươi như vậy tiếp xuống ngươi sẽ có cùng thần tượng của ngươi từ tinh vệ đạo diễn tiến hành hợp tác dự định sao ê lại nói hơn nửa năm không rảnh hơn nửa năm ta phải chuẩn bị tự chụp mình bộ phim đầu tiên á hoa người nữ chủ trì rõ ràng cực kỳ kinh ngạc sửng sốt một chút còn muốn thuận hỏi lại nhưng đạo truyền bá nhắc nhở lần nữa đằng sau tới hai vị khách quý đã đứng tại phỏng vấn khu bên ngoài chờ nhanh một phút đồng hồ lại để người ta chờ đợi không gọi số hổ, thế là do dự một chút, người chủ trì đành phải nói, được rồi, như vậy, tạ ơn hai vị đến, cũng chờ mong ngài bộ phim đầu tiên. Bành Hướng Minh gật gật đầu, vác lấy tương tiêm tiêm đi tới. Hơn 20 phút về sau, làm từ tinh vệ cũng tiến vào lúc, liền đã từ trong miệng người khác biết Bành Hướng Minh giúp mình kéo người xem sự tình, đặc biệt cảm kích, cầm tay của hắn, nhiều lần nói lời cảm tạ. Hoạt động lâm bắt đầu trước, Đường Phượng t ư ờ n g cũng tới, tới cùng Bành Hướng Minh nắm tay, c ă n dặn nói năm trước tìm cơ hội ăn một bữa cơm, sau đó liền vội vàng giao thế đi. chiếm học đạo diễn ánh sáng, đi qua nguyên chủ đúng ngành giải trí vẫn luôn có tương đương chú ý. Bành Hướng Minh cũng đi theo đúng toàn bộ ngành giải trí có cơ sở nhận biết, ít nhất là nhận biết không ít khuôn mặt. Phượng Tương ả n h thị phía dưới hai cái gánh đỉnh tiểu sinh đều tới, ba cái lực nâng tiểu hoa đán có vẻ như tới hai, nhưng từ tinh vệ bộ phim này nhân vật nữ chính liền dùng không nổi bọn họ. Hắn nhân vật nữ chính gọi tôn tú, một cái 30 tuổi ra mặt nữ diễn viên, đầu tháng 11 t h ờ i điểm một cái bữa tiệc, Bành Hướng Minh còn gặp qua nàng. Hoạt động tại 3 giờ r ư i đúng giờ bắt đầu, không có cái gì quá dùng nhiều chạm cánh gác, trực tiếp bắt đầu xem phim, nghe nói phim xem hết mới có một chút hố đ ộ c c ầ u Bành Hướng Minh hôm nay tới, ngoại trừ cổ động bên ngoài, cũng đích thật là muốn nhìn trước cho thỏa chí. bởi vì từ tinh vệ phim hoàn toàn chính xác rất có đặc điểm kết quả lần này phim nhìn 30 phút ảnh hướng minh liền giật mình b ố n ngộ từ tinh vệ thế mà n g h ị truyền hình hắn đem hắn những cái kia năng khiếu y nguyên làm giữ lại nhưng từ kể chuyện xưa thủ pháp nhìn lại lại rõ ràng là muốn hướng thương nghiệp tiết tấu trên dựa vào chỉ là tạm thời đến xem tiết tấu trưởng không ít nhiều có chút vấn đề nhỏ có chút tiến thối mất theo không giống trước mặt hắn mấy bộ như thế xem xét liền l ỗ i hỏa thuần thanh hương vị phim thương nghiệp có phim thương nghiệp tiết tấu phim văn nghệ có phim văn nghệ tiết tấu liền làm ấ y cái nam nữ si tình nhân đoán gút mắc cố sự lời nói thật giản chơi r a tiêu đến hắn cũng không có khả năng đập thành thương nghiệp phim, đây cũng là hắn đang cố ý biết tiến dần biến hóa. nhưng kỳ thật ngược lại mất một ít lương vị. đương nhiên, v ẫ t đại tiêu chuẩn phía trên là khẳng định. gọi Bành Hướng Minh đến tổng kết lời nói, nên tính là miễn cưỡng không chơi thoát. lần đầu kết thúc về sau, đêm đó không giờ qua đi, bộ phim này liền mở ra s n g trận. Bành Hướng Minh ngược lại là không lại chú ý, mai cho đến hắn ngày đầu phòng bán vé ra, Bành Hướng Minh mới tại trên mạng thấy được số liệu. ngay đầu tiên, bộ phim này tại 24 n h à trong g ạ m chiếu phim lấy được hết thể n ă cái sảnh phóng nhãn cả nước đến xem. sếp phim chiếm so rất thấp, nhưng phòng bán vé còn coi như không tệ. Nghe nói bình quân tỷ lệ ngồi vượt qua 50%, cũng đều là hắn tử trung phấn, cuối cùng thu hoạch hơn 53 vạn một điểm phòng bán vé. đơn sảnh miễn cưỡng phá vạn. phải biết, phim văn nghệ có thể cầm tới phòng chiếu phim, bình thường đều chỗ ngồi thiết ít, có thể cầm tới số liệu này, đã coi như là không sai. tiểu hồng sách danh tiếng vẫn được, 8. m ộ t điểm. với hắn mà nói, hơi thấp. phải biết, cái này dù sao cũng là ngày thứ nhất danh tiếng, là thích nhất hắn phim đám kia mê điện ảnh đánh ra tới điểm. ngày 23 tháng 12 bộ phim này liền làm lớn ra chiếu phim vi mô. m à Liên tại một ngày này lại là b u ổ i chiều, lại là tại y ê n Kinh Thành một tòa Long Đầu g i m chiếu phim, Bành Hướng Minh lại đi tham gia một trận khác lần đầu đ i ễ n lễ, lần này là đái tiểu phỉ vai chính yêu đương t i ê n sứ. Hắn đổi bạn gái, bởi vì Chu Thuấn k h a n h hai ngày nữa liền chuẩn bị phát eo bung mới, cho nên Chu Ngọc Hoa lên tiếng chào, Bành Hướng Minh liền vui vẻ đồng ý, mang theo nàng đến đây. Cái này liền cùng tham gia Từ Tinh Vệ lần đầu thái độ không đồng dạng, cái kia đúng vậy sát thực cùng Từ Tinh Vệ có giao tình, lại tự thân hoàn toàn chính xác thích ăn phim, cho nên muốn nâng phồng, kéo kéo phiếu, nhưng cái này liền thuần túy là nhìn đái tiểu phỉ m ặ mũi. đối với bên sản xuất cùng phát hành Phương Đông Thắng Truyền Thông, Bành Hướng Minh mặc dù không muốn bên ngoài đắc tội cùng kết t h ủ nhưng cũng sẽ không có hảo cảm gì. Lần này bị đã hỏi tới mới phim sự tình tình, liền thừa nước đục thả câu, nói chờ đến tiếp sau tuyên truyền liền biết. Kết quả sau khi đi vào thế mà còn đụng phải Phùng Viễn Đạo, hắn giống là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, tới cùng Bành Hướng Minh nắm tay, Bành Hướng Minh cũng trên mặt dáng tươi cười cùng hắn h à n huyên. Gặp phải Đái Tiểu Phỉ, nàng trước cùng Chu Thuấn Kha n ôm lấy, sau đó còn cùng Bành Hướng Minh ôm lấy. Nhưng hôm nay là thuộc về nàng tú trận, nàng là ánh mắt mọi người tập trung chỗ. hiện nhiên không có khả năng dừng lại cùng Bành Hướng Minh cùng Chu Thuấn Kha nói h n chuyện phím cái gì, nói đơn giản hai câu, liền so điện thoại thủ thế, v ậ n điệu đi. Mà trên thực tế, ngồi xuống thời điểm, Bành Hướng Minh chỗ ngồi thậm chí còn không phải cùng Chu Thuấn Kha n h sát bên, hắn được a n bài cùng Đông Thắng truyền thông phía dưới cái khác nghệ nhân cùng một chỗ ngồi, cách hai người, thế mà liền là danh sưng lưu lượng tiểu thị tươi chi vương hứa chi quân lẫn nhau thậm chí còn cách người lên tiếng chào, đều rất là khách khí. xa xa lại nhìn thấy Quan t i ế n sư tỷ, mà lại nàng nay thiên thịnh giả gia tịch, một thân màu xanh nhạt lễ phục dạ hội nổi bật lên làn da của nàng càng phát ra trắng nõn, bộ ngực cũng càng phát ra trắng. rất lớn, đồng, tựa hồ có cùng nhân vật nữ chính đái tiểu phỉ ganh đua ý tứ. đ ể b à n h hướng minh cũng là cảm thấy chuyến này thật sự là không đi không được gì. kết quả, phim lại không ra thế nào dọn. 3. chương 137. khói lửa. đây, đây là ta bộ phim đầu tiên tác phẩm a, ta đương nhiên hy vọng nó phòng bán vẽ càng cao càng tốt. đoán c h ừ n g a, ha ha, ta đoán c h ừ n g hy vọng có thể qua 300 triệu a. hẳn là có thể làm a, không phải 100 t r i ệ u cũng được. đúng thế, ta chính là a, 100 t r triệu rất thấp sao? cũng không ít nha. Đây là đái tiểu phỉ tại phim lần đầu thức hố động phỏng vấn trên nói lời. Nàng lúc nói lời này, v à n h Hướng Minh thậm chí An Vị tại không biết là thứ bảy vẫn là thứ 8 sắp xếp trên c h ố ngồi, tại hiện trường chính t h a i nghe được. Kết quả hai ngày đi qua, nàng ngay tại h ẹ chặt trên khóc. Lúc ấy nàng hẳn là còn ở bên ngoài chạy tuyên truyền đâu, nhưng phòng bán vé tuyết lở chi thế, đã mắt c h ầ n có thể thấy. Ngày đầu tiên mở h ọ a trực tiếp lấy được hơn 4.000 vạn phòng bán vé. Phải biết, cùng thứ tư khách chợ đồng dạng, yêu đương tiên sứ cũng là lựa chọn ngày làm việc mở h ọ a Nói trắng ra là, bọn hắn kỹ t h ậ t đều là nhắm ngay Tết Nguyên Đán đi. Bộ phim này chính thức mở vé ngày đầu tiên. là ngày 24 tháng 12, cái gọi là đêm Giáng sinh, nhưng là không ngày nghỉ. Ngày làm việc ngày đầu phòng bán vé, cầm tới hơn 4.000 vạn, cái này bắt đầu không thể bảo là không đẹp. Nhưng khi thiên, danh tiếng liền sập. Cứ việc rất nhiều người xem khả năng liền là chạy đái tiểu phỉ nhan giá trị đi mua vé. Trên thực tế nàng tại bộ phim này bên trong nhan giá trị cũng đích thật là ở vào một cái tương đương cao vị, nhưng là rất nhiều người xem hết trở về liền đánh một sao. Cái này trực tiếp dẫn đến tiểu hồng sách điểm mới vừa ra tới, trực tiếp là 5. 3 điểm. Ngày thứ hai, lễ Giáng sinh cũng là ngày làm việc, phòng bán vé trực tiếp băng đến t h ừ a 1.300 đến vạn. cái này x u thế đã trên cơ bản có thể xác định bộ phim này cùng với nàng mong đợi 300 triệu phòng bán vé vô duyên cùng nàng bộ này yêu đương thiên sứ so sánh cất bước thường thường thứ tư khách trợ ngược lại một mực là ổn bên trong co thăng tư thế ngày đầu tiên quy mô nhỏ chiếu phim mới hơn 53 vạn một điểm phòng bán vé ngày thứ hai thoáng khuyết trương đại quy mô đã vượt qua trăm vạn ngày thứ ba mặc dù nhận lấy yêu đương thiên sứ x u n g kích nhưng tuyển tại một ngày này bỗng nhiên kịch liệt mở rộng chiếu phim quy mô bộ phim này lại nhất cử cầm xuống hơn 18 t r i ệ u phòng bán vé mẫu c h ố t là danh tiếng không băng thế mà còn t n g dương lên rơi vào 8 2 điểm mà đợi đến yêu đương tiên sứ phòng bán vé bắt đầu băng thời điểm thứ tư khách t r ợ lại thực hiện luyện tập đem phòng bán vé ổn tại hơn 17 triệu lại vượt qua yêu đương tiên sứ cho nên đái tiểu phỉ trực tiếp phát hệ trả tới khóc như mưa ách bành hướng minh cảm thấy kỳ thật hai người quan hệ trong đó còn xa xa không tới có thể để nàng như thế bung lòng sông mình khóc lóc kể lệ trình độ nhưng người ta một cái nữ hải tử khóc thành như thế hắn cũng chỉ đành nghiêm túc chân an an ủi nhưng mà trên thực tế hắn cảm thấy phim này liền nên n h o a tình yêu phim vẫn luôn là hiện đại phim phân loại khái niệm bên trong một cái loại lớn nhất là thanh xuân tình yêu phim cơ hồ hàng năm đều sẽ như cán bộ, nó thậm chí chưa hẳn cần gì đại thành bản, m ấ u chốt nhất là muốn có thể bắt lấy trong tình yêu những cái kia để người xúc động đặc chất. Nói trắng ra là, tình yêu phim là hiện đại phim phân loại bên trong, đúng phim kỹ thuật yêu cầu thấp nhất loại hình một trong, phần lớn không cần bất kỳ âm thanh chỉ riêng đặc hiệu, chỉ cần n g ư ơ i có thể đ e m p h ổ phổ thông thông tình yêu giản đấu, quay x o n g có thể đánh động người xem ảnh người, n g ư ơ i liền thắng, giá thanh nhỏ, tiểu diễn viên, đồng dạng có bán chạy tiềm lực. Nhưng vấn đề là, yêu đương thiên sứ bên trong không có những này a. Bộ phim này theo bảnh hướng minh, liền là điển hình kỹ thuật trên không có gì có thể chọn. tiết tấu nắm cũng vấn đề không lớn, nhưng chính là không cảm động người, nó không thật. kia tình cảm k h á c họa ra, cũng nhựa t ộ là tiệp chế phẩm giống như không chân thực, không hòa hoa, liền không có cách nào đả động người, để người tin tưởng một đoạn này tình yêu. là, đái tiểu phỉ là cực kỳ tiên nhan, cực kỳ thịnh thế mỹ nhan, nhưng nàng lại không giống quan thiến như thế, n g u y ệ n ý tại thương nghiệp lớn trong phim ảnh nhiều ít lộ h à n thị, t chỉ là một vị bán nhan giá trị, bán công chúa phong phạm. nhưng là muốn nhìn những vật này, ngươi quá khứ những cái kia phim truyền hình cũng có thể a ta làm gì tiêu hơn mấy chục mua t vé, chạy tới trong giảm chiếu phim nhìn đâu? cái này cũng chưa hết, ngày 2 6 tháng 1 2 thứ bảy, bộ ban không ngừng, thứ tư khách chợ vững vàng cầm xuống hơn 14 triệu, tính g ộ p lại phòng bán vé thuận lợi đột phá 5 ngàn vạn, yêu đương tiên sứ không ngoài sở liệu lần nữa nhảy cầu, thẳng tắp ngã xuống ngàn vạn nguyên đại quan, còn sót lại 700 đến vạn, rốt cục nhịn đến chủ nhật, ngày 27/12, tháng 12, hai bộ phim đều n ê n đón bán n g ư ợ c đái tiểu phỉ từ xuất đạo đến nay tiên nhan vẫn là rất có thủ chúng, cũng rất có thể đánh, thế là yêu đương tiên sứ thế mà tuyệt địa phản s i ê u nhất cử cầm xuống hơn 23 triệu phòng bán vé, thứ tư khách chợ lại chỉ lấy được hơn 22 triệu, ngày 28 thứ hai, m ớ i một đợt phim chiếu lên hình thành đ ẻ ép xong tới, hai bộ phim phòng bán vé đồng thời nhạy cầu. thứ tư khách chợ 1036 vạn, yêu đương tiên sứ 469 vạn. ngày 29 thứ ba, thứ tư khách chợ 836 vạn, yêu đương tiên sứ ngược lại là ổn định 522 vạn. 30 ngày thứ tư, xế chiều hôm đó liền đã nghỉ, cho nên cơ hội tất cả phim phòng bán vé đều ổn bên trong có thăng. cùng ngày thứ tư khách chợ cầm xuống 844 vạn, yêu đương tiên sứ thì là 725 vạn. thứ tư khách chợ đuổi tại ngày nghỉ một ngày trước thuận lợi tuyên cáo phòng bán vé phá ức ngược lại là vượt lên trước kẹp lại một cái thân vị đầu tư rõ ràng lớn rất nhiều lại có đái tiểu phỉ tiên nhan t r ợ trận yêu đương tiên sứ phản mà rơi vào đối phương đằng sau ngày 31, năm 2016 n g à y cuối cùng toàn dân ngày nghỉ ngày hai bộ phim đều ăn vào bọn hắn muốn ăn nhất kia một bộ phận một ngày này hai bộ phim theo toàn bộ mâm lớn kịch liệt phi thăng mà đi theo p h o n g đại thứ tư khách chợ thuận lợi cầm xuống hơn 21 t triệu cơ bản thực hiện mục tiêu chiến lược không lời không lỗ có kiếm lời ban đầu ở chu vũ kiệt tổ chức bữa tiệc trên lần đầu gặp nhau Từ tinh vệ cũng đã nói bộ này thứ tư khách chợ tổng đầu tư là 3.000 b vạn cũng chính là đại khái 9.000 vạn tả hữu liền không lợi không lỗ nhưng yêu đương thiên sứ cũng đã tại sụp đổ danh tiếng bên trong hao hết đ á i tiểu phỉ tiên nhàn chỗ khả năng hấp dẫn tới người xem cho dù là đi theo ngâm lớn bắn ngược một thành lại lần nữa bị thứ tư khách chợ bỏ lại đằng sau. Bất quá cùng ngày bộ phim này nương tựa theo hơn 13 triệu hợp lý ngày phòng bán vé vẫn là thuận lợi qua ước nguyên đại quan xem như thực hiện đ á i tiểu phỉ tại lần đầu lễ trên nói lên thấp nhất phòng bán vé 100 t r i ệ u kỳ vọng nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được bộ phim này tiềm lực đã bị é f é mặc kệ trách nhiệm tại ai. đoàn làm phim bên trong hàng hiệu nhất người liền là đái tiểu phỉ, nàng không hề nghi ngờ là toàn bộ đoàn làm phim, toàn bộ kịch trọng tâm cùng điểm rơi chỗ, cho nên kịch nào đối nàng đả kích không hề nghi ngờ là lớn nhất. Chỉ ít bộ phim này chứng minh, cho dù là tình yêu phim, năng lực của nàng cùng lực hiệu triệu cũng vẹn vẹn chỉ có thể bước lên 100 t r i ệ u tài hữu phòng bán vé đ ĩ a Mà nghe nói toàn bộ kịch đầu tư có 6.500 vạn, bay đến toàn cầu các nơi đi xa hoa lấy cảnh, cho nên trên lý luận h ồ i vốn tuyến hẳn là tại hai ước phòng bán vé tài hữu, từ sản xuất phương đến phát hành phương đều bồi thường. đương nhiên, hậu kỳ phóng tới trên internet t u phí phát theo yêu cầu thời điểm. Phim vẫn là có hy vọng cuối cùng thực hiện hồi vốn. c ù n g bộ phim này so sánh, ngược lại là thứ tư khách chợ, còn có thể lại hơi dài ăn một nhóm tán h ộ đoán t r ư n g chiếu lên đến âm lịch năm mới trước lại xuống ngăn, không thành vấn đề gì, lại đến cái 20 ngày tới, cuối cùng phòng bán vé rơi vào 150 t r i ệ u trở lên, áp lực không lớn, đồng dạng là lúc trước từ tinh vệ nói qua, sản xuất phương hy vọng bộ phim này cuối cùng phòng bán vé có thể qua 150 t r i triệu. Hiện tại xem ra, ổn thỏa thực hiện. Phim chính là như vậy thần kỳ một vật, lớn đầu tư đại minh tinh cũng không nhất định liền có thể đổi lấy lớn hồi báo. Tiểu đầu tư nghiêm túc làm. thậm chí dùng một bộ một bộ tác phẩm làm ra phong cách đến, lại ngược lại có thể thành. Nói cho cùng, nó mặc dù có thương phẩm thuộc tính, nhưng nguồn gốc bên trong dù sao vẫn là tác phẩm nghệ thuật. đương nhiên, những chuyện này tạm thời cùng bành hướng Minh liên quan không lớn, hắn cũng chính là cách xa trước nghe phòng bán vẽ trên thị trường một màn kia mùi khói thuốc súng mà thôi. Càng đáng ra hắn chú ý, ngược lại là mặt khác hai chuyện. Một cái là hắn Maria truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá công ty, đuổi tại Tết Nguyên Đán đến trước khi đến, thuận lợi đi xong đăng ký chương trình, chính thức đăng ký thành lập. Đồng thời, hắn ở công ty chính thức đăng ký thành lập về sau, liền đem trên tay mình tiền. đều rót vào này nhà công ty bên trong. Cái thứ hai thì là đổi tại lễ Giáng sinh của ngày, ngày 25 tháng 12, Chu t h u ấ n Kanh h thủ trương người a l bung h e biển chính thức đưa ra thị trường. Nghe nói Chu Ngọc Hoa nguyên bản đã định a l b u m tên không phải cái này, là mặt khác một ca khúc danh tự, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là chịu không được công ty đĩa nhạc gây áp lực sửa lại danh tự. Đó cũng không phải một cái trên lý luận thích hợp nhất phát ca khúc mới thời điểm. Phim Tết Nguyên đáng ngăn ngay tại hưởng hực khí thế, cơ hồ mỗi ngày đều có mới phim gia nhập chiếu lên, các lộ tuyên truyền đánh cho phong sinh thủy khởi, khói lửa khắp nơi trên đất, ự đại hấp dẫn cùng liên lụy người tiêu dùng tinh lực. nhưng đối với Chu Thuấn k h a n h t ớ i nói cái lựa chọn này cũng là không tính xấu một là Tam Quốc thứ nhất quý đã truyền bá đến tập 8, nhiệt độ cực kỳ cao làm mảnh đuôi quốc lịch sử bầu trời biểu diễn người nàng đại khí biểu diễn cơ hồ thắng được nhất trí tán thưởng thậm chí không ngừng có các loại đưa tin nói nàng đã trúng tuyển tiết mục cuối năm thậm chí cho một cái đơn ca hai là bọn họ cuối cùng vẫn quyết định chủ đánh ngay biển thiếu niên cùng truy m ộ n g s xích tử tâm rõ ràng không đỏ đến lúc trước truy n g m người trình độ kia nhưng thiếu niên đã bán được hơn 23 triệu trường truy n g xích tử tâm danh tiếng vượt qua thiếu niên thế là bán lấy bán lấy thế mà phản siêu thậm chí đã bán qua 2.500 t r ư n g cho nên, Bành Hướng Minh cái tên này vẫn là b i ể n chữ vàng phụ lên Bành Hướng Minh khinh tình chế tác là Chu Thuấn k h a n h chế tạo siêu thâm tình ca khúc mới chưa bài vẫn là một cái cực dai tuyên truyền điểm thậm chí phát hành phương hoa quang đĩa nhạc còn cố ý mời Bành Hướng Minh đi phòng chụp ảnh đ ậ p một tổ Bành Hướng Minh cùng Chu Thuấn k h a n h chụp ảnh chung nhìn ý kia thật sự là nhị lại nhẫn mới cuối cùng không đem giới ca hát Kim Đồng Ngọc nữ tuyên truyền khẩu hiệu đánh đi ra cứ việc Bành Hướng Minh cũng không phản đối nhưng ngược lại là Chu Ngọc Hoa càng thêm yêu quý l o n Vũ bất quá còn tốt làm thứ nhất chủ đánh nghe biển vẫn là vừa lên mạng liền phát hỏa. Cho dù là tại bị điện ảnh thị trường phòng bán vé đại chiến cho phân đi rất nhiều lực chú ý về sau, bài hát này vẫn là b ằ n g vào siêu cứng r ắ n thực lực. Vừa vừa lên mạng liền tin chiến thắng liên tiếp báo về, cũng coi là lại một lần nữa bằng chứng ảnh hướng Minh â m nhạc tài tử người thiết cũng không phải là chỉ là hư danh. Chương 1 3 t r m ư mẫu nữ, ta nói ta không muốn ghi chép nhiều như vậy tiết mục. ô ô nhưng mẹ ta không phải để cho ta ghi chép, không phải để cho ta ghi chép. ô ô ta không phải sợ mệt mỏi, ta người mẫu lúc huấn luyện so cái này còn mệt hơn, nhưng ta chính là không biết nói chuyện, ta chính là không thích nói chuyện, nhất là không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Oh, oh, nhưng nàng chính là muốn bức ta tham gia, những người chủ trì kia nói chuyện đều đặc biệt lợi hại, ta căn bản tiếp không được. Oh, oh. Đầu bên kia điện thoại, Chu Thuấn Kha khóc b lù b ủ loa, thở không ra hơi, u y khuất chi khí tới một lần tổng b ộ c phát. Nàng cùng nàng mẹ Chu Ngọc Hoa ngay tại ghi chép k i m ư n g TV l ấ y một ngàn tống nghệ tiết mục, ghi chép lấy ghi chép, đống nhiên không chịu nổi, vội vàng rút lui về sau tránh ở phòng nghỉ bên trong sụp đổ khóc lớn. Kỳ thật nàng đãi nộ đã không tệ, có Chu Ngọc Hoa mặt mũi tại, trên cơ bản tất cả tiết mục đều lên đi, trực tiếp một đường đến xanh, mà lại rất nhiều tiết mục hoặc là Chu Ngọc Hoa cũng có ra sân, vì nàng t ỏ ấ n ngăn cản. hoặc là cũng là vẫn luôn chăm chú vào thu sở t i t u đ i o từ kịch bản đến thực ghi chép là nữ nhi bảo bối hộ giá hộ tống nói thật nàng có thể tiếp thu được tin tức hẳn là tuyệt đại bộ phận đều là thiện ý chân chính ác ý đồ vật hẳn là rất ít chu ngọc hoa dù sao cũng là có sức ảnh hưởng lớn đến thế nhân mạch đúng vậy sát thực rất nhiều cùng còn lại mấy cái bên kia chân chính người mới ca sĩ người mới diễn viên so sánh nàng đối mặt những này cái gọi là khó khăn quả thực là tiểu vu gặp đại vu thậm chí lúc trước tương tiêm tiêm chạy tuyên truyền mặc dù đã còn chưa lên tiết mục liền mượn b n h hướng minh một đầu video ngăn trước phát hỏa nhưng nhận hỏi khó cũng so với nàng cái này lợi hại hơn nhiều Người ta người chủ trì cũng không phải không phải muốn cố ý để ngươi khó xử, chỉ là vì tiết mục hiệu quả, hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn muốn ra một điểm yêu thiêu thân, tương đối với mấy cái này, cơ hồ làm ộ t người nghệ sĩ cơ bản tố dưỡng. Nhưng là thế nào xử lý đâu? Chu Thuấn Kha n h liền là luống cuống, liền là mở không nổi miệng, liền là sợ hai gặp người xa lạ. hết lần này tới lần khác đi ghi chép tiết mục, khẳng định phải cùng người chủ trì có qua có lại, có rất nhiều h ỗ động, thậm chí càng làm điểm trò chơi nhỏ cái gì, nói trắng ra là liền là đi cùng chúng mê ca hát ố n cái quen mặt, sau đó lại hát một chút ca. Nếu là dạng này, nàng bình thường dựa vào tự vệ bộ kia cao mặt lạnh. là khẳng định liền kéo căng không n ổ i nữa, thế là liền tại dạng này cao tần luôn n g ữ cùng chàng cảnh sung kích phía dưới, đ n g nhiên hỏng mất. Bành Hướng Minh cũng không có cách, đành phải ôn nhu với nàng, không có chuyện bà bối. Ngươi nhìn ngươi vừa rồi một đoạn này lời nói, nói đến tốt bao nhiêu, lưu loát, trôi chảy, còn rõ ràng, đi nước mắt, tất cả đều là chữ mà. Nói tốt bao nhiêu a? Đầu bên kia điện thoại, nàng tựa hồ nhịn không được, bị chọc cho nở nụ cười, nhưng tiếp xuống lại lập tức khóc đến càng thương tâm. n g h nào, nói, đó là bởi vì ta đang cùng ngươi nói chuyện a, ta ngoại trừ cha mẹ ta, liền là nói chuyện với ngươi tối đa. Ô ô ô ta thật ghi chép không nổi nữa. Ô ô ô. t h u t A, không khóc, không khóc. Làm sao bây giờ đâu? Sự tình vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý, rốt cuộc loại chuyện này, nàng Tựa Hồ cũng chỉ có thể tìm mình tố bị quất, mà trách nhiệm của mình liền là không để cho nàng lại như thế bị quất. Ngươi dạng này, ngươi đưa di động cho ngươi mẹ, ta cùng với nàng t â m sự, ngươi nhìn được hay không? Nàng khóc, nhẹ nào, n nàng tại. Tại bên ngoài đâu? Ta không muốn để cho nàng đi vào. Thở dài, Thuật A c thu ta, tình huống ta đều biết bả bối, ngươi trước đừng khóc, ta cùng ngươi mẹ nói, ta cùng với nàng trò chuyện, Thành A, nghe lời A, đừng khóc. cúp điện thoại, chờ ta tin tức. t m n g vậy ngươi, ngươi đến nói với nàng, ta cái gì đều không muốn ghi chép, ta muốn về nhà, ta muốn gặp ngươi. Tốt, tốt, ta tới nói. Cuối cùng lại trấn an một phút đồng hồ mới của máy. Làm sao bây giờ? Cuối cùng là phải trực diện Chu Ngọc Hoa, nhức đầu. Điện thoại gọi thông, uy, A Di, là ta, hướng Minh. Ai, ai, vừa rồi Tuấn Kha cứ gọi điện thoại cho ta tới. À, à, ngươi cũng nghe thấy à n h à Ha ha, là là. Ách, chúng ta, cái kia, A Di, ta trước thảo luận chuyện này được hay không? ngươi nhìn nàng khóc thành như thế, Kim ư n g Ti Vi lấy thực lực không thể kinh h t h ư ờ n g mẹ con các nàng hai ngay tại ghi chép, lại là người ta tối thứ sáu trên mạnh nhất ngăn chuyển r a vương b à i tống nghệ tiết mục, có thể nói cơ hội này nhiều ít người mới tha thiếtước mơ đều lấy không được, nhưng là thế nào xử lý? Chu Thuấn k h a n h triệt để hóa mất, vô cùng h ă n g cự. Kỳ thật cho dù là Bành Hướng Minh không ra mặt, không gọi cú điện thoại này, Chu Ngọc Hoa cũng là vô k ế khả thi, ước chừng cũng chỉ có thể cùng bên kia chịu tội, hủy bỏ lần này thu. Bành Hướng Minh đánh tới cú điện thoại này, cũng không biết có tính không là cái bậc thang. Chu Ngọc Hoa hơi chút do dự, liền rất nhanh đồng ý. cứ việc nàng khẳng định biết, nghe biển tượng tuyến 3 ngày liền lửa không được, như loại này đẳng cấp tiết mục có trợ giúp năng lực, thật sự là hẳn là có thể lên liền tận lực bên trên. nhưng cuối cùng, chu tuấn khanh dù sao cũng là nàng thân sinh, thế là hai mẹ con mang theo người đại diện cùng trợ lý, lâm thời gián đoạn cũng cuối cùng hủy bỏ tiết mục thu, xế chiều hôm đó liền điệu thấp đi máy bay chạy về yên k i n h banh hướng minh võ trang đầy đủ mang theo khẩu trang, mũ, đến sân bay đi đón máy bay. hơn nữa còn cố ý đổi một c u ngày bình thường căn bản không ngồi xe, bảo đảm sẽ không bị mê ca nhạc cùng cậu tự nhận ra. kết quả hai mẹ con từ thông đạo mới vừa ra tới. Chu Thuấn Kha n vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lúc này tăng tốc bước chân, chờ đến đến trước mặt, nàng đúng là ngay trước mặt Chu Ngọc Hoa, lập tức bổ nhào vào Bành Hướng Minh trong ngực, đồng nhiên lại một chút khóc b l n b ù loa. Chu Ngọc Hoa lúc đầu sắc mặt liền không dễ nhìn lắm, lúc này lập tức mặt liền đen. Bành Hướng Minh đỉnh lấy nàng xem kỹ ánh mắt, ôn nu a n ủ i một lúc lâu, mới miễn cưỡng ngừng lại nước mắt của nàng. Thống r a nhận điện thoại đại sảnh, kết quả ra đến bên ngoài, nàng lại nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Chu Ngọc Hoa trở về, nhất định phải ngồi b h Hướng Minh xe. Chu Ngọc Hoa sắc mặt lập tức liền càng phát ra khó coi, mắt thấy hai mẹ con đã nô lên châu tới. Bành Hướng Minh đành phải hai bên trấn an. Cuối cùng, Chu Ngọc Hoa đến cùng vẫn là quyết định lui một bước. Bất Đắc Dĩ nói với Bành Hướng Minh: Hướng Minh à, vậy liền làm phiền ngươi đem nàng đưa đến ba nàng bên kia đi thôi. Ngươi biết địa phương à? Ta lập tức cùng với nàng cha gọi điện thoại, để nàng ở bên kia ở một thời gian ngắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Thuấn Kha n h cái này mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận, không lại biểu thị v ậ n lấy. Kết quả tối hôm đó, ngay tại Quỳnh Châu nghỉ phép trình n ộ khẩn cấp gấp trở về, nghe nói cùng Chu Ngọc Hoa lớn ầm ỹ một trận. Ngay sau đó, hắn mang lên Chu Thuấn Kha, vừa r ạ n g sáng ngày thứ hai liền đi máy bay trở về Quỳnh Châu. nhưng mà hắn kỳ thật cũng không biết chu thuấn khanh đối với chạy tới quỳnh châu nghị phép kỳ thật cũng giống như nhau đủ k i ể u không tình nguyện chỉ bất quá chúng quy là tích u y b ố trí nàng đến cùng cũng không dám lại cùng cha mẹ phản kháng cái gì đàng hoàng đi theo mình lao ba đi quỳnh châu năm 2017 n g à y mùng ngày 1 t h á n g 1, t ế t nguyên đáng ngày t i ê n kinh thành nào đó tiệm cơm một tòa bên trong phòng trên bàn rượu tất cả mọi người đứng lên chén rượu cạch cạch đụng nhau cạn ly đang ngồi người bành h ư ơ n g minh thế nguyên liễu mễ thư vũ hân triệu kiến nguyên trần tuyên khổng tuyền hết thảy bảy người ngoại trừ một cái thư vũ hơn tới thật có chút góp đủ số h i m n g h i những người khác là cùng bành hướng minh quan hệ tốt nhất thanh xuân không hối hận còn không đọc xong ớ n nói trong nước đoàn làm phim cho tới bây giờ đều không có gì ngày nghỉ lễ khái niệm liền là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đọc xong sắt thanh mới thôi bất quá đoàn làm phim trước mắt rốt cuộc ngay tại yên kinh thành đối với rất nhiều người mà nói chẳng khác gì là liền trước cửa nhà quay phim đến một lần khởi động máy đến nay quay chụp tiến độ rất nhanh không cần phải lo lắng sẽ quá hạn thứ hai đoàn làm phim diễn viên bên trong không ít đều là người trẻ tuổi trông mong cái ngày nghỉ trông mong không được Tổ quay phim thành viên vợ con cũng phần lớn đều nóng g trong ngày nghỉ lễ đoàn tụ một chút, An Mẫn Chi liền thuận nước đ ẩ y thuyền, cho toàn đoàn làm phim thả nghỉ một ngày. Cho nên Tề Nguyên cùng Trần Tuyên mới có thể chạy tới tham gia. duy nhất nho nhỏ t i ế c nối là Quách Đại Lượng không đến. Hôm nay xem như chính thức ăn mừng Mariana Truyền hình Điện ảnh Văn hóa Truyền bá công ty thành lập. Liêu Mễ cùng Tề Nguyên không nói nhiều, nhưng thế mà cũng không náo, cực kỳ ăn ý xử lý lệnh đối phương. Thư Vũ hơn ngược lại là người đang ngồi bên trong tối c h à n g diện một cái kia, không ngừng mà cùng cái này nói chuyện, cùng cái kia nói chuyện, nàng trước kia giống như cũng không dạng này, trước kia có cái hơi lớn một chút tụ hội. Tề Nguyên đều là sẽ yêu lên nàng tới ăn nhờ ở đậu, nhưng tất cả mọi người là đồng học, một điểm vui chơi giải trí sự tình, không tính là ai thiếu ai, nhưng bây giờ đứng trước tốt nghiệp, tăng thêm đoạn thời gian trước Bành Hướng Minh mặt mũi cho nàng để cử một vai, nàng ngược lại là biến hóa không nhỏ, là một loại cực kỳ tích cực cực kỳ cố gắng muốn dung nhập lập tức cái này vòng quan hệ tư thế, cùng cách đại lượng vừa v ậ n tương phản, nàng cố ý muốn gia nhập An Chi Nghệ giải trí kinh kỳ công ty, lộ cái câu chuyện, không tiễn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. An Chi Nghệ bên kia hiện tại ký kết ca sĩ tổng cộng là có ba người, Bành Hướng Minh, Nô b ă n g cùng Tương Tiêm Tiêm. chẳng những nam nữ đều có chính h ồ n g vươn bài, mà lại có bành hướng minh tại. Đối với ba người tiếp xuống tại giới ca hát phát triển, khổng tuyền cũng có thể nói là may may đều không lo lắng. Ký kết diễn viên ngoại trừ tề nguyên cùng trần tuyên bên ngoài, còn có hắn trước đây liền ký mẹo con ba con. nói so ca sĩ còn nhiều, nhưng diễn viên cùng ca sĩ không giống. Ca sĩ là độc chiếm ngành nghề, trên lý luận nói, giống a n chi nghệ loại này cỡ nhỏ kinh k ỳ công ty, có hai cái hàng hiệu ca sĩ t ọ a chấn, thậm chí đã không tính là cỡ nhỏ. Nhưng diễn kịch liền không giống, một bộ phim cần quá nhiều diễn viên, diễn viên chính không tốt mò được tay, nhưng lấy b n h hướng minh hiện tại giao thiệp quan hệ. Hàng năm hướng vài bộ phim bên trong nhét một nhóm người vẫn là rất nhẹ nhàng. Giống hắn nguyên bản ký ba người kia, gần nhất theo à n h hướng Minh Phong s i n h thủy khởi, không tuyển mượn cơ hội quen biết không ít nhân mạch, bọn hắn liền đều đi theo được nhờ, thử sức tỷ lệ thông qua gia tăng thật lớn. Cho nên thêm một cái thư vũ hân, ngược lại có thể thêm một cái lấp khe hở nhân tuyển. Nàng không coi là nhiều xinh đẹp, nhưng xuất thân chính quy, diễn kỹ nội tình khẳng định có, tốt nhất. Thế là ăn nhịp với nhau. Dù sao chính là một người đ ộ lên, tất cả mọi người đi theo ăn cơm thôi. ảnh hướng Minh khẳng định không đạo lý không đồng ý. Qua ba lần rượu, nên chúc mừng cũng đã nói. nên thân thiện cũng thân thiện, Bành Hướng Minh cùng Tề Nguyên đội c h â u ngồi, cùng Triệu Kiến Nguyên góp cùng một c h â u nói nhỏ. Triệu Kiến Nguyên cuối cùng đồng ý đến Mariana truyền hình điện ảnh công ty đảm nhiệm một cái phó tổng quản lý. đương nhiên, đây chỉ là một tiết tuổi, vì cho hắn tương ứng điều hành nhân lực vật lực quyền hạ. n Bành Hướng Minh căn bản mục đích là để hắn phụ trách hiệp trợ mình chủ bị thấp kém tiểu thuyết ba.